ư ngày Rồi trá Trưng Rồi trá mặt nạ. Trưng 349. Rồi trá mặt Thần nạ. nạ. Chính như Cô đó tại hòa bình biệt thự đại náo một trận sau đó trần tuấn kiệt lập tức trở về cùng phụ thân trần quốc lương giảng chuyện này trần tuấn kiệt sở dĩ sẽ cùng phụ thân giảng chuyện này một là bởi vì hắn muốn để phụ thân hỗ trợ nghị kế bởi vì trần gia cho tới nay đều có muốn chiếm đoạt cố i a kế hoạch trần quốc lương kế hoạch là để nhi tử cưới cố thần hy sau đó lại từng bước một từng bước xâm chiếm rơi cố ra mà trần tuấn kiệt cũng là thật ưa thích cố thần hy bề ngoài một nguyên nhân khác là trần tuấn kiệt biết rõ mình cùng ngày lỗ mãng khẳng định sẽ dẫn tới hòa bình biệt thự phía sau thế lực chưa đầy cho nên hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho phụ thân tìm kiếm phụ thân che chở cũng tốt sớm cho phụ thân đánh một trăm dự phòng châm để tránh đến lúc đó trần gia bị người nhằm vào cũng không biết là ai làm vậy coi như quá bị động trần tuấn kiệt tính tình mặc dù kém cỏi nhưng cũng không phải tần tử t h ặ n cái đồ đằng kia chí ít tỉnh táo lại sau đó biết chờ o mình hành chú h vi k trần, tử tử đi cửa cửa trần quốc lương biết được tin tức này thời điểm đã là mấy ngày sau hắn vừa định liên lạc một chút tần tử trạc phụ thân tần đại hải hiểu rõ một chút k h ổ n g lưu đây người tình huống vừa mở ra điện thoại liền thấy tần gia công ty mắt i í c h tài chính đức gây tuyên cáo phá sản tin tức theo sát lấy đó là tần gia đại lượng bê bối cùng tần đại hải nhảy lầu tin tức vị này thông minh thương nhân lập tức gửi được ở trong đó dị dạng Hắn lập trần ứ c đem t ư lưu thân phận người người lương, như như ớ c cho cho tục cũng cho cái đó điều đã điều gọi khổng không không không miệng. tiếp kia tiền lên kêu thân phận muốn hắn về, tra trở tra, một bút không ít t r xem như xem như phí xem xem bị miệng. Trần quốc lương lập tức đem nhi tử gọi về đến bên cạnh mình đem mình suy đoán nói cho nhi t ử đoạn thời gian kia trần gia phụ tử có thể nói là phi thường đ h ự a thấp trần quốc lương thậm chí đã khẩn trương đến thảo m ộ t giai binh trình độ công ty phạm là có một chút hao tổn trần quốc lương đều cảm thấy là khổng lưu đang trả thù có thể trên thực tế khổng lưu đoạn thời gian kia đang củng cố thần hy trò chuyện h ư n g t ự c hai người vội vàng nói yêu lương đâu căn bản không thời gian đi quản trần gia khổng gia càng là sẽ không đi chú ý dạng này một cái công ty nhỏ dù sao không phải một cái lượng cấp tồn tại ngay tại trần quốc lương cho là mình phán đoán sai lầm sau đó cũng không lâu lắm tại khổng gia dẫn đầu tổ chức trang phục buôn bán bên ngoài dương bên trên khổng lưu lấy chủ sự phương thân phận lên đài diễn thuyết tấm ảnh truyền đến trần quốc lương trong điện thoại di động trần quốc lương nhìn thấy tin tức này sau đó nam mới bắt đầu liền mang theo nhi tử tiến đến cố ra tìm cố thiên hàn điều tra tình báo đi mặc dù cố thiên hàn miệng phi thường kín khổng lưu tin tức hắn một chút cũng không có lộ ra nhưng trần quốc lương vẫn là từ cố thiên hàn thần thái cùng ngữ khí cảm thấy không thích hợp. Khổng lưu thân phận nha. cũng là để trần quốc lương đoán cái tám chín phần mười qua hết năm không bao lâu cố gia liền leo lên trung hải khổng gia buôn bán bên ngoài thuyền lớn cố gia hải ngoại mậu dịch nghiệp vụ có chất bay vọt đây để trần quốc lương triệt để khẳng định khổng lưu đó là trung hải khổng gia người đêm hôm đó trần quốc lương đem nhi t ử gọi vào trong phòng hai cha con đêm khuya kể đầu gối nói chuyện lâu trần tuấn kiệt trong lòng đối với khổng lưu hoán m i ệ m có thể q u á sâu từ nhỏ đến lớn hắn ưa thích đồ vật không ai có thể cướp đi có thể hết lần này tới lần khác khổng lưu cái này nhìn như thường, thường không có gì lạ ra hỏa lại để hắn liên tiếp đụt chạm h ắ n đương nhiên là không cam tâm nhưng không cam tâm lại có thể như thế nào đây? tần t ử c h ạ c vết xe đổ còn tại đó lấy chứng trọi đá chuyện ngu xuẩn trần tuấn kiệt tự nhiên là không có khả năng làm hắn đ ây điểm đầu góc vẫn là có cho nên cứ việc trong lòng đối với khổng lưu có mọi loại hận ý cũng chỉ có thể đeo lên giả nhân giả nghĩa mặt nạ tiếp tục hướng khổng lưu lấy lòng hắn mí mì môi mỉm cười nhìn đứng ở mình đối diện khổng lưu đưa tay ra khổng lưu nhìn một chút trần tuấn kiệt rỗi ra tay lại nhìn một chút trần tuấn kiệt biểu tình đều nói đưa tay không đánh người mặt tới cười hiện tại lại là ở trường học sân vận động bên trong một hồi hai bên liền muốn chính thức so tài loại thời điểm này cùng trần tuấn kiệt cãi nhau hiển khổng lưu tượng t r ư n g r ố i một cái tay cùng trần tuấn kiệt bàn tay đụng nhẹ cũng coi là nắm tay khổng lưu mở miệng nói nói chuyện phiếm coi như xong giữa chúng ta không có gì tốt trò chuyện trước đó hiểu lầm ta đã sớm không để trong lòng trận đấu lập tức liền bắt đầu trận đội trưởng hào hào cố lên khổng lưu nói xong quay người liền hướng phía trong sân bóng rổ đi đến khổng lưu không biết là hắn vừa mới chuyển thân trần tuấn kiệt liền xé cái kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ cái kia trong mắt tấm áp trong nháy mắt biến mất âm chầm ánh mắt giống như là một thanh sắc bén dao m ự dạng đối phương hận không thể dùng ánh mắt ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu khổng lưu cũng cảm thấy sau lưng có một cỗ sắc bén á n h mắt nhưng hắn không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trong sân đi đến giờ phút này khổng lưu trong lòng đối với trần tuấn kiệt để phòng chi tầm nặng hơn trên đ à i hội nghị cố thần hy đã bắt đầu giảng khai mạc t ử hai bên cầu thủ cũng đã hoàn thành làm nóng người chờ trầm hà cũng kể xong nàng bàn thảo trận đấu liền chính thức bắt đầu khổng lưu đi tới giao đại cầu thủ khu vực tìm cái chỗ chống ngồi trần trí t h ụ cùng đỗ hoành viễn cũng theo sát lấy ngồi xuống khổng lưu bên người dĩ vang phiền nhất loại này công thức hóa mở màn nghi thức đỗ hoành viễn hôm liền im lặng ngồi ở c h ỗ đó nhìn trên đài hóa thành toàn trang mặc lễ phục màu đỏ t r ầ m hạ một bên trần trí thụy đều nhìn không được trực tiếp nhổ nước b ọ t một câu đố ca nhanh thu vừa thu lại n g ư ờ i đây si hán biểu tình thật thật là bị hội xéo đi đỗ hành o viễn đối với trần trí thụy liếc mắt ta cái này gọi là thưởng thức bị nữ biết hay không cái gì gọi là thưởng thức cái này cùng hèn m ọ n là hai chuyện khác nhau tốt ta k h ô n g lưu bay đầu liếc đỗ hành o viễn liếm nhìn cười điều khản một câu miệng ngươi thủ đô nước nhanh chảy ra cũng cứ gọi thưởng thức c ta dựa vào thật giả đỗ hành viễn bị kiểu nói này lập tức đưa thay sờ sờ mình khoe miệm ha ha ha đỗ hoành viễn buồn cười phản ứng lập tức dẫn khổng lưu cùng trần trí thụy cười ha ha lên đỗ hoành viễn đỏ mặt nói ra t ố t lao lưu ngươi lửa gạt lao tử đỗ hoành viễn nói đến liền muốn đưa tay một bộ muốn đánh khổng lưu tư thế đương nhiên cũng không phải thật đánh đó là nam sinh giữa đùa dợn đứng ở h à n g trước chu lương nghe được ba người đùa dợn âm thanh lập tức nhắc nhở một câu khu khụ ba các ngươi hiện tại thế nhưng là người tình nguyện chú ý một chút hình tượng bị nhắc nhở ba người cũng ý thức được đùa dợn trường hợp không đúng lập tức thu hồi đủ cười đổi một bộ nghiêm túc gương mặt trang cố thần hy kể xong sau đó liền đến tr trầm hà phụ trách giới thiệu hai bên cầu thủ cùng trận đấu một chút chú ý hạng mục đến trầm hà nói chuyện thời điểm đỗ hoành viễn lập tức cầm lên điện thoại ghi đi hình đây đều là ngày sau đập tình lữ thường ngày tài liệu tấu chương xong chương ba trăm năm mươi trận đấu bắt đầu chương ba trăm năm mươi trận đấu bắt đầu kể xong b ả n thảo cố thần hy có chút nhàm chán ở đây bên trong quét mắt một vòng sau đó ánh mắt dừng lại ở khổng lưu trên thân tại cố thần hy trong mắt khổng lưu mặc người tình nguyện màu đỏ áo v á t nhỏ cuộn tròn lấy thân thể ngồi tại bên trong trận tiểu tiểu ghế ngồi bên trên đôi tay tự nhiên ôm lấy đầu gối bộ dáng cực kỳ giống một cái nhà trẻ tiểu hắn này lại còn đang n g ẩ người n cái t i ế ngơ ngác thần thái nhìn liền cùng không nghe lão sư nói chuyện thần du tại mình thế giới bên trong trẻ em ở nhà trẻ giống như lúc gia hỏa này đang suy nghĩ gì đấy ta vừa rồi nói chuyện thời điểm hắn sẽ không cũng đang ngẩn người a nếu như là dạng này nói vậy hắn nhất định phải chết bất quá hắn ngẩn người bộ dáng thật thật đáng yêu a nhìn n lấy n ố c trên đ à i hội nghị cố thần hy mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng toàn thân trên giới lộ ra một cấu người sống đ ư ờ n g gần khí chất lại không người biết đây cao lãnh bề ngoài dưới còn cất dấu mặt khác một bộ gương mặt đây nhằm chán nàng nhìn chằm chằm khổng lưu nhìn ra thần đài bên giới khổng、lưu. cũng n h ả m chán ra thần phát một hồi ngốc khổng lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đ à i hội nghị cố thần hy hai người ánh mắt đối với ở cùng nhau khổng lưu vụ n trộm đối với cố thần hy là một cái vê đốt y biểu tình thời khắc chú ý khổng lưu cố thần hy đương nhiên cũng chú ý tới khổng lưu cái kia vê đốt y cứ việc nàng nỗ lực duy trì nghiêm túc bộ mặt biểu tình nhưng khỏe miệng vẫn là kìm lòng không được khơi gợi lên một vệ t mê hoặc mỉm cười c ư ờ i lên cố thần hy giống như là bị hòa tan băng sơn cái kia mê người nụ cười hóa thành một cố xuân phong đài bên dưới cầu thủ lập tức có một loại gió xuân hữ cảm giác một bên đồng dạng th k h ô n g lưu nghe được có người sau l ư n g xì xào bàn tán một câu giáo hoa không hổ là giáo hoa à, thật xinh đẹp sau đó càng nhiều âm thanh vang lên nói đùa ngươi cho rằng giáo hoa danh h à o là trò không sao đó là chính là cố thần hy nhập học năm đó thế nhưng là toàn trường nam sinh mộng a không đúng mộng cũng không dám mộng xinh đẹp như vậy ai đáng tiếc ta nữ thần à, t u ổ i còn trẻ làm sao lại nói yêu đương nữa nha tan nát có lòng nói trở lại cố thần hy nếu là không nói yêu đương nói giáo hoa vị trí hẳn là không tới phiên tô nhà a cái rắm chúng ta tô giáo hoa mặc dù nhìn bình dị gần gũi một chút nhưng nàng nhan chị cũng là rất biết đánh nhau tốt ta liền tính cố thần hy không có nói yêu đương đó cũng là hai nàng đều chiếm nửa g i a sơn giáo hoa c h â u ngồi khẳng định có tô nhã phần ta chạm tô giáo hoa cố giáo hoa nhìn lạnh lùng khẳng định là loại kia cọp cái loại hình động một chút lại nổi giận ai chịu nổi dù sao ta không thích loại này mấy người các ngươi nhỏ giọng một chút trò chuyện nghe nói cố thần hy bạn trai hôm nay cũng tới các ngươi nghị luận lớn tiếng như vậy cẩn thận để người bạn trai nghe được thật giả ở chỗ nào ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai đẹp trai như vậy có thể bắt lấy cố giáo hoa t h ư ợ n như là vương kỳ bạn cùng phòng đây Vương với Kỳ đối mấy cho chuyện người khác bạn gái bị chính chủ nghe được đây xấu hổ trình độ không thua gì chơi bóng thời điểm dẫm lên dây dày tại châu ngã sắp xuống cái kia cầu thủ đỏ mặt phi thường không có ý tứ cười một cái nói anh em ngươi trưởng thật là đẹp trai nói xong hắn còn đối với khổng lưu giơ ngón tay cái lên ha ha khổng lưu bị đây người hài hước làm cho tức cười hắn cũng giơ ngón tay cái lên nói ngươi cũng rất s ó i một hồi hào hào trận đấu ha ha ha ở đây giao đại đám cầu thủ đều bị một màn này làm cho tức cười nguyên bản khẩn trương bầu không khí cũng tại thời khắc này hòa hoan rất nhiều chu lương người đều đốc hắn ở trong lòng lớn khổng lưu đây là trò chuyện cái gì đâu Làm s a trần tuấn kiệt vừa rồi tại cửa nhà kho bị khổng lưu làm mất mặt tức xối ruột không có chỗ phát tiết chỉ có thể đem khí toàn rơi tại đội viên trên thân trần tuấn kiệt đám đội viên cũng đang à bọn hắn rất một mực đây đều còn không có trận đấu đâu làm sao đội trưởng liền phát như vậy đại hỏa đem bọn hắn từng cái toàn bộ măng cầu hết lâm đầu đang vấn lấy nói đâu giao đại bên kia tiếng cười liền phi thường không khéo t r u y ề n đến trần tuấn kiệt lỗ thay bên trong tiếng cười kia tại hắn nghe tới đó là trần c h ụ i trào phúng cái kia thật không dễ tiêu tan một điểm l ử a giận lần nữa quần quận lưu tâm đầu lần này thế nhưng là vừa khổ tài đại đám đội viên lại muốn tiếp tục bị mắng lần này trận đấu tuân theo hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai tinh thần trầm hà bản thảo kể xong trận đấu cũng chính thức bắt đầu song phương đội viên đi vào sân bóng bởi vì vừa rồi bị trần tuấn kiệt mắng duyên cớ đám này tài đại đám cầu thủ mỗi một cái đều là mặt đen lên trên thân đoán khi có thể nói là phi thường nặng trái lại giao đ hai đội người xếp thành hai hàng mặt đối mặt đứng giao đại đội trưởng gọi đường lỗi t à i đại đội trưởng là trần tuấn kiệt giờ phút này hai người cũng là mặt đối mặt đứng mặc dù đều không có nói chuyện nhưng đường lỗi lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trần tuấn kiệt nguyên bản sắc mặt còn có chút âm trầm trần tuấn kiệt cũng tại thời khắc này lộ ra một cái cổ quái nụ cười bất quá khổng lưu cũng không rảnh rỗi quản trần tuấn kiệt hắn tại trận đấu bắt đầu về sau liền thu vào cố thần hy phát tới tý t ư c cố thần hy để khổng lưu cùng đài chủ tịch bên này người tình nguyện đội chỗ dạng này là hắn có thể cùng khổng lưu vụ trộm tắng gấu khổng l hắn tìm được chu lương để hắn cho mình đội chỗ chu lương ngay từ đầu đương nhiên là không đồng ý nhưng là khổng lưu cho hắn một trận đốt nông ngựa sau đó hắn vẫn là núi lòng miệng hắn cho trên đ à i hội nghị người tình nguyện phát cái tin tức sau đó khổng lưu liền bị thuận lý thành trương đổi đi qua trên đ à i hội nghị cái kia bị đổi hết người tình nguyện cũng là phi thường vui vẻ đi bên trong trận xem bóng thi đấu khẳng định so đứng tại đài chủ tịch nhìn thoải mái hơn a thế là thu được chu lương tin tức người tình nguyện thật vui vẻ liền chạy xuống khổng lưu cũng tới đến trên đài hội nghị đứng ở cố thần hy cùng trầm hà phía sau cố thần hy quay đầu nhìn thoáng qua khổng l sau đó vụ n trộm đối với hắn làm cái vê đốt y biểu tình tựa như vừa rồi tại đài bên dưới đối nàng vê đốt y khổng lưu một dạng phấp lúc này đến thiên khổng lưu cười tấu trước xong chương ba trăm năm mươi mốt ngăn cách hai người chương ba trăm năm mươi mốt ngăn cách hai người theo trận đấu tiếng còi văng lên trọng tay mở bóng đường l ố i cùng trần tuấn kiệt đồng thời nhảy lên nhưng hiện trường đội viên rõ ràng có thể cảm giác được đường l ố i lần này lên nhảy không có phát huy toàn lực trần tuấn kiệt rất nhẹ nhàng liền đem bóng d ổ câu đến tài đại đội ngũ bên này thứ nhất bóng thành công bị tài đại không chế bóng hậu vệ cho cầm tới sau đó rất nhanh liền chuyển cho tiểu tiên phong bên này trần tuấn kiệt cũng như vào chỗ không người vượt qua đường lỗi phòng tuyến đi thẳng tới giao đại đường ba điểm khu vực tiểu tiên phong cũng một cái động tác giả vòng qua phòng tuyến đem bóng chuyển cho trần tuấn kiệt lấy được banh trần tuấn kiệt d ẫ m lên đường ba điểm chạy về phía trước hai bước một cái xoáy khí ném rộ trực tiếp dẫn bóng đạt được hữu hiệu, hiệu ghi điểm bài bên trên trực tiếp biến thành hai cách lúc mở màn mới đi qua ngắn ngủi ba mươi giây tài đại bên này liền đã bắt lấy hai điểm ở đây giao đại đám cầu thủ trong nháy mắt khí thế đại giảm nhìn trên đài giao đại đám đồng học cũng là phát ra một mảnh thồn thất thanh ô n trong sân chu lương nhữ mày hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường l ố i tiểu tử này có điểm gì là lạ sau đó giao đại bên này lại liên tiếp ném mấy cái bóng trận đấu đi tới không hai một không giao đại hai điểm t à i đại mười phần lúc này liền đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy đều có chút nhìn không được nhanh m ồ m nhanh miệng đỗ hoành viễn nhịn không được mắng đây mẹ nó không phải chống hàng giả bóng sao giao đại đội giáo viên đội trưởng cầm đầu chống hàng giả bóng một bên trần trí thụy cảm thấy sau lưng mấy vị dự bị cầu thủ căng tới ánh mắt lập tức vô vô đỗ h à n h viễn bà vai nhỏ giọng nhắc nhở đỗ ca ngươi nhỏ giọng một chút xung quanh đều là người đang nh đỗ á n còn không cho nói. h lịch cho sử đ hoành viễn chỉ vào s â nghe b ó n nói, đường n cái kia đường lôi á đ thứ gì? ta bên trên ta trước mạnh hơn hắn. Đỗ ca, đỗ ca, người trước đừng kích h lộ động, gì, người đừng người g ca, ca, bên n đều Đỗ đỗ trần a nói. t trí thụy nói lại nhìn một chút trên người mình mặc người tình nguyện y phục cảm xúc cũng là dần dần hòa hoãn xuống tới cùng đỗ hoành viễn một dạng sinh lòng chưa đầy còn có tại ghế dự bị vương kỳ hắn vừa rồi cũng nghe đến đỗ hoành viễn nói nói nhưng hắn còn không có kích động như vậy chẳng qua là cảm thấy đường lối cách làm nhìn có chút không thoải mái so với kích động như cái phân thanh đỗ hoành viễn nhìn trên đài khổng lưu cảm xúc liền tương đương bình tĩnh hắn thậm chí đều không có thời gian xem bóng thi đấu bởi vì cố thần hy một mực ở bên cạnh vụ n trộm cùng hắn nói c h u y ệ n t i ế m khổng lưu vốn là đứng tại khán đài đằng sau nhưng này d ạ n g nói ngồi tại đài chủ tịch cố thần hy liền muốn quay đầu mới có thể nhìn hắn thế là nàng liền đem khổng lưu gọi vào phía trước đến đứng ở chủ tịch bên cạnh đài chủ tịch lại so với khán đài cao hơn nhiều đại khá cho nên đứng k h ổ n g lưu cùng ngồi cố thần hy là cao không sai biệt cho lắm cố thần hy quay đầu nói miệng đại khái có thể đụng tới k h ổ n g lưu bà vai vị trí xem không h i ể u trận bóng cố thần hy đối với trên sân cạnh tranh kịch liệt đ ấ u đối kháng căn bản không hứng thú nàng vụn trộm đem mặt nương đến k h ổ n g lưu bên kia m ặ t không đổi sắc n h ỏ giọng nói ra ngươi ủng hộ bên nào k h ổ n g lưu bị cố thần hy nói c h ọ c cười nhưng hắn lại không dám cười đứng tại trên đài hội nghị có chút gì biểu tình đều có thể bị ông tính bắt được cho nên hắn cũng phải giả vờ mặt không biểu tình bộ dáng khẩng lưu thấp giọng nói ra ta là giao đại người ta khẳng định ủng hộ cố thần hy lập tức đáp lại nói tốt ta đã ngươi ủng hộ giao đại nói ta cũng giống như ngươi tốt k h ô n g lưu nữ khí mang theo một chút trêu c h ọ c nói trùng theo đôi làm sao một điểm chủ kiến đều không có ai không có cách nào nha đều nói gả cho gà thì theo gả gả cho chó thì theo chó ta nếu là bạn gái của ngươi ta khẳng định phải cùng ngươi ý kiến thống nhất ta cố thần hy vẫn như c ũ duy trì bộ kia lạnh lùng biểu tình ngữ khí lại mang theo vài phần nũng điệu nói ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi ngươi thế mà còn nói ta là trùng theo đôi ta thật phải tức giận khổng lưu cũng không dám tiếp tục điều khản ta nói đùa lấy bảo ngươi cùng ta ý kiến thống nhất ta khẳng định vui vẻ à? hai người âm thanh mặc dù đã phi thường nhỏ nhưng ngồi tại cố thần hy bên người chầm hà vẫn là nghe đi qua n à n g có chút cạn lời l ư ớ t mắt chầm hà nhỏ giọng đối với hai người nói ta ta cảm giác khả năng ảnh hưởng đến các ngươi nói yêu đương nếu không ta vị trí để chống cho các ngươi ngồi đi cố thần hy nửa đội nửa thật nói ra không cần có ngươi tại chúng ta trò chuyện càng vui vẻ hơn chầm hà nghe vậy cắn cắn răng hàm nói ta cũng là hai n g ư ờ i h ã i tỉnh đ ợ lay một vòng sao cố thần hy quay đầu nhìn chầm hà lấp nhìn trên mặt không có gì biểu tình nhưng ngữ khí lại tràn đầy trêu trong nói thật thông minh c càng càng à? À, à, à, ngồi a tại r trên đại hội nghị trầm hà không dám lớn tiếng gào thét chỉ có thể cắn răng từ trong hàm răng phát ra trầm thấp âm thanh đó là cái gì âm thanh đó là phá phòng âm thanh cố thần hy tiếp tục quấn lấy khẩn g lưu nói chuyện h i ế m nàng nhỏ giọng nói bà bảo ngươi có cảm giác hay không bọn hắn xuyên đồ thể thao rất giống hai mươi trong hạp cốc tiểu binh、Phúc. cố thần hy một câu nói kia khổng lưu trực tiếp không có kéo căng ở nghiêm túc mặt tại chỗ liền cười ra tiếng t à i đại bên kia xuyên đồ thể thao là thống nhất hồng hoàng sắc giao đại bên này nhưng làm à u xanh trắng đồ thể thao song phương cầu thủ hướng cái kia vừa đứng thật là có một loại thung lũng tiểu binh tức thị cảm để cố thần hy tiểu nói này khổng lưu trực tiếp l ư ợ n quanh không trở về xem xét sân bóng trong đầu liền tự động thay vào bên trong tiểu binh xây mô hình nguyên bản nghiêm túc trận đấu khổng lưu càng xem càng muốn càng muốn cười Cô thần hy còn không có phát hiện khổng lưu tại h ra ra. ầ trên sân bóng trận đấu trần tuấn kiệt vốn là sẽ thường xuyên quay đầu hướng trên đại hội nghị cố thần hy cùng khẩn lưu nhìn bên này cái kia vừa rồi hắn lại tiến vào một cái bóng trước tiên liền hướng cố thần hy cùng k h ổ n g lưu nhìn bên này kết quả thật vừa đúng lúc liền thấy cố thần hy vụng trộm cùng khẩn lưu nói chuyện còn đem k h ổ n g lưu chọc cười hình ảnh nguyên bản đánh đa sản g khoái trần tuấn kiệt bị k h ổ n g lưu đây trào phúng chính hắn cho rằng nụ cười cho kích thích đằng sau tiến công đều trở nên càng thêm cấp tiến cùng sắc bén thân là đội trưởng hắn làm như vậy kết quả chính là sẽ dẫn đến toàn bộ đội ngũ tiết tấu biến loạn sau này thể lực theo không kịp giao đại đám cầu thủ nhìn phát điên tiến công trần tuấn kiệt người đếm đốc bọn hắn đang suy nghĩ ra hỏa này là cắn thuốc sao sẽ không mệt mỏi a tài đại đám cầu thủ trong lòng nghị cũng kèm không nhiều đội trưởng hôm nay đây là điên rồi sao đều vượt qua hơn ba mươi phân hắn làm sao còn không vừa lòng a mà tạo thành đây hết thể khẩn lưu củng cố thần hy đầy còn hoàn toàn không biết rõ tình hình trò chuyện tiểu binh làn r a sự t ì n h hai người bọn họ xung quanh giống như là vây quanh một tầng kết giới một dạng ngăn cách tấu t r ư ơ n g s o n g chương ba trăm năm mươi hai đó là đối diện điểm số chương ba trăm năm mươi hai đó là đối diện điểm số khổng lưu nhỏ giọng nói cái kêu màu hồng tiểu binh làn r a ngươi có thích hay không ưa thích ta cho ngươi mua mới không cần cố thần hy biên đ ộ nhỏ lắc đầu nàng nói tiểu binh làn r a đây không phải là hoàn trùng quy thuế sao với lại xây mô hình xấu hổ chết rồi đều dung không đến trò chơi bên trong vậy cũng khổng lưu nhẹ gật đầu nói hắn kỳ thực hoàn toàn có thể trực tiếp bán 2 a i nghìn còn tránh khỏi ta ngón tay điểm nhiều như vậy xuống dưới bơm nước tinh cố thần hy n g ử a đầu nhìn khổng lưu nói đến rất khó không đồng ý ngươi ta t à i khoản bên trên còn có mười vạn điểm vô dụng đây không biết mua cái gì khổng lưu hỏi ngược lại ngươi làm sao nạp nhiều như vậy cố thần hy suy nghĩ một chút nói tựa như là lần trước tiền lệ thông bên trong còn thừa lại một điểm tiền tiêu vặt nhàn không có việc gì liền vọt vào đi sớm biết liền lấy đến mua bao hết khổng lưu nghe vậy lập tức nói ra gần đây đều không có cái gì sản phẩm mới chờ mua hạ sản phẩm mới lên ta để nhà ta cửa hàng giám đốc sớm cho ngươi dự định khổng lưu nói lời này thời điểm âm thanh ép lao thấp sợ bị người khác nghe được giống như à đ ú n g hắn chính là sợ người khác nghe được bảo bảo tốt nhất rồi cố thần hy đối với khổng lưu nháy một cái con mắt bộ dáng có chút đáng yêu nếu như không phải chung quanh nhiều người cố thần hy đều muốn tại chỗ hôn khổng lưu một ngụm trâm hạ ở một bên nhìn đây một đôi bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm đều có thể không coi ai ra gì điên cùng tú ân ái chết yêu đương nao tình lữ tâm lý đã không có gì còn sóng cảm giác qua một thời gian ngắn nữa nàng đều n h a n có tú ân ái miễn dịch kháng thể đổi lại năm ngoái thời điểm nàng đã sớm muốn động thủ bóc người trận đấu đánh thế nào hơn nửa hiệp sắp kết thúc thời điểm từ khôn đột nhiên từ khổng lưu sau lưng t r u i ra khổng lưu nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình từ khôn mở miệng nói khá lắm ngươi từ chỗ nào đi ra liền đằng sau chạy vào a từ k h ô n chỉ chỉ sau lưng cửa vào t h ở hồng hộp nói đến khổng lưu nhìn t h ở hồng hộp từ khôn hỏi hơn nửa hiệp đều nhanh kết thúc ngươi làm sao m ớ i đến đừng nói nữa từ khôn liếc mắt nói ta cái kêu ngậm bài chuyên ảnh sáng hôm nay liên tiếp năm tiết hóa đằng sau còn có hai mảnh đâu ta trực tiếp chạy trốn liền vội vàng đến xem trận bóng đây trốn học đến xem trận bóng thật có ngươi ngư bức khổng lưu mặc mặc giơ ngón tay cái lên đừng cứng r ắ n khen rất hiển nhiên từ khôn cùng chu lương không giống nhau hắn không ăn vớt mông ngựa bộ này chỉ thấy từ khôn đem khổng lưu dựng thẳng lên ngón tay cái đ è xuống hắn ánh mắt tại trên sân bóng tìm kiếm lấy vương kỳ thân ảnh vừa nói vương kỳ đâu ta làm sao không thấy vương kỳ ra sân khổng lưu chỉ chỉ ghế dự bị nói ra hắn tại ghế dự bị đây khổng lưu chỉ hướng ghế dự bị thời điểm vương kỳ cũng đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn khổng lưu bên cạnh từ khôn vương kỳ vô ý thức hướng hắn vây vây tay nguyên bản từ k h ô n đến xem hắn hắn h ẳ n là muốn cười một cái hơn nửa hiệp tài đại nhanh đem dao đại đánh nổ hắn ngồi tại ghế dự bị gấp cũng bắt đầu cào cái mông t ừ k h ô n cũng nhìn thấy ghế dự bị vào chiều hắn ngoắc vương kỳ hắn lập tức ngoắc đáp lại một bên hỏi khổng lưu không phải hắn kém như vậy à lần đầu tiên tham gia trận đấu an vị lẻ lạnh khổng lưu nhún v a i nói ra ngươi đ ừ n g hỏi ta a ta lại không phải đội giáo viên t ừ k h ô n hỏi cái kia điểm số đâu hiện tại trên sân điểm số là mấy x o、so、m ấy khổng lưu chỉ chỉ đài chủ tịch bên trái d ư ớ i khán đài mặt khối kia thời gian thực đại màn hình nói ra mình nhìn màn hình tứ k h ô n ngẩm đầu nhìn, liếc nhìn màn hình lớn toét miệng liền cười lên c h ú người ta tờ mở nhỏ rộng một chút khổng lưu che từ khớp miệng nhắc nhở nói nơi này cách sân bóng rất gần lợi này của ngươi nếu để cho tài đại ngươi nghe được cẩn thận bị đánh Bị nhắc nhở từ k h ô n lập tức thấp tức g i hỏi, không phải, giao đại đội giáo viên ọ n không g lưu ầ n này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Không là xảy gì l ra nhún nói, ta nào vai ta ta biết được, lẽ ạ i hỏi, ngươi không khôn Không chú ý trận đấu. Thừ trận đang làm gì? ý vậy đấu. lưu làm l thẳng khí hùng nói là tại cùng ta đối với voi nói chuyện yêu đ ư ơ n g a k h ô n g lưu một câu trực tiếp cho từ khôn làm trầm mặc k h ô n g lưu chỉ chỉ đỗ hành viễn bọn hắn vị trí vị trí nói ra ngươi đi bên trong trận hỏi đỗ hành viễn bọn hắn bọn hắn toàn bộ hành trình nhìn đâu biết so ta nhiều bên trong trận ta làm sao đi vào người n ó i sao Đỗ Hoành tử ì hình n nguyện, cho hắn phát tin tức à, để hắn đến đón người à. À, à, hình như cũng đúng. h cho phát tức t A, A. A A, để khôn liên từ c g khôn, trong túi lấy ra một cái túi nhựa bên trong chứa một cái bị cắn một ngụm mặt trăng bánh bao lớn khổng lưu chỉ vào trong tay hắn màn thầu nói đây hảo hảo màn thầu ngươi muốn ném đi lãng phí lương thực a từ, từ k h ô n bụng mà nói đừng nói nữa buổi sáng ở trường học nhà ăn m u a không có lên men tốt cùng mẹ nó giống như hòn đá cứng rắn không cắn nổi hiện tại lạnh sau đó càng cứng rắn hơn ách khổng lưu đánh giá một câu xem xét đó là một nhà ăn mua thật đúng là để ngươi đoán đúng sân bóng bên trong thùng rác đều c h ệ t bỏ ngươi cho ta đi khổng lưu nói đến đem từ k h ô n trong tay bánh bao lớn nhận lấy nhét vào người tình nguyện t ú i gáo bên trong dù sao không phải mình y phục trang rác rưởi cũng không đau lòng từ k h ô n ôm quyền nói ra cám ơn ca nói xong hắn quay đầu bước đi lại một lần chạy hướng lối ra khổng lưu nhìn từ k h ô n rời đi bóng lưng đưa tay h sờ sờ đặt ở áo vét bên trái trong túi cái kia nửa cái m à t thầu lại lạnh vừa cứng cùng tảng đá duy nhất khác nhau đó là sò、so、tảng đá nhẹ một nhà ăn m à t thầu hắn khai giảng ngày đầu tiên mua qua một lần từ đó rốt cuộc không có t r ạ n qua vụ v ụ trong t a i tiếng còi văng lên hơn nửa hiệp trận đấu kết thúc đang cùng khổng lưu t r â u đầu ghé thai cô thần hy lập tức đoan chính tư thế ngồi cầm lên m ị c r ổ p h ồ n khổng lưu cố nén cười ở trong lòng mớn nha còn biết mình là người chủ trì đây cố thần hy hắng g ọ n một cái mợ miệm nói hơn nửa hiệp trận đấu đang khẩn trương kích thích bầu không khí bên trong có một kết thúc song phương đ á m cầu thủ thoải mái lấy mồ hôi tình lược tám trăm chữ cố thần h i nói chuyện kết thúc về sau đó là trầm hà nói tiếp nàng nói phía dưới chúng ta vô tay cho mời từ trung hải giao đại nghệ thuật học viện vũ đạo hệ nữ đồng học liên hợp học viện khác nữ đồng học nhóm hợp tác mang đến một đoạn nhận tình như lửa lạp lạp nắm vì mọi người cố lên động viên trợ lực nửa chàng sau vừa dứt lời từng cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài đám mỹ nữ mặc lạp lạp nắm phục đi tới sân bóng trung gian và a a mỹ nữ vừa ra trận hiện trường trực tiếp sôi trào lên t hai chương chương song, t ế p Phong tục tranh tài, thay đạt Trung được cùng ra giao đưa Hai bên này đường muốn Xin. hậu đại lỗi đổi vệ quả cầu viên đối với đường lỗi xin mười phần chưa đầy bọn hắn hơn nửa hiệp đánh rất tốt căn bản không có bất cứ vấn đề gì mắt thấy liền bị đường lỗi không h i ể u thấu thay đổi đấu t r ư ở n g hai người tại chỗ liền không vui lôi kéo đường lỗi liền muốn lý luận ngay từ đầu vẫn chỉ là lý luận đến đằng sau trực tiếp liền dùn ben đi lên mắt thấy hai bên liền muốn đánh đi lên vẫn là lương là lôi lao chu kéo sự ư ra m thật mới c t cũng chính là như thế huấn luyện viên cũng nhìn ra hơn nửa hiệp đường lối đang cấp tài đại đội nước hắn cảnh cáo đường lối nếu như nửa chàng sau lại không hào hào đánh đem hắn cái đội trưởng này cho thay đội trợ tiếp tục tranh tài hai cái nguyên bản muốn bị đường lôi xin thay đổi trận cầu thủ không có đạt được huấn luyện viên thông qua cũng không có bị đổi hai người bọn họ lần nữa trở lại trên sân bóng giờ phút này từ k h ô n đang mặc người tình nguyện y phục chu lương cho ngồi ở vương kỳ bên người hắn hiếu kỳ hỏi cái kia hai quả cầu viên đánh không tốt sao đội trưởng tại sao phải đổi bọn hắn hạ tràng đó là đánh quá tốt rồi hắn mới muốn đem hai người này cho đổi đi vương kỳ nết miệng nói cái này đường lỗi rõ ràng đó là bị tài đại đón mua một mực đang cấp đối diện đổ nước tiến công thời điểm mềm yếu bất lực luôn n m bóng nếu không phải trùng phong phong tốt điểm số trên l ệ khả năng so hiện tại còn đại từ khôn nghe vậy những mày nói ra c h ắ c không được muốn đem hai người này bị thay thế từ khôn vẫn còn có chút không hiểu hắn hỏi cái kia đây đường lối đều đổ nước rõ ràng như vậy huấn luyện viên vì cái gì không đem hắn bị thay thế vương kỳ mí môi lắc đầu không tốt đổi mấy cái này trong chủ lực đường lối đánh tốt nhất rồi đem hắn bị thay thế không xác định nhân tố quá nhiều cho nên huấn luyện viên tình nguyện đem hắn trộm tới giáo dục một trận cũng không nguyện ý thay người bên trong trận mấy người thảo luận trận đấu trên đ à i hội nghị k h ổ n g lưu này lại đã ngồi xuống vừa rồi giữa trận thời điểm tiêu sở sợ cho khẩng lưu tìm cái băng đến vốn là s o cố thần hy thấp một bậc thang độ cao k h ổ n g lưu ngồi xuống về sau thì căng thấp quay đầu chỉ có thể nhìn thấy cố thần hy trắng bóng bắp đ u ổ i còn muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy cố thần hy mặt mà cố thần hy vừa rồi còn muốn ngẩng đầu mới có thể cùng k h ổ n g lưu mắt đối mắt đâu hiện tại chỉ cần biên độ nhỏ hướng bên cạnh liếc liếc nhìn liền có thể nhìn thấy k h ổ n g lưu mặt cố thần hy liếc qua một bên k h ổ n g lưu vừa vặn bắt được hắn đang len lén dùng con mắt nhìn mình bắp đ u ổ i một m à t này giá hỏa này đang ngó chừng ta chân nhìn ánh mắt sắp mị, mị. khẩn nếu là biết cố thần hy đang suy nghĩ gì đoán chừng phải lớ nếu như không ngẩng đầu lên tình h u ố n g dưới lần đầu tiên thật cũng chỉ có thể nhìn thấy chân á về phần sắc mị mị ánh mắt hoàn toàn đó là phỉ báng hắn ánh mắt lại như thế chân thật tốt ta trắng bóng bắp đ u ổ i s á c thực đẹp mắt hắn không cẩn thận liền chăm chú nhìn thêm cố thần hy thấy hắn nhìn mình chằm chằm chân không rời mắt nổi liền vươn tay tại hắn trên đầu gõ một cái k h n g lưu lúc này mới lấy lại tinh thần hắn ngẩng đầu một mặt mở mịt nhìn cố thần hy cố thần hy hít mắt c ư ờ i hỏi, đẹp không khẩu lưu giơ ngón tay cái lên nói đồ nói đẹp mắt rất chán cố thần hy thu hồi nụ cười tiếp tục hỏi vậy ngươi đây đây không thích hợp a đây khổng lưu đầu tiên là quan sát một cái xung quanh hoàn cảnh sau đó ngẩng đầu nhìn về phía c ố thần hy vậy ngươi để ta sở ta coi như sở rồi sờ ngươi cái đại đầu quỷ cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên lỗ thai bóp một cái thấp giọng mắng một câu đại sắc quỷ cố thần hy từ nhỏ đã nắm chặt m ộ i m ộ i lỗ thai cho nên một tay méo lỗ thai thần công cũng là luyện lô hỏa thuần thanh chỉ là nhẹ nhàng vừa bấm khổng lưu liền n h a răng trợn mắt cầu xin tha thứ khổng lưu lập tức cầu xin tha thứ nói ra sai sai bảo bảo ta nói vừa đây hừ cố thần hy khẽ hử một tiếng vung lòng tay ra Tay mặc dù buông lỏng ra nhưng khổng lưu trên lỗ thai nhưng lưu lại một cái màu đỏ dấu nhìn khổng lưu một đỏ một trắng lỗ thai cố thần hy cảm giác có chút đáng yêu lại cảm thấy có chút buồn cười còn có chút đáng thương dù sao đó là rất có ý tứ nàng nhịn không được nợ nụ cười khổng lưu s ờ lấy lỗ thai nói lỗ thai ta đều bị ngươi bóp thành dạng này ngươi thế mà còn cười ai thấy ngươi đáng thương cố thần hy thở dài nói vậy liền cho ngươi sờ sờ chân a có thể là lương tâm phát hiện cũng có thể là cảm thấy mình vừa rồi bóp khổng lưu dùng quá đại lực với tư cách bồi thường cố thần hy quyết định để khổng lưu khổng lưu sở một chú khẩn g lưu nghe xong lập tức lên tinh thần nữ bồ tát quả thật sao cố thần hy bị k h ổ n g lưu nói c h ọ c cười nàng tiếp một câu người xuất ra không đánh lừa dối bồ tát sống cảm ơn ngươi k h ổ n g lưu nói xong đưa tay liền muốn đi sở cố thần hy chân ba cố thần hy một bàn tay vớt ve k h ổ n g lưu tay tại k h ổ n g lưu một mặt mộng bức vẻ mặt nàng giải thích nói không có để ngươi hiện tại sở nhà xung quanh đều là người xem bị nhìn thấy ảnh hưởng không tốt cũng đúng k h ổ n lưu đỏ mặt rất không có ý tứ gai gãi đầu lập tức liền nóng lòng châm hà ngửi được có cái gì không đúng ký tức nàng lại gần hỏi một câu hai người các người đang nói chuyện gì nhận không ra người chủ đề đây nguyên bản cùng khổng lưu nói chuyện phiếm đều còn không có thế nào cố thần hy bị trầm hà hỏi lên như vậy đột nhiên cũng cảm giác lòng xấu hổ bạo dạp sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên trầm hà nhìn cố thần hy cổ quái sắc mặt không hiểu hỏi ngươi mặt làm sao như vậy đỏ cố thần hy cúi đầu có chút cả làm nói không có không có việc gì trên sàn thi đấu kịch liệt khổng lưu đã không có hứng thú giờ phút này hắn chỉ muốn trận đấu nhanh kết thúc sau đó tìm không ai địa phương sơ bắp đùi bạn gái hương hương mềm mại chân trắng hắc hắc hắc khổng lưu nghĩ đến những thứ này khoe miệng liền không nhịn được điên cuồng dâng lên trên sân bóng bị huấn luyện viên giáo hấn đường lỗi này lại cũng là lấy ra một chút thực lực nửa chàng sau vừa mở cục cầm mấy phần có thể đây mấy phần không có gì quá nhiều tác dụng đại ưu thế hay là tại tài đại bên này đánh một hồi giao đại bên này rõ ràng cảm giác được tài đại bên kia tiến công biến bắt đầu chậm lại hơn nửa hiệp điên cuồng tiến công trần tuấn kiệt cứ việc giữa trận nghỉ ngơi một hồi nhưng nửa chàng sau vẫn là rõ ràng cảm giác được thể lực theo không kịp không chỉ là hắn cái khác mấy cái tài đại chủ lực đội viên cũng là như thế thấy tài đại sĩ khí xuống giao đại bên này chuẩn bị tiến hành phản kích nhưng thân là đội trưởng đường lỗi vẫn như c ũ duy trì phi thường bảo thủ đấu pháp cũng không cho đội viên xông về phía trước trước đó cái kia hai cái ở đây bên ngoài cùng đường lỗi cãi nhau cầu thủ này lại tâm tính cũng là bị làm có chút khó chịu bọn hắn một bên vị trí chạy một bên tại đối với đường lỗi nói gì đó bên ngoài sân người xem nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng sát xuất lớn là đang mang hắn đỗ hoành viễn thật sự là nhìn không được hùng hùng hổ hổ nổ nước bọn một câu đội trưởng này đó là cất chó đội vương kỳ bên trên hiện tại trực tiếp đánh nổ đối diện t a câu nói này bị bên sân giao đại huấn luyện viên nghe được hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặc người tình nguyện y phục đ sau đó lại nhìn một chút hàng sau vương kỳ vương kỳ hắn đối với cái này làn da có chút hát tráng tráng tiểu tử có chút t ấn tượng giao đại huấn luyện viên đối với vương kỳ ngoắc ngoắc tay ngươi qua đây thấu chương xong chương ba trăm năm mươi b ố bạo tàu trần tuấn kiệt chương ba trăm năm mươi b ố bạo tàu trần tuấn kiệt trong t a i một tiếng còi vang thân là đội trưởng đường l ố i bị thay đổi trận một mực ngồi đang nghỉ ngơi khu vương kỳ ra sân đường l ố i đã đoán được mình sẽ bị bị thay thế hiện tại kết quả cũng không có vượt quá hắn đoán trước bị, bị thay thế đường lỗi tại hiện trường đám người chửi rụa bên trong phi thường bình tĩnh đi tới khu nghỉ ngơi không nói một lời ngồi thở phì phò trên sân đạt được hậu vệ đỉnh rơi nguyên bản đường lỗi đội trưởng vị trí huấn luyện viên cho vương kỳ an bài vị trí là tiểu tiên phong vị trí này tính cơ động rất cao tiếp tục tranh tài vương kỳ ra sân sau đó nguyên bản buồn bực n g á n ngẩm mấy người trong nháy mắt liền so sánh thi đấu thấy hứng thú không chỉ là trong sân khu nghỉ ngơi đỗ h à n h v i ễ n mấy người trên đ à i hội nghị k h n g lưu cố thần hy trầm hà ba người này lại cũng không nói chuyện phiếm nghiêm túc nhìn lên trận đấu loại cảm giác này như cái gì đây kỳ thực tựa như đọc tiểu thuyết đột nhiên nhìn thấy vai nam chính ra sân một dạng mấy người này đều biết vương kỳ tự nhiên mà vậy liền sẽ đi chú ý hắn sau đó đi thay vào vương kỳ thị giác kỳ thực rất nhiều tại sân bóng vây xem nữ hải tử cũng là ôm lấy dạng này tâm tình xem so tài các nàng xem không hiểu bóng rổ quy tắc cũng không biết bên nào lợi hại các nàng chỉ biết mình ưa thích nam sinh giờ phút này đang tại trên sân bóng bọn hắn liền sẽ đem tất cả ánh mắt đều để ở đó đứa bé trai trên t h â n nhìn thấy hắn lấy được banh hô hấp liền sẽ đi theo trở nên gấp rút lên nhìn thấy hắn ném rổ dân bóng liền sẽ cùng theo một lúc vui vẻ nhưng nếu như ưa thích người không ở tại chỗ bên trên cái tiêu các nàng liền không có chú ý trọng điểm đại nhập cảm cũng liền trực tiếp giảm phân n cho nên hấp dẫn nữ h ả i tử cho tới bây giờ không phải bóng rổ mà là chơi bóng d ổ người vương kỳ cũng không có cô phụ huấn luyện viên chờ mong ra sân sau đó liền đánh hai cái trợ công liên tiếp hai lần cắt bóng trần tuấn kiệt bóng sau đó chuyển cho mới đội trưởng hai quả cầu trực tiếp bắt lấy bốn phần không có đường l ỗ i trở ngại lại thêm tài đại bên này mấy người thể lực đều theo không kịp giao đại bên này phản kích cũng là chính thức bắt đầu trần tuấn kiệt hơn nửa hiệp quá thuận lợi cho tới hắn đều không để ý đến phòng thủ mỗi lần lấy được banh đó là hướng đây sơ hở trăm chỗ dẫn bóng mỗi lần đều có thể bị vương kỳ hoàn bị cho các bóng cuối cùng có một lần trần tuấn kiệt bị vương kỳ cắt bóng có chút nổi giận hắn đưa tay trực tiếp đẩy vương kỳ một cái t r ọ n g t a i lập tức thổi c h ạ m c á n h gác cho trần tuấn kiệt một lần p h ạ q uy đồng thời cho vương kỳ một cái phạt bóng cơ hội vương kỳ tự nhiên không có bỏ qua cơ hội lần này bóng rổ h ứng thanh vào lưới giao đ ạ i lần nữa một điểm tiếp tục tranh tài trong sân trần tuấn kiệt căm tức nhìn vương kỳ nghiễm nhiên quên đi ngay từ đầu mình giả ra bộ kia giả nhân giả nghĩa gương mặt hắn cải biến một cái chiến thuật hô hai người đi nghiêm phòng vương kỳ mình tiếp tục dẫn bóng đột phá bên này giao lại đám cầu thủ liên tiếp cầm mấy phân sĩ khí phóng đại bảo vệ tốt một cái vương kỳ mấy người khác liền hoạn dược cơ hồ mỗi người đều có thể cướp được trần tuấn kiệt trong tay bóng liên tiếp qua mấy lần trần tuấn kiệt cũng không dám đem trọng điểm đặt ở vương kỳ trên thân lập tức hô người trở về thủ loạn trận cước tài đại lại liên tiếp ném mấy phân tài đại huấn luyện viên nhìn điểm số t r ê n lệ n h càng ngày càng nhỏ cũng là ngồi không yên lập tức hô đám người từ thủ cùng giao đại tốn thời gian hiện tại cái này điểm số kém nếu như có thể hao tổn đến trận đấu kết thúc cũng là thắng có thể trần tuấn kiệt lúc này tựa như thoát cơ ngựa hoang căn bản không nghe huấn luyện viên nói tiếp tục xông về phía trước vương kỳ lần nữa cắt bóng trần tuấn kiệt bóng hắn dẫn banh chạy ba bước ném bóng bắt lấy hai điểm hiện trường giao đại đám đồng học phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô vương kỳ ký túc xá ba người tiếng gọi lớn nhất trần tuấn kiệt nhìn thoáng qua trên đài hội nghị đã đứng người lên gieo hò khẩu lưu tâm lý toát ra một câu ngọn lửa vô danh hắn nhìn thoáng qua điểm số nguyên bản tranh l ệ c h bốn mươi điểm điểm số hiện tại cũng thu nhỏ đến mười phần trận đấu còn có chừng mười phút đồng hồ nguyên bản xuôi do x ô i nước cục bởi vì vương kỳ ra sân mà thay đổi từ nhỏ ưa thích nữ sinh thích một cái nhìn không có hắn ưu tú nam sinh hắn vẫn lấy làm ti dựa vào cái gì dựa vào cái gì mỗi lần đều là ta thua ta làm gì sai vì cái gì ta phải nhẫn ta tờ mở nhịn không được trần tuấn kiệt trong mắt hiện đầy tơm á u giờ phút này hắn trong lòng oán nghiệm đã đạt đến một cái bạo phát cực điểm khổng lưu hắn không thể chơi vào cho nên hắn liền đem mình vô năng quái đến vương kỳ trên thân chỉ thấy trần tuấn kiệt siết chặt n ắ m đấm hướng phía vương kỳ bước nhanh tới vương kỳ nhìn hướng hắn đi tới trần tuấn kiệt trong lòng đang nghi hoặc đâu một giây sau một cái n ắ m đấm liền đánh tới hướng hắn khuôn mặt và n h một tiếng vang trầm qua đi vương kỳ trùng điệp ngã dầm trên mặt đất trong sân tiếng hoan hô im b ặ t mà rừng khán giả kinh ngạc nhìn một màn này toàn bộ ngây n g ẩ n cả người không ai có thể nghĩ đến bị cướp bóng thẹn quá hóa g i ậ n trần tuấn kiệt thế mà hoàn toàn không để ý tới hình tượng tại đấu trường bên trên đánh vương kỳ trần tuấn kiệt đánh một quyền tựa hồ còn không hài lòng ngồi s ổ m người xuống nếu l â y vương kỳ cổ háo đối với hắn mặt lại là một quyền b à n h một quyền này l ự c đạo so vừa rồi một quyền kia đánh càng hung âm thanh cũng càng vang lên nhưng hắn vẫn không có dừng tay ý tứ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hắn đối với vương kỳ trên mặt dẫn đập mấy quyền đem mình tay đều đánh bỏ bừng người xung quanh lập tức vọt lên, kéo ra mất khống chế trần tuấn kiệt vương kỵ bị đánh quyền thứ nhất thời điểm nếu như phản kháng nói trần tuấn kiệt sau đó mấy quyền căn bản không cơ hội đánh ra đến có thể hết lần này tới lần khác hắn đó là ý đề phòng người khác quá ít bị đánh một quyền sau đó hắn mắt nổi đ o g đóm đầu góc hỗn loạn đã mất đi phản kháng cơ hội liền lại bị đánh mấy quyền hắn đều bị đánh bồi dối đây hàng loạt sự t ì n h chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong bên trong lại là trực tiếp ảnh hưởng đến trận đấu trọng tài tại chỗ kêu dừng trận đấu đem trần tuấn kiệt phản xuống dưới trần tuấn kiệt bị người chói tay chân khiên xuống đấu trường thời điểm cả người đều vẫn còn một loại tinh thần phân ly trạng thái chính hắn đều bị mình vừa rồi cái kia xúc động cử động dọa sợ ta thảo ngươi đi nhìn thấy hảo bằng h ư u bị đánh kích động đỗ hành o viễn xông đi lên liền muốn cho trần tuấn kiệt trên thân đến một c ước cũng may bị chu lương cùng trần trí thụy ôm lấy không phải hiện trường thật muốn thành náo kịch vừa rồi nhìn toàn bộ hành trình khổng lưu cùng cố thần hy giờ phút này liếc nhau một cái hai người biểu tình đều có chút khó coi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì đúng vào lúc này một thiếu nữ thật vui vẻ từ khán đài cửa vào chạy vào nàng liếc m nghe nói ta đối với voi ra sân khổng lưu củng cố thần hy nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thiếu nữ người này chính là vương kỳ bạn gái dương tiết nhi tấu trương s o n g chương ba trăm năm mươi lăm ta không muốn huy chương chương ba trăm năm mươi lăm ta không muốn huy chương cái kia khổng lưu trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào hắn rơi ánh mắt ý thức nhìn về phía đấu trường n à y lại trận đấu đã tạm dừng vương kỳ bị mấy cái đồng đội cùng mặc người tình nguyện y phục trần trí thụy từ không đám người cho giúp đỡ lên hắn lỗ mũi và miệng bị đánh ra máu máu đen làm mặt mũi tràn đầy đều là màu xanh trắng đ ồ thể thao bên trên cũng dính vào một cái bộ dáng nhìn quái dọa người đ ố i hoành viễn còn cách lan c a n ở nơi đó chỉ vào trần tuấn kiệt mắng chu lương ở một bên nhìn hắn phòng ngừa hắn làm ra một chút khác người sự tình dương tuyết nhi cũng chú ý tới khổng lưu ánh mắt nàng thuận theo ánh mắt kia nhìn xuống đi liếc mắt liền thấy được bị người vây vào giữa bạn trai ta bạn trai ta thế nào dương tuyết nhi một c í c h động trực tiếp kéo lại khổng lưu ống tay á o nàng lo lắng hỏi đến ánh mắt lại nhìn c h ă m c h ă m sân bóng dương tuyết nhi sáng hôm nay tam tiết hóa nàng nguyên bản chuẩn bị cuối cùng một tiết h ó a xin phép nghỉ đến xem vương k không để cho nàng dùng cố ý xin phép nghỉ thế là dương tuyết nhi liền muốn đem tam tiết trên lớp xong lại đến tan học sau đó nàng lấy điện thoại di động ra xem xét mình tại sân bóng khi người tình nguyện bằng hữu nói với nàng vương kỳ đã ra sân nàng đem sách giáo khoa ném cho bạn cùng phòng liền thật vui vẻ chạy tới nhìn bạn trai so tài kết quả trận đấu không thấy tiến sân vận động trước hết nhìn thấy máu me đầy mặt bạn trai đây đổi lại bất kỳ nữ sinh đều sẽ khẩn trương đến không biết làm sao a khổng lưu an ủi nàng nói cái kia chuyện này à giải thích lên so sánh phức tạp ngay tại một phút đồng hồ trước phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý mới hiện tại trận đấu đã tạm dừng Ta, m u ân khẩn lưu nhẹ gật đầu cấp tốc hướng dưới lầu chạy tới cố thần hy cùng trầm hà là chủ bắt người không thể đột nhiên rời đi đại chủ tịch cho nên không có cách nào đi hỗ trợ chỉ có thể nhìn hai người tuần tự rời đi dương tuyết nhi mới chạy đến bên trong trận cửa chính liền bị cản trở sân bóng bên trong đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn cửa ra vào bảo an toàn bộ đi vào tiếp viện bên trong trận duy trì trật tự chỉ còn lại mấy cái người tình nguyện đang nhìn cửa bọn hắn cũng không dám thuận thuận tiện liền đem người xa lạ bỏ vào miễn cho ra lại chút gì nhiễu loạn vậy bọn hắn có thể đảm nhận đợi khó lường cũng may khổng lưu kịp thời chạy đến hắn cả giờ xị người muốn trao đổi vài câu sau đó cửa ra vào những người tình nguyện mới cho hai người cho đi chậm c h ễ lâu như vậy công phu sân bóng bên trong vương kỳ cũng đã chỉ hoãn qua đến thần đến trong tài hỏi hắn còn có thể hay không tiếp tục trận đấu vương kỳ lau sạch trên mũi máu suy tư vài giây đồng hồ về sau, nhẹ gật đầu. vương kỳ đối với trọng tài nói có thể giao đại huấn luyện viên ăn lấy vương kỳ bà v a i nói còn có chừng mười phút đồng hồ đâu ngươi đừng khoe khoang n h ị n không được coi như xong vương kỳ đối với huấn luyện viên hé miệng nở nụ cười hắn khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt vết máu nhưng nụ cười lại là tinh thần rất không có việc gì mười phút đồng hồ chịu đựng được ta không hề có một chút vấn đề vậy được huấn luyện viên quay đầu cùng trọng tài ra hiệu một cái xác định không thay người dương tuyết nhi đứng tại bên sân hô một tiếng lao vương ân vương kỳ nghe được thanh em này nhìn lại hắn kinh hỷ phát hiện bạn gái mình chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện ở trong sân vương kỳ còn tưởng rằng mình bị đánh ra hào rất đâu hắn lắc lắc cái đầu tại tập trung nhìn vào là mình bạn gái không sai vương kỳ vừa mừng vừa sợ đi tới hỏi sao ngươi lại tới đây ta nghe người ta nói ngươi ra sân liền vội vội vàng vàng chạy tới thoáng qua một cái đến liền thấy ngươi nằm trên mặt đất dương tuyết nhi trong giọng nói mang theo vài phần đủ h o á n g i ố n g như là tại h o á n trách vương kỳ vì sao lại tổn thương lại như là trong lòng thương hắn nàng vân tay nhẹ nhàng tại vương kỳ trên gương mặt vớt ve một cái ôn lương ngón tay tiếp xúc đến vết thương trong nháy mắt đó vương kỳ cảm giác vết thương cũng không đau ngược lại có một cô ấm áp dương tuyết nhi có chút đau lòng hỏi có đau hay không vương kỳ giơ tay lên nắm chặt bạn gái vớt ve mình cái tay kia ngu ngơ cười một cái nói không đau hắc <cười> hắc dương tuyết nhi càng thêm đoán trách nói ra đều thành d ạ n g này còn không đau ngươi ra là ra heo sao vương kỳ lắc đầu nói không có việc gì ta còn có thể trận đấu một hồi ta đánh thắng trận đấu huy chương đưa ngươi dương tuyết nhi lắc đầu nói ta không muốn huy trường ngươi nếu là không chịu nổi liền hạ chẳng ta ngay tại bên sân chờ ngươi Tốt. hiện tại là trận đấu tạm dừng điều chỉnh thời gian hai người ngọt ngào lại cao điệu tú ân ái dẫn hiện trường xôn xao âm thanh một mảnh còn có không ít chuyện tốt người tại ồn ào để hai người bọn họ hôn một cái k h ô n g lưu liền đứng tại dương tuyết nhi sau lưng bất quá hắn lúc này ánh mắt lại không tại vương kỳ trên thân hắn chăm chú nhìn chằm chằm tài đại cầu thủ khu nghỉ ngơi phương hướng giờ phút này tài đại huấn luyện viên đã dăn dậy xong trần tuấn kiệt đang tại dự k u y ế t đội viên bên trong tuyển người ra sân hắn nhìn một vòng sau đó tuyển một cái ngồi ở trong góc lại nhìn rất thu hút cao cao tráng tráng nam sinh hắn đối với cái tia cao, cao tráng tráng nam sinh nói mấy câu. xem ra tài đại huấn luyện viên là chuẩn bị để nam sinh này thay thế trần tuấn kiệt vị trí huấn luyện viên cùng nam sinh kia nói r ứ t lời sau đó trần tuấn kiệt lại lôi kéo nam sinh kia hàn h u y ê n vài câu nói chuyện trong lúc đó hai người còn vô ý thức hướng khổng lưu nhìn bên này l i ế c nhìn khổng lưu gặp tình hình này không khỏi nhịu nhũ mày mặc dù không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì khổng lưu đã triệt để không tin trần tuấn kiệt lúc trước những cái kia chuyện ma quỷ hắn nhìn ra hỏa này ánh mắt trở nên có chút băng lãnh nếu như một hồi ra hỏa này còn dám làm cái gì yêu thân khổng lưu không ngại để trần ra bức tần ra theo gót. khổng lưu lập tức nhắc nhở vương kỳ một câu lao vương một hồi gấp bội cẩn thận vương kỳ ánh mắt nghiêm túc nhìn khổng lưu nhẹ gật đầu nói hiểu rồi trận đấu tạm dừng sau năm phút lại bắt đầu lại từ đầu trần tuấn kiệt bởi vì ác ý đả thương người bị cấm thi đấu tài đại thay đổi một cái mới đội trưởng đ ỉ n h hắn vị trí khổng lưu lo lắng một hồi trần tuấn kiệt còn sẽ làm cái gì yêu tiêu thân liền lưu tại bên trong trận tạm thời không có ý định quay về đài chủ tịch hắn n g ẩ g đầu nhìn về phía cố thần hy hướng nàng trừng mắt nhìn cố thần hy cũng minh bạch nhìn cố thần hy biểu tình, vừa định hé miệng cười đâu. sau lưng đỗ hành o viễn đột nhiên vỗ một cái hắn bả vai nói ra lao lưu ngươi nhìn có phải hay không nhìn rất quen mắt khổng lưu thuận theo đỗ hành o viễn ngón tay phương hướng nhìn lại tài đ ạ i thay đổi đến cái kia cao cao tráng tráng cầu thủ s ắ c thực có như vậy mấy phần nhìn quen mắt giống như là ở đâu gặp qua nhưng lại không nhớ nổi đỗ hành o viễn cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ cho nên mới sẽ để hắn nhìn một bên trần trí thụy cũng nhìn thoáng qua đỗ hành o viễn ngón tay phương hướng hắn lập tức liền nhớ lại đến mở miệng nói ra đây không phải buổi sáng tại nhà ăn mua bữa sáng không có phiếu ăn khổng ca giúp hắn soát phiếu ăn nam sinh kia sao、Đúng. bị trần trí thụy kiểu nói này, Đỗ hoành viễn cũng lập tức phản lại, đó Hoành phản không có phép ra hỏa.、Tấu、chương xong, là Viễn cũng ứng lại, cái kia tức có chương lập lệ Tấu tờ. ra bị hai người một nhắc nhở như vậy khổng lưu cũng là lập tức phản ứng lại hắn co mày nhìn trong sân hiểu rõ cái kia cầu thủ đúng là buổi sáng hôm nay tại nhà an gặp phải nam sinh kia khổng lưu quay đầu nhìn về phía một bên đỗ hoành viễn hỏi nam sinh này tên gọi là gì vừa mới lên trận thời điểm đối phương huấn luyện viên ghi danh chữ nhưng khổng lưu vội vàng củng cố thần hy mặt mày đưa tỉnh không có cẩn thận nghe cho nên hiện tại đến hỏi đỗ hoành viễn Cái này, đỗ hành viễn này, hoành đỗ l một c cũng là bên h trần trí thụy trầm tư vài giây đồng hồ đối với hai người nói ra nam sinh kia tựa như là gọi hùng c h ế t khổng lưu chỉ vào trần trí thụy đối với đỗ hoành viễn nói ra ngươi nhìn vẫn là tiểu trần đáng tin cậy đỗ hoành viễn bỏ mặt cũng không trở về khổng lưu nói hắn nói cái này gọi hùng c h ế t Khổng ra hỏa hứng cái kia vừa đứng cùng bức tường một dạng tiếp xuống trận đấu khó khăn à. trận đấu nha luôn có cái thắng thua trần trí thụy thở dài nói chỉ hy vọng cuối cùng hai bên điểm số không muốn kéo quá lớn liền tốt tiểu trần nói cái gì ủ rũ nói đây đỗ hành viễn tại trần trí thụy phía sau lưng vỗ một cái nói trận đấu không có kết thúc trước đó tất cả đều có khả năng khổng lưu không cùng hai người bọn họ đ á p lời con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đấu trường thỉnh thoảng còn muốn chú ý một cái trần tuấn kiệt độc tĩnh hắn sợ tiểu tử này lại làm cái gì yêu thiêu thân đứng tại phía trước nhất dương tuyết nhi không nói một lời nhìn sân bóng nàng không quan tâm cái gì trận đấu thắng thua nàng hy vọng vừng kỷ bình an vô sự hoàn thành trận đấu. dạng này là đủ rồi trên sân bóng đối mặt thân hình cao lớn khôi ngô hùng chiết vương kỳ cũng cảm thấy cố hết sức hùng chiết hình thể rất cao lớn hơn nữa còn có thể rất linh hoạt dẫn banh tránh thoát g i a o đại phòng thủ cầu thủ l ẻ loi một mình chạy vào đường ba điểm bên trong một cái nhảy ném đông bóng vào rồi hùng chiết vừa mới ra sân liền cho tài đại cầm tới phân đây để nguyên bản bị trần tuấn kiệt tra tấn đã mất đi sĩ khí tài đại đám cầu thủ trong nháy mắt có tinh thần tài đại huấn luyện viên gặp tình hình này lập tức cải biến chiến thuật tất cả người dùng phòng thủ làm chủ c ắ t bóng bóng sau đó liền chuyển cho hùng chết đi đột phá đang huấn luyện viên chỉ huy cùng hùng chết năng lực cá nhân dưới tài đại bên này rất nhanh lại cầm tới hai điểm có thể tài đại huấn luyện viên tựa hồ quên đi một kiện rất trọng yếu sự tình tài đại mấy cái chủ lực cầu thủ này lại thể lực đã theo không kịp rất nhanh vương kỳ đã tìm được sơ hở hắn tránh đi cùng hùng chết chính diện cứng rắn xoay người đi lượn quanh những cái kia thể lực theo không kịp cầu thủ mấy cái động tác giả lừa gạt người hoàn mỹ sau đó tại đem bóng chuyển cho đã vụng trộm chạy đến vòng rổ phía dưới đội trưởng dựa theo phương pháp này giao đại bên này rất nhanh cũng cầm tới mấy phân hùng chết mắt thấy tình huống không đúng liền không đem tinh lực đặt ở vương kỳ trên thân mà là chạy tới phòng thủ giao đại đội trưởng nhưng hắn giữ vững đội trưởng bên này vương kỳ lại một người đột phá vài người khác phòng thủ đi thẳng tới vòng r ổ phía dưới n ả y lên thật cao đến cái đại sờ lem đủ hùng chết một bên giao hấn hàng sau đội viên để bọn hắn g i á m sát chặt chế điểm một bên lại muốn tại vương kỳ cùng giao đại đội trưởng giữa hai người này chạy tới chạy lui chạy trước chạy trước hắn cũng có chút lực bất phòng tâm bắt đầu thở hàng hẹn mắt thấy điểm số càng ngày càng tiếp cận tài đại huấn luyện viên lập tức đem mấy cái tài đại cầu thủ mặc dù đều là thể lực dồi dào nhưng kỹ thuật bóng cùng mấy cái tia chủ lực cầu thủ so sánh coi như kém hơn một chút hơn nữa còn muốn trong thời gian ngắn thích lưng đấu trường giao đại bên này chủ lực cầu thủ cũng bắt đầu thể lực theo không kịp hai bên lần nữa lâm vào gây cấn giai đoạn trận đấu đi vào điểm thi đấu thời điểm địa điểm bên trong tất cả người đều khẩn trương lên tài đại cùng giao đại điểm số cũng chỉ t r ê n lệch cuối cùng hai điểm chỉ cần lấy thêm hai điểm hai bên liền đánh ngang cục kế tiếp còn có thể có năm phút đồng hồ thêm giờ thi đấu vương kỳ cũng không có để ở đây vây xem giao đại đám đồng học thất vọng tại cùng hùng chết rằng có hồi lâu sau hắn, cuộc tìm được đột phá cơ hội, hắn mang theo bóng rổ lại tới một cái chạy ba bước ném bóng lần nữa bắt lấy hai điểm bóng vào g i đồng thời nửa c h à n g sau thời gian cũng đến nguyên bản yên tĩnh địa điểm lần nữa xôi trào tiếng thét trói thai tiếng hoan hô vây quanh vương kỳ nhưng hắn cũng không thời gian kích động bởi vì còn có một cái năm phút đồng hồ thêm giờ trận đấu điều chỉnh một cái trạng thái giao đại bên này cũng càng đổi hai cái đầy trạng thái dự bị ra sân thêm giờ thi đấu sau khi bắt đầu tài đại l i ề n phát khởi tấn công mạnh sau đó bắt lấy một điểm ngay sau đó giao đại cũng bắt lấy một điểm trước bốn phút đồng hồ thời gian bên trong giao đại cùng tài đại diên phần mình cầm hai điểm trước mắt điểm số vẫn là bình còn lại cuối cùng này một phút đồng hồ thời gian liền nhìn bên nào có thể lại vào một cái cầu hùng chết tâm tính mặc dù s o trần tuấn kiệt tốt nhưng lúc này cũng có chút đánh lên đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương kỳ cùng giao đại đội trưởng một bộ muốn thủ chết hai người bộ dáng tại hắn nghiêm phòng tử thủ dưới hai người một điểm tiện nghi đều không có chiếm được nhưng cũng chính là bởi vì hùng chết tử thủ hai người để giao đại cái khác cầu thủ có cơ hội nguyên bản một mực ở phía sau phòng thủ giao đại trung phong đột nhiên chạy vào tài đại lựa chàng sau đó vương kỳ một cái động tác giả lừa qua hùng chết cùng một cái khác tài đại cầu thủ lựa gạt hai người sau đó vương kỳ lập tức đem bóng chuyển cho trung phong trận đấu này g l vương kỳ là ậ thật cầm vương kỳ nhắm mắt lại cảm thụ được xung quanh tiếng hoan hô nói thực ra đã lớn như vậy đây là hắn lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy tiếng hoan hô với lại những ngày tiếng hoan hô đều là vì hắn mà vang lên từ nhỏ đến lớn hắn cũng chỉ cũng là m ộ tại cái phổ thông không thể t bình thượng ờ người thường thường. thường, n nông thôn tiểu hài. hắn tuổi thơ cùng đại đa số người một dạng, bình thường không thể tại bình thường. Thậm chí không chỉ là bình thường, còn nghèo Nguyên sinh gia đình cũng sáng tạo ra hắn nội ổn trọng tính cách, còn g gia tiểu tuổi thơ thể tại Thậm chút tạo một số tự thi. Tại t hài, chí chỉ khó. cách, đại liêm có có đa ra số số ư mở là đại học trước đó hắn một mực đều không có đi ra quê quán tiểu huyện thành lên đại học sau đó hắn kiến thức một cái không giống nhau thế giới cũng nhận thức được một đám tính cách quái dị cộng sự không chỉ là cộng sự còn có thái tình ha, ha ha ha ha ha giờ khắc này vương kỳ thoải mái cười to giờ khắc này hắn tự tin vô cùng hắn không còn là cái kia trong chuyện xưa t i ể u trong suốt hắn cũng là một lần nhân vật chính thấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy không có thành ý xin lỗi chương ba trăm năm mươi bảy không có thành ý xin lỗi trận đấu kết thúc về sau hiện trường mấy cái trọng tài đối với cả chàng trận đấu tất cả điểm số tiến hành lần thứ hai bình phán xác nhận không sai sau đó đã đến ban thường khâu có lẽ là bởi vì trước đó tài đại tại sân nhà bị giao đại s o n g nổ d u y ê n cớ lần tranh tài này giao đại muốn rất chú đáo không chỉ chuẩn bị thắng lợi đội ngũ huy chương cùng giấy khen thất bại đội ngũ cũng có an ủi thường cầm tới an ủi thường tài đại đám cầu thủ ngược lại là cũng rất vui vẻ ngoại trừ trần tuấn kiệt cùng hùng chết bên ngoài bởi vì vương kỳ người biểu hiện so sánh đột xuất ngoại trừ huy chương bên ngoài giao đ ạ i còn đơn độc cho vương kỳ đưa một cái tiểu cắt tường vật nhìn đập song chiếu xuống đài vương kỳ hùng chết ngăn cản hắn vương kỳ nhìn cái kia đại người cao n h ữ n nhũ mày cảnh giác hỏi thế nào hùng chết giơ ngón tay cái lên nói n g ư ờ i chơi bóng rất tuyệt tạ ơn thấy đối phương không có ác ý vương kỳ ở trong lòng thở dài một hơi hắn giơ ngón tay cái lên nói ngươi chơi bóng cũng rất lợi hại bất quá năng lực cá nhân quá đột xuất có đôi khi dễ dàng xem nhẹ tụt lại phía sau viên bị vương kỳ kiểu nói này hùng chết đột nhiên minh bạch tại sao mình lại bại bởi đối phương ngẹn lời hắn cho vương kỳ nhường ra một con đường vương kỳ cầm lấy huy chương cùng vật biểu tượng đi tới dương tuyết nhi trước mặt hai người bốn mắt tương đối nhìn vương kỳ cái kia đã đỏ bên trong hiện xanh mặt dương tuyết nhi khỏe mắt hơi p h í m hồng vương kỳ tháo xuống huy chương treo ở dương tuyết nhi trên cổ hắn nói huy chương đưa ngươi ta không muốn huy chương ta chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt dương tuyết nhi nói xong trực tiếp nào vào vương kỳ trong ngực vương kỳ cũng ôm lấy dương tuyết nhi hôn một cái không biết nhìn trên này ai hôn một tiếng ngay sau đó càng ngày càng nhiều người đang tê ơ hôn một cái hôn một cái vương kỳ đỏ mặt nhìn một chút dương tuyết nhi dương tuyết nhi cũng có chút không có ý tứ nàng đỏ mặt nhắm mắt lại hướng nội vương kỳ chậm chạp không có động tác mấy cái các minh đệ nhìn không được k h ổ n g lưu cùng đỗ hành viễn liếc nhau sau đó trực tiếp đi lên t r ư ớ c đem hai người đầu nhấn tại một khối h à a a a hiện trường tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước còn có không ít người cầm điện thoại di động lên đem một màn này cho vỗ xuống giao đại huấn luyện viên nhìn một màn này nhìn không được cảm thán một câu cái này mới là thanh xuân a đương nhiên có người hoan hỉ có người sầu hiện trần ư người ờ n cũng không g cả phải vui tất t đều vẻ. r tuấn kiệt giờ phút này tâm lý hoảng cực kỳ hắn rất muốn chạy trốn rời hiện trường nhưng nhìn thấy khổng lưu cùng vừa rồi bị mình đánh cái k i a cầu thủ quan hệ tốt giống không tệ sợ hai bị khổng lưu trả thù hắn liền không dám chạy trốn giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ có muốn đi lên hay không cùng vương kỳ xin lỗi khổng lưu đã hướng phía hắn cái phương hướng này đi tới khổng lưu lạnh lùng nhìn chằm chằm trần tuấn kiệt nói ngươi vừa rồi động thủ đánh bằng hữu của ta nên có chút biểu thị, thị? a ngươi phải hỏi bằng hữu của ta a nhìn khổng lưu đây có chút ngạo mạn thái độ trần tuấn kiệt nhịn không được cắn cắn răng hàm hắn tâm lý cái kia hận à. nhưng hắn lại không dám chọc khổng lưu dù sao khổng lưu không thể chơi vào hắn chỉ có thể không đúng nhẹ gật đầu nói đi trần tuấn kiệt bước nhanh chạy tới vương kỳ trước mặt đầu tiên là ngay trước hai người mặt túi đầu sau đó nói thật xin lỗi vừa rồi tại trên sàn thi đấu là ta quá vọng động rồi ta xin lỗi ngươi trần tuấn kiệt giọng nói cũng không có một điểm nhận lầm ý tứ tựa như là bị buộc bất đắc dĩ sau đó phi thường miễn cưỡng lại cứng nhắc n i ệ m một câu trước đó nghĩ xong lời k dương tuyết nhi đem vương kỳ bảo hộ ở sau lưng mười phần tức giận nói chúng ta không tiếp thụ ngươi xin lỗi ngươi trần tuấn kiệt trong mắt mang theo một vệ ngoan lệ ánh mắt nhìn chằm chằm dương tuyết nhi nhìn nếu như không phải là bởi vì e ngại khổng lưu thân phận trần tuấn kiệt căn bản sẽ không tại hiện trường nhiều người như vậy tình h u ố n g dưới v ư ơ n g mặt mũi cùng thân phận hướng vương kỳ dạng người này cúc c u n g xin lỗi hắn tự nhận là mình thái độ đã thật tốt có thể vương kỳ cái này bạn gái lại là tuyệt không biết tốt xấu dương tuyết nhi chỉ vào vương kỳ trên mặt tổn thương nói ra ngươi nhìn hắn trên mặt cái này vết thương cái này cần bên dưới nhiều tầng tử thủ mới có thể đá ngươi đây không phải thuần ác ý sao hiện tại dùng một câu nhẹ nhàng thật xin lỗi liền muốn đánh phát trần tuấn kiệt đứng thẳng lên thân thể trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn nói ra cái tia đã ngươi nói như vậy liền đi bệnh viện à ta nguyện ý gánh chịu bạn trai ngươi tất cả í liệu phí tổn tổn thất tinh thần phí ngươi nói cái giá đi muốn bao nhiêu ta bồi thường cho ngươi dương tuyết nhi oán hận chừng mắt trần tuấn kiệt nói ra có mấy cái tiền bận không tầm thường sao có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao trần tuấn kiệt nhìn trước mắt cái này đối với mình teo gạo nữ sinh giang hàm cắn khanh khách rung động hắn hôm nay có thể nói là phi thường bị k u ấ t mình hả hắn không tiếp tụ h coi như xong đánh cái bóng còn gặp phải gậy quậy phân h e o nguyên bản đánh cũng liền đánh nào biết được hắn vẫn là k h ổ n g lưu bằng hữu chịu đựng tính tình đến nói xin lỗi đi vương kỳ bản nhân còn chưa mở miệng nói chuyện hắn bạn gái ngược lại là trước gọi d ầ m d ĩ đi lên một cái hai cái đều đạp tại hắn trần tuấn kiệt trên đầu hắn trần tuấn kiệt là người thế nào hắn nhưng là đường đường trần gia đại thiếu gia à từ nhỏ đến lớn đều chỉ có hắn mắng người khác phần hiện tại thế mà luân lạc tới bị người khác mắng phần trần tuấn kiệt ánh mắt ngưng tụ cười lạnh nói một câu đứng có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm ngươi tờ mở không phục sa Thực, trần h ự c t tuấn kiệt cho tới bây giờ liền không có ý thức được mình sai lầm qua hắn hướng khổng lưu yếu thế là bởi vì khổng lưu mạnh hơn hắn hắn cho vương kỳ xin lỗi là cảm thấy mình đang cấp khổng lưu mặt mũi mà hắn vừa rồi một câu toán dương tuyết nhi là bởi vì hắn liệu định khổng lưu sẽ không bởi vì một cái bằng hưu đối tượng liền đối với hắn ra b ổ i tận giết tuyệt trung hải lại không phải hắn khổng ra một người định đoạn cùng lắm thì không cùng khổng ra làm ăn chính là giờ phút này trần tuấn kiệt còn không biết hắn ý nghĩ này có bao nhiêu bờ cười vương kỳ nghe trần tuấn kiệt nói trực tiếp đem bạn gái lôi đến phía sau mình sau đó chỉ vào vương kỳ danh giới cuối cùng đó là khi dễ ta có thể nhưng không cho phép khi dễ ta huỳnh đệ cùng bạn gái lời này hẳn là ta đối với các ngươi nói mới đúng chứ trần tuấn kiệt n i ế t miệng ta hảo ý tới cùng các ngươi xin lỗi bạn gái của ngươi không tiếp thụ coi như xong mắng ta là có ý gì ngươi hảo ý đến xin lỗi dương tuyết nhi bị trần tuấn kiệt nói làm cho tức cười nàng chỉ vào đối phương nói ngươi đ â y cao ngạo thái độ nào có nửa điểm muốn nói xin lỗi ý tứ trần tuấn kiệt cũng không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp từ trong bao đeo móc ra túi tiền đem bên trong mười mấy tấm trăm nguyên tiền giấy toàn bộ đem ra hắn nói nhiều tiền như vậy có đủ hay không không đủ đem trả tiền mã mở ra lao tử lại nhiều cho người chuyển điểm vương kỳ nhìn cái kia một thanh tiền mặt giống như là bị kích thích đến một dạng hắn đỏ h ứ n g mắt t r ứ n g mắt trần tuấn kiệt nói có mấy cái tiền bẩn ngươi không tầm thường lao tử nghèo nhưng lão tử có cốt khí lao tử không lạ gì ngươi mấy cái kia tiền bẩn c ú t đi ngươi còn tại chúc mừng đỗ hoành viễn mấy người nghe được vương kỳ bên này động tĩnh nao n h a o vây quanh làm sao vậy đây là chuyện gì xảy ra a khổng lưu đang cho đài chủ tịch cố thần hy phát tin tức đâu nghe được động tinh k h n g đúng lập tức cũng đi tới trần tuấn kiệt nhìn thấy khổng lưu đi tới hắn cảm giác có chút tê dại ra đầu. cắn răng hắn cả gan đối với khổng lưu nói một câu khổng lưu giữa chúng ta ân oán ta sẽ tìm cơ hội hào hào chịu nhận lỗi ta cùng tiểu tử này sự t ì n h vẫn là hy vọng ngươi không cần nhúng tay Tấu một nhạt ta, tình, ta quản định. Trần Tuấn Kiệt cắn rằng, nỗ lực duy trì bình thản tình lưu huynh quản duy lưu Câu chương chương cha được. Chương cha được. cái cười, của cắn lực cùng có cần coi Khổng nhàn hắn định. bình khi khổng phải khó như vương song, nụ răng, nỗ ngựa nói, nói sự sự sao? ra đệ đem kỳ lộ là làm mỉ môi, vậy rõ ràng một cái xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề trần tuấn kiệt tiểu tử này lại nhất định phải đem sự tình n á o khó coi như vậy trần tuấn kiệt nhất thời nghe lời không biết nên làm sao nói tiếp khổng lưu quay đầu nhìn về phía vương kỳ cùng dương tuyết nhi nói ra các người muốn để hắn xin lỗi thế nào vương kỳ trả lời kỳ thực hắn bình thường nói lời xin lỗi là được rồi nhưng là hắn vừa rồi dùng tiền đến vũ nhục người đổi lại ai cũng không thể tiếp nhận à dương tuyết nhi cũng nói theo đúng rồi à, cái kia ở đâu là xin lỗi thái độ trần tuấn kiệt nghe vậy lập tức phản bác các người đừng khinh người quả đáng ta rõ ràng ngay từ đầu đã nói thật xin lỗi dương tuyết nhi lần nữa phản bác ngươi ngay từ đầu ngữ khí liền không giống như là xin lỗi banh thanh tiểu nhi tính tình đó là liệt không phục đó là cường nàng nói chuyện vương kỳ ở m ộ t bên thậm chí đều không có cơ hội chen vào miệng trần tuấn kiệt bị dương viết nhi cho nói sắc mặt tham mưu hắn quay đầu đối với khổng lưu nói cái này xin lỗi ta cũng nói tiền ta liền đặt xuống lấy bọn hắn yêu có thu hay không ta mặt mui đã cho đủ ngươi trần tuấn kiệt nói xong đem một thanh tiền vùng tại trên đế x ả i bớt hướng phía cửa ra vào đi đến khổng lưu còn muốn nói nhiều cái gì nhưng hiện trường quá nhiều người có mấy lời hắn cũng không có biện pháp trực tiếp giảng lúc này Cố t hắn ầ Trần n cũng đã từ trên nghị xuống. Nàng khổng chuyện Khổng tình nói Tuấn này, không biết lại chúng Ông ngong ngong. hy hội hỏi, chút khó h tay, vậy, xảy có coi cái gì? gì đã đài đã từ Kiệt tiểu tử biết ra ra, làm lôi biểu lại lưu lưu kéo do sao vừa mở miệng chuẩn bị cùng cố thần hy nói rõ một chút vừa rồi hiện trường tình đúng đâu yên tình e m điện thoại ngay tại trong túi vang lên lên khổng lưu hơi không kiên n h ẫ n lấy điện thoại di động ra nhìn t h o á n g qua đ i ệ n báo biểu hiện là bang lầm chi điều tra mạnh tư vũ phụ thân sự kiện kia cái hạng mục kia giám đốc danh tự hắn nhu nhũ mày đưa tay đối với cố thần hy nói ra ngươi chờ ta một cái ta đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại cố thần hy biết muốn để khổng lưu ra ngoài tiếp điện thoại khẳng định rất trọng yếu liền ngoan ngoãn nhẹ gật đầu nói tốt khổng lưu một bên hướng phía bên ngoài đi đến một bên tiếp lên điện thoại k h ổ n g thiếu ra cha được rất nhiều năm trước xuyên c ắ t công trường bên trong xác thực từng có một cái gọi mạnh đại h ả i về vụ bởi vì không phải chính thức làm việc cho nên lưu lại tin tức cũng so sánh thiếu chúng ta là thông qua loại bỏ lúc ấy công trường thương vong danh sách nhân viên mới tìm được người này đừng nói nhảm nói điểm chính cho bao nhiêu bồi thường hồ sơ tin tức bên trên viết là bồi thường chín trăm tám mươi năm vào niên đại đó đây gần một trăm vạn bồi thường cũng không phải số lượng nhỏ bởi vì mạnh đại hải cái chết thời điểm so sánh tuổi trẻ trong nhà còn có thê tử cùng tuổi nhỏ nữ nhi cùng cao tuổi mẫu thân cho nên lúc đó công ty xem bọn hắn đáng thương cứ dựa theo trung hải thành phố dân thành phố cao nhất hai nạn lao động tử vong bồi thường tính toán bồi thường tiền lệch người xác định k h ô n g lưu nghe lời này nguyên bản liền âm trở mặt trở nên càng khó coi hơn hắn trong mắt l ó e lên một vệ h à n mang trên cánh tay lông tơ càng là trực tiếp dựng lên lên thiên chân vạn xác ta bây giờ đang ở xuyên các chấn mới cục cảnh sát cầm trong tay của ta dân sự hòa giải sách bên trên còn có mạnh đại hải thê tử lưu đông mai ký tên cùng vân tay con dấu a ha k h ô n g lưu cười hắn bị chọc giận quá mà cười lên chín mươi tám vạn buổi thường khoản mạnh ra một điểm đều không có cầm tới toàn bộ bị nhà thầu nứt riêng cũng có trách mạnh tư vũ ngẫu thân sẽ bị tươi sống tức chết đâu đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận a k h ô n g lưu không khỏi đang nghĩ nếu như năm đó mạnh tư vũ ra có một trăm vạn buổi thường khoản mạnh tư vũ có phải hay không liền có thể tại mắc ung thư sơ kỳ liền có thể đạt được hữu hiệu trị liệu có lẽ bệnh tình sẽ không chuyển biến xấu có lẽ một cái tươi sống sinh mệnh sẽ không phải chết đi khổng lưu cắn răng từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ lúc ấy mảnh đất kia là cái nào công ty phụ trách nhà thầu là ai? là xây thành phát động chúng ta dưới cờ kiến an tập đoàn với tư cách nhà tư sản tham dự cái này công trường xây dựng còn có mấy cái tiểu xây dựng cơ bản xí nghiệp mạnh đại hải nhà thầu cụ thể là về ở trong đó cái nào công ty quản hiện tại cũng cha không rõ ràng bất quá cái này hòa giải sách bên trên viết mạnh đại hải nhà thầu gọi là trần hồ báo trần hồ báo khổng lưu lặp lại một lần cái tên này ở trong lòng mặc mặc nhớ k ỹ cái tên này ngươi lập tức cho ta khổng lưu lời còn chưa nói hết hắn liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng bước chân người tên sốc sinh này đi chết đi hùng chết vừa mắng một bên dơ dao gọn trái cây hướng phía khổng lưu đâm đến bởi vì cách quá gần lại thêm đột nhiên ra chuyện đang gọi điện thoại khổng lưu thậm chí không kịp trốn tránh hắn hướng phía sau vừa lui thân thể trực tiếp tựa vào trên tường ẩm ẩm hùng chiết khí lực phi thường lớn tiểu tiểu dao g ọ t trái cây trực tiếp xuyên phá khổng lưu người tình nguyện y phục cùng bản thân cơ sở áo thân đao thẳng tắp cắm vào khổng lưu trên thân khổng lưu ngầm đầu nhìn hùng chiết trong mắt là hoảng sợ là sai kinh ngạc càng là không hiểu hắn thực sự không thể nào hiểu được mình cùng hùng chiết không oán không cừu cái này to con tại sao phải đối với hắn thống hạ sát thủ thời gian trở lại vài phút trước trần tuấn kiệt cũng nhận được phụ thân điện thoại. trần quốc lương hỏi nhi tử có hay không cùng k h ổ n g lưu hòa giải có lại là quan hệ chuyển biến xấu giải đáp trần quốc lương cũng bất chấp tất cả đối với nhi tử đó là một trận chửi ầm lên trần tuấn kiệt bị chửi đỏ mặt t i ế t hai thế là hắn phi thường đầu sắt cùng phụ thân mắng nhau vài câu mắng xong sau đó hắn lập tức cúp điện thoại bên này trần tuấn kiệt vừa cúp điện thoại xong còn tại nổi nóng đâu hùng chết tìm được hắn hỏi trần ca phụ thân ta thật là bị k h ổ n g lưu nhà bọn hắn hại chết đúng không trần tuấn kiệt mặt đen lên quát ngươi tờ mở xong chưa ta đều nói rất nhiều lần rồi cha mừng đó là bị kiến khổng lưu là trung hải khổng gia con trai độc nhất ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần trần tuấn kiệt nói đến liền tung chân đá hùng chết một cước hắn hùng hùng hổ hổ dơ điện thoại nói thấy không đây là khổng lưu đang diễn giảng phía sau hắn cái k i ê u màn hình thấy không đó cũng là khổng gia công ty bọn hắn những n à y nhà tư bản đó là h ú t các ngươi những quỷ nghèo này máu người bọn hắn hại chết ngươi phụ thân nhưng là bọn hắn vẫn có thể hào hào sống sót nhìn lại một chút ngươi trần tuấn kiệt trong điện thoại di động tấm ảnh chính là trước đó khổng lưu tại trung hải trang phục triển khai màn diễn thuyết hình ảnh hùng chết bị trần tuấn kiệt cho điều động ta hiện tại liền đi giết hắn hùng c h ế t nói đến đột nhiên từ trong túi móc ra một thanh dao gọt trái cây tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi chín nhà ăn màn thầu có thể cứu mạng chương ba trăm năm mươi chín nhà ăn màn thầu có thể cứu mạng người tờ mở điên rồi sao trần tuấn kiệt vội vội vàng vàng đuổi đi theo nhưng cũng đã không kịp hùng c h ế t cái tên điên này đã hạ thử thủ nhìn khổng lưu trên lưng đã đâm đi vào một nửa dao trần tuấn kiệt không biết đối phương tình huống làm sao nhưng hắn biết mình khẳng định xong đời hắn đã lưng phát lệnh hắn hiện tại rất muốn trốn a giả trang tất cả đều không có quan hệ gì với hắn sớ biết đây tên điên sẽ làm ra loại chuyện này trần tuấn kiệt vừa rồi đánh chết cũng sẽ không kích thích đối phương hùng chết bị đây một tiếng quát lớn dọa cho khẽ run rẩy lấy lại tinh thần hắn buông l ò n g tay ra đông nhiên lui về phía sau một bước hắn run rẩy nhìn mình đôi tay giống như là không thể tin được mình vừa rồi thật dùng đôi tay này đâm người một dạng lạch cạch khổng lưu điện thoại không có nắm ổn thẳng tắp từ trong tay tuột xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang khổng lưu sờ lên trái cây kia dao trôi đ a o cảm thấy một kia cổ quái tại sao phải nói là cổ quái đây bởi vì khổng lưu thế mà không có cảm giác đến đau sân vận động bên trong người cũng nghe ra đến bên ngoài động trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho hô lên ngoa tàu giết người a ngoa tàu ngoa tàu có người bị đâm cái kia đại người cao tựa như là tài đại cầu thủ sẽ không phải là thẹn quá thành giận a đối diện người kia cũng không phải giao đại cầu thủ a cái kia chính là một cái người tình nguyện tiếng nghị luận đưa tới càng nhiều người từ sân vận động bên trong đi ra đến nhà a cố thần hy nhìn tựa ở góc tường đôi tay nắm chặt cắm ở bên hông dao gọt trái cây trôi khổng lưu dọa hét lên một tiếng loại thời điểm này nàng cũng không quan tâm cái gì hình tượng nàng dùng sức đẩy ra đám người Tại trong đám người xông ra một người ra xông đám cố o n đường, chạy đến khổng hắn. lưu trước chạy c lấy mặt, ôm cùng ta nói không có việc gì. Cố thần hy có chút a n run h đều tức giận nàng đưa tay muốn đánh khổng lưu nhưng nhìn hắn hiện tại có chút chật vật bộ dáng lại không đành lòng đánh vừa nâng lên tay liền lại lập tức bông xuống cố thần hy xông lại không có mấy giây k hồng chết, chết, chết tự xá m ấ nhiên g cũng không tốt gì bị đây một mụn quân gõ hét thảm một tiếng trên lưng nóng bỏng đều không cần nhìn cũng có thể đoán được hắn trên lưng khẳng định có một đầu đỏ rực dấu vết đây vẫn chưa xong t đập đập bên, bên này trần tuấn kiệt cũng không tốt gì vương kỳ ôm lấy bóng rổ bỗng nhiên hướng trần tuấn kiệt trên mặt một đập bóng rổ nện vào trần tuấn kiệt trên mặt đinh đương một tiếng lại cấp tốc rơi xuống đất đánh quay về vương kỳ trong tay trần tuấn kiệt liên tiếp lui về sau mấy bước không có đứng vững trực tiếp ngựa đầu ngã dầm trên mặt đất đây mẹ hắn giao đại ngươi cho rằng nhà ngươi sao thật coi người chúng ta dễ khi dễ đúng không vương kỳ vừa nói một bên đưa tay kéo lại trần tuấn kiệt cổ áo đem bị đánh ra máu mũi trần tuấn kiệt trực tiếp cho t ú n g lên ba ba ba ba ba ba hắn đưa tay tại trần tuấn kiệt trên mặt liên tiếp q u ă n g mấy cái bàn tay thanh thúy tiếng b à t h a y ở đây mỗi người đều có thể nghe được bên này hai người đang l i ề u mạng đánh người từ khôn cùng trần trí thụy nhưng là trước tiên chạy tới khổng lưu trước mặt trần trí thụy âm thanh dun lẩy bẩy nói khổng ca ngươi chịu người n g ư ơ i đừng cầm sinh mệnh nói bừa cố thần hy còn muốn ngăn cản khổng lưu đây xúc động hành vi nhưng đáng tiếc đã chậm một bước dao bị khổng lưu gắng gượng từ bên hông rút ra đám người còn chưa kịp kinh ngạc khổng lưu gắn gượng từ bên hông rút ra đám người còn chưa kịp kinh ngạc khổng lưu gắn gượng từ bên hông rút r có thể thanh này dao g ọ t trái cây cũng chỉ có một chút xíu m u i đau dính vào máu đây thật phi thường bất hợp lý khổng lưu không kịp nghĩ đến quá nhiều ngay ở đây nhiều người như vậy mặt s ố c lên y phục vừa rồi bị dao đâm vị trí hiện tại chỉ là chịu chút da ngoại thương trước mắt vết thương còn tại d a bên ngoài bốc lên máu nhưng cũng chỉ có một chút xíu liền cùng ngã một phát da máu không sai bị lắm còn không đợi đám người hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc khổng lưu liền chậm rãi từ đã bị dao vạch phá người tình nguyện chế phục trong túi quần áo lấy ra một cái bị đâm cái đại động bánh bao trắng đây mặt đầu chính là từ khôn buổi sáng mua cái kia khổng lưu một mực nhét trong vừa rồi đó là cái này cứng rắn màn thầu cho hắn trông cự đại bộ phận tổn thương từ cái kia màn thầu trung gian thật sâu vết đao đến xem hùng chết vừa rồi cái kia lập tức hẳn là thật dùng rất lớn khí lực đi đâm k h ổ n g lưu nếu như không có cái này màn thầu cản trở k h ổ n g lưu không chết cũng phải thiếu khỏa thận k h ổ n g lưu sờ lên mình t r á i eo đột nhiên có một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác k h ổ n g lưu buông xuống y phục nhìn trần tuấn kiệt ánh mắt biến càng thêm lạnh như băng mặc dù là hùng chết đâm hắn nhưng rất rõ ràng đây phía sau màn chủ sứ là trần tuấn kiệt ra hỏa này hắn cùng đây gọi hùng chết ti loại bỏ khả năng này cũng chỉ còn lại có là trần tuấn kiệt sai xử lý do này so sánh hợp lý không đợi khổng lưu đi chất vấn trần tuấn kiệt cùng hùng chiết hai người này trước bị vương kỳ cùng đỗ hoành viễn đánh không chịu nổi tuần tự chạy ra sân vận động đỗ hoành viễn dơ còn lại một nửa cây gậy cầu lông đập còn muốn tiếp tục đuổi đi lên nhưng bị vương kỳ cho kéo lại vương kỳ án lấy đỗ hoành viễn cánh tay nói đừng đuổi theo đuổi kịp cũng vô dụng vừa rồi cái kia gọi hùng chiết ra hỏa không có phản kháng nếu như hắn phản kháng hai ta thêm lên đều không nhất định không phải hắn một cái đối thủ đỗ hoành viễn nghiến răng nghiến lợi nói ra ta dựa vào để bọn hắ vương kỳ nói trước đừng q u ả n hai người này mau đi xem một chút lao lưu thế nào cũng là đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu hai người vừa mới chuẩn bị quay người hướng khổng lưu bên này đi trước hết nhìn thấy bình yên vô sự khổng lưu hướng phía hai người bọn họ phương hướng đi tới vương kỳ nhịn không được hỏi một câu lao lưu ngươi không có việc gì à. thế nào ngươi hy vọng ta có việc à. khổng lưu nửa đùa nửa thật nói đến hắn nhìn một chút xung quanh hỏi trần tuấn kiệt đây đỗ hoành viễn chỉ vào hai người chạy trốn phương hướng nói chạy vừa chạy khổng lưu cười lạnh một tiếng bọn hắn chạy không thoát t ấ u chương xong chương ba trăm sáu mươi hùng c h ế t khẩu cung chương ba trăm sáu mươi hùng c h ế t khẩu cung cũng không biết là ai bị vừa rồi hình ảnh d a sợ báo cảnh sát khu trường học cục cảnh sát rất nhanh liền xuất cảnh chạy tới hiện trường bọn hắn tại chỗ bắt được xong muốn đi ngoài trường chạy hùng c h ế t chỉ tiếc trần tuấn kiệt không có bắt được hẳn là để hắn chạy ra trường học bất quá cũng không cần gấp trần ra ngay tại trung hải chạy không thoát phiến khu cảnh sát nhân dân còn đến không kịp thẩm vấn hùng c h ế t vụ án này liền bị trung hải đội hình sự cho tiếp nhận đội hình sự trung đội trưởng tự mình ra mặt đến giam hùng c h ế t rời đi cùng nhau rời đi còn có tài đại cầu thủ chu lương cùng mấy cái học sinh người cùng khẩu lưu bọn hắn một đêm bỏ người bọn họ đều là hiện trường mấu chốt nhân chứng bởi vì đ i hành viễn cùng vương kỳ tại hiện trường động thủ đánh người duyên cớ bọn hắn bị về đến kẻ tình nghi phạm tội hàng ngũ là bị cảnh sát thúc thúc bắt đi phiến khu đồn cảnh sát dân cảnh môn phi thường không hiểu rõ ràng đó là cùng một chỗ phổ thông học sinh mang vũ khí ẩu đà sự kiện cũng không có nghiêm trọng nhân viên thương vong loại tranh chấp dân sự này một năm có thể ra mấy chục trên trăm t r ậ n còn chưa từng nghe qua có đội hình sự quản việc này đến đội hình sự sau đó tất cả người đều bị nhốt ở đơn độc trong phòng tra hỏi một lần tại đại bên này cầu thủ khẩu cung chính là cái gì cũng không biết phi thường m ậ bức bọn hắn là thật cái gì cũng không biết học sinh g hội khẩu cung nha tự nhiên là có khuynh hướng tài đại thua bóng sau đó thẹn quá hóa giận cố ý tổn thương giao đại đồng học khẩn lưu đám bằng hữu tất cả đều là hướng về khẩn lưu bên này đến thẩm vấn hùng chết thời điểm khẩn lưu đột nhiên đi vào phòng thẩm vấn sau đó ngồi ở dự tính vị trí bên trên hùng chết từ bên trong theo chúng ta đã điều g i ả người phụ thân lúc s i h t n l lệ u ộ c vào đ ầ hổ kiến công tập đ o n h ì n v i n bởi ì t h i t r n công trường sai lầm thao tác chết đối với c cọ khổng bên trong người phụ thân chết cùng khổng lưu c u n h gì h a n c p h n h phanh phanh phanh phanh p n h phanh phanh phanh p a n h phanh p a n h phanh p h a n phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h ế n c phanh phanh h a n h i h a n h phanh phanh phanh phanh phanh p a n h phanh p h a n t phanh phanh phanh phanh p n h phanh p h n h phanh phanh phanh phanh phanh p n h p h a n g phanh phanh p h a n phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h a n phanh phanh phanh a n h phanh phanh phanh phanh phanh p h a n t p h n h phanh phanh phanh p h n h p h a t h p n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh h a n h phanh dẫn dắt dây thường bị kiến an tập đoàn người cố ý cho thay thế thành khối lượng không qua quan dẫn dắt dây thừng ngươi trước đừng kích động được rồi mời bình tĩnh phối hợp chúng ta hỏi thăm nếu như dựa theo ngươi nói là kiến an tập đoàn thay thế khối lượng không qua quan dẫn dắt dây thừng trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến ngươi phụ thân tử vong vậy tại sao ta lật ra vụ án hồ sơ bên trong cũng không có viết rõ với lại ngươi đã đối với vụ án có dị nghị vì cái gì còn muốn tại cùng giải hiệp nghị thư bên trên ký danh tự ta là bị bức bách đó căn bản không phải ta một ký bọn hắn bọn hắn xông vào nhà ta bên trong đem ta mụ mụ đánh thành trọng thương bức ta ký tên hùng chết ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu đỏ mặt tía t hai gào thét lớn các ngươi những n à y thối cảnh sát các ngươi cùng đám kia hôn đ ả n là một đám các ngươi cũng không phải người tốt lành gì mời bình tĩnh bình tĩnh thật sao cảnh sát gõ bàn một cái nói cảnh cáo nói ngươi lại không phối hợp chúng ta công tác kéo dài cũng chỉ là ngươi thời gian ta làm sao bình tĩnh ngươi để ta làm sao bình tĩnh ta mẹ còn tại bệnh viện trọng chứng giám hộ thất bên trong đây ta ba bồi thường khoản nhà chúng ta một điểm đều không có cầm tới hùng chết càng nói càng kích động trực tiếp nhặt lên thẩm vấn trên bàn duy nhất một lần trên giấy quăng về phía cảnh sát chỉ bất quá hắn đôi tay đã bị gắt gao cầm vào khí lực dùng không lên duy nhất một lần ly rơi trên mặt đất gương một triệu bên ngoài k h ổ n g lưu không sót một chữ nghe xong hùng chết nói hai đầu lông mày giống như là hai cây bánh q u a i trẹo một dạng chăm chú v ặ n ba ở cùng nhau mi tâm đều nhanh nhăn thành chữ xuyên trên người hắn lông tơ đứng thẳng nắm chặt nắm đấm cũng ngăn không được đang rung động kiến an tập đoàn đầu hổ kiến công trần hồ báo ba cái tên này đã không phải là hắn hôm nay lần đầu tiên nghe được hùng chết tao nộ tựa hồ cùng mạnh tư vũ phụ thân tao nộ có chút tương tự không không chỉ là tương tự đây hùng chết đơn giản đó là mạnh tư vũ ph Đều hắn không biết khổng lưu là ai chỉ biết là hắn là cái đại nhân vật phía trên tự mình gọi điện thoại xuống tới để người điều tra rõ ràng khổng lưu bị người đâm tổn thương sự tình có thể thấy được vị này người trẻ tuổi không tầm thường cho nên hắn cũng không dám lãnh đạo cảm ơn ngươi đồng chí khổng lưu trong lòng mặc dù tạ i tức giận nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì mỉm cười đối với cảnh sát đồng chí một giọng nói tạ ơn không k h á c h khí bị khổng lưu hô đồng chí vị cảnh sát kia trong lòng cũng là rất vui vẻ đi ra cửa về sau khổng lưu tìm được ngồi đang đợi thất bên trong cố thần hy nhìn thấy khổng lưu đi ra cố thần hy đứng người lên tiến lên đón hỏi thế nào sự tình có chút phức tạp khổng lưu mí môi cười khổ một cái bảo bảo điện thoại mượn ta một cái a a cố thần hy nhẹ gật đầu lập tức đem đặt ở trên ghế điện thoại đưa cho khổng lưu lao báo chuyện này ngươi nhìn làm thế nào chứ trần quốc lương sắc mặt chưa bao giờ có như thế nặng người qua trong tay hắn chăm chú cầm di động đều là ta đứa con bất hiếu này cho họa đầu bên kia điện thoại chuyển đến một cái khàn khàn âm thanh hùng tam nhi tử bị cảnh sát chụp tới bọn hắn khẳng định sẽ từ tiểu t ử kia miệng bên trong hỏi ra bạo lực bức bách k h i tên sự tình đến lúc đó chúng ta đều phải xong đời một bên quỳ trên mặt đất trần tuấn kiệt cắn r ă n g một cái nói ra chúng ta nghĩ biện pháp đem hùng chết giết chị ta im miệng ngu xuẩn trần quốc lương nhấc chân một cước đá vào cái này không bớt lo nhi tử thật tâm sau đó tức miệm mắng to ngươi có biết hay không ngươi sông ba đầu bên kia điện thoại người tiếp tục nói hiện tại trọng yếu nhất sự tình là khổng gia tiểu tử kia có biết chuyện này hay không nếu như hắn biết rồi ấn cái kia tính cách khẳng định sẽ trả rõ đến lúc đó khổng gia giáng tội xuống tới chúng ta lại so với vào cục cảnh sát chết càng khó coi hơn trần quốc lương trầm tư hồi lâu sau giống như là làm ra một cái lớn lao quyết định một dạng hiện tại trần gia cùng khổng lưu quan hệ cũng hòa hoan không được nữa khổng lưu cũng sẽ không bỏ qua chúng ta nếu không giết hắn đầu bên kia điện thoại nói giết hắn có ích lợi gì khổng gia sẽ không trả thù sao t ì m dê thế tội khổng gia cha không được trên người chúng ta vậy nếu là vắn nhất đối phương lâm vào do dự trần quốc lương hạ giọng nói đ ừ n g do dự hiện tại cũng là đường chết một đầu khổng lưu từ cục cảnh sát đi ra chúng ta nhất định phải chết đem hắn giết chết khổng ra lại thế nào cha cũng chỉ sẽ tra hắn nguyên nhân cái chết đến lúc đó tìm người gánh tội thay liền không có người sẽ đem tâm tư đặt ở cha công trường bồi thường k h o ả n lên đầu bên kia điện thoại người cũng đi theo nói tiếp nếu để cho hắn còn sống hắn sẽ đem trước đó chuyện cũ năm xưa toàn bộ lật ra đến tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi mốt ngoài ý mớn chương ba trăm sáu mươi mốt ngoài ý mớn không lưu cầm lấy cố thần hy điện thoại trong lúc nhất thời nhớ không nổi người quản lý kia điện thoại thế là hắn gọi cho quản gia đồng thúc uy thiếu gia thế nào đồng thúc kiến an tập đoàn là công ty chúng ta sao phải kiến an tập đoàn là lao thái gia năm đó tiến quân bất động sản ngành nghề thời điểm sáng lập cái thứ nhất xây thành công ty ngay từ đầu lao thái gia lấy tên thiên thành kiến trúc công ty về sau cùng trung hải cục xây dựng hợp doanh liền chính thức đổi tên thành kiến an tập đoàn cái kia đầu h ổ kiến công là cái công ty gì cũng là một cái kiến trúc công ty năm đó xuyên cắt mảnh đất kia khai phát thời điểm từ chính phủ dẫn đầu đầu hộ kiến công cùng chúng ta kiến an tập đoàn bắt đầu hợp tác trần h ổ báo là ai trần h ổ báo danh tự có chút quen thuộc ta không quá n h ớ kỹ thiếu ra ngươi chờ ta một cái đồng thúc bên kia trầm mặc một hồi sau đó sau đó hắn lần nữa mở miệng nói trần h ổ báo là đầu hộ tập đoàn chủ tịch vậy ngươi giúp ta lại t r a một chút hắn cùng trần thị tập đoàn trần quốc lương có quan hệ gì trần quốc lương đồng thúc trầm mặc hồi lâu sau nói tiếp hai người nguyên hộ tịch vị trí biểu hiện là cùng một cái thôn ta suy đoán hẳn là thuộc về là họ hàng gần quan hệ với lại ta bên này cha được trần ra dưới tay vật liệu xây dựng công ty cùng vận chuyển công ty đều cùng đầu hộ tập đoàn có quan hệ em đi n g h e xong đồng thúc nói khổng lưu thực sự nhịn không được sổ một câu nói tục đồng thúc lập tức hỏi là xảy ra chuyện gì sao thiếu gia đồng thúc ta bị người đâm khổng lưu đơn giản rằng một cái sáng hôm nay tao nộ cùng mạnh tư vũ cùng hùng chết sự tình kỳ thực đồng thúc cũng từ những người khác nơi đó biết một điểm khổng lưu tin tức bởi vì khổng lưu xảy ra chuyện sau đó phụ thân khổng thành trước tiên liền thu vào trung hải cảnh sát đánh tới điện thoại khổng thành biết về sau lập tức gọi điện thoại cho tìm quan hệ cho nên vụ án này mới có thể bị đội hình sự tiếp nhận đồng thúc lập tức nói ra tốt thiếu gia còn lại sự tỉnh giao cho t a ta ơn đồng thúc thiếu gia nói quá lời n g a y hiện tại ở đâu cần ta an bài chọn người đi qua bảo hộ ngươi sao không cần hạ tiên sinh lập tức liền tới đây tốt thiếu ra ngươi trước bận rộn khổng lưu vừa cúp điện thoại cố thần hy trên điện thoại di động lại tiến đến một cái điện thoại người liên hệ danh tự là dương tuyết nhi khổng lưu cho cố thần hy nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện cố thần hy nói cho ngươi đưa điện thoại đến tiếp a khổng lưu tiếp lên điện thoại đối diện truyền đến dương tuyết nhi âm thanh uy là cố học t ỷ sao ta đến nhanh đến đội hình sự cửa ngươi có thể hay không đi ra tiếp ta một bên dưới a cố thần hy tiến tới nói ra a ngươi chờ một chút、hút. cố thần hy nói xong liền chuẩn bị đứng dậy khổng lưu đem cố thần hy nhấn tại vị trí bên trên nói ra ngươi tại đây ngồi à ta đi là được buổi sáng hôm nay cố thần hy bận rộn cho tới trưa sau đó lại buổi tiếp khổng lưu đi cục cảnh sát hiện tại lại theo tới đội hình sự bận đến hiện tại cơm chưa còn không có ăn đâu cho nên khổng lưu muốn để nàng ngồi nghỉ một lát cố thần hy lập tức kéo khổng lưu tay lắc đầu nói ra không được ta muốn đi theo ngươi buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình để cố thần hy tâm đến bây giờ đều là hoang mang dối loạn nàng hiện tại thật không dám để cho khổng lưu rời đi mình tầm mắt thấy nàng nhất định phải cùng theo một lúc khổng lưu cũng không có nói thêm cái gì nắm nàng tay nhỏ cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến dương tuyết nhi tại sân vận động bên trong nhặt được k h ổ n g lưu điện thoại sau đó liền trước tiên gọi cho cố thần hy cố thần hy cho nàng phát vị trí sau đó nàng liền đón xe đến bên này hai người đi đến đội hình sự cửa ra vào thời điểm dương tuyết nhi cũng đúng lúc tại đường cái đối diện xuống xe cố thần hy cùng k h ổ n g lưu tại đường cái đối diện hướng nàng vây vây tay dương tuyết nhi xem xét đèn xanh còn có mấy giây cũng nhanh bước chạy tới d ầ ơ n g t u y m t ạ i dương tuyết nhi chạy tới đồng thời đường cái chết đối diện một k â u nguyên bản vẫn là lười biếng nhanh trạng thái bèn d... giống như là không thể kh Đột ngay h i ê n bắt đầu ra tăng tốc độ đã là chim n khổng g thức xiết chặt lưu từ h nhìn về phía âm thanh vang lên phương hướng. ờ i vang lên Ngay về âm t đầu hai người còn không có cảm thấy chỗ nào không đúng thẳng đến chiếc xe kia vượt trên đ ố i với hướng làn xe xong thực t i ế n thẳng tắp hướng phía hai người phương hướng vào tới hai người lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng khổng lưu lôi kéo cố thần hy quay đầu liền chạy chiếc xe kia đương nhiên sẽ không bỏ qua khổng lưu thấy khổng lưu hướng phía địa phương k h á chạy đầu xe phương hướng cũng phát sinh cải biến cùng lúc đó dương tuyết nhi qua đường đã qua một nửa đây xe chuyển hướng thời điểm căn bản không quan sát con đường hai bên c h ờ xe đầu chuyển biến phương hướng về sau lái xe người lúc này mới phát hiện đối với hướng làn xe cách đó không xa đứng người lái xe người xem xét lập tức liền muốn đụng nhầm người vô ý thức dồn sức đánh một cái tay lái xe lập tức liền không thể k h ô n g chế h ắ n dọa lại lập tức đạp xuống phanh lại nhưng bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh xe căn bản h ã m không được cũng bởi vì c h ạ m đất lực không đủ bánh xe cách mặt đất xe trực tiếp lật nghiêng xe lộn hai vòng sau đó thẳng tắp hướng phía dương tuyết nhi phương hướng đập tới nhìn giống điện ảnh hình ảnh một dạng hướng phía mình quần cuộn Dương、tuyết、Nhi trong đầu chống giống, vẫn là nghe được khổng lưu củng cố thần hy hai người đồng tiếng, phía hy hai thời hô một tiếng, chạy tới đập đầu được một một mau Tuyết lưu cố lấy là xe, à. sau đó dương tuyết nhi mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần hướng phía một bên khác nhanh chóng chạy tới xe lộn hai vòng sau đó liên tiếp đập nát mấy cái t r ư ớ n g ngại vật trên đường đều còn không có dừng lại tiếp tục trên mặt đất ma sát bị xe đụn g vẩy ra lên đổ vật bên trong có một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá thẳng tắp hướng phía dương tuyết nhi phương hướng bay đi nện vào dương tuyết nhi cãi một tiếng vang trầm sau đó dương tuyết nhi đã mất đi ý thức mặt hướng xuống ngã dầm trên mặt đất nằm trong tay lấy bộ kia điện thoại cũng bay ra ngoài nện xuống đất nát vỡ nát đường cái đối diện hai người mắt thấy cái kia lật qua xe liền chỗ sung yếu đụng vào ngã xuống đất dương tuyết nhi cũng là không muốn sống nữa cấp tốc hướng phía dương tuyết nhi phương hướng chạy tới may mắn là xe tại dương tuyết nhi trước người cuối cùng mười m không đến khoảng cách cuối cùng ngừng lộn hai vòng xe nóc xe hướng xuống bị ép bẹp hàng phía trước túi hơi an toàn đã đánh ra đến trong xe tài xế thân thể treo ngược lấy cái đầu túi tại túi hơi an toàn bên trên đã là không biết sống chết t r ạ thái hai người cũng không có không quản tài xế kia bọn hắn v ọ t tới dương tuyết nhi trước mặt cùng nhau dùng sức đem nàng ôm lên t r ở mình tuyết nhi tuyết nhi cố thần hy đã sợ choáng váng nhìn nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy đều là chảy ra tiểu huyết ngân dương tuyết nhi nàng dùng sức vô vô nàng b ả vai ý đồ đem nàng đánh thức có thể đập hai lần đối phương lại một điểm động tĩnh đều không có k h n g lưu lập tức ngăn t r ở cố thần hy đây quá kích phản ứng đưa tay tại dương tuyết nhi chót mũi thử một chút còn có hơi thở hẳn là chỉ là bị nền trắng khẩu bình tĩnh an ủi cố thần hy nói người không có việc gì chúng ta trước tiên đem nàng ôm ven đường đi thôi kh d u n g cố thần hy điện thoại bấm nhà mình bệnh viện điện thoại a a tốt tốt cố thần hy gật đầu đáp ứng đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đem dương tuyết nhi từ trên đường cái mang lên ven đường nhà thả xuống dương tuyết nhi cố thần hy nhìn thấy bàn tay bên trên màu đỏ đen vết máu lập tức hét lên một tiếng nàng vô vô k h ổ n g lưu tay nói nàng nàng cái hót chảy máu thật là nhiều máu không có việc gì không có việc gì k h ổ n g lưu trong lòng cũng có chút hoảng nhưng loại thời điểm này hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo suy tư vài giây đồng hồ về sau Khổng lưu cấp trong c cởi bỏ áo sơ mi, đem phục chống mấy lần, chống đỡ tại dương tuyết nhi cái đổ máu địa phương, dùng cái cầm mi, tại Nhi tới hiệu bỏ áo máu máu sơ Dương đem mấy đỡ đổ địa để đạt y Tuyết này phương, hót lần, dùng t quả.、Trong、thời gian này hắn còn không ngừng đưa tay đi thử dương tuyết nhi hô hấp hô hấp tựa hồ tại yếu bớt tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi hai ta bảo tàng chương ba trăm sáu mươi hai ta bảo tàng xe cứu thương lấy ngắn nhất thời gian chạy tới trinh sát đại đội cửa ra vào khổng lưu củng cố thần hy cùng xe cùng nhau đi bệnh viện xe cứu thương trực tiếp chạy đến phòng cấp cứu cửa ra vào mười mấy nhân viên y tế cùng nhau đem dương tuyết nhi đẩy vào phòng cấp cứu bên trong khổng lưu củng cố thần hy vô pháp tiến vào chỉ có tư h chờ ể ở cửa ra vào l ấ nhân bệnh viện cái ghế giống ghế sofa một dạng là ra thật mềm mại lại thoải mái nhưng bây giờ hai người lại là như ngồi bàn trông cố thần hy ngồi không yên liền đứng lên đến ở thủ thuật cửa phòng đi qua đi lại khẩn lưu nguyên bản vẫn còn đang suy tư sự tình đây cố thần hy một mực tại trước mặt hắn đi tới đi lui sáng dọ hắn căn bản không tâm tình đi suy tư hắn dứt khoát cũng đứng lên đến đi theo cố thần hy cùng một chỗ đi qua đi lại đại khái đi qua hơn nửa giờ phòng giải phẫu đèn liền tiêu diệt vài giây đồng hồ về sau mấy cái bác sĩ y tá cùng một chỗ đẩy dương tuyết nhi đi ra cố thần hy nhìn nằm tại y liệu trên giường cái đầu bị túi kín dương tuyết nhi đưa tay dắt một cái bác sĩ áo khoác trắng liền bắt đầu hỏi nàng thế nào ngày trước đừng kích động phẫu thuật rất thành công bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng hiện tại có thể chuyển tới trong phòng bệnh đi chờ đợi thức tỉnh vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi、Hô. nghe nói như thế hai người treo lấy tâm cuối cùng cũng là để xuống khổng lưu càng là thật dài thở phào một cái việc này vốn là cùng dương tuyết nhi không liên quan nếu không phải nàng đến cho mình đưa điện thoại cũng sẽ không bị cái này tội nếu như nàng thật bởi vì chính mình chết rồi khổng lưu khẳng định trong hội dây dứt cả một đời khổng lưu nhìn nằm ở trên giường bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt hơi trắng bệnh dương tuyết nhi trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa nếu như không có dương tuyết nhi hôm nay nằm tại cái giường này bên trên liền nên là hắn đi thanh em hắn chầm thấp có chút đáng sợ từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ trần tuấn kiệt các ngươi thật ác độc tâm a vợ năm giờ thời điểm bị thẩm vấn xong vương kỳ cùng đ i hoành viễn cuối cùng một lần nữa thu hoạch được tự do vương kỳ nhìn thấy khổng lưu dùng cố thần hy điện thoại phát tới tin tức lập tức liền đón xe chạy tới bên trong bệnh viện tư nhân nhìn buổi sáng còn sinh long hoạt hồ bạn gái giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường một bộ hôn mê bất tỉnh trạng thái vương kỳ trong nháy mắt đỏ cả váy mắt hắn cảm xúc kích động dắt lấy khổng lưu ý phục hỏi ai làm ai làm gây chuyện tài xế đây tài xế chết khổng lưu vỗ nhẹ nhẹ lấy vương kỳ phía sau lưng an ủi hắn một bên nói tiếp xe lộn hai vòng tài xế kia cổ bị bẹt gãy bác sĩ giám định là tại chỗ tử vong tuyết nhi cái hót bị vẩy ra lên tảng đá đập rách ra may mắn chữa bệnh kịp thời lúc này mới thoát ly nguy hiểm tính mạng cái kia tảng đá là vẩy ra lên nếu như là từ trên trời rơi xuống lớn như vậy khối tảng đá nện vào cái đầu đ o á n chừng liền không có may mắn như vậy buổi sáng bị trần tuấn kiệt đánh mặt đều sưng lên vương kỳ quả thực là một giọt nước mắt đều không có lưu thậm chí lên tiếng đều không có thốt một tiếng này lại lại là nước mắt nước m u i một thanh ra âm thanh run run hỏi khổng lưu cái kia cái kia tuyết nhi có thể t ì không ta nghe nói nện vào cái hót sẽ đem người đập thành người thực vật. nàng tỉnh lại có thể hay không mất trí nhớ a nàng v ạ n nhất vạn nhất nếu là không tỉnh lại khổng lưu tiếp tục vỗ vương kỳ bạ vai n h ấ n lại tính tình đối với hắn nói vương kỳ vương kỳ ngươi nghe ta nói ngươi trước đừng kích động bác sĩ nói tuyết nhi không có việc gì nàng đó là hôn mê nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh vì không cho vương kỳ cảm xúc tiếp tục kích động như vậy khổng lưu để cố thần hy một người trong phòng chăm sóc dương tuyết nhi hắn nhưng là mang theo vương kỳ khứ bệnh ngoài phòng trong hành lang ngồi một chút điều chỉnh một chút trạng thái nay lại đã sáu giờ rưỡi mặt trời bắt đầu xuống núi ngoài cửa sổ chiều tà giống như là choáng mở bồ câu máu một dạng nhuộn đỏ mây trắ n h ữ toàn bộ bầu trời đều là mộng huyễn màu sắc khổng lưu cùng vương kỳ hai người đứng tại phía trước cửa sổ nhìn đây ngoài cửa sổ mỹ lệ t r i ề u tả lại là một chút thưởng thức tâm tư cũng không có vương kỳ sửa sang lại một cái tâm tình thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn lau sạch khoẹ mắt nước mắt nhìn qua t r i ề u tả thanh âm hắn khản khản mở miệng nói ra cùng tuyết nhi cùng một chỗ trước đó ta có cái thế nào đều cảnh cáo không rơi thói quen đó là cạo v ẽ số lao lưu ngươi biết ta vì cái gì ưa thích cạo vé số sao vì cái gì thôn chúng ta đầu đông ra thôn lỗ hồng bên trên có một nhà vé số cửa hàng đó là thôn bên trong một nhà duy nhất vé số cửa hàng cha ta mỗi cuối năm thời điểm đều sẽ đến đó mua tấm vé số lúc ấy tiểu cũng không hiểu liền hỏi ta cha tại sao phải mua vật này cha nói trước kia thôn bên trong có người cạo vé số c h ú n g một trăm vạn trực tiếp tại huyện thành mua phòng rời khỏi thôn nhỏ này mua cũng chính là cái tưởng niệm vạn nhất ngày nào thật c h ú n g một trăm vạn ta ra cũng có thể rời đi cái này lạc hậu địa phương ta lúc ấy cảm thấy phụ thân ý nghĩ hư vô m ở mịt không thực tế vương kỳ dừng một chút tiếp tục dàn lên về sau trưởng thành đọc sách biết liền có thêm ta cũng muốn từ đây lạc hậu trong thành thị nhỏ đi ra ngoài đi xem một chút trên sách học cái kia phồn hoa ma đang đô thị tuổi tắc càng lớn rời quê hương ý nghĩ cũng liền càng m á h liệt lại về sau mang theo một chút tưởng niệm ta kiểm tra đến trung hải đứng tại những cái kia cao v ú t trong mây nhà trọc trời dưới ta thế giới quan bị lật đổ khi đó ta mới biết được ta kiến thức l à như thế nông cạn khi đó ta mới biết được nguyên lai thế giới bên trên thật có lầu có thể xây ở trên tầng mây trước đó ta thấy qua lớn nhất kiến trúc là ta lạo ra huyện thành đại siêu thị trên sách học nói cung thiếu niên tiểu minh chỉ cần hai mươi phân liền có thể đi đến ta lại dùng hai mươi năm mới từ lao ra tiểu huyện thành đi tới về sau ta cũng biến thành ta phụ thân ta mỗi lần đi ra ngoài liền yêu mua vé số ta chỉ hy vọng ngày nào cũng có thể trúng giải thưởng lớn mang theo người trong nhà rời đi lạc hậu quê quán có thể ta chú định chỉ là cái bình thường người bình thường ta không có những ngày kia chi tiêu từ vật khí ta nhất định là chúng sinh bên trong nhỏ bé như phụ du một cái kia ta v ẽ số chưa từng trúng qua thưởng lớn tựa như ta nhân sinh mở dạng cho nên lúc ấy ta nhìn thấy ngươi chúng năm trăm cối tiền lại không h ả o h ả o chân quý đem nó vào nát ta liền rất khi à ta lúc ấy liền suy nghĩ ta coi trọng như vậy đồ vật người khác lại đem hắn khi rác rưởi mở dạng k h ô n g lưu c á t n ă n g hắn nói ra cho nên ngươi lúc đó mới có thể kích động như vậy đúng không đúng a vương kỳ tiêu tan cười cười nói tiếp về sau cùng tuyết nhi cùng một chỗ thời gian lâu dài ta phát hiện mình cũng không phải như vậy bất hạnh cùng với nàng mỗi một ngày ta đều là hạnh phúc nhất bị nàng yêu ta cùng quốc vương một dạng giàu có nàng đó là ta bảo tàng ta sinh mệnh là ta tất cả tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba cần bao nhiêu người chương ba trăm sáu mươi ba cần bao nhiêu người từ nhỏ đến lớn ta sống đều là như thế trong suốt ta cảm thấy ta so bất luận kẻ nào đều kém cỏi chỉ có nàng sẽ khai ta chỉ có nàng sẽ cùng ta nói trong mắt ta ngươi đã rất khá ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào so ta có thể mất đi tất cả thậm chí ta sinh mệnh nhưng ta thật không thể mất đi t u y ế t nhi vương kỳ nói đến nguyên bản bình tĩnh trở lại cảm xúc lần nữa kích động lên hắn vừa khóc nước mắt một giọt một giọt s ẹ t qua gương mặt tại đây yên tĩnh trên hành lang nước mắt rơi trên mặt đất phát ra l ệ c h cạch l ệ c h cạch âm thanh hai năm vương kỳ chưa bao giờ tại ký túc xá bất luận kẻ nào trước mặt khóc qua hắn luôn là cùng trần trí thủy nói nam nhi không dễ rơi lệ nhưng hôm nay lại ngay trước khổng lưu khóc hai lần lão lưu người biết loại kia yêu nhất người nằm tại trên giường bệnh ngươi lại cái gì đều không làm được loại kia cảm giác bất lực sao ta hiện tại thật thật là khó chịu a ta thật hận a vì cái gì thượng thiên không thể để cho ta may mắn một lần vì sao luôn thiên ra luôn là cho ta mở những này đáng ghét trò đùa khổng lưu không nói gì giữ im lặng lắng nghe vương kỳ phát tiết lấy hắn cảm xúc khu khu khu khu khu vương kỳ khóc có chút không t h ở nổi một mực tại ho khan khổng lưu đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi hắn n g ử a đầu c h ậ m lửa ngày cái này mới miễn cưỡng thong thả lại x ư c phát tiết xong cảm xúc về sau vương kỳ đối với khổng lưu nói tuyết nhi không có sự tình. ta cũng yên lòng tuyết nhi chữa bệnh tiền ta sẽ trả cho ngươi cùng bạn gái của ngươi vương kỳ cũng không biết bệnh viện này là k h ổ n g lưu nhìn bệnh viện này lắp đặt thiết bị còn có cái tia ê tư nhân phòng bệnh cấp bậc hắn còn tưởng rằng đây cũng là cố thần hy cho an bài mặc dù không biết hoa bao nhiêu tiền nhưng hắn đoán khẳng định rất nhiều cho nên một điều chỉnh tốt cảm xúc hắn chuyện thứ nhất đó là cùng k h ổ n g lưu nói tiền thuốc men sự tình vương kỳ thở dài nói làm giải phẫu hẳn là hoa không ít tiền a vẫn tốt chứ còn may là có ý tứ gì không đắt ngươi trả cho ta một tấm vé số tiền là được rồi có ý tứ gì trả cho ta mười đồng tiền một tấm vé số tiền vương kỳ cười khổ một cái lao lưu loại thời điểm này ngươi còn đùa ta khổng lưu lắc đầu nghiêm túc nói ta không có đùa ngươi ngươi bây giờ xuống dưới dưới lầu mua chai nước hh t t chấm r ã i lại mua tấm vé số cho ta vương kỳ lắc đầu nói ngươi đừng làm rộn ta cũng là không đi ta liền ở chỗ này chờ lấy tuyết nhi tình khổng lưu tại vương kỳ trên bờ vai vỗ một cái để ngươi đi mua liền đi nhanh thuận tiện cho ta bạn gái mua cái bánh mì trở về nàng buổi tối còn chưa ăn cơm đây vương kỳ nghe vậy lập tức có chút hổ thẹn hỏi cái kia vậy ngươi cũng hẳn là còn không có ăn đi lấy ở đâu tâm tính ăn khổng lưu liếc mắt nói nhanh đi mua đi ta đi cấp các ngươi làm ăn chút gì đến vương kỳ nói xong đứng dậy liền hướng phía dưới lầu chạy tới khổng lưu lớn tiếng nhắc nhở một câu nhớ kỹ mua tấm vé số cho ta biết rồi vương kỳ vừa đi cố thần hy liền từ trong phòng bệnh đi ra nàng dơ điện thoại nói t ì m ngươi Tốt. khổng lưu nhẹ gật đầu cầm lên điện thoại bên này cố thần hy cho xong điện thoại lại trở về phòng tiếp tục chăm sóc dương tuyết nhi thế nào thiếu ra đã điều tra xong đầu hổ kiến công tại thành lập cho tới hôm nay mới thôi tổng cộng phát sinh qua sự cố có trong đó cùng chúng ta kiến an tập đoàn có quan hệ bồi thường là nổi lên một phía kiến an bên này bồi thường khoản tuyệt đối không có vấn đề đi biết rồi đã kiến an không có vấn đề vậy cũng chỉ có thể là trần hồ báo có vấn đề đi thăm dò bọn hắn sổ sách Tốt. nhìn c h ă m c h ă m trần hồ báo hắn dám rời đi trung hải nửa bước cũng làm người ta giết chết hắn bắt sống không thể để cho hắn chết quá dễ dàng Tốt. an bài cho ta người ta muốn tới trần gia thiếu gia cần bao nhiêu người có thể làm cho trần gia trong nháy mắt san thành bình địa nhiều như vậy tốt thiếu gia đầu bên kia điện thoại không có từng tia trần t ờ đây chính là khổng gia thực lực áp đảo quy tắc phía trên thực lực cúp điện thoại sau đó khổng lưu liền cầm lấy điện thoại trở lại trong phòng cố thần hy ngồi tại giường bệnh bên cạnh ghế s o f a nhắm mắt dưỡng thần nghe được mở cửa động tĩnh nàng rất nhanh mở mắt khổng lưu nhẹ giọng hỏi nơi này ta nhìn là được rồi ngươi còn muốn hay không đi sát vách phòng bệnh ngủ một giấc không được cố thần hy lắc đầu nói ta không khốn vừa rồi không có điện thoại cũng có chút nhàm chán vậy ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật ta để lao vương cho ngươi mua c h ú ta cũng không có cái gì khẩu vị ta muốn ăn mình xuống dưới mua a đã trải qua hai trận nguy hiểm như vậy sự tình cố thần hy Hi, hiện tại căng cứng thần kinh còn không có triệt để thư giãn xuống tới tự nhiên là không có gì khẩu vị nghe cố thần hy nói muốn mình xuống lầu mua ăn khổng lưu trong lòng căng thẳng hắn nói ngươi cũng là đ ừ n g đi ngay tại trong bệnh viện này đợi muốn cái gì ngươi liền để bệnh viện bên trong người cho ngươi đưa tới bây giờ không có ta liền để bọn hắn mua tới cho ngươi khổng lưu biết trấn gia đối với hắn đã xuống sát tâm trấn gia không có diện trừ trước đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho cố thần hy một người đi ra ngoài â cố thần hy nghe khổng lưu nói ngoan nhẹ gật đầu qua đại khái gần hai mươi phút bộ dáng vương kỳ mang theo hai túi ăn trở lại bệnh viện bên trong ngươi làm sao mua nhiều như vậy k h ô n g lưu cùng cố thần hy nhìn đây hai đại túi ăn đồ vật có chút kinh sợ đến vương kỳ gái đầu có chút xấu hổ nói ta cũng không biết hai ngươi thích ăn cái gì ngay tại dưới lầu bán ăn n cửa hàng bên trong đều mua một chút k h ô n g lưu hỏi v ẽ số mua sao vương kỳ đem ăn để lên bàn một bên móc lấy túi một bên nói v ẽ số cơ bên trong v ẽ số đều bán xong ta chạy hai nhà cửa hàng liền mua được cuối cùng này một tấm năm mươi đồng tiền vé số cố thần hy hiếu kỳ hỏi mua vé số làm gì không có việc gì khẩn lưu đối nàng cười một cái nói lao vương mua nhiều như vậy ăn ngươi thích ăn cái gì liền ăn ta cùng hắn ra lần cửa ngươi ngươi muốn đi đâu cố thần hy dắt lấy khổng lưu tay nói ngươi có phải hay không muốn đi tìm trần gia tính sổ sách chớ đi có được hay không ta thật rất lo lắng ngươi không có việc gì ta hô rất nhiều người ta bảo tiêu hạ tiên sinh cũng tại ngươi biết hắn hắn rất lợi hại ta không có chuyện gì khổng lưu nói đến tại cố thần hy trên c h á n hôn một cái hắn chỉ vào đống kia ăn nói ngươi ăn trước ít đồ chờ ngươi ăn no rồi ta liền trở lại ngươi không có sự tình đúng không sẽ không ta cam đoán với ngươi khổng lưu hống tốt cố thần hy sau đó lôi kéo vương kỳ liền hướng phía ngoài cửa đi đến vương kỳ nghe hai người nói chuyện phiếm như lọt vào trong sương m giống như là cái kẻ ngu một dạng hắn hỏi khổng lưu hai người vừa rồi trò chuyện cái gì đây khổng lưu nắm cả vương kỳ cổ nói ra một hồi lên xe cùng ngươi nói hạ tiên sinh xe liền dừng ở dưới lầu đó là một cỗ toàn xe chống đạn luận hoa tiêu viên thân là khổng lưu tư nhân bảo tiêu hạ tiên sinh giờ phút này liền đứng tại xe bên ngoài chở khổng lưu lên xe khổng lưu đi tới sau đó hạ tiên sinh không người cung kính hô một tiếng thiếu ra tốt nguyên bản liền một mặt mộng bị khổng l này lại nghe được hạ tiên sinh hô khổng lưu thiếu ra người đều có chút lốc tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm sáu mươi b ố cho bọn hắn nhặt xác chương ba trăm sáu mươi b ố cho bọn hắn nhặt xác khổng lưu đem vương kỳ đẩy ngồi vào trong xe chờ khổng lưu ngồi xuống về sau không đợi vương kỳ nói chuyện khổng lưu trước hết mở miệng nói đem vé số cạo mở nhìn xem hiện tại vương kỳ có chút mọi bức vừa rồi khổng lưu bị người hô thiếu ra hình ảnh kia hắn còn không có tiêu hóa xong đâu này lại khổng lưu lại không hiểu thấu muốn h ắ n ngồi ở trong xe cạo vé số hắn khoát tay nào nói lao lưu ngươi đừng tìm ta náoạn ta hiện tại không đến cùng muốn làm gì đối mặt vương kỳ cái kia không hiểu hỏi tham khổng lưu không có trả lời chỉ là thúc giục một câu ngươi trước cạo chính là vương kỳ có chút mộng bức nhìn khổng lưu nhưng hắn đã hỏi nhiều cứ dựa theo khổng lưu nói cạo mở tầm kia mặt t r ị năm mươi đồng tiền v ẽ số nói thực ra đây là hắn lần đầu tiên cạo năm mươi đồng tiền mặt t r ị v ẽ số trước đó hắn cạo tất cả v ẽ số mặt t r ị đều không cao hơn hai mươi nhưng hắn này lại cũng không có tâm tình gì nhẫn mại tính tình cạo v ẽ số cầm lấy tiền su nguyên lành hai lần liền đem thẻ cào phía trên sơn phủ cho cạo mất ngo tạo ngo tạo vương kỳ giống lớn hai tiếng sau đó giơ trong tay vé số đối với khổng lưu nói chúng thế mà chúng một trăm khối tiền có lẽ là vận mệnh nữ thần cuối cùng bắt đầu chiếu cô cái này đáng thương h à i tử bay thưởng cho tới bây giờ không có đi ra thưởng lớn vương kỳ hôm nay tùy tiện mua một tấm vé số ở giữa đến một trăm khối tiền qua nhiều năm như vậy đây là hắn lần đầu tiên t r ú n g thưởng vượt qua hai chữ số hắn kích động hướng khổng lưu lộ ra được hắn nói lao lưu lao tử c h u y ể n vận lao tử lần này thật c h u y ể n vận đây không rất tốt sao khổng lưu mí môi cầm lên tấm kia vé số nhìn thoang qua năm mươi đồng tiền vé số nếu như chúng thưởng thấp nhất mệnh giá đó là năm mươi nguyên bên vương kỳ lặp lại một lần k h ổ n g lưu nói con ngươi bỗng nhiên co giục lại một mặt khiếp sợ nhận lấy tấm kia vé số vé số rõ ràng đó là một trăm khối tiền hắn nhìn kỹ hai lần xác nhận mình tuyệt đối không nhìn lầm mới mở miệng đối với khẩn lưu nói ra lao lưu là ngươi nhìn lầm đi cái này nơi nào có một trăm linh vạn ta nói là một trăm linh vạn đó là một trăm linh vạn khổng lưu mí môi lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu tình nhìn chằm chằm vương kỳ nói chúng ta đi đổi t ạ g phẩm đi nơi nào đổi t ạ g phẩm trần ra khổng lưu vừa dứt lời toàn xe chống đạn hoa tiêu liền chậm dại khởi động hoa tiêu động sau khi thức dậy bốn chiếc màu đen hành chính bèn gi cũng lập tức theo sau chung quanh đều một cô đem hoa tiêu bảo hộ ở trung gian vương kỳ nhìn một màn này trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều hắn thả xuống vé số dắt lấy khổng lưu ống tay á o nhỏ giọng hỏi một câu lao lưu ngươi người rốt cuộc là ai tận đến giờ phút này vương kỳ mới rốt cuộc cảm giác phát hiện mình hảo hả khổng lưu gối l ê nỗ mềm m lực dùng ngắn gọn nhất nói giải thích rõ ràng đây hết thảy vương kỳ nghe xong khổng lưu nói sau đó cả người khiếp sợ căn bản nói không ra lời hắn hà há to miệng nửa ngày mới mở miệng nói ra ta có phải hay không đang nằm mơ lão lưu ngươi có phải hay không đang cùng ta giảng trò cười không phải thật khổng lưu một cái tay đập vào vương kỳ trên bờ vai hắn nói lao vương chính như ngươi thấy đây hết thệ tất cả đều là thật tất cả đều là thật ngươi thật là đại thiếu gia đúng cái kia cái kia bệnh viện cũng là nhà ngươi đúng trong nhà ngươi đến cùng có nhiều tiền cái này ta cũng không biết cố thần hy cũng hỏi qua khổng lưu đồng dạng vấn đề hắn giải đáp cùng lần này một dạng bởi vì hắn thật không biết trong nhà hắn đến cùng có nhiều tiền ngươi ngươi chờ ta trước chậm rãi vương kỳ che ngực từng ngụm từng ngụm thở hổn hển bộ kia thở không ra hơi bộ dáng giống như là vừa rồi chạy xong một cái nửa trình mạ ra tổng mỗi ngày cùng mình đồng tiến đồng xuất cùng ăn cùng ở tốt bạn cùng phòng cư nhiên là trong nhà tài sản vô số phú thiếu ra vương kỵ cảm giác mình thế giới quan muốn sụp đổ hắn đột nhiên nhớ tới trước đó đỗ hành viễn lao cùng bọn hắn nói câu kia ta cảm giác lao lưu cùng chúng ta không giống nhau lắm hắn lúc ấy thế mà còn nói đỗ hành viễn suy nghĩ nhiều quá bây giờ suy nghĩ một chút mình lúc kia thật đúng là có cú bản thế mà một chút cũng không có phát hiện khổng lưu c h â khác biệt hắn nhìn lại khổng lưu gương mặt kia cái kia nguyên bản quen thuộc gương mặt giờ khác này giống như có chút xa l ạ không biết làm、sao. hắn ả o trong huynh như nháy giống đệ m t l i ề có thậm r o n g tiểu t u dung trung y này ế t tổng chất. t bá bá bắn giám đạo đốc đi dùng nôn ngựa hình nhân lòng phượng khí chất. Hắn mà cố khó khí khí h ra chí đều có chút hoài nghi mình con mắt hắn vớt vớt mình con mắt lại nhìn k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu vẫn là cái kia quen thuộc k h ổ n g lưu một chút cũng không xa lạ gì hắn nhìn không được hô một tiếng lao lưu ngươi thật vẫn là lao lưu sao k h ổ n g lưu có chút r ở khóc r ở cười nhẹ gật đầu ta chính là lao lưu ta vẫn là ta khẩn lưu nghĩ tới mình hướng vương kỳ thẳng thắn thân phận sau đó vương kỳ có thể sẽ rất kinh ngạc nhưng không nghĩ đến hắn thế mà lại khiếp sợ thành rằng này năm chiếc xe rất nhanh liền đi tới trần gia công ty trên đường đi vương kỳ đều rất trầm mặc khổng lưu không biết vương kỳ đang suy nghĩ gì hắn đoán vương kỳ hẳn là đang tiêu hóa mình vừa rồi nói những lời kia hắn cũng không có quáy dày đối phương liền mặc mặc ngồi ở c h ỗ đó nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi một hồi đối với trần gia t h ẩ m phán vương kỳ cũng xác thực cùng khổng lưu muốn như thế hắn đoạn đường này suy tư rất nhiều rất nhiều loạn thất bát tao sự t ì n h nghĩ đến đằng sau hắn thậm chí đều không muốn lại tiếp tục suy tư nhưng đầu góc đó là nhịn không được vẫn muốn hôm nay phát sinh loạn thất bát tao sự tỉnh nhiều lắm hắm đại nào thật có chút giác quan quá tải hắn hiện tại đã bị kích thích chết lặng li hắn khả năng đều sẽ không kinh ngạc xe ngừng khổng lưu v ô v ô vương kỳ b ả vai nói đi xuống xe vương kỳ vô ý thức hỏi đây là nơi nào khổng lưu nói trần gia công ty trần gia phụ tử bây giờ đang ở lầu bên trên đây vương kỳ tiếp tục hỏi chúng ta đi làm sao đi cho bọn hắn nhặt xác khổng lưu lời nói là như thế bình tĩnh có thể nói lối ra mỗi một chữ đều là như vậy không giận tự uy hắn một câu nói kia giống như là đã tuyên án trần gia kết cục xuống xe vương kỳ bỗng nhiên phát hiện cả tòa cao ốc đã bị vô số chiếc màu đen bậy tòa hành chính xe cho b a vây m ặ âu phục màu đen bảo tiêu mang theo kính dâm cung cung kính kính đứng thành hai hàng từ cao ốc dưới lầu đi đến nhìn nhìn không thấy cuối t h ư ợ n h ư là trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tình tiết những này tất cả đều là k h ổ n g lưu gọi tới người nghĩ tới đây vương kỷ toàn thân lông tơ toàn bộ nổ lên tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi lăm tính sổ sách chương ba trăm sáu mươi lăm tính sổ sách các ngươi muốn làm gì các ngươi đây đã cấu thành phi pháp lén xông vào các ngươi còn muốn phi pháp giam giữ ta cùng ta n h i tử ta muốn khiếu cáo các ngươi các ngươi là ai phải tới nói chuyện trần thị tập đoàn tầng cao nhất văn phòng bên trong trần quốc lương lớn tiếng a xích đám này ngăn trở văn phòng cửa lớn hắc y nhân Cũng mặc kệ trần quốc lương nói cái gì đám người á o đen kia đều là mặt không biểu tình không nói một lời bọn hắn cũng chỉ là đứng tại cửa ra vào gắt gao cản trở văn phòng cửa lớn không chỉ là văn phòng cửa lớn hiện tại cả tòa cao ốc mỗi một tầng tất cả cửa ra vào toàn bộ bị đám này hắc y nhân chặn lại ở mấy phút đồng hồ trước đó lục tục nao ngoe có người xâm nhập công ty ngay từ đầu công ty bảo an nhìn xông vào hắc y nhân còn dám tiến lên ngăn cản nhưng hai ba lần liền bị hắc y nhân đánh ngục liền không có người dám lên có ít người nhìn tình huống không đúng thừa dịp chạy loạn lúc ấy chạy rất nhiều người những cái kia không có chạy còn tại nơi làm việc bắt đầu làm việc làm người hiện tại cũng chạy không được có người báo cảnh sát nhưng cảnh sát còn chưa chạy tới ở đây những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có cao quản đem điện thoại đánh tới trần quốc lương văn phòng bên trong trần quốc lương tiếp sau đó t r ầ n an bọn hắn nói không có việc gì để bọn hắn công việc bình thường mà giờ khác này k h ổ n g lưu cùng vương kỳ đi theo hạ tiên sinh sau lưng bọn hắn hai bên là hai hàng người làm thành bức từng người tại nhiều người như vậy bảo vệ dưới không ai có thể tùy tiện tới gần bọn hắn thang máy thẳng đến tầng cao nhất cách thật xa khẩn lưu liền nghe đến trần quốc lương trong phòng làm việc phát ra kêu gạo âm thanh khẩn lưu đi tới văn phòng cửa ra vào ngăn ở cửa chính mấy cái hắc ý nhân tự động n h ư ờ n g ra đường hạ tiên sinh cũng lui về sau một bước đem thứ nhất vị trí n h ư ờ n g lại khổng lưu dẫn vương kỳ nhanh chân hướng phía trong phòng đi đến c ù n g b a khí lộ ra ngoài khổng lưu so sánh theo ở phía sau vương kỳ cực kỳ giống một cái tiểu tùy tùng k h ổ n g k h ổ n g mặc dù trần quốc lương đã ở trong lòng dự đoán vô số lần cùng khổng lưu gặp mặt hình ảnh cũng ở trong lòng dự đoán vô số câu lời dạo đầu nhưng hắn thật xuất hiện một khắc này trần quốc lương vẫn là cả lăm nói đều nói không ra ngoài đứng tại trần quốc lương sau l ư n g trần tuấn kiệt càng là không bình tĩnh hắn thân thể giống như là dấm lên dây điện một dạng ngăn không được bắt đầu run khổng lưu liếc qua trần tuấn kiệt hai người mắt đôi mắt một khắc này khổng lưu cái kêu bệ nghệ tất cả ánh mắt dọa hắn chân mềm nún kém chút liền quỷ trên mặt đất hắn vội vàng dùng tay chống tại phụ thân ngồi lao bản ghế dựa chỗ tựa l ư n g bên trên này mới khiến mình miễn cưỡng đứng vững đã lâu không gặp a trần quốc lương khổng lưu đi tới trần quốc lương đối diện hai cái hắc y nhân lập tức bang khổng lưu chuyển đến ghế hắn đặt mông ngồi xuống ghế hai cái chân cao cao gác ở trần quốc lương lao bản trên bản mười phần k i n h miệt dùng đế dày hướng phía đối phương mặt khổng lưu k i n h miệt cười hỏi biết phải bình tĩnh loại thời điểm này tuyệt đối không thể nói sai nói nói không chừng còn có một đường sinh cơ thế là trần quốc lương cố giả bộ chấn định hỏi ta ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy xông vào ta công ty ảnh hưởng ta làm ăn ngươi đây là muốn làm gì đều loại thời điểm này ngươi còn muốn giả câm vờ như sao khổng lưu ánh mắt chầm xuống mặt lạnh lấy nhìn trần quốc lương đi vậy ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời vừa dứt lời khổng lưu liền nhấc chân một cước đạp lăn trần quốc lương trên mặt bàn bày biện một thể thức máy tính đinh đương máy tính đập vào trần quốc lương bên chân v ậ y ra lên mảnh vụn trực tiếp sụp đổ đến trần quốc lương trên mặt đ ắ c đ ắ c khổng lưu đứng người lên bước đến chân dẫm lên lão bản trên bản góp giày cùng chất gỗ mặt bản tiếp xúc phát ra thanh thúy tiến g vang hắn ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy trần quốc lương mở miệng nói lao giả vì đâm chết ta ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a mới tinh bên bài đều không có đậu hoa ngươi không ít tiền a ngươi ngươi đến cùng đang nói cái gì ta nghe không hiểu ta khuyên ngươi nhanh thu tay lại không phải ta liền phải báo cho cảnh sát cũng không quản khổng lưu nói cái gì dù sau này lại trần quốc lương đó là một n g ụ n cắn chết mình cái gì cũng không làm hắn thậm chí còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận khổng lưu liền sẽ không làm gì được hắn liền sẽ vương tha hắn trần quốc lương còn đang vì mình điểm này tiểu thông minh nhất trí một giây sau khổng lưu giày đầu trực tiếp đạp đến hắn trên mặt b à ảnh khổng lưu một cước trực tiếp đem trần quốc lương cho đá ra móng lui không đợi trần quốc lương lấy lại tinh thần khổng lưu lại nhấc chân tại hắn trên bụng đến một cước một cước này trực tiếp đem hắn tính cả lấy cái ghế cùng một chỗ đạp lăn trên mặt đất trần tuấn kiệt cũng liên tiếp lui về sau mấy bước người người ta muốn báo cảnh bắt người ta bắt người mắng lặc con chim trần quốc lương một mặt hoảng sợ nhìn khổng lưu. hai tay run run từ trong túi móc ra điện thoại vừa ấn xuống khẩn cấp kêu gọi điện thoại đâu khổng lưu nhảy xuống cái bàn nhấp chân lại tại đầu hắn đi lên một cước điện thoại cũng bị đạp bay ra ngoài thật xa khổng lưu níu lây trần quốc lương cổ á o nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra ngươi nói mua hung giết người có thể phán bao nhiêu năm ngươi ngươi đến cùng đang nói cái gì ta không trần quốc lương không c h ữ đều còn chưa nói ra miệng khổng lưu liền đưa tay quăng hắn một bàn tay ba cái k i a thanh thúy tiếng bàn tay tại đây yên tính gian phòng bên trong lộ ra vô cùng trói t a i mười mấy người trong phòng giờ phút này một điểm âm thanh đều không có trần tuấn kiệt hai tay vịn cửa sổ sát đất ánh mắt hoảng sợ bên trong lại dẫn mấy phần hận ý vương kỳ cũng vô ý thức nín thở con mắt đều không nháy mắt nhìn khổng lưu đánh tơi bởi trần quốc lương n g ư ờ i không biết là a khổng lưu ngoài cười nhưng trong không cười nết nết miệng vậy ngươi nhi t ử hâu người đầm ta sự tình ngươi cuối cùng cũng biết a cái kia đó là hùng chết cái người điên kia làm cùng nhi tử ta không có đóng ba lại một cái tát vẫn là đồng dạng địa phương âm thanh so vừa rồi còn lớn mấy phần trần quốc lương khỏe miệng đã bắt đầu tràn ra máu miệng cứng như vậy a khổng lưu bung lỏng ra trần quốc lương cổ áo giơ tay lên một cái hạ tiên sinh lập tức đi tới hạ t ừ trong túi lấy ra một hộp đinh ngũ hỏi khổng thiếu là từng cái từng cái uy vẫn là nhét một hộp khổng lưu mí môi nữ khí bình đ ẳ m nói ngươi nhìn tới đi Tốt. hạ tiên sinh cũng không nói nhảm đối với mấy cái h ắ c y nhân nháy mắt ra g i ấ u trần quốc lương trong nháy mắt liền bị người giữ lấy tay chân ngươi ngươi muốn làm gì hiện tại thế nhưng là ép pha chế she một lát ngươi nếu là dám ô ô ô trần quốc lương lời còn chưa nói hết miệng liền bị nhét cái nhét một cái ý nộp đặc chế cậy ra miệng công cụ hạ tiên sinh mở ra đinh ngũ hộp a a trong phòng truyền đến trần quốc lương bởi vì sợ mà tê tâm liệt phế tiếng têu thảm thiết phúc đông mắt thấy phụ thân liền bị cho an đinh ngũ trần tuấn kiệt hai chân mềm nhún trực tiếp quỷ gối khổng lưu trước mặt hắn chắp tay trước ngực ông thanh dun dậy cầu xin tha t h ứ nói khổng lưu khổng thiếu ra ra ra t ổ tông t ổ tông thật xin lỗi thật xin lỗi đều là ta sai và người vung tha ta ba ba à hạ i ngươi sự t ì n h đều là ta một người làm không có quan hệ gì với hắn khổng lưu k h á t tay trả lại hạ tiên sinh còn không có đốt vào miệng bên trong đinh n ũ lại lập tức thu hồi lại khổng lưu đi đến trần tuấn kiệt trước mặt tại trên mặt hắn vô, vô v ẫ nói r ấ xong khẩn lưu, lưu một bàn tay vung tại trần tuấn kiệt trên mặt đem hắn đánh ngã trên mặt đất trần tuấn kiệt khỏe miệng còn thẳng chảy máu k h ô n g lưu lần nữa đi đến trần quốc lương trước mặt hắn đưa tay ra hiệu thủ hạ đem đối phương miệng bên trong đút lấy mở miệng công cụ lấy ra k h ô n g lưu dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói một lần cuối cùng loại thời điểm này trần quốc lương cũng lại không mạnh miệng hắn lớn tiếng thừa nhận nói là ta tìm người đ ụ n g ngươi cùng nhi tử ta không quan hệ chỉ cần ngươi thả qua nhi tử ta muốn chém giết muốn dóc thịt theo ngươi xử trí k h ô n g lưu hỏi ngươi mua h u n g giết người hại huynh đệ của ta bạn gái hiện tại còn tại bệnh viện bên trong hôn mê bất tỉnh việc này tính thế nào trần quốc lương lập tức nói ra ta bồi ngươi nói bao nhiêu ta để bồi lao vương khổng lưu hô một tiếng một mực không nói chuyện vương kỳ kinh ngạc nhìn khổng lưu hỏi thế nào khổng lưu b u a y đầu lộ ra ngày bình thường ôn hòa nụ cười đối với vương kỳ nói trong tay ngươi một trăm vạn vé số có thể đổi tác phẩm a vương kỳ lại kinh nghi một tiếng hắn mơ mơ màng màng cầm lấy vé số đi tới khổng lưu bên người hắn hỏi thế nào thế nào đổi khổng lưu đưa tay để cho thủ hạ bông ra trần quốc lương mấy người lập tức bông không ai dắt lấy trần quốc lương giống con chó chết một dạng k é quỵ trên đất khổng lưu đem vé số đưa cho trần quốc lương nói huynh đệ của ta vừa vặn chúng một trăm vạn giút hắn đổi cái thường đây trần quốc lương nhìn tấm kia đơn độc trong đó một trăm khối tiền vé số nghiêm túc nhìn ba lần thật chỉ là một trăm thế nào có vấn đề gì không không không có trần quốc lương k h o á t tay áo sau đó bỏ tới lao bản bên cạnh bản dùng vân tay mở ra dưới mặt bản tủ s ắ t tủ s ắ t bên trong có mười mấy bó tiền mặt một bó nếu như là một vật nói có chừng mấy chục vạn càng đáng tiền là tủ s ắ t thượng tầng vàng tỏi vàng tươi vàng tỏi một cây liền có một trăm giam chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai hàng xem chừng có cái hai ba mươi cái bộ dáng đây một cái tủ s ắ t bên trong đồ vật có hai trăm vạn vốn là trần quốc lương khẩn cấp thời điểm dùng nếu như khẩn người chậm thêm đến mười phút đồng hồ hắn liền để nhi tử mang theo một nửa tiền chạy trốn bất quá liền tính trần tuấn kiệt trốn ra công ty cũng không có khả năng chạy ra trung hải nhìn thấy cái kia một cái dương vàng r ự c đồ vật vương kỳ t r ậ n cả mắt lên hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có ở tiệm vàng bên ngoài địa phương gặp qua nhiều như vậy hoàng kim khổng lưu trêu tức nói ra nha ngươi còn ẩn giấu không ít tiền a trần quốc lương quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói ra nơi này có hai trăm vạn k h ô n g thiếu ngươi cầm tiền liền bỏ qua cha con chúng ta hai người a hai trăm vạn liền nhớ ta thả ngươi ba khổng lưu đưa tay lại một cái tát đánh trần quốc lương miệng đều b ư ớ c lên bọn máu hắn nói ngươi thật coi ta là tới xin cơm a trần quốc lương nuốt một ngụm nước b ọ t miệng bên trong tràn ngập mùi máu t a n h hắn há to miệng lại nói không ra nói đến đây hai trăm vạn chẳng qua là dinh dưỡng phí ta còn không có tìm ngươi muốn tiền thuốc men đây khổng lưu ngón tay trên bàn gõ gõ nói tiếp ngươi đây cao ốc ta nhìn chúng m i ễ n c ư ơ n g có thể triệt tiêu tiền thuốc men ngươi trần gia hẳn là còn có mấy chỗ địa sản cùng một cái hậu cần công ty coi như là ngươi nhi tử tìm người đâm ta một đao kia tồn thất tinh thần phí tốt nghe khổng lưu nói trần quốc lương có t r ư ớ gấp hắn cắn nắt răng phẫn h cái kia đây chính là ta trần gia đợi ba đánh mới liều đi ra khổng lưu ngươi không muốn khinh người quá ba một t r ư ờ n g này trực tiếp đem trần quốc lương răng đều đánh ra làm sao khổng lưu cười lạnh một tiếng nói cũng chỉ có các ngươi có thể khi dễ đến trên đầu ta không cho phép ta khi dễ các ngươi khổng lưu cũng không muốn cùng hắn nói nhảm hắn đối với hạ tiên sinh nháy mắt ra d ấ u trần ra công ty chuyển nhượng sự tình để hắn đến là được rồi khổng lưu lôi kéo còn đứng ở tại chỗ không biết làm sao vương kỳ đi đến đã bị sợ choáng váng trần tuấn kiệt trước mặt nói ra hắn buổi sáng trận bóng thời điểm làm sao đánh ngươi ngươi liền làm sao đánh hắn ta ta vương kỳ nhìn trần tuấn kiệt đây chật vật bộ dáng có chút do dự k h ô n g lưu tiếp tục nói tuyết nhi đó là bị bọn hắn đây hai cha con hại nàng hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh đây nâng lên người yêu danh tự vương kỳ cũng là giận từ trong lòng đến hắn hốc mắt đỏ lên xếp chặt n ắ m đấm hướng phía trần tuấn kiệt đi đến bành bành trần tuấn kiệt buổi sáng tại trên sân bóng đem hắn nhấn trên mặt đất đánh đánh hắn gương mặt này hiện tại đều còn không có tiêu s ứ n g hắn đương nhiên là tức giận vừa nghĩ tới bạn gái bị băng vải cuốn đầy đầu còn có cái kia tái nhận không có màu máu mặt vương kỳ càng là tức toàn thân phát run vương kỳ hốc mắt đỏ lên hắn một bên đánh vừa mắng ngươi tờ m ở đều khi dễ ta vì cái gì còn không vừa lòng vì cái gì còn muốn đánh ta bạn gái ngươi đều có tiền như vậy vì cái gì không thể bỏ qua chúng ta những người bình thường này chẳng lẽ người nghèo liền nên bị các ngươi những người có tiền này khi dễ sao bành bành bành vương kỳ càng nói càng kích động gia quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh trần tuấn kiệt bị đánh m á u me đ ờ i mặt ý thức cũng biến thành mơ hồ lên khổng lưu mặc cho vương kỳ đi phát tiết đi phong thích dạng này cũng có thể để hắn tâm lý thoải mái một chút đó là vương kỳ đem trần tuấn kiệt đánh chết khổng lưu cũng biết giút hắn giải quyết một bên khác trần quốc lương bị t r a tấn sắp đ h n ê n rồi hắn cuối cùng thỏa hiệp tại hạ tiên sinh bày ra trên b à n tâm k i a chuyển nhượng trên hợp đồng ký xuống danh tự nhấn xuống thủ hấn hạ tiên sinh đem hợp đồng đưa cho khổng lưu khổng lưu chỉ là nhìn thoáng qua liền đưa trở về hắn nhìn nằm trên mặt đất giống như chó chết trần quốc lương nói ra sớm như vậy thật tốt ta còn tránh khỏi chịu những này ra thịt n ỗ i khổ khổng lưu nói xong một cước đạp tại trần quốc lương trên đầu trần quốc lương nhắm mắt lại mặc mặc nhận thụ lấy phần này k u ấ t n h hắm ở trong lòng nói với chính mình phải nhịn ở chỉ cần còn sống trần gia liền còn có lật bản cơ hội chờ khổng gia bất giận Hắn thay cái thân phận, dựa vào Trần dựa cái vào Hổ bọn á á o c hắn không có cơ hội kia khổng lưu thấy trần gia phụ tử thu thập cũng không xê xích gì nhiều liền mở miệng hỏi thăm hạ tiên sinh trần hồ báo đâu hiện tại ở đâu nghe được trần hồ báo cái tên này trần gia phụ tử hai người trong nháy mắt mở mắt bọn hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh đã bị bắt đến đây bây giờ đang ở dưới lầu trong xe dẫn tới、Tốt. vài phút sau đó hai cái hắc y nhân đem bị trói gô trần hổ báo cho mang theo đi lên trần hổ báo cùng trần quốc lương giống nhau đến mấy phần trên mặt hắn có một đầu thật sâu vết sẹo mặt sẹo s ẹ t qua mắt trái trong cặp mắt kia cất dấu h u n g q u a n g xem xét đó là cái ngoan lệ chủ khổng lưu nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười cười một cái nói trần hổ báo đúng không、so、kiêu ngạo không tự ti nói ra không thiếu ra ta thế nhưng là đầu hổ chủ tịch Cùng các người khổng gia cũng coi là quan hệ hợp tác, người đem đến, là ba, khổng quan người gia hệ hợp là đ e một ta trói trước nói lại là làm lưu đến, muốn Khổng cũng không nói nhảm, m gì. cho một bàn thanh a y ổ báo bị rút cắn chặt răng, trong rút răng, chặt mắt tức Một t cắn giận nhiều hơn mấy phần. h mấy tư liệu bị khổng lưu ngã ở trên mặt bàn khổng lưu nhìn chằm chằm c h ằ â n h ổ báo trong mắt tràn đầy sát ý nói chúng ta tới tâm sự các ngươi công ty phát sinh mười hai lên công trường sự cô a tấu chương song chương ba trăm sáu mươi bảy thay trời hành đạo chương ba trăm sáu mươi bảy thay trời hành đạo trần hổ báo nhìn cái bàn kia bên trên một đống hồ sơ sao chép kiện cùng vật liệu c o n người run lên bần bật, bật nếu không có người mang lấy hai cánh tay hắn hắn đoán chừng đều muốn đứng không yên vụ án này quen thuộc sao khổng lưu giơ trong tay mạnh đại hải vụ án tư liệu đập vào trần hổ báo trên mặt trần hổ báo cố giả bộ chấn định sắc mặt như thường mở miệng nói vụ án này làm sao vậy có vấn đề gì không như vậy đại bản án ngươi lập tức liền không nhớ rõ khổng lưu nắm chặt tư liệu giữ mắt nhìn chằm chằm trần hổ báo nhìn thoang qua cái tia âm lạnh ánh mắt giống như là một cây đau một dạng thật sâu đâm vào trần hổ báo trên、thân. chân h ổ báo ánh mắt bồi r ồ i tranh né khẩn g lưu ánh mắt hắn có chút t r ở dạng thanh â m nói chuyện vô ý thức lớn mấy cái để si bèn vụ án này đi qua đều nhanh hai mươi năm ta mỗi ngày xử lý công ty sự tình đã đủ bận rộn nào còn nhớ những n à y trần tổng thật đúng là cái người bận rộn a trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên khẩn g lưu cười lạnh một tiếng níu lấy chân h ổ báo cổ áo đưa tay lại một cái tát ba chân h ổ báo liếm liếm khỏe miệng mùi máu t a n h hắn âm t r ầ m ánh mắt chính là dấu dếm sắc khí hắn nói khẩn thiếu ra ta thật bề bộn nhiều việc công ty còn có một đống sự tình phải xử lý ngươi có chuyện gì cứ nói thẳ trần hồ báo sau khi nói xong lại lập tức bổ sung một câu a đúng các ngươi khổng ra công trường còn cần chúng ta thi công đoàn đội đi tắc nghiệp đâu cái kia công trường thi công độ khó không nhỏ đâu trong nước ngoại trừ chúng ta hẳn là không mấy cái thi công đoàn đội có thể tiếp loại này độ khó hạng mục ngươi là đang uy hiếp ta sao khổng lưu mí môi giống như cười mà không phải cười nhìn trần hồ báo trần hồ báo khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn hắn mí môi cười nói không thiếu ta nào có lá gan kia à, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật hôm nay ngươi sợ là trở về không được khổng lưu cầm lấy mặt khắc một tấm biểu nói ra đã hai mươi năm trước sự tình ngươi không nhớ rõ vậy ta liền đến giúp ngươi nhớ lại một chút ta khổng lưu túi đầu nhìn tư liệu vừa nói hai mươi năm trước ngươi trần h ổ báo mặc dù mới hai mươi ba tuổi nhưng gia cảnh nghèo khó để ngươi sớm lên xã hội hai mươi mấy tuổi niên h n g k ỉ tại công trường liền phí thời gian tám năm hai mươi ba tuổi ngươi bởi vì và vài cái công trường lão bản thân quen liền dựa vào tài nguyên làm nhà đ ầ u cũng là năm đó ở dưới tay người công nhân chết khổng lưu nói để trần h ổ báo sắc mặt càng khó coi hắn cảm giác n h ị p tim tại gia tốc hô hấp trở nên có chút khó khăn năm đó hồi ức dâng lên trong lòng thế kỷ hai mươi một bắt đầu chính như khổng lưu trong những nói trần hồ báo làm tới nhà tàu một năm kia trung hải số hai tuyến mới vừa vặn khai thông một năm kia trần hồ báo vẫn là cái thuần pháp nông thôn tiểu tử cả ngày khổ lực công tác để hắn cái này hai mươi tuổi tiểu tử nhìn giống như là cái ba mươi tuổi trung niên nam nhân một năm kia trung hải khắp nơi trên đất là vàng to to nhỏ nhỏ công trường nhiều vô số kể cũng là một năm kia hắn kiếm được tiền là trước đó tám năm đều không thể so sánh đồng dạng một năm kia dưới tay hắn một cái làm việc công nhân tại trên công trường xảy ra chuyện công trường lão bản bận rộn không có thời gian xử lý liền đem bồi thường hợp đồng cho trần hồ báo để hắn đi giúp mình nói bồi thường sự tình lúc ấy cái tiêu công trường lão bản phi thường tín nhiệm trần hồ báo đ ồ i thường khoản đều là trực tiếp chuyển tới hắn tài khoản bên trên cũng chính bởi vì công trường lão bản đây một phần tín nhiệm sinh sôi ra trần hồ báo trong lòng tàn nhiệm nguyên bản sáu mươi vạn bồi thường khoản bị trần hồ báo một người tham rơi một nửa công nhân người nhà cầm lấy ba mươi vạn không có quá nhiều dị nghị dù sao niên đại đó nhân mạng là không đáng giá tiền nhất có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai một lần lại một lần tham rơi công nhân bồi thường khoản trần hồ báo trong lòng tham dục dần, dần bị nuôi nấm thành một đầu khủng bố manh thú t r i để thôn phệ trần hồ báo toàn bộ lương chi hắn tiền càng ngày càng nhiều nhân mạch cũng càng, lúc càng ba năm sau trần h ổ báo mở mình lao động công ty cũng là năm đó một cái gọi mạnh đại hải nam nhân mang theo thê tử đi tới hắn công ty làm việc năm thứ hai đầu xuân xuyên cắt bị tính vào quy hoạch khu vực trần h ổ báo dựa vào giá tiền rất lớn cũng coi là lăn lộn đến một ngụm canh uống gia nhập xuyên cắt khai phát đội ngũ sau đó từ đó trở đi hắn sinh ý cũng càng làm càng lớn công ty biến chuyển từng ngày chính là như vậy một cái đã không thiếu tiền trần h ổ báo tại một năm sau vẫn là dựa vào thủ đoạn trực tiếp tham rơi mạnh đại hải chín trăm tám mươi năm nghìn đổi thường khoản số tiền kia bị hắn thu nhập tư nhân tài khoản bên trong mà yêu cầu đổi thưởng khoản lưu đông mai chẳng những không có cầm tới tiền còn tại hắn bạo lực bức hiếp dưới ký x u ố n g h ò a giải sách chân hồ báo cũng không biết hắn làm ra tất cả đối với một cái đáng thương gia đình mang đến nhiều nặng nề đã kích cái t i a bút mạnh đại hải lấy mạng đổi lấy tiền bị hắn ba ngày thời gian liền tiêu xài không còn về sau chân hồ báo dùng đồng dạng phương pháp ham hại đến không hết người cùng gia đình hắn cũng là cầm lấy những người đáng thương này dùng sinh mệnh đổi lấy tiền rèn đúc một tòa thuộc về hắn ma thiên c a đầu hổ kiến công tập đoàn có thể nói toàn bộ đầu hổ tập đoàn đó là trần h ổ báo dùng vô số tươi sống sinh mệnh cùng vô số nhà đình tan vỡ đổi lấy k h ổ n g lưu đem trần h ổ báo hai mươi năm qua tại đầu hồ tập đoàn phát sinh m ộ ư ơ i hai lên công trường sự cố vụ án tử vong danh sách nhân viên từng cái báo đi ra báo danh cuối cùng k h ổ n g lưu tay đều run dày lên t r ầ n h ổ báo người mẹ nó thật đáng chết ta người hại chết bao nhiêu cái gia đình bao nhiêu người à. về phần trần h ổ báo hắn ánh mắt đã ngốc trệ hoặc là nói hắn đại nao đã chết lặng hắn trần h ổ báo trong tay dính máu có thể nhiều lắm tại vô số cái ngày đêm bên trong hắn mộng thấy vô số cái tìm hắn lấy mạng oan hồn năm đó hắn có lẽ còn sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh khẩn câu tha thứ bây giờ hắn đã không còn là cái kia hai mươi ba tuổi còn lương tâm chưa mất thanh niên chân mặc vài giây đồng hồ chân h ổ báo trong mắt hung quang không tiếp tục cần giấu hắn thống hận k h ô n g lưu cái này hai mươi tuổi t i ể u tử đem hắn tất cả lịch sử đen đều đào lên hắn sẽ hủy mình sẽ hủy toàn bộ đầu hồ tập đoàn đây là hắn hai mươi năm tâm huyết là hắn cả một đời nỗ lực nếu như đầu hồ không có đó cùng giết hắn cũng không có cái gì khác biệt k h ô n g lưu ta muốn giết n g ư ơ i a a a chân hồ báo đột nhiên bạo động lên cũng không biết lấy ở đâu khí lực hắn b ỗ n nhiên tránh ra hai cái hắc y nhân trói hướng phía đối diện khổng lưu liền vào tới khổng lưu thế nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn như thế nào lại để hắn có cơ hội c ậ n thân mình chỉ thấy hắn hướng phía sau cấp tốc lui một bước sau lưng hạ tiên sinh lao đến đẻ xuống chân hồ báo đôi tay đảo ngược con kéo giang giác a chân hồ báo hét t h ả m một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất vừa rồi cái t i a một cái hạ tiên sinh trực tiếp vặn gây hắn hai cánh tay cánh tay để hắn trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu hai cái hát y nhân cũng lần nữa vọt lên đem hắn gắt gao nhấn trên mặt đất hạ tiên sinh còn chuẩn bị cắt ngang hạ tiên sinh khổng lưu nói ta tới đi tốt thiếu ra chớ tổn thương tay cái này cho ngươi khổng lưu siết chặt hạ tiên sinh truyền đạt chỉ hổ đi tới trần hổ báo trước mặt khổng t h i ế u ra ta sai rồi ta thật biết sai mặc cho quỳ trên mặt đất trần hổ báo nói cái gì khổng lưu đều là bộ kia l ệ n h lùng biểu tình bởi vì hắn tội đáng chết vài lần khổng lưu dơ lên đến năm đấm hắn nói một quyền này gọi là thay trời hành đạo b à ảnh a a tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi tám đánh ca chương ba trăm sáu mươi tám đánh ca hai mươi năm khoa trương dòng g ã hai mươi năm trần hổ báo bây giờ giống một cái chó chết một dạng nằm ở tràn đầy vũng máu bên trên khổng lưu cởi bỏ chỉ hổ nhìn hấp hối trần hồ báo đối với mọi người tại đây nói ra đem hắn đưa vào bệnh viện chưa khỏi ném tới cục cảnh sát đi một bên hạ tiên sinh lập tức gật đầu đáp ứng nói t ố t sau đó trần hồ báo liền bị người cho khiêng ra văn phòng trần hồ báo không thể trực tiếp chết trong tay hắn có nổi lên bốn phía bản án cùng khổng gia có quan hệ cái này liên quan đến khổng gia dưới cờ kiến an tập đoàn trong sạch cùng vinh dự mặt khác tám vụ án cũng cần lật lại bản án những người chết kia nhóm tất cả oan khuất đều cần bị rửa sạch trần gia hai cha con c h ơ mắt nhìn khổng lưu tàn nhẫn như vậy giáo hấn s o n g trần hồ báo này lại đã sợ choáng váng trợn mắt hốc mồm há hốc mồm một câu cũng nói không nên lời có đôi khi mình bị đánh khả năng đều cảm giác không thấy cái gì nhưng nhìn thấy người khác bị đánh đ ô m máu bộ dáng loại kia thị giắc cùng tính giác lực trúng kích ngược lại càng có lực uy hiếp đây chính là vì cái gì cổ đại cực hình nghiêm khắc như vậy nguyên nhân chính là vì có thể tạo được giết một người d ă n trăm người tác dụng nếu như khổng lưu ngay từ đầu trước hết đem trần hồ báo kêu đi ra đánh một trận trần gia phụ tử hai khẳng định liền sẽ không như vậy mạnh miệng bất quá như thế cũng liền không có ý tứ khổng lưu trêu tức nhìn đây hai cha con nói ra trần hổ báo các ngươi là chỉ nhìn không lên còn có những người khác có thể trông cậy vào sao hai người trầm mặc rất lâu trần quốc lương đột nhiên mở miệng nói trần ra công ty cùng tất cả tài sản đã về ngươi ngươi liền bỏ qua chúng ta à và ngươi vung tha các ngươi khổng lưu mí môi giống như là đang tự hỏi nhưng chỉ chỉ đi qua hai giây hắn liền bắt đầu lắc đầu nói khó mà làm được nhân tử là thượng đế mới có phẩm cách mà ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp thượng đế khổng lưu ngươi ngươi muốn làm cái gì trần quốc lương trên cổ nổi gân xanh h trần quốc lương n mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm khẩu lưu giờ phút này hắn đã triệt để nói không ra lời không cần đến ta đọc thủ ngươi làm những chuyện kia pháp lở vợ sẽ trừng phạt ngươi khẩu lưu tiến đến trần quốc lương bên thay nói cùng trần hổ báo cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi khổng lưu nói xong liếc qua cách đó không xa trần tuấn kiệt trần tuấn kiệt tâm lý năng lực chịu đựng cũng không như c h a hôn đã trải qua vừa rồi những chuyện kia đầu hắn bên trong thần kinh giống như là một cây bị kéo căng chăm chú thẳng tắp một dạng bị khổng lưu như vậy thoáng nhìn ba một cái thần kinh tuyến gây mất hắn cũng liền điên rồi a a a trần tuấn kiệt điên rồi thật điên rồi khổng lưu cũng lời quản hai người này dắt lấy còn tại choáng váng vương kỳ hướng phía bên ngoài đi đến còn lại kết thúc công việc công tác giao cho những người khác là được rồi lần đầu tiên đánh người đánh hung ác như thế vương kỳ tâm tình còn không có bình phục lại thân thể ngăn không được đang phát run hôm nay cũng là để hắn đánh súng rồi chờ lên xe vương kỳ mới phản ứng được hắn nhìn khổng lưu âm thanh run dậy nói lao lưu chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá đ ư c gác bọn hắn hại chết nhiều người như vậy trừng phạt đúng tội khổng lưu sắc mặt như thường nói với lại đối với địch nhân nhân tử đó là đối với mình tàn nhẫn trần gia phụ tử đã đối với ta lên sát tâm ta hôm nay nếu như b ô n g tha bọn hắn bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm cho ta vào chỗ chết vương kỳ trầm mặc hắn không nói một lời nhìn khổng lưu cũng không biết đang suy nghĩ gì có thể là đang tiêu hóa khổng lưu vừa rồi câu nói kia à hôm nay hắn ta quan lần lượt sụp đổ lại nặng c đây ma huyễn thế giới cùng hắn nhận biết bên trong thế giới đã hoàn toàn không đồng dạng hắn phải cần một khoảng thời gian đi hào hào tiêu hóa khổng lưu hướng phía tay lái phụ đưa tay ra hạ tiên sinh lập tức đem một cái dương đưa cho hắn ta dựa vào cái k i ê nặng n nghề cái dương hắn lần thứ nhất còn không có bắt lấy cái dương có chút nặng thiếu ra ngài cẩn thận một chút ân khổng lưu hai cánh tay cùng một chỗ phát lực lúc này mới đem tay lái phụ cái dương xách tới hàng sau mở ra cái dương cái kia cửa hàng tràn đầy một cái dương tiền cùng phía trên bảy biện nguyên một sắp xếp vàng rực vàng thỏi đơn giản lắc mắt người đau khổng lưu hỏi số tiền này cùng hoàng kim có cần hay không ta giúp ngươi hiện hiện đến trong thẻ đây những này vương kỳ nghe khổng lưu nói vợ m ô i run lên một cái hắn nói ngươi muốn đem số tiền này cho ta đây là ngươi bên trong một trăm vạn vé số nên được không không vương kỳ vội vàng khoát tay nói lao lưu n g ư ơ i cứu ta bạn gái còn mang theo ta tìm trần ra tính số sách ta đã biết đủ số tiền này ta thật không thể nhận khổng lưu lắc đầu nói một mã thì một mã tiền này ngươi cầm lấy a ngươi không phải một mực hy vọng có được số tiền này sao ta vương kỳ bị khổng lưu lại nói nhất thời nghe lời hắn suy tư vài giây đồng hồ về sau nói ra trước kia ta xác thực rất coi trọng những này nhưng nhìn thấy trên giường bệnh tuyết nhi ta đột nhiên cũng có chút nhìn đấu tiền loại vật này a đủ là được rồi nhiều liền biến vị những người giàu có kia cũng không có thấy vui sướng đến mức nào nghèo cũng có nghèo cách sống khổng lưu nhìn vương kỳ nghe cái kia có chút ngốc phát biểu lộ ra vui mừng nụ cười lao vương vẫn là cái kia lao vương dù cho đối mặt khổng l ộ như thế tiền tài dụ hoặc vẫn như cũ có thể không quên bản tâm nếu như trần hổ báo năm đó cũng có thể giữ v ơ n g hắn lương tri có lẽ mạnh tư vũ như thế bi kịch cũng có thể ít một chút có thể lại có mấy người có thể làm được không mất bản tâm đây khổng lưu hỏi vương kỳ thật không m u ố n bỏ qua lần này ta coi như thật không cho ngươi à thật không m u ố n liền khi tuyết nhi tiền thuốc men à về sau ta coi như không nợ ngươi tiền thuốc à phúc ha ha khổng lưu cười cười qua rất lâu khổng lưu nói lao vương ngươi tin tưởng tiểu tử nghèo cũng có thể gặp phải chân ái sao ta không phải liền là sao vậy chúng ta đánh cược ca đánh cái gì cược nếu như ngươi có thể cùng dương tuyết nhi cuối cùng thành thân thuộc ta ngay tại các ngươi trong h ô n lễ cho các ngươi đưa một món lễ lớn tốt một lời đã định một lời đã định tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi chín bị ngươi tập kích chương ba trăm sáu mươi chín bị ngươi tập kích khổng lưu cùng vương kỳ cùng một chỗ trở lại bệnh viện thời điểm trời đã tối rồi bệnh viện bên ngoài thập tự giá sáng lên hồng quang trên giường bệnh trên mặt cô gái dần dần có màu máu cũng không biết là đây hồng quang làm nổi bật tốt vẫn là nàng đang cố gắng khôi phục cố thần hy liền nằm ở nữ hài bên cạnh chăm sóc ghế dựa bên trên nàng hít mắt lại ngủ không được đầu óc đã bị loạn thất bát tao suy nghĩ cho chiếm lĩnh nhìn thoáng qua điện thoại cách khổng lưu đi ra ngoài đã qua nhanh hai tiếng hắn còn chưa có trở lại cố thần hy càng lo lắng lên hắn sẽ không phải gặp phải chuyện gì à? không có khả năng không có khả năng hắn nhưng là khổng lưu hay hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng là buổi trưa hôm nay không có việc gì không có việc gì có bảo tiêu tại bảo tiêu nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn cố thần hy ở trong lòng xoắn suýt cả buổi muốn đang nhập thần đầu đột nhiên nàng cảm giác bắp đùi bị người đụng một cái nàng thân thể một kéo căng vô ý thức đưa tay đánh một cái ba một tiếng thanh thúy tiếng b ạ n thai vang lên nàng mở mắt xem xét cái kia sở nàng chân lưu manh lại chính là nàng tấm tâm niệm niệm bạn trai khổng lưu cũng có chút bối rối hắn s ở lấy mặt kinh ngạc nhìn cố thần hy thân thể còn duy trì xoay người tư thế vừa rồi vào nhà thời điểm khổng lưu nhìn thấy cố thần hy nằm trên ghế ngủ thiết đi liền muốn tại không đánh thức nàng t ỉ n h hưng dưới đem nàng ôm đến s á t vách phòng bệnh đi nghỉ ngơi một cái nào biết được tay vừa đụng phải cố thần hy bắt đuổi đối phương lại đột nhiên đưa tay cho hắn một bàn tay một bên vương kỳ cũng ngây dại mắt vợ chiều chỉ xem k h ổ n g lưu phiến người k h á c bàn tay đâu vừa về đến liền thấy k h ổ n g lưu bị bạn gái đánh một bàn tay còn có chút không quá thói quen hắn đang nghĩ như vậy xấu hổ trang diện hắn có phải hay không nên trở về tránh một cái k h ổ n g lưu có chút ủy khuất nói ra ngươi đánh ta làm gì cố thần hy dùng tay che miệng lại đã kinh n g ạ c lại đau lòng hỏi ngươi ngươi làm sao vào nhà đều không có âm thanh à, ta bị hủ dọa có đau hay không ngươi nói xem khẳng định đau a khẩn lưu chỉ vào trên mặt đỏ đỏ giấu bàn tay nói ta gọi ngươi hai tiếng ngươi đều không có để ý đến ta ta còn tưởng rằng ngươi ngủ t i ế p đi đây. À, ngươi n gọi ư ơ i g ta sao cố thần hy có chút xấu hổ ngồi dậy đến nàng đỏ mặt nói ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì liền khả năng không nghe thấy a khổng lưu rợ khóc rợ cười nói vậy ngươi cũng không thể đánh ta nha bảo bảo ta sai rồi cố thần hy lập tức kéo khổng lưu tay đem hắn dắt đến bên cạnh mình nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy khổng lưu mặt vừa nói xin lỗi nói ta đây không phải là vô ý thức phản ứng sao ta cũng không có nghĩ đến là ngươi đụng ta nha ngươi đừng tức giận sao cố thần hy cái tia y như là chim non nép vào người bộ dáng đem đứng tại cửa ra vào vương kỳ cho thầy chóng nhìn tú ân ái hai người hắn lần này càng không biết có nên hay không tiến vào k h ổ n g lưu nắm cố thần hy tay nói ta không có tức giận hắn xác thực không có tức giận dù sao cố thần hy cũng không phải cố ý với lại bạn gái nũng nịu đáng yêu như thế thật rất khó đối nàng tức giận tốt ta nhưng k h ổ n g lưu đây đây hời hợt nói tại cố thần hy nghe tới lại giống như là một cái ý khác hắn tức giận còn cố ý nói mình không có tức giận cố thần hy nhìn chằm chằm k h ổ n g lưu con mắt ý như là chim non nép vào người hỏi ngươi khẳng định còn tại n ổ i nóng đúng hay không khẩn lưu nhìn cố thần hy cái kia không có biểu hiện không tin mình biểu tình có chút rợ cười nói thật không có bảo bảo ta thật không tức giận cố thần hy lắc đầu nói ra ngươi có ta có dự cảm ngươi khẳng định còn đang vì vừa rồi một cái tát kia giận ta đúng hay không khổng lưu cười nói ngươi dự cảm không được cố thần hy nói không ta dự cảm phi thường chuẩn nhưng là ta thật không có tức giận khổng lưu đứng người lên tiếp tục nói đánh là hôn mắng là yêu ta làm sao lại sinh ngươi khí đâu ngươi thế nhưng là ta bảo nha ngươi chết đi cố thần hy bị khổng lưu quê mùa lời tâm tình nói có chút ngượng ngùng liền đ ỏ mặt kiểu sách một câu vương kỳ tại cửa ra vào nghe hai người dính nhau cũng là có chút xấu hổ ai có thể nghĩ tới Nửa giờ trước sát còn p hai ạ đại lại lại t thiếu, mặt thần trong tâm tình, quả quê đoán đối khổng này miệng bên còn vẫn hy chỉ lời là cố m ù l ờ tâm t ì người h đây t ư ơ n phản h n n sánh thần lớn hơn. Hắn sen vào nói n g g so vào hy hai cố câu, một ư đủ rồi, cho ăn. không u khu. k Hai người không có ý tứ ho nhẹ hai tiếng bọn hắn cũng ý thức được có chút không ổn dưỡng tuyết nhi còn đặt nằm trên giường bệnh đâu hai người bọn họ như vậy tú ân ái đối với vương kỳ không tốt cố thần hy đối với vương kỳ nói ngươi cũng đừng quá lo lắng các n g ư ơ i đi sau đó tuyết nhi thanh tỉnh một hồi thật sao vương kỳ nghe nói bạn gái thanh tỉnh trong mắt lập tức liền có ánh sáng Hắn kích động đi vương à o trong tới phòng bệnh, đi d t u y kỳ khẽ gật đầu một cái hắn trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích đối với cố thần hy nói tậu tử cảm ơn người lao lưu có thể có ngư dạng này quan tâm cẩn thận bạn gái cũng là thật có phúc ha ha cố thần hy có chút xấu hổ c h e miệng khẽ cười một cái nàng k h o á t tay h à o nói cũng cũng không có rồi đi hai ngươi cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau khen khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay đối với vương kỳ nói ngươi ngay tại gian phòng này chiếu cố tuyết nhi à có chuyện gì ngươi nhấn trông tìm y tá chúng ta sẽ không cái dày Tốt. vương kỳ nhẹ gật đầu đem khổng lưu cùng cố thần hy đưa đến cửa ra vào đi thang máy xuống lầu thời điểm cố thần hy chú ý tới khổng lưu trên quần vết máu nàng liền lập tức hỏi các ngươi vừa rồi đi làm sao khổng lưu cũng không có che giấu cố thần hy trực tiếp hồi đáp đi tìm trần gia tính bốc trướng cố thần hy nắm lấy khổng lưu tay khẩn trương hỏi cái kia vậy ngươi không có sao chứ làm sao trên quần có máu đây ta đương nhiên không có việc gì khổng lưu bị cố thần hy một nhắc nhở như vậy mới phát hiện trên quần thế mà dính máu hắn nói đây là trần quốc lương nôn t a trên quần cố thần hy chừng lớn hai mắt hiếu kỳ hỏi trần gia đã bị ngươi thu thập khổng lưu khỏe miệng hơi méo cười nói ân ta đều tự mình xuất thủ còn có thể cho bọn hắn lưu đường sống không thành a cố thần hy nháy một cái con mắt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu cái kia trần gia có phải hay không không có vẫn còn bất quá bất quá cái gì khổng lưu mím môi một cái tiếp tục nói bất quá bây giờ về k h ô n g ra cố thần hy giơ ngón tay cái lên nói lợi hại ta đương nhiên lợi hại khổng lưu giống như là nghĩ tới điều gì một dạng hắn nói lợi hại hơn nữa cũng vô dụng tôi vừa về đến liền bị ngươi tập kích một cái cố thần hy nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên ai n h a ta đều ta đều nói không phải cố ý khổng lưu cười nói không được càng nghĩ càng giận ngươi đến bồi thường ta cố thần hy ngần đầu nhìn khổng lưu hỏi ngược lại vậy ngươi muốn như thế nào để ta hôn một cái hừ hừ khổng lưu nói xong cũng không cho cố thần hy giải đáp cơ hội liền ôm lấy nàng mặt hôn một cái len k e n thật vừa đúng lúc là cửa thang máy vừa vẫn mở một đám tan tầm bác sĩ cùng y tá đang đứng tại cửa ra vào một màn này bị đám người thu hết vào mắt tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi cũng coi như sơ soạn chương ba trăm bảy mươi cũng coi như sơ soạn trong thang máy khổng lưu củng cố thần hy giờ phút này xấu hổ sắp chết mất thang máy bên ngoài lên một ngày ban nhân viên y tế nhóm từng cái nguyên bản đều là muốn chết muốn sống biểu tình nhìn thấy hai người bọn họ trong nháy mắt lộ ra nụ cười thân thể đột nhiên liền ấm áp lên thang máy mở cửa cái kia mấy giây nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn thang máy bên ngoài tất cả người đều rất thức thời không có đi vào thang máy bệnh viện này đó là k h ổ n g gia, khổng lưu là k h ổ n gia g đại thiếu gia cũng không thể quáy dày đến đại thiếu gia t h ằ n g g á i nhưng luôn có một chút không biết sống chết cửa thang máy đóng lại trong n y mắt cũng không biết là ai mở miệng nói một câu các ngươi tiếp tục nhìn đây cửa thang máy đều đóng bên ngoài một đống người cũng cùng gió nói ra các ngươi tiếp tục chúng ta cái gì cũng không thấy không biết có phải hay không là bởi vì âm thanh quá lớn nguyên bản đóng lại thang máy lại mở ra lần này không chỉ là khẩn lưu củng cố thần hy lung túng ở đây tất cả người đều lung túng thang máy lại giống như là cố ý một dạng một mực không đóng hai bên người đưa mắt nhìn nhau hình ảnh đã xấu hổ vừa mực cười phốc phốc không biết là ai cười một tiếng phốc ha ha đây một tiếng so vừa rồi cái kia âm thanh cười còn đ ạ i ha ha ha ha. cuối cùng hai bên người đều không kèm được cuối cùng tất cả người đều cười lên mọi người tiếng cười đều là thiện ý cho nên hiện trường cũng lại không xấu hổ ngược lại là ấm lên cảm xúc đều đến cái mức này khổng lưu tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tú ân ái cơ hội hắn nói t h i ể u hy nhìn ta ân cửa thang máy đóng lại trước một giây khổng lưu trước mọi người mặt lại ôm lấy cố thần hy hôn một cái h ó á h a quá lãng mạn rồi muốn b i n h viên cùng một chỗ tại một mảnh tiếng cười cười nói nói chúc phúc â m thanh bên trong cửa thang máy lần thứ hai đóng lại lần này thang máy không có n ị c h ngợm lại mở trong thang máy hai người đã kết thúc cái kia tiện sát người bên cạnh một hôn cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu nói ta trước đó vẫn cảm thấy bác sĩ cùng y tá đều là ăn nói có ý tứ loại kia không nghĩ đến bọn hắn cũng có chơi vui như vậy một mà ta khổng lưu nhún vai nói đi làm nha sù mặt rất bình thường rồi cố thần hy phi thường đồng ý nói cũng đúng ai đi làm sẽ vui vẻ đâu người làm công an khí so quỷ nặng h <cười> cố thần hy tựa ở khổng lưu trên bờ vai vui vẻ cười lên khổng lưu nhéo nhéo nàng mặt hỏi cười ngây nô cái gì vui vẻ nha nàng lắc lắc nào nói hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm ngươi cũng không biết ta vừa rồi đi ngủ thời điểm tâm lý đều là hoang mang dối loạn bây giờ thấy ngươi không có việc gì ta có thể thật là vui khổng lưu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cố thần hy mềm m ạ i tóc hắn nói đ ồ n ố c ta tại sao có thể có sự tình đây cũng đúng a cố thần hy trêu chọc nói ngươi thế nhưng là khổng đại thiếu phúc ha ha khổng lưu tại cố thần hy trên trán gõ một cái ta không phải khổng đại thiếu ta là ngươi khổng tỳ túy À. cố thần hy đột nhiên sụ mặt khi mắt một bộ tay cầm bộ đ à m bộ dám nói kêu gọi khổng t y túy ta là cố quỷ quỷ thu được xin trả lời ngây thơ khổng lưu nói xong cũng học nàng bộ dám nói kêu gọi cố quỷ quỷ ta là khổng t y túy over cố thần hy nhéo nhéo khổng lưu mặt nói ra ngươi cũng là ngây thơ quỷ khổng lưu hỏi cố thần hy đêm nay đi nơi nào ở cố thần hy rủi rủi con mắt có chút mệch rã rời nói đưa ta về nhà a đêm nay liền lười nhác quay về trường học đi hai người tới dưới đất một tầng bãi đỗ xe hạ tiên sinh xe liền đứng tại cửa thang máy hai người vừa ra thang máy an vị lên xe hạ tiên sinh hỏi thiếu gia cần phải đi cái nào c h ư ớ đưa ta bạn gái về nhà a cố thần hy hôm nay từ buổi sáng khổng lưu bị vạch ra bắt đầu liền tinh thần căng thẳng một ngày này lại cuối cùng không sao an tâm nàng ngồi tại trong xe tự a ở khổng lưu trên bờ vai căng cứng cảm xúc đạt được cực lớn thư giãn rất nhanh liền tiến nhập m ộ n g đẹp khổng lưu nhìn thoáng qua ngủ cố thần hy lập tức dùng tay đỡ nàng cái đầu phòng ngừa một hồi xe cộ sóc này sẽ ảnh hưởng đến nàng đi ngủ đều học tập lấy một chút bất quá xe cũng không có gặp phải cái gì sóc này mệt mỏi một ngày khổng lưu này lại cũng đã có chút mệnh ra rời trong lúc bất chi bất giác hắn cũng khép lại nặng nề mí mắt cảm giác được đằng sau dị thường yên tĩnh hạ tiên sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn xe bên trong kính chiếu hậu hai người cái đầu dựa vào nhau ngủ rất thơm nhìn một màn này hạ tiên sinh lộ ra một cái vui mừng nụ cười chờ xe sau khi dừng lại k h ổ n g lưu trước tỉnh lại k h ổ n g lưu rủi rủi con mắt hỏi tới rồi sao hạ tiên sinh nhẹ gật đầu nói ân vừa tới đi k h ổ n g lưu nhìn ngoài cửa sổ xe quen thuộc ngôi biệt thự kia tại hạ tiên sinh chợ giúp giới hắn ôm ra xe bên trong cố thần hy hừ hừ cố thần hy bị khẩn lưu động tĩnh làm tỉnh lại nàng chậm rãi mở mắt lần này bị s ờ chân cố thần hy cuối cùng không có vừa tỉnh dậy liền tiến khổng lưu một trường nàng khoác lên khổng lưu cổ nhẹ giọng nói ra ngươi còn nhớ rõ buổi sáng ta đáp ứng ngươi sự tình sao sự tình gì khổng lưu nhìn cố thần hy chân trắng lập tức liền nghĩ ra đến vậy cũng là s ờ chân a đúng thế cố thần hy rõ ràng còn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng khoe miệng lại treo một cái rào h o ạ n nụ cười ngươi liền nói ngươi tay có hay không đụng phải ta chân a ta đây ngươi khổng lưu trong lúc nhất thời không gây nói mà chống đỡ hh cố thần hy rảo hoạt cười lên nàng kéo k h ổ n g lưu cánh tay cái tay kia một lần phát lực ngửa đầu tại k h ổ n g lưu trên gương mặt hôn một cái tạ ơn khổng t ú y túy đưa ta về nhà ngủ ngon cố thần hy nói xong từ k h ổ n g lưu trong ngực nhảy lên liền nhảy xuống tới sau đó hướng hắn nháy một cái con mắt quay người đi hướng sân bên trong k h ổ n g lưu cũng không có đi theo vào hướng nàng phất phất tay sau đó quay người đi lên xe trong xe k h ổ n g lưu sợ lấy bị cố thần hy hôn qua gương mặt kìm lòng không được mím môi cười lên về đến nhà cố thần hy cũng nhìn thoáng qua mình chân cái tia trắng non trên đùi còn có một cái đỏ nhạt thủ ấn đây là khẩn lưu vừa rồi ôm công chúa nàng thời điểm. sở q u a địa phương hiện tại còn n ó n g nóng cũng không biết là k h ổ n g lưu trên tay nhiệt độ vẫn là nàng thẹn thùng nhiệt độ cơ thể cố thần hy bộ mặt có chút ngượng ngùng xuống lầu lấy thức uống uống cố thần huyên nhìn cửa ra vào t ỷ t ỷ nói ra t ỷ ngươi tại c ư ờ i ngây nô cái gì không có gì lan nhìn thấy mội mội trong nháy mắt nguyên bản còn ngượng ngùng cố thần hy trong nháy mắt thay đổi mặt nàng sụ mặt đi lên lầu đi lưu lại cố thần huyên một người ngây ngốc đứng ở tại chỗ cố thần huyên trên đầu ba cái cực kỳ dấu hỏi tâm lý lén lút mắng một câu tỉ, tỉ của ta tuyệt đối là bệnh tâm thần thấu chương o n g chương ba trăm bảy mươi một bình thường hạnh phúc chương ba trăm bảy mươi một bình thường hạnh phúc trên giường bệnh dương tuyết nhi ngón tay khẽ động một cái một lát sau bàn tay nàng phát lực nắm ga giường dương tuyết nhi mở mắt nhìn mở tối dưới ánh sáng xa lạ kia trần nhà nàng sửng sốt rất lâu ta đây là ở đâu t h ư a n h ư là tại bệnh viện vừa rồi ta có phải hay không tỉnh ta còn tưởng rằng là mộng thấy cố học tỷ nữa nha dương tuyết nhi ở trong lòng nghĩ đến chấm rất lâu nàng suy nghĩ mới dần dần rõ ràng cái đầu vẫn là rất đau nhưng cũng may có thể bình thường suy nghĩ chí ít đã chứng minh một điểm đầu góc không có hỏng nàng cảm giác k ế t hầu rất khô c h á t chát giống như là ẩn giấu một đám lửa ở bên trong dương t u y ế t nhi có chút gian nan mở miệng nói ra học tỷ có thể giúp ta cầm một cái nước sao đáp lại nàng chỉ có gian phòng bên trong vô hạn yên tĩnh học tỷ dương t u y ế t nhi lại hô một tiếng vẫn như cũ chỉ có yên tĩnh đáp lại nàng n à n g nhữ mày cảm giác có chút không đúng mặc dù nàng không có ngồi dậy đến nhưng vẫn là có thể cảm giác được bên giường nằm người dương t u y ế t nhi tự nhủ học tỷ có thể là ngủ thiếp đi a thế là nàng hai tay chống sự cấy x ô i theo lan can có chút gian nan bỏ lên, lên. Bỏ lên đến từ về sau nàng mới phát hiện n g u y ê n lai nằm ở giường bên cạnh người đã sớm từ cố thần hy đổi thành vương kỳ vương kỳ nguyên bản chuẩn bị ngồi ở giường một bên trông coi bạn gái một đêm kết quả chưa ngồi được bao lâu cân buồn ngủ liền đi lên không bao lâu liền dựa vào tại bên giường ngủ t h i ế p đi hắn ngủ c ò n rất thơm tiếng lẩm bẩm từng chật vang dương tuyết nhi rời giường động tĩnh đều không có đem hắn làm tỉnh lại dương tuyết nhi biên độ nhỏ méo một chút cái đầu nhìn thoáng qua bạn trai tướng ngủ im lặng bộ dáng nhìn ngược lại là có chút điểm đạm cùng hắn bình thường cao lớn thô cạnh bộ dáng không giống nhau lắm đây dương tuyết nhi nhìn không được nhìn chằm chằm n vi vi cũng Kỳ, kỳ s cho cho lại lại chính, chính bởi vì y phục này đẹp trong chăn nhiệt độ có chút cao mới đem dương tuyết nhi cho nóng tỉnh cho vương kỳ đắp kín mền sau đó dương tuyết nhi đưa tay đi bưng trên tủ đầu giường chén nước vương kỳ cũng ở thời điểm này chậm rãi mở mắt nhìn đã ngồi dậy dương tuyết nhi vương kỳ ánh mắt còn có chút mẹ ly hắn rủi rủi con mắt nói ra ta ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ tuyết nhi n g ư ơ i đã tỉnh a ân dương tuyết nhi nhẹ gật đầu hỏi ta đem ngươi đánh thức vương kỳ sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn hắn kích động nói tuyết nhi ngươi tỉnh ngươi thật tỉnh ta không phải đang nằm mơ vương kỳ trực tiếp nào tới ôm lấy dương tuyết nhi ta ta vương kỳ n h ẹ n nào hai lần hắn mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng nói tuyết nhi ta kém chút kém chút cho là ngươi tính không nói dù sao ngươi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt vương kỳ vừa nói nước mắt liền ngăn không được hung hăng lưu dương tuyết nhi cười dùng tay cho hắn xoa xoa nước mắt một bên nói chúng ta không phải hào h ả o tại đây sao ngươi khóc cái cái gì k ì n h n h a ngươi nhìn ta lập tức liền liền cảm xúc kích động liền không khống chế nổi liền ngươi đều tỉnh dậy ta hẳn là cao hơn g m ớ i đúng hh ắ c ắ c vương kỳ nói đến vừa nói vừa cười lên sau đó nắm lấy ống tay hào ở trên mặt lung tung lau hai lần đem mặt bên trên nước mắt lau cái bảy tám phần tuyết nhi ngươi có đói bụng không muốn ăn cái gì ta cho ngươi mua n g ư ơ i trước cho ta đem nước bưng tới ta uống một n g ụ m g a a t ố t t ố t vương kỳ nhẹ gật đầu cấp tốc đưa tay đi bắt chén nước sau đó cho ăn dương tuyết nhi uống uống ly nước lạnh dương tuyết nhi cảm giác t i ế t hầu thoải mái rất nhiều một bên vương kỳ lập tức lại truy vấn ngươi có muốn hay không ăn chút gì nô、no. dương tuyết nhi suy tư mấy giây sau hỏi n g ư ơ i ăn cơm tối trưa ta ta cũng không có ăn đây vậy ngươi muốn ăn cái gì ta ăn cái gì đều được ngươi muốn ăn đó là ta muốn ăn vậy ta muốn ăn nổi lẩu một ngày không ăn đổ vật dương tuyết nhi cảm giác mình hiện tại trong dạ dày trống rỗng với lại miệng cũng không có mùi vị gì không biết làm sao đột nhiên liền nghĩ đến nóng hổi nồi l ẩ u nồi l ẩ u vương kỳ nhìn nàng cái dạng này suy nghĩ một chút nói ngươi bây giờ cũng không có thể ăn nồi l ẩ u à dương tuyết nhi dung một cái đầu nói ta không quản ta hiện tại đó là muốn ăn nồi l ẩ u cái giờ này còn có nồi l ẩ u sao đi ăn hở giờ lờ vương kỳ nhìn một chút dương tuyết nhi trong tay cầm ố n g tiêm cùng trên đầu treo chuyến nước hỏi ngươi bây giờ cái dạng này có thể đi ra ngoài sao ngươi cho ta mang theo chứ chúng ta liền như vậy đi ra ngoài thật sẽ không bị bác sĩ nói sao đừng sợ dương tuyết nhi đem một chút bình cho vương kỳ hai người liền dạng này lặng lẽ chạy ra bệnh viện ăn lậu thời điểm vương kỳ điểm rất nhiều món ăn hắn điểm những cái tiêm món ăn tất cả đều là dương tuyết nhi thích ăn dương tuyết nhi nhìn một vòng sau đó cười hỏi vương kỳ n g ư ơ i đem ta thích ăn toàn điểm vậy ta nên làm gì vương kỳ t u é t miệng cười nói ngươi phụ trách ăn là được rồi dương tuyết nhi bị hắn lại nói có chút đỏ mặt nàng cũng điểm mấy cái vương kỳ so sánh thích ăn món ăn ăn cơm thời điểm vương kỳ vẫn nhìn chằm chằm dương tuyết nhi nhìn, thấy thế nào đều cảm thấy đẹp mắt ngươi nhìn chằm vào ta làm gì ta bạn gái đẹp mắt như vậy ta không nhiều lắm nhìn mấy lần đi đâu học lời tâm tình buồn nôn như vậy dương tuyết nhi đỏ mặt liếc vương kỳ liếc nhìn vương kỳ gãi gãi đầu nói ta đây là lời trong lòng nha buổi chiều nhìn thấy bạn gái nằm tại trên giường bệnh cái kia hỏng bét trạng thái thời điểm vương kỳ muốn chết tâm đều có hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều hỏng bét khả năng nhưng may mắn là hắn đạt được tốt nhất kết quả nhìn ngồi tại mình đối diện vui vẻ ăn nổi lẩu bạn gái vương kỳ khoe miệng đều nhanh v n h đến bầu trời tâm lý đừng để cập thật đẹp dựa thì quen dương tuyết nhi kẹp lên một khối chám đồ chấm nàng đối với vương kỳ nói hám ổn a ăn ngon không ăn ngon vương kỳ cười cười rất vui vẻ chưa bao giờ có bất kỳ một khắc hắn là hạnh phúc như thế đêm khuya tiệm lầu bên trong cùng ưa thích người ăn một bữa nồi lầu trò chuyện hai người tương lai không có cái gì so giờ khắc này càng có thể làm người cảm giác được hạnh phúc t r ầ n h ổ báo chỗ vết thương lý hảo sau đó liền được đưa vào đội hình sự cùng t r ầ n h ổ báo giam chung một chỗ còn có trần quốc lương giờ phút này ánh mắt hắn bên trong đã không có ánh sáng cùng cái s ắ c không hồn không khác điên rồi trần tuấn kiệt tiến vào bệnh viện tâm thần cũng coi là cùng tần tử trạc thành người trung phòng bệnh một đêm này đội hình sự bên trong đèn đốt sang trưng một đêm này chú định không tầm thường tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi hai yêu ô m một cái chương ba trăm bảy mươi hai yêu ô m một cái đầu h ộ tập đoàn mười hai vụ giết người bởi vì ảnh hưởng quá lớn dễ dàng tạo thành không tất yếu ảnh hưởng cho nên sự tình cũng không có giống t ầ n ra công ty đóng cửa m ở dạng bị các đại truyền thông lộ ra ánh sáng cùng tuyên truyền đã cách nhiều năm những cái kia người bị hại người nhà tại trung hải cảnh sát trợ giúp dưới một lần nữa cầm lại năm đó cái kia bút không có cầm tới bồi thường khoản không chỉ như thế bọn hắn còn chiếm được một bút đến từ khổng g i a ngoài định mức tiền đền bù đây là khổng, gia mình bỏ tiền ra cho, cũng là khổng lưu an bài còn lại năm cái người bị hại bên trong trong đó có hai người người nhà đã tìm không thấy hạ lạc mặt khác hai người càng đáng thương không có cha mẹ vợ con cũng không có thân nhân bằng hữu chết đều không có người cho bọn hắn tăng lễ tiền tự nhiên cũng là không người đến lĩnh người cuối cùng đó là mạnh đại hải mạnh đại hải trong nhà chỉ còn lại một cái gần đất xa trời mẹ già liền tính tiếp vào thông chi cũng không có biện pháp đến trung hải nhận lấy bồi thường khoản với lại đối với lớn tuổi như vậy lão nhân ra mà nói số tiền kia cũng không thể đối nàng mang đến bao lớn trợ giút ngược lại dễ dàng hại hắn cho nên a không quản là cái gì chỉ cần là đến chậm đều sẽ trở nên không đáng một đồng sau đó trần gia công ty sắp xếp cho khổng gia đầu hổ tập đoàn bị chính phủ thu mua chủ yếu là khổng gia ghét đầu hổ tập đoàn quá xối quậy sẽ ảnh hưởng đến khổng gia khí vận cho nên căn bản không vui thu mua mặc dù mạnh g i a hoan khuất đã bị rửa sạch có thể mấy ngày nay lâm chi lại một chút cũng vui vẻ không lên nàng thường thường một người đi vào trên bãi tập tàn bộ cũng không biết đang tự hỏi cái gì thường xuyên nghĩ đi nghĩ lại liền kìm lòng không được rơi lệ chi chi nhìn ngươi thế nào gần đây tâm tình không phải rất tốt đây lâm chi nghe được có người sau lưng đang cùng mình nói chuyện liền dừng bước bay đầu nhìn lại cố thần hy chẳng biết lúc nào lại đi theo nàng sau lưng là tiểu h y nha lâm chi m ấ môi đối với cố thần h y gạt ra một cái nụ cười nàng nói cũng không có rất không vui a chỉ là luôn cảm giác tâm lý vắng vẻ bởi vì mạnh tư vũ trong nhà sự tỉnh tính đúng không lâm chi nhẹ gật đầu nàng và cố thần h y hàn huyên lên ngươi nói đã lâu không gặp người xuất hiện ở trong mơ đây coi như là cái gì đây vâng tư niệm a cố thần h y hỏi ngược lại làm sao vậy ngươi mộng thấy nàng đúng vậy a ta có chút nhớ nhung nàng lâm chi nhìn lên bầu trời đang tròn mặt trăng dừng một chút nói tiếp những ngày này ta luôn là nhịn không được suy nghĩ nếu như bồi thường khoản có thể lại đến sớm một chút tất cả bi kịch có phải hay không liền có thể cải biến nếu như nàng còn sống có phải hay không liền ha ha ha lâm chi nói đến nói đến đột nhiên đắng c h á t nợ nụ cười nàng nói tiếp ngươi có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩ rất vú ngốc cũng đúng nếu như nhân sinh có thể làm lại nói trọng sinh tiểu thuyết liền sẽ không như vậy phát hỏa cố thần hy trong lúc nhất thời không biết nên làm sao an ủi nàng trầm mặc hồi lâu sau nàng đột nhiên mở ra cánh tay ta không muốn nói những cái kia khuyên ngươi tỉnh lại nói cũng không muốn nói những cái kia liên miên bất tận canh gà nhưng là nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi nói, có thể tới ta trong ngực n g ư ờ i nghe cố thần hy nói lâm chi cái mũi chua chua nàng một đầu nhào tới cố thần hy trong ngực cảm ơn ngươi thiểu hy cảm ơn ta sao cố thần hy nhẹ nhàng vỗ lâm chi bà vai nàng nói kỳ thực hẳn là tạ ơn khổng lưu m ớ i đúng là hắn để ta học xong như thế nào đi yêu một người cùng khổng lưu cùng một chỗ sau đó thiểu hy thay đổi rất nhiều đây lâm chi xoa xoa trong mắt nước mắt miễn cho nước mắt làm bẩn cố thần hy ý phục nàng nói ta xác thực cũng hẳn là h ả o hào tạ ơn khổng lưu nếu như không phải hắn đang giúp đỡ nói cái kêu hại người công ty hẳn là sẽ không nhanh như vậy đóng cửa、người. n g ư ơ i làm sao cố thần hy vốn là muốn hỏi làm sao ngươi biết là khổng lưu làm đây hết thảy nhưng lời đến quẹ e miệng nàng vẫn là đã ngừng lại không có mở miệng lâm chi lau khô nước mắt cười đối với cố thần hy nói chỉ chúng ta hai người cũng không có tất yếu che giấu ta biết khổng lưu trong nhà rất lợi hại ngươi yên tâm đi ta sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật ngươi lai、like. ngươi đã sớm biết n h a hại cố thần hy cười thở dài ai nói với ngươi lâm chi trừng mắt nhìn nói ta đoán ngươi tin không, không tin cố thần hy cơ h ồ là không hề nghĩ ngợi đã nói đi ra vậy ngươi không tin ta cũng không có biện pháp rồi Lâm chi cười n ú t bay nàng nói vẫn là rất cảm ơn các ngươi hai cái cố thần hi lắc đầu nói không cần phải nói nhiều như vậy tạ ơn à ai kêu chúng ta là bằng hưu đây nàng vừa dứt lời điện thoại liền vang lên tin tức thanh em nhắc nhở là k h ổ n g lưu phát tới k h ổ n g lưu xin uống chút bia bia cố thần hi cùng ai k h ổ n g lưu bạn cùng phòng còn có t ử k h ô n tiểu t ử này cố thần hi đây đều mấy giờ rồi còn uống rượu b á c bỏ xin k h ổ n g lưu trường học đằng sau quả vặt phố đâu liền uống một chút uống xong liền trở lại không lưu ai nha nhà chúng ta bảo b ả o tốt nhất rồi ngươi khẳng định sẽ đồng ý bạn trai đây tiểu tiểu yêu cầu a từ k h ô n tiểu t ử này màn thầu ngày đó đã cứu ta một mạng cho nên là tạ yến nhìn phê chuẩn cố thần hy nguyên bản đều đem bác bỏ xin lại phát một lần kết quả bị khổng lưu nói làm cho tức cười liền cố mà làm đáp ứng hắn tình cầu cố thần hy phê chuẩn không cho phép uống nhiều khổng lưu tốt bảo bảo ta liền biết nhà ta bảo b ả o tốt nhất rồi uống rượu a thế nào một mực chơi điện thoại ngôi tại khổng lưu đối diện từ k h ô n vừa mới chuẩn bị tiến tới nhìn khổng lưu điện thoại đây một bên đỗ hành viễn lập tức cắt nang hắn đỗ hành viễn nói đừng xem Tiểu đúng vậy hai người đụng phải cái ly từ không nói nếu không phải ta cái bánh bao kia ngày đó ngươi khẳng định hung nhiều các tiêu à lợi hại hay không người không ta khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói lợi hại lợi hại ngươi nhu bất nhất dựa vào tiểu tử ngươi gà ta ta nếu là qua loa ngươi hôm nay liền sẽ không mời ngươi ăn cơm đang khi nói chuyện hai người lại làm cái ly một bên trần trí thủy nói ngày đó nhưng làm ta dọa sợ còn tốt khổng ca không có việc gì đỗ hoành viễn chật chật lưới nói nói trở lại cái kia gọi trần tuấn kiệt tiểu tử thật đúng là cần ăn đòn nếu để cho ta tại gặp phải hắn gặp một lần ta liền đánh một lần khổng lưu mí môi cười cười vậy ngươi có thể là không có cơ hội đỗ hoành viễn hỏi có ý tứ gì khổng lưu cùng vương kỳ hết sức ăn ý liếc nhau một cái hai người nhìn nhau cười một tiếng đều không có nói chuyện mọi người tại đây chỉ là biết xế chiều hôm nay vương kỳ bạn gái ra h a i nạn xe cộ bất quá không có gì đáng ngại về phần cụ thể chi tiết liền không có người biết mặc dù khổng lưu không có cố ý cùng vương kỳ cường điệu thân phận bí mật sự t ì n h nhưng là vương kỳ vẫn là thủ khẩu như bình không có đem ngày đó sự t ì n h nói ra về phần những người khác lúc nào mới có thể phát hiện khổng lưu thân phận đây là bí mật tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi ba tiểu trần muốn thi nghiên cứu chương ba trăm bảy mươi ba tiểu trần muốn thi nghiên cứu trận bóng rổ sau đó tất cả giống như đều trở về bình tĩnh tháng b ố việc học nặng nề mỗi một ngày đều phi thường bận rộn đang bận rộn bên trong tháng b ố cũng chuẩn bị kết thúc tại khổng gia tư nhân bệnh viện tỉ mỉ chăm sóc giới dương tiết nhi khôi phục rất tốt bác sĩ nói nhanh nhất tại cuối tháng b ố đầu tháng năm liền có thể dỡ bỏ tới gần ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ dương tuyết nhi tự mình ra mặt mời cố thần hy cùng khổng lưu đi bành thành du lịch mặc dù vương kỳ đã sớm một ngày cùng khổng lưu nói qua nhưng dương tuyết nhi vẫn là muốn lại tự mình tỉnh h mời một cái để bày tỏ tâm ý dù sao hai người cũng coi là mình nhân nhân cứu mạng khẳng định là muốn long trọng tỉnh h mời một cái khổng lưu cùng cố thần hy nguyên bản đã đáp ứng lâm chi ngày mồng một tháng năm quay về một chuyến lâm chi lao ra tuyến thành đi xem một chút huy phái kiến trúc cảm thụ một chút tranh thủy mặc bên trong gian nam quan trọng hơn là đi gặp thấy một lần mạnh tư vũ mãi mãi cho nàng đưa một khoản tiền đi nhưng là bên này dương tuyết nhi lại tự mình thỉnh mời b hai người cũng không tiện cự tuyệt suy tư một chút hai người quyết định một cái thành thị đợi hai ngày lưu một ngày thời gian quay về trường học thế là hai người liền đáp ứng dương tuyết nhi thì mời khổng lưu nhìn này vừa hướng cố thần hy nói đây ngày mồng một tháng năm đều còn chưa bắt đầu đâu chúng ta hành trình đã an bài đầy hừ hừ cố thần hy mí môi nhàn nhạt cười một cái nói chúng ta cũng coi là người bận rộn khu khổng k h lưu ho khan một tiếng nói ra ngươi mới là người bận rộn ta chỉ là ngươi tiểu tùy tùng nhà ta nào dám để ngươi khổng đại thiếu khi tiểu tùy tùng nha cố thần hy nghiêng đầu một chút nhìn khổng lưu n i n h ngầm nói đ ú n g không khổng đại thiếu không không không ta không phải khổng đại thiếu khổng lưu k h o á t k h o á t tay nói nói dân nói ta chỉ là cố mỹ nữ tiểu tùy tùng gọi ta tiểu khổng là được rồi vậy ngươi đều như vậy thành tâm thành ý cho ta khi tiểu tùy tùng ta về sau làm minh tinh nhất định không quên mất ngươi cố thần hy nói xong vô vô khổng lưu b ả vai khổng lưu nhẹ gật đầu bằng vào chúng ta quỷ quỷ đại tiểu thư nhan t r ị đi d i ớ i giải trí còn không phải xong nổ một đám nữ minh tinh nha ha ha ha ha cố thần hy bị khổng lưu nói có chút ngượng ngủng nàng che miệng cười nói ta cũng không muốn làm minh tinh vì cái gì đây bình thường đi đường thượng lão bị người nhìn chằm chằm đã rất phiền tờ ta nếu quả thật thành đại minh tinh còn không phải che đến cực kỳ chặt chẽ mới có thể ra cửa à. ta chỉ là n g ấ m lại liền đã cảm thấy rất mệt mỏi cố thần hy lời này nếu để cho nữ hải tử khác nghe được đoán chừng liền bị trở thành vờ xeo lét nhưng là nàng thật không phải vờ xeo lét bởi vì dung mạo xinh đẹp từ nhỏ đến lớn nàng liền bị tất cả người đặc biệt chú ý loại này trời sinh mang theo quang hoàn cảm giác để nàng có chút phiền c h n cho nên bình thường có thể không hóa trang thời điểm nàng đều tận lực không hóa trang bảo trì trang điểm giảm ít quay đột xuất chỉ tiết hiệu quả bình thường cố thần hy nói cũng không phải tất cả người đều muốn làm đại minh tình tốt ta khổng lưu hỏi vậy ngươi muốn làm cái gì đây cố thần hy không cần nghĩ ngợi nói ra là m ngươi lão bà nha nói xong nàng lại có chút không có ý tứ cúi đầu khổng lưu bị đây vội vàng không kịp chuẩn bị lời tâm tình cho trêu đến hắn đỏ mặt nói không cần khi ngươi chính là mới không phải cố thần hy thẹn thùng lường khổng lưu liếc nhìn nàng nói ngươi còn không có cưới ta hiện tại chỉ có thể coi là bạn gái tốt ta ha ha ha tốt tốt, tốt. khổng lưu cười kéo lên cố thần hy tay hắn nói đến lúc đó ta cho ngươi an bài một trận đồng nhất hôn lễ bác sĩ đại kiều cưới ngươi vào nhà ta ngươi chính là ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử ân cố thần hy b ả đầu tựa ở khổng lưu trên bờ vai hai người cùng phổ thông tiểu tình lữ một dạng ở trường học tản ra bước từ một cái chủ đề cho tới một cái khác chủ đề giống như là có nói không hết nói hàn huyên một hồi cố thần hy đột nhiên hỏi khổng lưu ngươi hôm nay buổi tối có rảnh hay không nha thế nào tối nay là trường học tập h giai ca sĩ thương viện hải tuyển ta muốn đi khi ban giám khảo ta buổi tối rảnh rỗi ta cùng ngươi cùng một chỗ cố thần hy còn chưa nói xong khổng lưu tựa như là dự đoán trước nàng sau đó phải nói, nói một dạp ứng xuống nha k h ô n g tí túy đồng học ngươi bây giờ còn học được c ư ớ p đ ắ p sao cố thần hy n g n g đầu nhìn khổng lưu lấp nhìn đó là đương nhiên cùng ngươi đều cùng một chỗ đã lâu như vậy không có điểm nhãn lực k ỉ n h có thể làm sao hừ hừ cố thần hy phát ra hai tiếng đáng yêu tiếng hừ hừ nàng nói tốt ta tính ngươi lợi hại khổng lưu cười cười nói ra đây không phải chúng ta nam sinh giữa cao nhất đánh giá sao cố thần hy nhẹ gật đầu nói đúng thế ta đều dùng nam sinh cao nhất đánh giá khen ngươi nói rõ ngươi là thật lợi hại sao ta tin ha ha bởi vì buổi chiều còn có lớp hai người không có đi dạo bao lâu liền riêng phần mình quay về ký túc xá vừa đi vào nam sinh ký túc xá khổng lưu đã nghe đến một cố nồng đậm ho xmon bạo phát khí tức vương kỳ nằm ở trên giường cùng dương tuyết nhi tại nấu điện thoại cháo đỗ hoành viễn mượn viết kịch bản gốc danh nghĩa tại cùng t r ầ m hà đánh video nói chuyện phiếm bất quá t r ầ m hà chỉ lộ cái lỗ thay giống như tất cả nữ hải tử tại đánh video thời điểm đều có không lộ mặt thói quen hoặc là lộ nửa gương mặt hoặc là lộ một phần tư mặt hoặc là liền lộ cái cai chán quá phận nhất là cầm điện thoại đối với trần nhà khổng lưu rất ngạc nhiên đây là vì cái gì trước đó liền hỏi qua cố thần đó là cái bí mật trần trí thụy mặc dù không có đánh video cũng không có đánh giọng nói nhưng từ cái kia cười ngây nô biểu tình cũng không khó coi ra hắn là tại cùng nữ sinh nói chuyện phiếm mà nữ sinh kia s á c xuất lớn đó là châu tiểu nam dù sao ngoại trừ châu tiểu nam hắn ít h ẹ chặt bên trong không có cái khác cùng tuổi nữ sinh khổng lưu tiến tới nhìn thoáng qua hỏi trò chuyện cái gì đâu trò chuyện vui vẻ như vậy trần trí thụy một bên dùng mình động thân mười tám năm tốc độ tay nhanh trong đánh màn hình vừa hướng khổng lưu nói ta tại cùng tiểu nam nghiên cứu thảo luận thi nghiên cứu sự tỉnh tiểu nam đều gọi quan hệ đủ hơn à khổng lưu nghe trần trí thụ hơi kinh ngạc hỏi ngươi nghĩ xong thật muốn thi nghiên cứu ân khổng lưu nghiêm túc nói ra ngươi có thể nghĩ tốt ngươi đến cùng là vì cái gì muốn thi nghiên cứu nếu như là vì châu tiểu nam vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi nàng cũng sẽ không bởi vì ngươi phải bồi nàng thi nghiên cứu mà yêu ngươi khổng lưu nói rất ngay thẳng nhưng càng là ngay thẳng nói liền càng có thể tỉnh táo đến đối phương khổng ca ngươi như thế nào cùng tiểu nam nói một dạng trần trí thụy nói tiểu nam cũng đã nói không sai biệt l ắ m nói nàng để ta nghĩ rõ ràng thi lại nghiên khổng lưu hỏi ngược lại vậy ngươi ý tứ đây trần trí thụy nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ta thật nghĩ thật lâu mới quyết định muốn thi nghiên cứu dù sao trong nhà cũng không vội mà ta đi kiếm tiền nói thực ra ta đối với tương lai cũng rất mê man g cảm giác thi nghiên cứu cũng là không tệ trốn tránh hiện thực một loại biện pháp trần trí thụy ngần đầu nhìn về phía khổng lưu muốn trưng cầu hắn ý kiến khổng ca ngươi cảm thấy thế nào chính ngươi nhân sinh chính ngươi làm quyết định rồi khổng lưu vô vô hắn bả vai nói ta chỉ phụ trách chúc ngươi thành công trần trí thụy cười nói khổng ca có ngươi câu nói này ta khẳng định thành công đến lúc đó mời ta ăn tiệc nhập học、Tốt. tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi b ố hai tuyển hiện trường chương 374, hải tuyển hiện trường bởi vì muốn cắt phim cùng viết xuống một tập cố sự duyên cớ buổi trưa tất cả người đều ngủ cảm giác chỉ còn lại đ i hoành viễn một người vẫn ngồi ở dưới giường p h â n đấu hắn cùng châm hà cố sự đã đập tới tập ba nhưng là nhiệt độ đang kéo dài đi thấp có thể là bởi vì tập một bình đài cho lưu lượng tương đối lớn nhưng là đầu kia video không có nhận ở đủ nhiều lưu lượng dẫn đến bình đài cho lưu lượng thấp xuống cho nên hôm nay đây tập bốn cố sự đỗ h à n h viễn sửa lại mấy cái phiên bản nhìn hoa mấy ngày thời gian lấy ra cuối cùng bản video đỗ hoành viễn lại nghiêm túc xét duyệt nhiều lần đây tập rằng là đỗ h à n h viễn muốn tới hẹ chặt sau、đó. không biết nên làm sao nói chuyện phiếm sau đó bạn cùng phòng giúp hắn cùng trầm hà nói chuyện phiếm kịch bản cái kia hỗ trợ bậy ngưu tính kế tốt quân sư tự nhiên là k h ổ n g lưu bất quá k h ổ n g lưu không có đáp ứng lộ mặt chỉ lộ một đôi tay còn nói nói với lại đoạn này kịch bản vẫn là k h ổ n g lưu hỗ trợ nghĩ ra được bởi vì gần đây rất hot đó là nam nữ phương quân sư lẫn nhau đối với tuyến kịch bản vì thế cố thần hy cũng gia nhập chỉ đạo quay trục trong hàng ngũ nàng phụ trách làm nhà gái quân sư cùng khẩn lưu đối với tuyến bộ phận bởi vì lúc trước trong hiện thực cũng phát sinh qua loại chuyện này lại đập một lần cũng thuộc về là trở lại như cũ chân thật chuyện xưa cho nên mấy người đập tới rất tốt đều không có làm sao cần lời kịch một giây đồng hồ đều không có gia tốc nhìn xong toàn bộ video xác định không có vấn đề sau đó đỗ hoành viễn lúc này mới đem video đạo đi ra hắn chuẩn bị tối nay phát sau bảy giờ bình đài sinh động người sử dụng liền sẽ càng ngày càng nhiều lúc k i ê u phát video lộ ra ánh sáng càng nhiều làm xong tất cả sau đó đỗ hoành viễn đứng dậy rỗi lưng một cái vừa định lên giường híp mắt một lát đ ầ u khổng lưu thiết trí chuông báo liền văng lên điều này đại biểu lấy thời gian lên lớp muốn tới đ ỗ h à n h viễn c ư i khổ một cái nói một mình nói dựa vào buổi trưa lại không ngủ xong đời không có việc gì ngươi có thể đi phòng học ngủ k h ổ n g lưu lấy xuống bịt mắt đối với đỗ hoành viễn ném đi một cái cười xấu xa đỗ hoành viễn đối với k h ổ n g lưu giơ ngón giữa nói ta dựa vào xem thường ai đây buổi chiều ta tuyệt đối không ngủ lộc cộc lộc cộc hiu đỗ ca ngủ thật là chết ta trần trí thụy đưa tay tại đỗ hoành viễn trên đầu chọc chọc h à n động đều không kéo Phốc. nhìn ngủ như chết đỗ hoành viễn k h ổ n g lưu thực sự không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng trần trí thụy có chút không hiểu hỏi khẩn ca ngươi cười cái gì khẩn lưu nhìn đã ngủ như chết đỗ h à n h viễn nhìn không được cảm thắm nói ta nhớ mang、máng. bởi t r ư a người nào đó lời thề son sắt nói mình tuyệt đối sẽ không đi ngủ đáng tiếc hắn không làm được ôi bởi chìa khóa là lớp số học so sánh một thẻ bất quá k h ổ n g lưu một đêm bỏ ngoại trừ đỗ hành viễn bên ngoài ba người khác đều k i ê n trì nghe xong đến trường cuối kỳ k h ổ n g lưu giúp bọn hắn ba đem rơi xuống t r ư ờ n g trình học toàn bộ bù lại sau đó liền rất ít xuất hiện lên lớp không nghe giảng bài tình huống đỗ hành viễn ngẫu nhiên còn sẽ lên lớp đi ngủ ngủ một tiết khóa hai ba tiết khóa thời điểm đỗ hành viễn liền tỉnh tỉnh lại đỗ hành viễn tìm khẩn lưu dò xét một cái bút ký mượn bút ký thời điểm còn bị khẩn lưu vô tình trào phúng một đợt đến chưa lớ buổi chiều tan học sau đó khổng lưu cũng không có quay về ký túc xá trực tiếp đi theo cố thần hy đi thương viện học sinh hội cùng nhau đi tới còn có t r ầ m hạ khổng lưu bọn hắn đến thời điểm bạch học châu đang tại tổ chức đám người bố trí sân khấu thương viện một cái khác phó hội trưởng tiền hân đang rút bận rộn bố trí ánh đèn cùng một hồi trực tiếp thiết bị góc độ âm hưởng là từ sắt vách nghệ thuật học viện mượn tới dụng cụ chuyên nghiệp thương viện không ai sẽ điều chỉnh thử thế là nghệ thuật học viện học sinh hội phái hai cái âm nhạc chuyên nghiệp học sinh tới hỗ trợ phú nóng ánh cũng tới bất quá nàng cái gì cũng không làm an vị tại đại bên dưới ghế giám khảo chơi lấy điện thoại n phùng nóng ánh bình thường không ca hát thời điểm cả người đó là loại kia giàu d ĩ trạng thái lại thêm nàng bản thân cũng ư a hóa kim loại nặng phong cách tù nghiên cứu trang điệp đậm nhìn rất dị loại cho nên nàng hướng cái kia ngồi xuống căn bản không người dám tới gần bất quá cố thần hy cùng t r ầ m hà ngược lại là không có bị nàng bề ngoài ảnh hưởng hai người một trái một phải ngồi xuống nàng bên cạnh ba người vui vẻ trò chuyện lên ngày cố thần hy hỏi học tỷ ngươi đêm nay làm sao rảnh rỗi tới chơi nha phùng nóng ánh hồi đáp bị các ngươi hội trưởng kéo qua khi ban giám khảo chỗ tốt gì có thể đem ngươi mời tới chầm hà nói đùa hỏi một câu p h ù nóng ánh thở dài nói nào có cái gì chỗ tốt giá rẻ sức lao động thôi trâm hà cười nói hai chúng ta thay người đánh hắn d ẹ p đi à cái kia tay chân lèo khẹo ta một quyền liền có thể q u ấ t ngã không cần đến các người hỗ trợ p h ù nóng ánh k h o á t tay áo nói tiếp các người cái kia gọi lầm chi bạn cùng phòng làm sao không có tới người nói chi chi à. trâm hà thở dài nói nàng mấy ngày nay đang hầm được đây p h ù nóng ánh hỏi vì cái gì trâm hà c ù n g cố thần hy liếc nhau một cái hai người hết sức ăn y đồng thời mở miệng nói đó là cái bí mật tốt tốt tốt các người hai cái nha phú nóng ánh chỉ chỉ hai người nói Bây giờ còn có sự t ì n h g i ấ u giếm ta Không có, không có. Trầm hà khoát khoát không Hà nói, cũng có có. Trầm tay p h ả i giấu giếm, chủ yếu đây là chi chi yếu mật, chủ c h đây là bí ú n g ta k h ô nóng g tiện n lắm i Thuất h ta. p ù ánh suy nghĩ một chút còn nói thêm ngươi đem nàng kêu đi ra ta muốn tìm nàng tâm sự t r ầ m hà không hiểu hỏi ngươi tìm nàng nói chuyện t i ế m cho chuyện cái gì đừng hỏi nhiều như vậy ngươi hô chính là thôi ta t r ầ m hà nhẹ gật đầu cho lâm chi phát đi tin tức lâm chi tại trong túc xá không có chuyện gì muốn làm nguyên bạn chuẩn bị đi thao trường dạo chơi kết quả một cầm điện thoại di động lên liền thấy trâm hà cho nàng phát tin tức nàng rất nhanh liền trả lời xuất, ta chờ hồi. một bên k i ê u lâm chi còn tại đến thương viện đường bên trên bên này hải tuyển đã bắt đầu k h ổ n g lưu ngồi ở cố thần hy bên người bồi tiếp nàng cùng một chỗ nhìn hải tuyển bạch học châu còn cố ý cho k h ổ n g lưu trước mặt bảy cái ban giám khảo lập bài k h ổ n g lưu ngay từ đầu đương nhiên là cự tuyển bởi vì hắn không phải học sinh hội người cũng không có bản lĩnh khi ban giám khảo đây ban giám khảo hai chữ hắn đảm đ ư ơ n g không nổi nhưng bạch học châu nói không có việc gì không cần hắn chấm điểm liền bày biện một hồi trực tiếp thời điểm đẹp mắt một chút với lại ban giám khảo nhiều còn lộ ra chuyên nghiệp một chút bạch học châu đều nói như vậy k h ổ nếu g l như khổng lưu là người xem nói hắn khả năng liền cười có thể hết lần này tới lần khác hắn là ban giám khảo hải tuyển vẫn là cầm trường học tài khoản trực tiếp hắn căn bản không dám cười chỉ có thể kìm nén khổng lưu nhịn không được đối với cô thần hy nhổ nước bọn một câu đây hát thật khó nghe ta cũng cảm thấy nói thực ra ta bên trên ta cũng được ân ta cũng cảm thấy cố thần hy m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu sau đó tiến đến khổng lưu bên hai đến một câu ác ma thầm thì nàng nói cho nên ta vừa rồi vụng trộm tại hải tuyển trên danh sách tăng thêm tên của bạn a thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm nghe lén cố sự chương ba trăm bảy mươi lăm nghe lén cố sự ngươi thật đem tên của ta báo lên khổng lưu một mặt không tin nhìn cố thần hy đúng thế h h cố thần hy giơ tay lên ngăn tại bên miệng phát ra một tiếng đáng yêu cười sâu xa nàng xem thấy khổng lưu n h á y một cái con mắt h ư u tài nghệ liền phải lên đài biểu hiện một chút n h a không thể che giấu a đây k h ổ n g lưu bộ ụ mặt hỏi ngươi cho ta báo cái gì ca liền đem tên ngươi báo lên không cho ngươi chọn ca cố thần hy nói đến đưa điện thoại di động mở ra cho k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua điện thoại di động của nàng neo b u n ảnh bên trong phiếu báo danh phiếu báo danh cái cuối cùng danh tự vẫn thật là là k h ổ n g lưu ngươi bây giờ liền có thể suy nghĩ một chút một hồi lên đài đã hát cái gì hh người a ngươi, ngươi. khẩn lưu nhìn híp mắt cười xấu xa cố thần hy vừa định đưa tay đi đâm đâm một cái nàng cai chán nhưng suy nghĩ một chút hiện tại thế nhưng là đang trực tiếp đây thân mật cử động nếu như bị phòng trực tiếp bên trong người xem thấy được cũng không quá tốt thế là hắn đem ngón tay lại thu về cố thần hy nói tiếp nếu như ngươi thực sự nghĩ không ra muốn hát cái gì cũng có thể đi lên g i n g cái tấu nói ha ha ha đi đi đi đi ngươi khổng lưu liếc cố thần hy liếc nhìn tiếp tục xem hướng sân khấu bên trên phía dưới một ca khúc là s ố c nổi khổng lưu rất ưa thích n g h ẹ ạ sơn ca đây đầu cũng không ngoại lệ chỉ tiếc hát bài hát này nam sinh cao âm bộ phận không thể đi lên còn phá âm nhiều lần cho nên nghe cảm giác đồng dạng nhưng là cùng trước đó những cái kia ngũ âm không được đầy đủ tuyển thủ so sánh nam sinh này đã rất lợi hại bằng không thì cũng sẽ không tự tin chọn một bài sốc nổi đến hát đáng tiếc tự tin quá mức tại một đám ban giám khảo sau khi thương nghị cuối cùng vị này hát sốc nổi tuyển thủ cố mà làm cho cái tân cấp bất quá bạch học châu huyền c h u y ể n nhắc nhở hắn một câu ngươi giọng nói rất không tệ lần sau có thể hát một bài thư giãn một điểm ca ít một chút cao âm nam sinh kia bởi vì tân cấp cho nên phi thường vui vẻ h ắ n cười dạng dỡ đối với bạch học châu nói tuất tạ ơn học trường nhưng rất hiển nhiên hắn không có nghiêm túc nghe bạch học châu nói tiếp theo bài hát là trước kia cố thần hy cùng t r ầ m hà tại nền tân dạ hội bên trên hát qua một cái giống mùa hè một cái giống mùa thu lên đài đồng dạng là hai nữ h à i hai cái tiểu nữ sinh so sánh n g ạ i ngủ âm thanh rất nhỏ với lại bởi vì khẩn trương mới mở miệng liền chạy điều sau đó hiện trường hiệu quả liền phi thường t hai nạn cố thần hy cùng t r ầ m hà liếp nhau một cái ánh mắt bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ hai người mặc dù không nói gì nhưng lại giống như là cái gì đều nói lúc này bạch học châu ở một bên mở miệng nói rốt cuộc biết các ngươi lúc ấy đêm hôm khuya k h á t hát bài hát này độ khó lớn bao nhiêu chầm hà liếp mắt nói ra ngươi cho rằng nói chuyện thời khác, nàng điện thoại đột nhiên chấn động một cái lấy ra xem xét là lâm chi phát tới tin tức nàng đã tới cửa nhưng là vào không được trâm h à lấy tuổi t r ò nhẹ nhàng ủi ủi cố thần hy nói ra tiểu hy để ngươi bộ viên đem chi chi bỏ vào đến a cố thần hy lên tiếng cầm lấy điện thoại tại trong nhóm phát cái tin tức không bao lâu lâm chi liền từ nhỏ lễ đường cửa chính đi đến p h ù nóng g ánh đối với vừa đi vào đến ánh mắt còn tại loạn nghiêng mắt nhìn lâm chi giơ tay lên một cái lâm chi lập tức chú ý tới nàng hướng phía nàng bên này đi đến phú nóng ánh an vị hàng thứ hai nàng phía trước một loạt đó là ghế giám khảo bạch học châu an vị tại nàng phía trước lâm chi cười cùng phùng nóng ánh lên tiếng chào nói phùng học tỷ cũng tới chúng ta học viện chơi nha phùng nóng ánh củng cố thần hy trầm hà hai người là bằng hữu cho nên các nàng ký túc x á mặt khác hai nữ sinh cũng đều biết phùng nóng ánh bất quá lâm chi châu tiểu nam cùng phùng nóng ánh quan hệ không tính là quá quen ân phùng nóng ánh suy nghĩ một chút nói cũng không phải tới chơi đó là tới tìm ngươi tâm sự t ì m ta nói chuyện phiếm lâm chi nghe được phùng nóng ánh nói cũng là rõ ràng sửng sốt một chút nàng và phùng nóng ánh liên hệ số lần so sánh thiếu hôm nay nàng lại cố ý tìm đến mình nói chuyện h i ế m điều này hiển nhiên có chút không thích hợp thế là lâm chi hỏi học tìm、ớn. Tìm ta trò tay trống trên gì? đem tay chuyện cái cầm Phùng nóng Ánh đem khuyệu Nóng bàn, dùng bàn tay nâng lâm ê n đánh giá l chi vừa luôn ê n tiếng nói, ngồi trước, ngồi trước, x ố n chúng chuyện. g Ách, Chi hào hào ta trò u đi. Lâm l cảm giác phùng nóng ánh học tỷ nhìn mình ánh mắt có chút không thích hợp nhưng là lại không biết nơi nào không thích hợp nhưng nàng vẫn là dựa theo phùng nóng ánh nói ngồi xuống k h ô n g lưu nghe những cái kia khó nghe ca cảm giác lỗ t a i giống như là bị mạnh mẽ g i a n một dạng giữa lúc hắn một mặt tuyệt vọng suy nghĩ làm như thế nào chạy trốn thời điểm hàng sau lâm chi cùng phùng nóng ánh hai người xì xào bàn tán đưa tới hắn chú ý người ưa thích nữ hải tử là thật sao ân vậy thật đúng là trùng hợp đâu ta hướng giới tính giống như ngươi ân ta biết học tỷ sự t ì n h ta nghe tiểu hạ các nàng nói qua chỉ là nghe đây bốn câu nói khổng lưu liền trong nháy mắt bỏ đi chạy trốn suy nghĩ hắn đem lỗ thai tiến tới nghe lén lấy hai nữ sinh kích thích nói chuyện nếu như lỗ thai có thể cùng đầu lưới một dạng d ỗ i dài nói hắn hận không thể hiện tại liền đem lỗ thai áp vào hai người này bên miệng đi nghe bài hát này ta cảm giác thật là dễ nghe ngươi cảm thấy thế nào cố thần hy con mắt nhìn chằm chằm sân khấu cánh tay nhẹ nhàng vô vô khổng lưu bà vai nhưng khổng lưu lại giống như là chết một dạng một điểm động tĩnh đều không có ng cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu l i ế t nhìn hắn đem thân thể tựa ở thành ghế bên trên một mặt nghiêm túc nhìn chằm chắm sân khấu nhưng này tan ra ánh mắt lực chú ý rõ ràng liền không trên đài cố thần hy lại đưa tay đẩy một cái khổng lưu nàng hỏi ngươi làm gì đây suýt khổng lưu đem ngón trỏ trống đỡ tại trên m ô i ra hiệu cố thần hy không cần nói sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi cẩn thận nghe ân nhìn khổng lưu kỳ quái phản ứng cố thần hy vi vi như mày ngay từ đầu nàng chỉ có thể nghe được sân khấu bên trên tuyển thủ đang hát nhưng nàng rất nhanh liền chú ý tới hàng sau nhỏ giọng giao lưu phùng nóng ánh cùng Lâm Chi hai người. Thế là... nàng cũng cùng khẩn lưu một dạng v ề hai nghe lén lên hai người nói chuyện phiếm nội dung p h ù ngóng anh nói ngươi cùng ta trước đó du lịch thì tại đường bên trên gặp phải một cái lửa h ư u có chút giống lâm chi có chút không hiểu hỏi ân có ý tứ gì cái này nói rất dài dòng ta nói ngắn g ọ n a p h ù ngóng anh giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ chầm mặc vài giây đồng hồ về sau nàng mở miệng nói đại nhị thời điểm ta dây thanh âm xảy ra vấn đề đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ cùng ta nói nếu như bệnh tình chuyển biến xấu về sau cũng không thể ca hát đối với một cái ca sĩ mà nói không thể ca kh hát cùng d ế t nàng cũng không có cái gì khác biệt cho nên đoạn thời gian kia ta mắc phải bệnh trầm cảm cả người trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt phụ mẫu liền cho ta mời một năm giả xin phép n g h ỉ đoạn thời gian kia ta c o n túi du lịch đến một trận một người du lịch vòng quanh du lịch tại tháng m ộ ư ơ i hai phần nam giả ba vé đút ta thấy được năm mới trước đẹp nhất một trận ánh sáng mặt trời kim sơn nhưng cũng ngày hôm đó buổi tối phát sinh ngoài ý mớn tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu t u y ế t sơn gặp nạn chương ba trăm bảy mươi sáu t u y ế t sơn gặp nạn năm ngoái ế t nguyên đán trước giờ tất cả người đều cùng bằng hữu đoàn tụ cùng một chỗ vượt năm thời điểm p h ù nóng g n ánh một mình đi tới tắc núi lòng thôn đến xem một trận ánh sáng mặt trời kim sơn nam giả ba vê đúc ánh sáng mặt trời kim sơn ngày hôm đó là thời gian đẹp nhất muốn từ núi lưng nhìn mặc dù ban ngày thời tiết một mực không tốt nhưng nàng rất may mắn tại trước khi mặt trời lặn thấy được năm mới trước cuối cùng một trận ánh sáng mặt trời kim sơn ngắn ngủi mấy phút giống như là làm nhất mậu mực dạng đây để nàng tâm tình đều tốt không ít tối cùng ngày dự báo thời tiết biểu hiện có mạnh mẽ tuyết rơi thu được cái tin tức này có xe lừa hữu sớm liền lái xe rời đi không có xe liền lựa chọn tại các núi lòng thôn ngủ lại một đêm chờ tới ngày thứ hai lại đi phùng nóng ánh không có ở các núi lòng thôn ngủ lại nàng vội vàng trước ở sắt trời triệt để tối xuống trước đó rời đi t ắ c núi lòng thôn b ạ o tuyết so dự báo thời gian sớm nửa giờ trời tuyết lớn k h í dưới đường bên trên xe cùng người đi đường càng ngày càng thiếu cuối cùng chỉ còn lại có phùng nóng ánh một người nàng mang theo tâm thần bất định tâm tình tiếp tục vội vàng đường tại một chỗ đường xuống dốc bởi vì không thấy rõ ràng địa hình nàng lăn xuống núi cũng may sườn núi không phải rất dốc không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng nàng đã không còn khí lực lại đứng lên với lại chân còn xoe đến nàng nằm tại trong đống tuyết nhìn giữa bầu trời kia sợi bông tán lạc xuống đống tuyết ủ rũ đột nhiên liền đi lên mỹ mắt cũng bắt đầu rủ xuống lúc ấy nhiệt độ không khí đã là âm nếu như tại trong đống tuyết ngủ nói khẳng định là rốt cuộc không nhìn thấy ngày thứ hai buổi sáng mặt trời một cỗ tử vong khí tức quanh quẩn tại p h ù n g nóng ánh trong lòng đang tra lên tiếng mang theo vấn đề thời điểm phùng nóng ánh vô số lần nghĩ tới phải kết thúc mình sinh mệnh lại đều không có thành công hiện tại cơ hội này đến phùng nóng ánh lúc ấy đang suy nghĩ nếu như ta hiện tại chết ở chỗ này bao lâu sau đó mới có thể bị người phát hiện đây chết cũng tốt sống sót mệnh mọi quá nàng triệt để từ bỏ g i y g i a nhắm mắt lại t i ê n t ĩ n h chờ đợi tử vong đến cũng chính là ở thời điểm này nàng bên thai xuất hiện một cái nữ nhân âm thanh uy nhanh lên ngủ ở chỗ này lấy liền xong đời phùng nóng ánh còn tưởng rằng đó là nàng trước khi chết nghe nhầm có thể một giây sau nàng thân thể liền bị người t ú một cái phùng nóng ánh mở to mắt lúc này mới phát hiện vừa rồi những cái k i a không phải nghe nhầm thế mà thật có người xuất hiện vào lúc này cái k i a người mặc một thân màu đen đất t u y ế t phục che phủ cực kỳ chặt chẽ nếu như không nói lời nào từ bên ngoài nhìn vào căn bản nhìn không ra giới tính phùng nóng ánh mở mắt ra dùng đông lạnh có chút trở nên cứng miệm gian nan mở miệm hỏi một câu n g ư ơ i là ai n g ư ơ i trước đừng quản ta là ai tranh thủ thời gian lên nữ sinh kia vừa nói một bên dùng sức nắm kéo phùng nóng á n h y phục n g ư ơ i làm sao ném tới trong n à y đến ta ta không nhớ rõ t h ư ợ n như là bởi vì lòng bàn chân chữ ta khoảng cách nàng ngã xuống đã qua gần nửa giờ này lại nàng đã bị đồng cứng có chút ý thức không rõ nàng dùng cứng ngắt tứ chi chống đỡ lấy thân thể chậm dại đứng lên đến nữ sinh kia bang phùng nóng á n h ấn áp lấy trên cánh tay huyệt vị để cứng đờ đôi tay lần nữa ấm áp lên một bên t h u c giục nói chúng ta nhanh lên rời đi nơi này không phải một hồi sơn bên trên tuyết động hòa với tảng đá lăn xuống đến liền khó chạy đang nói đây hai người bên thai đột nhiên vang lên âm thanh ẩm ẩm tiếp theo một khối đá vụn lăn xuống tới cháy mau mặt màu đen đất t u y ế t phục nữ sinh hô một tiếng sau đó lôi kéo phùng nóng ánh liền hướng trên đường lớn chạy tới có thể phùng nóng ánh chân xoay đến không có chạy hai bước liền đau ngã rầm trên mặt đất nàng đối với nữ sinh kia nói ngươi chạy à không cần phải để ý đến ta dù sao ta cũng không muốn sống nói cái gì ủ rũ nói không thể chết nữ sinh buộc lên cùng một chỗ mất mạng phong hiểm trở về trở về nàng đem phùng nóng ánh bọc lên nỗ lực hướng phía đại lộ chạy tới vừa tới đường bên trên không bao lâu sau lưng liền chuyển đến một tiếng ầm ầm hai người liếc nhau một cái trong lòng đều có một loại sống sót sau thai nạn may mắn nữ sinh kia mang theo phùng nóng ánh đi tới một chỗ tương đối an toàn đất bằng này lại tuyết cũng nhỏ đi rất nhiều nữ sinh dựng lều phùng nóng ánh cũng hiệp trợ nàng nhóm lửa xong rồi tận đến giờ phút này nữ sinh kia cuối cùng tháo xuống một mực mang theo thông khí mặt nạ cùng ngũ phùng nóng ánh đánh giá nữ sinh kia đó là một cái ngũ quan có chút tuấn lãng tóc ngắn nữ sinh nghiên kỷ phải cùng mình không tranh l ệ c nhiều ta cùng ngươi cũng không nhận ra ngươi vừa rồi tại sao phải cứu ta nào có nhiều như vậy nguyên nhân muốn cứu liền cứu rồi ta đều coi là ta muốn giải thoát rồi kết quả ngươi lại đem ta cứu được làm sao n g ư ơ i muốn chết ta ân phùng óng ánh nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại đối phương các ngươi những ngày người thật là có ý tứ nữ sinh lộ ra một cái miệng mai nụ cười nàng nói ta muốn sống đều không có sống các ngươi cố gắng người sống sờ sờ làm sao còn muốn lấy chết đi phùng óng ánh có chút tuyệt vọng nói ta là ca sĩ nhưng là ta dây thanh âm xảy ra chút vấn đề khả năng ta đợi này đều không có biện pháp lại ca hát cũng bởi vì cái này nữ sinh nghe xong phùng áo ánh nói có chút cạn lời lên mắt ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu ngươi lại không phải lỗ thai hỏng không thể hát ngươi còn có thể nghe à? b ệ ý thụ vẫn lỗ hai đức đều còn có thể đánh đàn dương cầm đây khi nữ sinh kia hời hợt mấy câu vừa nói ra khỏi miệng phùng nóng ánh trong nháy mắt có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác một khắc này trong nội tâm nàng khúc m ắ t cuối cùng bị giải khai đúng thế nàng không thể ca hát lại không phải là không thể tiếp tục xử lý mình yêu quý âm nhạc sự nghiệp tại sao phải bị con đây hai nữ hải vây quanh đống lửa tâm tình một đêm nữ hải kia cũng cùng phùng nóng ánh hẳn huyên một chút mình quá khứ ngày thứ hai, hai người tại chân núi trong trấn phân biệt phùng n n g ánh kể xong cố sự này sau đó nàng xem thấy lâm chi nói ra một câu ý vị sâu xa nói lâm chi nữ hải kia trên thân có người c à i bóng hoặc là thay cái thuyết pháp người trên thân có nữ sinh kia c à i bóng nguyên bản vẫn là h i ế p h i ế p mắt lâm chi nghe được câu này thời điểm đ ố n g nhiên mở to hai mắt nàng trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ phùng nóng ánh tiếp tục nói đây là trước đó chúng ta tết thanh minh cùng một chỗ chơi rượu thời điểm ta cảm giác được lúc ấy đã cảm thấy ngươi cười lên bộ dáng có chút quen thuộc khi đó không nhớ tới tới này sự kiện tối hôm qua ta lại nằm mơ mộng thấy nữ hải kia tỉnh lại trước tiên liền nghĩ đến ngươi lâm chi nắm lây phùng n n g ánh cánh tay cảm xúc kích động hỏi nữ hải kia có hay không cùng ngươi nói nàng được bệnh bất trị ân ngươi làm sao liền việc này cũng biết p h ù n g á n g ánh hơi kinh ngạc nhìn lâm chi nàng nói đúng nữ hải kia nói cho ta biết nàng được rất nặng bệnh sắp phải chết cho nên hy vọng ta không nên tùy tiện từ bỏ mình sinh m ệ n h phải thật tốt sống sót nàng còn nói để ta nhất định phải ăn cơm thật ngon tư vũ nhất định là tư vũ lâm chi bờ môi run dậy nói nàng nàng còn sống phía trước sắp xếp nghe lén khổng lưu củng cố thần hy nghe đến đó thời điểm cũng làm mở to hai mắt nhìn hai người liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy khiếp sợ mạnh tư vũ còn sống t ấ u chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy đáp án đang chờ ngươi chương ba trăm bảy mươi bảy đáp án đang chờ ngươi k h ổ n g lưu cùng cố thần hy đang nghe h a n g say đâu kết quả phùng nóng ánh đột nhiên không nói thế là k h ổ n g lưu liền quay đầu nói một câu tiếp tục r ằ n g a đừng ngừng a nói xong lời này k h ổ n g lưu liền hối hận bởi vì hắn vốn chính là nghe len tới phùng nóng ánh cùng lầm chi hai người đồng thời nhìn về phía xoay đầu lại k h ổ n g lưu ta kể xong rồi phùng nóng ánh mí môi cười cười ngược lại là ngươi thế mà tại nghe lén chúng ta nói chuyện khu khẩn lưu có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng thân là ban giám khảo cố thần hy không tiện quay đầu chỉ có thể đem thân thể lùi ra sau sau đó nhỏ giọng hỏi cho nên học tỷ n g ư y i đều không có cùng nữ sinh kia lưu phương thức liên l à sao ta muốn người ta không cho phùng á ó n g ánh lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình nói nữ sinh kia dùng không phải sờ mát phôn mà là đời cũ ân phí m cơ cũng không có h vẻ chặt nàng cũng không nguyện ý bị điện nói nàng lúc ấy cùng ta nói hữu duyên tự sẽ gặp nhau cố thần hy sau khi nghe xong không có nói tiếp lâm chi cũng là trầm mặc không nói cũng không biết đang suy nghĩ gì chỉ có khổng lưu cảm thán một câu thế giới như vậy lớn thật còn có thể lại gặp nhau sao nói xong câu đó sau đó hắn lại cảm thấy có chút không ổn nếu quả thật vô pháp gặp nhau cái kia lâm chi chẳng phải sẽ không còn được gặp lại hư hư thực thực mạnh tư vũ người thế là nói xong câu đó khổng lưu lại lập tức bổ sung một câu bất quá duyên phận loại vật này có đôi khi cũng nói không chính xác à tựa như có một câu nói thế nào hữu duyên tự sẽ gặp nhau đúng hữu duyên tự sẽ gặp nhau khổng lưu còn cố ý đem câu nói sau cùng lặp lại hai lần lâm chi có nghe hay không ra hắn trong lời nói y tứ hắn không biết nhưng phùng nóng ánh hẳn là nghe hiểu bởi vì nàng tấm kia mặt bổ kẹ bên trên lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười a giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng phùng nóng ánh đột nhiên mở m i ệ n ó nói nói trở lại ta cùng cô bé kia gặp nhau địa phương là tác nối l ỏ n g thôn ta đêm hôm đó hỏi qua nữ hai kia nàng tại sao phải đến tác nối l ỏ n g các ngươi biết nàng nói gì không phùng nóng ánh nói đến đây thời điểm bắt đầu bắt đầu bán cái nút cố thần hy nhịn không được hỏi cái gì cái gì nói cái gì khổng lưu đi theo hỏi đúng a nói cái gì thấy hai người bắt đầu gấp phùng nóng ánh lập tức lộ ra nụ cười nàng liền muốn nhìn mấy người này bị gấp một mực t h ú c nàng bộ dáng cảm giác còn rất chơi vui ai nha ai nha thấy phùng nóng ánh còn không nói lâm chi trực tiếp dắt lấy nàng cánh tay lung lay lên học tỉ ngươi làm sao cũng học được thửa nước đục thả câu lâm chi nghe ó nói, i ta n được câu này rõ ràng sửng sốt một chút nàng lặp lại một lần chỗ nào có nàng ưa thích nữ sinh danh tự nữ sinh kia cũng ưa thích nữ sinh lâm chi chú ý điểm là nữ sinh kia ưa thích người cũng là nữ sinh mà cố thần hy chú ý điểm là tắc núi lòng cái tên này còn giống như rất tốt nghe nàng ưa thích nữ sinh kia hẳn là rất sinh đẹp a khổng lưu không nói gì trực tiếp móc ra điện thoại mở ra công cụ tìm kiếm đưa vào tác nối lòng thôn từ mấu chốt đầu lục soát giao diện đầu thứ nhất đó là tác nối lòng thôn bách khoa từ đầu khổng lưu đều còn không có điểm đi vào liền đã nhũ mày hắn đối với cố thần hy nói có hay không một loại khả năng nữ sinh kia ưa thích nữ h à i tử danh tự không cứ gọi tác nối lỏng cố thần hy nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình khổng lưu ngơ ngác hỏi không gọi tác nối lỏng gọi là cái gì h à n sau v ù n nóng ánh giống như là đã sớm biết đáp án một dạng dùng tay chống đỡ cái cằm yên tính nhìn hàng phía trước khổng lưu chờ hắn công bố đáp、án. khổng lưu đưa điện thoại di động cử đi lên nói ra là lâm chi tắc núi lòng thôn nằm ở mét lâm huyện đông bộ mà mét lâm huyện liền thuộc về lâm chi thành phố nếu như khổng lưu suy đoán nói không sai đáp án kia chỉ có thể có một cái lâm chi thành phố ai ai ai cố thần hy đoạt lấy khổng lưu điện thoại ngón tay hoạt động lên màn hình nhìn trong điện thoại di động từ đầu lâm chi thành phố mét lâm huyện tắc núi lòng thôn lâm chi trong lòng cũng là run lên bần bật nàng tay run run lấy điện thoại di động ra đánh xuống lâm chi thành phố mấy chữ khổng lưu người vẫn rất thông minh lập tức liền đón được không đợi ba người từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần p h ù nóng g n ánh nói tiếp kỳ thực nữ sinh kia nói ra câu nói này thời điểm ta cũng đoán cực kỳ lâu một mực đều không có nghĩ thông suốt thẳng đến ta đi học trở lại sau đó nghe được lâm chi danh tự mới cảm giác lâm chi trong mắt ngậm lấy nước mắt nàng nghẹn ngào một cái nói ra cho nên đây là đáp án sao có lẽ là có lẽ không phải p h ù nóng g n ánh nói b a i ta cũng không biết bởi vì nàng cũng không có đã nói với ta đáp án p h ù nóng g n ánh lại nói sau khi đi ra lâm chi trong mắt ánh sáng lại ảm đạm không b t nàng thở dài suy nghĩ một chút nói ra hẳn là hẳn là chỉ là chủng hợp a c nghĩ ta cao k h ả đến đây lâm chi đột nhiên lại cảm thấy mình ý nghĩ có chút hang đường nàng cười khổ một cái lắc đầu lại nói tây tạng lớn như vậy có thể dùng để làm giành tự đồ vật nhiều như vậy cũng không nhất định liền không phú ả cảm i Chi thành phố à. Phùng áo ánh nghe lâm Chi nói, là Lâm Lâm thành cũng cảm thấy có c phố Phùng ánh nghe thấy h áo t đạo lý. p h ù nóng g ánh ánh không không Lâm cũng h nghe.、Vốn、chỉ là cảm thấy rất trung hợp, liền muốn cùng lâm Chi chia sẻ một cái tin đồn thú vị, kết quả giống như chọn chúng đối phương châu nghĩ Phùng áo ánh đột nhiên có chút Phùng ánh i liền cái tin giống đối tội lỗi Vốn trung muốn cùng đồn đến lên. vị, cảm có c là Lâm quả một rất kết đột đây, đau, sẻ áo áo không biết mạnh t ừ vũ sự tình bởi vì lâm chi chỉ cùng mình ký túc xá cùng k h ô n g lưu bọn hắn nói qua mặc dù không biết mạnh từ vũ sự tình nhưng cẩn thận phùng ngóng ánh vẫn như cũ bắt được lâm chi mỗi một khắc cảm xúc biến hóa nàng cũng đoán được cái đại khái nhìn vừa rồi còn g i ấ y lên hy vọng lâm chi một giây sau ánh mắt lại phai nhạt xuống khổng lưu trầm ngâm một lát sau nói một câu nếu như ngươi thật muốn biết đáp án có thể đi lâm chi thành phố nhìn xem nói không chừng đáp án là ở chỗ này chờ ngươi đấy nghe khổng lưu nói lâm chi con ngươi chấn động mạnh một cái nàng đưa tay một thanh lao sạch khỏe mắt nước mắt sau đó ngẩm đầu lên nhìn khổng lưu lâm chi nói một câu khổng lưu đồng học cảm ơn ngươi khổng lưu mí môi mỉm cười cũng không nói gì n g ồ i ở một bên cố thần hy nghiêng đầu nhìn khổng lưu trong mắt là tràn đ ầ y sùng bái giờ phút này nàng ở trong lòng nghĩ đến khổng t y túy là siêu nhân sao làm sao có thể đẹp trai như vậy thấu chương s o n g ts không sai lâm chi cái tên này đó là lấy từ lâm chi thành phố đó là một cái tràn ngập cố sự địa phương chương ba trăm bảy mươi tám càng đồng ban thưởng chương ba trăm bảy mươi tám càng đồng ban thưởng n g ồ i tại cố thần hy bên cạnh trầm hà nhẹ nhàng đẩy một cái nàng bạ vai nói ra ngươi trước đừng hàn huyên chấm điểm vừa rồi mấy người nói chuyện p h i ế nội dung trầm hà cũng không nghe thấy không phải là bởi vì nàng không muốn nghe mà là bởi vì p h ù n g nóng ánh cách nàng hơi có chút xa nàng g i ả g thì thầm chỉ có cố thần hy vị trí kia nghe rõ ràng nhất giống bên cạnh k h ổ n g lưu chỉ có thể dựng thẳng lỗ hai phi thường chuyên chú mới có thể nghe được với lại trầm hà là chủ ban giám khảo có thể là muốn cho tuyển thủ phê bình nếu như nghe ca nhạc thời điểm thất thần nói một hồi phê bình sẽ phải lúng túng phòng trực tiếp hiện tại đều nhanh ba vạn người nữa nha phải biết trường học quan phương tài khoản lần trước nhiều người như vậy hay là tại lần trước cho nên tuyển thủ mặc dù kéo đeo nhưng trầm hà vẫn như cũ không dám thất lễ à, Cô lâm chi lục soát lên ngày mồng một tháng năm đi xuyên tây lộ tuyến từng có vào tảng kinh nghiệm phùng nóng ánh ở một bên cho lâm chi bảy mưu tính kế lên khổng lưu không muốn nghe du lịch công lược liền lấy điện thoại cầm tay ra chơi lên vừa mở ra cửa sổ cho chơi l i ê n thấy cố thần huyên cho hắn phát tới trò chơi t h ỉ n h mời khổng lưu vào phòng nhưng là không có chút chuẩn bị hắn tại trò chơi không chắc bên trong cho cố thần huyên phát tin tức nếu như ta nhớ không lầm nói hiện tại hẳn là gia sư thời gian a ngươi làm sao có thời gian chơi game cố thần huyên rất nhanh trả lời tô nhã tỷ tỷ phê chuẩn ta chơi khổng lưu xem ra nàng đối với ngươi quá nhân từ nhà thế mà còn để ngươi chơi game cố thần huyên lại trả lời mới không phải đây là ta làm đúng nguyên một tấm bài thi mới cầm tới ban thượng khổng lưu tốt ta đó là ta trách văn ngươi ngươi còn rất lợi hại nhà thế mà có thể đối phó nguyên một tấm bài thi cố thần huyên đó là đương nhiên đây là ta nên được ban thưởng cố thần huyên lại bổ sung một câu khổng lưu ca ngươi bây giờ làm sao liền nói chuyện đều có một cỗ tỉ tỉ của ta hư vị lao giáo dục ta khổng lưu lời này nếu để cho tỉ ngươi biết rồi ngươi lại nên bị đánh cố thần huyên ta biết khổng lưu ca tốt nhất rồi chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép ngươi chắc chắn sẽ không cho tỉ tỉ của ta nhìn đúng không khổng lưu cái này khó mà nói cố thần huyên n g ư ơ i xấu c ù n g cố thần huyên hàn huyên v à i câu khổng lưu liền thối lui ra khỏi trò chơi gian phòng một hồi sẽ qua liền đến hắn ra sân lúc này mở đem trò chơi cũng không phải cái cử chỉ sáng suốt đối với cái này cố thần huyên còn nổ nước bọn một câu ngươi không chơi game ngươi còn cùng ta nói chuyện tiếm chậm c h ễ ta vốn cũng không nhiều trò chơi thời gian khổng lưu ca quá xấu rồi khẳng định là cùng ta tỉ học cái xấu mặc dù không thể đánh bại vị nhưng là tại người máy bên trong luyện luyện anh hùng vẫn là không có vấn đề khổng lưu mở một thanh người máy trận đấu chuyên môn chọn mấy cái kia không sao cả chơi qua anh hùng luyện luyện tập nhìn khổng lưu chơi vui vẻ như vậy một bên cố thần hy đều có chút thấy thèm nhưng nàng cũng không chơi. chỉ có thể ở một bên nhìn thế là nàng chua chua nói một câu ngươi đều phải ra sân còn chơi game nghĩ xong một hồi muốn đã hát cái gì sao khổng lưu lắc đầu lẽ thẳng khí hùng nói không chưa nghĩ ra cố thần hy đưa tay tại dưới đáy bàn bóp một cái khổng lưu bắt đ u ổ i sau đó nói chưa nghĩ ra hát cái gì ngươi còn chơi vui vẻ như vậy khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nhìn cố thần hy nói rõ ràng là ngươi vụng trộm cho ta báo danh được rồi ta không có làm chuẩn bị không phải rất bình thường sao ách giống như tựa như là a bị khổng lưu một nhắc nhở như vậy cố thần hy đột nhiên có chút ngượng ngùng lên nàng rốt cuộc biết vì cái gì khổng lưu có thể lẽ thẳng khí hùng nói mình chưa nghĩ ra đã hát cái gì cố thần hy tiến đến khổng lưu bên thay nói biểu hiện tốt đêm nay có ban thưởng a ta không tin khổng lưu lắc đầu một mặt kiên định nói lần trước ngươi còn đáp ứng cho ta sở chân đâu kết quả đây dù sao ta sẽ không lại bị ngươi lừa gạt cố thần hy hạ giọng tại khổng lưu bên thay nói ra lần này ban thưởng so sở chân c à n g đồng a ngươi xác định không muốn sao nàng dựa vào rất gần miệng bên trong a ra hơi nóng làm khổng lưu bên thay ngứa câu này tràn ngập sức hấp dẫn nói cũng đem khổng lưu tâm cho trêu chồng ngứ vẹn vẹn đi qua một giây k h ổ n g lưu tâm tình liền bắt đầu lắc lư không chừng k h ổ n g lưu hít mắt đánh giá cố thần hy nói ra ngươi nói cho ta biết trước ban thưởng là cái gì cố thần hy nháy một cái xinh đẹp con ngươi lộ ra một cái cười x ấ u xa để ép âm thanh nói ra so s ờ chân càng đ ộ n g ban thưởng đây còn dùng đoạn sao đây k h ổ n g lưu nghe câu nói này không biết làm sao con mắt kìm lòng không được liếc nhìn cố thần hy ngực so s ờ chân càng đ ộ n g sẽ không phải là cố thần hy tiếp tục nói một hồi trận đấu kết thúc ngươi cùng ta cùng lên xe khẩn lưu mặt mò đỏ ử n g nhỏ giọng hỏi a trong xe a đây đáng â thương khổng lưu đã bị cố thần hy câu thành cát hiệu khi hải tuyển báo danh tất cả tuyển thủ đều hát xong sau đó phòng trực tiếp nhân số đã trượt đến năm người nhân khí cao nhất thời điểm phòng trực tiếp bên trong có hơn ba vạn người nhưng là hậu kỳ tuyển thủ một cái so một cái kéo đeo xem náo nhiệt người nghe không vô liền quay đi liền tính ngẫu nhiên có cái ca hát tương đối lợi hại cũng cứu không được phòng trực tiếp trượt nhân khí k h ổ n g lưu lên đài thời điểm phòng trực tiếp lại đột nhiên đã tăng tới bảy ngàn người những n à y người cũng không phải là bị k h ổ n g lưu hấp dẫn đến chỉ là đơn thuần bởi vì vừa rồi người chủ trì câu kia phía dưới là chúng ta hôm nay hải tuyển vị tuyển thủ cuối cùng mọi người đều biết một trận hoạt động nóng nảy nhất đó là mở màn thứ hai hỏa bạo đó là kết thúc mà trung gian quá trình nhưng là n h ả m chán nhất cho nên phòng trực tiếp nhân khí tiết trời ấm lại cùng k h ổ n g lưu cũng không có bao nhiêu quan hệ bởi vì khẩng lưu không có báo ca tên cho nên người chủ trì chỉ, chỉ có thể hiện trường hỏi vị này tuyển thủ tương đối đặc b i ệ ta n g ư ơ i tư liệu bề ngoài không có viết rõ ngươi muốn biểu diễn khúc mục cho nên ngươi hôm nay muốn hát ca là cái gì đây ẩn khổng lưu mí môi trầm ngâm vài giây đồng hồ sau đó nói ra gặp phải a người chủ trì lại hỏi thuận tiện hỏi một chút tại sao phải chọn bài hát này sao ta dùng thời gian mười năm gặp mình một đời yêu thương cho nên ta thủy chung tin tưởng người hữu duyên tự sẽ gặp nhau một bài gặp phải chúc hôm nay nghe được bài hát này tất cả người đều có thể gặp phải mình muốn gặp người câu nói này khổng lưu nói là cho cố thần hy nghe đồng dạng cũng là đang khích lệ lâm chi khổng lưu nói xong chậm rãi đi hướng sân khấu bên trên bộ kia hôm nay một mực không ai sử dụng đàn ti ano trước ngồi xuống vừa rồi cái kia đòi nói lại thêm một màn này để phòng trực tiếp nhân khí điên cuồng dâng lên phòng trực tiếp lập tức liền lại trở lại một vạn người quan sát liền ngay cả mưa đạn đều nhiều lên trẻ trung không nỗ lực lao đại mượn cắt l u ô n hy vọng ta cũng có thể gặp phải ưa thích người a muốn đánh đàn dương cầm hay nhìn tốt như bức bộ dáng có chút mong đợi tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi chín nhất định phải mát điểm chương ba trăm bảy mươi chín nhất định phải mát điểm khẩu tràn đầy tự tin nhấn đàn ti ano phím đàn kết quả cái thứ nhất âm liền đánh sai hắn có chút xấu hổ cười một cái nói không có ý tứ quá lâu không có đánh đột nhiên cũng có chút lạnh nhạt mọi người cho ta một chút thời gian khổng lưu nói xong từ trong túi móc ra điện thoại tìm ra gặp phải đàn ti a nô phổ một bên đọc phổ ngón tay một bên nhẹ nhàng sờ lấy phím đàn đài bên dưới đám người lời gì đều không có giảng liền như vậy im lặng nhìn hắn phòng trực tiếp bên trong người xem bắt đầu không kiên n h ẫ n được nữa nguyên bản còn tại khen khổng e n k h lưu trong màn đạn cũng nhiều thêm một chút dị dạng âm thanh còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu cái thứ nhất âm liền sai bạch mong lợ đây quá giả không được liền đi xuống đi đây đều đi qua nhanh một phút đồng hồ hắn làm sao còn không bắt đầu lãng phí thời gian không có ý nghĩa đi cố thần hy nhìn những cái kia mắng khổng lưu mưa đạn cảm giác so với chính mình bị mắng đều khó chịu nàng tức giận dùng ngón tay go gõ màn hình hận không thể hiện tại liền đem những cái kia tại màn hình đằng sau gõ bàn phím bình xịt cho lôi ra đến đánh một trận hiện trường an tĩnh nhanh hai phút đồng hồ đài bên dưới người xem cũng có chút ngồi không yên bọn hắn nhỏ giọng thảo luận trên đài khổng lưu đến cùng có thể hay không đánh đàn dương cầm cũng là lúc này khổng lưu đưa điện thoại di động cất vào đến h chúng ta tiếp tục ca tiếng nói vừa ra mỹ diệu linh động tiếng đàn từ khổng lưu giữa ngón tay chạy ra tiếng đàn tựa như một đầu yên t ĩ n h chạy xuôi dòng suối nhỏ dòng suối ôn nhu điềm tĩnh thoải mái an bình nhuận vật không tiếng động tư giữa mọi người tại đây nội tâm k h ú c nhạc dạo sau khi kết thúc khổng lưu chậm rãi mở miệng nghe thấy mùa đông rời đi ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại ờ chỉ là một cái mở đầu hiện trường liền vang lên một trận tiếng hoan hô phòng trực tiếp hướng gió cũng lần nữa phát sinh biến hóa trước đó những cái kia phun khổng lưu âm thanh lập tức liền biến mất sau đó đó là đối với khổng lưu khích lệ không phải anh em ngươi tở mở thực biết đánh đàn dương cầm a đánh đàn dương cầm coi như xong vì cái gì hát còn như thế tốt không có gì để nói nhiều ngư bức h ả o h ả o nghe đây cũng là đêm nay hát tốt nhất một ca khúc ca ta là học cấp nhạc ta nghe xong liền có thể nghe được người anh em này học qua tuyệt b ứ c học qua như vậy vừa so sánh phía trước những tuyển thủ kia giống như trò cười a cấm đoan tuyển thủ chuyên nghiệp dự thi ta gặp phải ai sẽ có như thế nào đối với bạch chúng ta người hắn tại bao xa tương lai ta nghe thấy do đến từ tàu điện ngầm cùng biển người ta đứng xếp hàng cầm lấy yêu dãy số bảy c ù n g nguyên hát giọng nữ so sánh khẩn g lưu âm thanh càng thêm có lực lượng hàn thiếu niên cảm giác tiếng nói để ca khúc bên trong cô độc cùng cảm giác thất vọng yếu đi mấy phần càng nhiều là tiêu tàn cùng hy vọng quên quá khứ không vui nỗ lực chống cự bi thương cùng cô độc trong lòng vẫn còn tồn tại hy vọng tất cả đều có khả năng lâm chi nghe bài hát này âm thanh trong đầu đột nhiên nhớ lại cùng mạnh tư vũ đã từng từng ly từng tí quá khứ mạnh tư vũ tuyệt đối còn sống lâm chi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ở dạng giờ khác này nàng vô cùng tin tưởng vững chắc trong lòng mình ý nghĩ nàng muốn tìm tới mạnh tư vũ dù là thiên sơn và thủy nàng nhất định sẽ tìm tới. phút nóng ánh nghe k h ổ n g lưu ca cũng là có chút sửng sốt giờ khắc này nàng đột nhiên nghĩ đến tại bệnh viện bên trong cầm tới kiểm tra báo cáo giờ kia sụp đổ mình trong đời những cái kia đã từng trí ám thời khắc những cái kia khó mà ngủ ban đêm những cái kia giống như trời cũng sắp sụp xuống tới giống như khó mà vượt qua long đong bây giờ trở về nghĩ xong giống đều trở nên như vậy không đáng giá nhắc tới kia chữa trị nhân tâm lực lượng đó là âm nhạc lực lượng chúng ta đã từng trong tình yêu bị thương tổn ta nhìn đường mộng cửa vào có chút hẹp ta gặp ngươi là xinh đẹp nhất ngoài ý mới một ngày nào đó ta đáp án sẽ để lộ cái cuối cùng nốt nhạc từ đàn p i a n o bên trong bật đi ra k h ổ n g lưu chậm rãi giơ tay lên hắn đứng người lên đối với mọi người dưới đài cùng phòng trực tiếp người xem thật sâu bái biểu diễn mới tính triệt để kết thúc ba ba bạch học châu trước hết nhất tỉnh táo lại hắn nâng lên đôi tay dùng sức p h ò n g lên trường vỗ tay phá vỡ hiện trường yên tĩnh không khí một giây sau càng nhiều tiếng vỗ tay vang lên không biết là ai giống lớn một tiếng ngư bức phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là s ô i trào bình luận nhớ bức. bức bên ngoài còn có cái khác bình luận hắc tử nói chuyện vừa rồi phun hắn không biết hát người đâu hiện tại làm sao không có vẫn còn so sánh cái gì a trực tiếp cầm quán quân ra đơn phương tuyên bố cái này đó là dự định quán quân nghe khóc thật siêu đ ưa thích gặp phải trước đó thất tình thời điểm đơn khúc tuần hoàn bài hát này ai hiểu ca hát tuyển thủ rất đẹp trước đó đã cảm thấy hắn rất đẹp hát xong bài sau đó cảm giác hắn càng đẹp trai hơn soái ca có đối tượng sao câu cái này tiểu ca cả phương thức liên lạc câu phương thức liên lạc một các ngươi đừng suy nghĩ đây là ta bạn cùng phòng hắn bạn gái là giáo hoa các ngươi không có cơ hội đầu này là đỗ hành vi phát cái giờ này phòng trực tiếp bên trong người đã tiêu thang đến năm vạn người so trước đó nhiều nhất thời điểm còn muốn nhiều hai vạn đây hết thể tất cả đều là k h ổ n g lưu công lao cố thần hy nhìn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn khoe miệng căn bản ép không được mình đối tượng bị người khen so bản thân nàng bị khen càng vui vẻ hơn đây cũng là nàng tại sao phải cho k h ổ n g lưu vụ trộm báo danh nguyên nhân nàng hận không thể hướng toàn bộ thế giới khoe khoang mình bạn trai có bao nhiêu đồng loại này khoe khoang tâm tình kỳ thực liền cùng nam sinh đổi tới một cái xinh đẹp bạn gái đi ra cửa bị người khen cảm giác là một dạng mỗi khi có người t á n dương người bạn gái thật xinh đẹp a loại thời điểm này nam sinh liền sẽ giả trang bình tĩnh phong khinh vân đạm nói một câu ai nha k h ô bạch Trên t học châu cho cái chí phần đây là hắn hôm nay lần thứ ba cho chí phần hắn lúc đầu muốn cho cao hơn nhưng là lại sợ cái khác mấy cái ban giám khảo cho quá cao Khổng lưu điểm cố thần hy hợp, cho n ê lẽ i điều ề n hòa m thẳng khí hùng nói ra ta rất công bằng công chính của ta khẩn lưu hát đó là so phía trước tất cả người đều tốt cái này mát điểm liền nên cho hắn tình lại đi ngươi cái này chết yêu đương não trâm hà tại cố thần hy trên bàn tay bóp một cái sau đó nhắc nhở mắt điểm là không bị đưa vào thành tích h ừ cố thần hy chưa đầy khẽ h ừ một tiếng m ặ t không biểu tình nói một câu biết rồi sau đó nàng đem chấm điểm bài bên trên mười phần cho lau sạch đổi thành một cái chín chín phân trâm hà nhìn nàng chấm điểm bài vẫn là nhịn không được n ổ nước bọt một câu cái này cùng trực tiếp cho mắt điểm khác nhau ở chỗ nào cố thần hy nhàn nhạt hồi đáp dù sao ta c h ụ không một phân yêu đương não xin ra ngoài t ấ u chương o n g chương ba trăm tám mươi để hắn chưa vào t r ư ơ n g ba trăm tám mươi để hắn chưa vào nhìn thấy cố thần hy dơ bảng thời điểm khổng lưu kém chút không có kéo căng ở tại trên đài cười ra tiếng cái kia chín chín phân hẳn là nàng đêm nay đã cho cao nhất phân không không thể nói hẳn là đây nhất định là nàng buổi tối hôm nay cho ra cao nhất phân khổng lưu trong lòng suy nghĩ ánh mắt vừa vặn cùng cố thần hy đối mặt cố thần hy mặc dù bày biện một bộ lạnh lùng mặt nhưng nhìn khổng lưu thời điểm trong mắt lại lộ ra mấy phần kiêu ngạo mặc dù cố thần hy giờ phút này không nói gì nhưng khổng lưu lại giống như là có thể đoán được trong nội tâm nàng ý nghĩ một dạng nếu như nàng hiện tại liền đứng tại bên cạnh mình nói nàng khẳng định sẽ nói nhà ta khổng tí túy bồng nhất đêm nay khổng lưu cũng xác thực có rất ra sức ca hát tuyệt đối không phải vì cố thần hy nói thần bí gì ban thưởng chỉ là đơn thuần muốn hát tốt một ca khúc mà thôi ân chính là như vậy cuối cùng khổng lưu tổng hợp đạt được là chín năm phân cái này điểm số không thể nghi ngờ là đêm nay cao nhất phân nhưng khổng lưu đối với điểm số cũng không thèm để ý thậm chí có chút khổ não lên điểm số cao cái này mang ý nghĩa hắn hải tuyển qua đằng sau còn có đầu bán kết cùng chung kết quyết tái nếu như tại thương viện chung kết quyết tái cầm tới thứ tự còn muốn tham gia giao đại tổ chức thập gia ca sĩ nghĩ đi nghĩ lại khổng lưu đột nhiên có chút nhức đầu hắn quyết định chờ đấu bán kết thời điểm lựa chọn bỏ quyền nếu không liền cố ý hát rất khó nghe dạng này đằng sau những cái kia phiền phức trận đấu liền không tìm được trên đầu hắn khổng lưu vừa nghĩ một bên hướng phía đài bên dưới đi đến trâm hà cười điều khản khổng lưu một câu nha tình ca vương tử xuống đài nha khổng lưu dợ khóc dợ cười hỏi khá lắm ta lên đài hát cái ca thời gian tại sao lại có thêm một cái mới ngoại hiệu đây cũng không phải là nàng lấy cố thần hy dơ điện thoại đối với khổng lưu nói đây đều là phòng trực tiếp đám dân mạng toàn bộ công việc cho người lấy ngoại hiệu phòng trực tiếp không phải đã không có người nào sao. k h một, một bên trầm hà nhỏ giọng nói một câu hắn còn để ý chút tiền đấy trầm hà âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn là để lâm chi nghe được lâm chi nghĩ thẩm xem ra khổng lưu thân phận thật đúng là không đơn giản đây khổng lưu nghe vậy chỉ là cười cười không nói gì nhìn phòng trực tiếp nhật khí hắn càng đau đầu hơn phòng trực tiếp nhiều người như vậy đều thấy được vậy lần sau đầu b á n kết hắn muốn mù hát giống như không tiện làm à. bất quá có sao nói vậy nhìn phòng trực tiếp bên trong điên c u ồ n g đổi mới khen hắn mưa đạn khổng lưu tâm lý có chút tối thoải mái kỳ thực khi còn bé hắn một mực không biết học nhạc k h học ca hát có ích lợi gì cũng không biết làm thần tượng là có ý gì nếu như không phải mẫu thân kiên trì muốn hắn học hắn chắc chắn sẽ không dây vào hiện tại tốt lớn lên khổng lưu rốt cuộc biết học âm nhạc chỗ tốt rồi đó là lấy ra trang bức nói thực ra nếu như chơi âm nhạc không phải là vì trang bức như vậy như vậy hắn năm đó những cái kia vất vả liền đều là hợp lý không phải sao hôm nay lại để cho hắn trò chứa、bảo. khổng lưu hơi như đầu nhìn cố thần hy hỏi ta biểu hiện thế nào cố thần hy nỗ lực đè ép đã dương lên khoe miệng phi thường mạnh miệng nói biểu hiện miễn cưỡng miễn cưỡng à? khổng lưu nhìn ra nàng là cố ý nói như vậy đây nếu là miễn cưỡng miễn cưỡng nàng cũng không thể lại đánh chín phẩy chín phân tử ta khổng lưu cười hỏi ngược lại ta đều lợi hại như vậy miễn cưỡng miễn cưỡng à? cố thần hy nhẹ gật đầu đúng thế đó là miễn cưỡng miễn cưỡng ngươi liền không thể khen ta một cái sao luôn đánh như vậy ta, ta sẽ mất đi lòng tự tin vậy liền cố mà làm khen ngươi một cái đi người xung quanh hơi nhiều cố thần hy không có ý tứ nói chuyện lớn liền tiến đến khổng lưu bên hai dùng chỉ có hai cái có thể nghe được âm thanh nói một câu khổng t y t y b ồ n g nhất giờ khắc này khổng lưu cảm giác mình lòng hư vinh bạo dạng lòng tự tin đạt được cực lớn thỏa mãn s ư ớ n g rồi bị bạn gái khen đó là chân thật tâm lý s ư ớ n g rồi khổng lưu nói đùa hỏi một câu chỗ nào đồng ân ân cố thần hy sừng suốt một giây nhìn khổng lưu k i a m ộ t mặt cười xấu xa bộ dáng lập tức phản ứng lại nàng đỏ mặt tại khổng lưu trên lưng bấm một cái nói ra sắt lang chết tiện không cho phép lái xe khu khu cụ ta nào có là chính ngươi nghĩ sai khổng lưu nắm chặt cố thần hy tay không cho nàng tiếp tục bóp e o mình vừa nói cho nên ta có tư cách cầm tới đêm nay phần thưởng sao miễn cưỡng có thể chứ cố thần hy c h ừ n g mắt nhìn nói một hồi theo ta lên xe t ố t r â m hà nhìn nhanh dính vào nhau hai người liền nổ nước bọn một câu hai người hiện tại cũng coi là triệt để bay lên bản thân a ở nơi công cộng cử chỉ càng ngày càng thân mật t r â m hà đang nói chuyện đâu cố thần hy cùng k h ổ n g lưu giống như là không có ý tứ một dạng nguyên bản dính vào nhau hai người trong nháy mắt liền tách ra trầm hà nhìn không được lại nổ nước bọn một câu thật thần kỳ hai người thế mà lại còn không có ý tứ một bên bạch học t â u cười tủm nhìn lại hắn đối với trầm hà nói giống như không phải là không tốt ý tứ chỉ là bởi vì trực tiếp thiết bị ống kính nhắm ngay chúng ta bên này bị bạch học châu kiểu nói này trầm hà trực tiếp t r ầ mặc m người chủ trì nói xong kết thúc nữ g sau đó phòng trực tiếp liền đóng lại cũng chính thức tuyên bố hôm nay hải tuyển trận đấu kết thúc trận đấu kết thúc về sau phú ngóng ánh cùng lâm chi đồng thời tìm được k h ổ n g lưu hai người bọn họ lâm chi mở m i ệ n g trước nàng đối với k h ổ n g lưu hai người bọn họ nói cái kia tiểu hy khẩn lưu cảm ơn các người đối với ta trợ giút cùng khuyên bảo mấy ngày nay ta nguyên bản tâm tình một mực thật không tốt là các ngươi tình l ư c cảm tạ、từ. trước đó nói mời các ngươi đi tuyên thành chơi sự t ì n h khả năng ngày mồng một tháng năm vô pháp thực hiện ta muốn mua phiếu vào ẩn giấu lần sau nghỉ ta lại mời các ngươi đi tuyên thành chơi a đối với cái này khổng lưu củng cố thần hy cũng tỏ ra là đã hiểu đồng thời cầu chúc nàng có thể thuận lợi tìm tới cái kia hư hư thực thực, mạnh tư vũ người đi tuyên thành kế hoạch hủy bỏ cũng là xem như một chuyện tốt không đi tuyên thành nói hai người bọn họ hành trình liền sẽ không như vậy gấp ngày mồng một tháng năm đi dương tuyết nhi hẹn đi bành thành một chỗ là được rồi lâm chi kể xong sau đó liền đến phiên phủ nóng ánh dảng nàng nói khổng lưu ngươi có muốn hay không vui bộ đội gia nhập ta ban nhạc a ngươi đến khi hát chính vừa rồi bài hát kia thành công đả động phùng n g ọ g ánh cho nên nàng đối với khổng lưu ném ra cành ô lưu hy vọng khổng lưu gia nhập nàng ban nhạc cùng nhau chơi đùa âm nhạc ách khổng lưu có chút khó khăn nhìn thoáng qua cố thần hy cố thần hy lập tức hiểu ý ban khổng lưu cự tuyệt phùng n g ọ g ánh bị cự tuyệt phùng nóng ánh ngược lại là cũng không có không vui cái gì dù sao âm nhạc loại vật này đó là tự do khổng lưu không nguyện ý cùng nhau chơi đùa kia cương cậu cũng không hề dùng bất quá nàng hay là nói nếu như ngươi nghĩ đến nói ta ban nhạc hát chính vị trí vĩnh viễn lưu cho ngươi chương ba trăm tám mươi một điện thoại mới hoạt động kết thúc về sau còn lại sự tỉnh cũng không cần cố thần hy làm nàng mang theo khổng lưu nên rời đi trước lễ đường nhỏ hai người cùng nhau đi tới bãi đỗ xe cố thần hy màu hồng chạy chậm xe hẳn là bãi đỗ xe bắt mắt nhất một c ố toàn bộ trong trường học không nhìn thấy chiếc thứ hai màu hồng xe khổng lưu vội vội vàng vàng ngồi lên xe chờ đợi cố thần hy thần bí ban thưởng cố thần hy nhưng là không nhanh không chậm mở cửa xe ngồi xuống sau đó nịt lên dây an toàn khổng lưu không hiểu hỏi ngươi thắt dây an toàn làm gì cố thần hy m ấ môi nhàn nhạt trả lời ngồi xe khẳng định phải thắt dây an toàn a khổng lưu gãi gãi đầu càng bối rối hắn nói ra có thể ngươi không phải muốn trên xe cho ta thần bí ban t h ư ở n g sao cố thần h i nợ nụ cười nói ra ta để ngươi lên xe lại không nói trên xe có ban t h ư ở n g khổng lưu nghiêng đầu nhìn cố thần h i hỏi ngược lại không trong xe cái k i a còn có thể ở đâu khổng lưu tự hồ còn không có phát hiện cố thần h i nói ban t h ư ở n g cũng không phải là cho hắn sở chân hoặc là những bộ vị khác nhìn còn có chút bối rối khổng lưu cố thần h i cũng không có ý định trực tiếp nói cho hắn biết ban t h ư ở n g là cái gì nàng nghĩ thầm liền để đầy đồ đần tiếp tục hiểu lầm tốt đi ngoài trường đi ngoài trường làm gì à, khổng lưu vấn đề còn không có hỏi xong cố thần hy xe liền đã chạy nàng cấp tốc đem xe từ trong nhà để xe báo tô ra ngoài màu hồng h ố t t r ờ giống một cái mảnh thú một dạng x ô n g ra bãi đỗ xe khổng lưu bị đ â y đột nhiên động tính cho cả có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn vội vàng đem dây an toàn trò c à i lên sau mười mấy phút xe đứng tại một nhà cửa hàng bãi đậu xe dưới đất bên trong cố thần hy xuống xe trước khổng lưu lập tức thời dây nị tan toàn ra đi theo khổng lưu hỏi cố thần hy ngươi dẫn ta đến cửa hàng làm gì cố thần hy quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g khổng lưu khỏe môi nít lên một vệt như có như không chờ một chút khổng lưu cuối cùng kịp phản ứng giống như có chỗ nào không đúng hắn bước nhanh đi qua kéo lại cố thần hy tay hỏi n g ư ơ i thần bí ban thưởng chẳng lẽ không phải khổng lưu nói được nửa câu đột nhiên liền n g ẹ n ở cố thần hy nhìn hắn hỏi là cái gì khổng lưu vốn là muốn nói chẳng lẽ không phải trong xe để ta sờ n g ư c sao nhưng là lời này nếu là nói t h ẳ n g ra cố thần hy đoán chừng lại muốn mắng hắn lưu manh với lại hắn cũng cuối cùng ý thức được cố thần hy nhưng từ chưa nói qua so sờ chân càng đồng lễ vật là sờ địa phương khác đây hết thể giống như chỉ là cá nhân hắn đơn phương ý nghĩ m ạ thôi nghĩ đến đây khổng lưu nhịn không được đưa tay che mặt ngươi làm sao nói nói một nửa liền không nói cố thần hy đem mặt đưa tới nhìn khổng lưu nói ra ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ gì không đứng đắn đ ổ vào ta khổng lưu lập tức đỏ mặt phản bác làm sao khả năng ta mới không có không tin cố thần hy n é t miệng nói ngươi mặt đều đỏ thành dạng này kỳ thực cố thần hy cũng biết khổng lưu nghĩ sai nhưng nàng liền không nói còn giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng cô ý đùa khổng lưu chơi đây nhìn thấy khổng lưu đỏ mặt trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào bộ dáng cố thần hy đã cảm thấy rất có ý tứ nàng quyết định lại t r e o trọc k h n g lưu thế là nàng tiến đến hắn bên hai t h a m thẳm hỏi một câu ngươi sẽ không phải coi là ban thưởng là sở cố thần hy lời còn chưa nói hết k h n g lưu liền đ ỏ mặt một tay lấy nàng cho đ ờ y ra hắn đỏ mặt đến bên hai cảm xúc hơi có vẻ kích động phản bác không có mới không có ngươi đây là vu khống ngươi vu khống ta nha h h h h cố thần hy hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m k h n g lưu phát ra có chút đáng yêu tiếng cười nàng nói ngươi kích động như vậy khẳng định là trội dạ ta không có khẩu lưu chỉ có thể hung hăng phản bác nói không có nhưng hắn phản bác giờ phút này lại có vẻ như vậy tái nhận bất lực nhìn khổng lưu kia q u ấ n bách bộ dáng cố thần hy cười càng vui vẻ hơn tại cố thần hy trong mắt giờ phút này khổng lưu thẹn thùng chân thật phản ứng vô cùng đáng yêu loại tâm tình này kỳ thực liền cùng có chút nam sinh ưa thích chọc bạn gái khóc là một cái đạo lý bởi vì những nam sinh kia cảm thấy bạn gái khóc thời điểm siêu cấp đáng yêu nhưng là nếu như nữ sinh kia còn không phải n g ư ờ i bạn gái liền không đề nghị học đạo nữ sinh chọc khóc rất khó hống hai người vui cười ồn à o lấy ngồi lên thang máy từ ga ra đi tới cửa hàng lầu một cố thần hy mang theo khổng lưu đi tới một nhà hoa quả điện thoại cửa hàng bên trong khổng lưu kéo kéo ké bởi vì dương tuyết nhi trận kia h a i nạn xe cộ trước đó cố thần hy cho hắn mua bộ kia hoa quả điện thoại bị ngã thành linh kiện sửa khẳng định là không thể sửa về sau hắn trong nhà tìm đài cũ hoa quả điện thoại để người đem hư mất trong điện thoại di động số liệu cho đạo đến đài này cũ hoa quả trong điện thoại di động vốn là chuẩn bị cầm lấy cũ điện thoại trước sử dụng sau đó tìm thời gian đi mua điện thoại mới nhưng khổng lưu phát hiện cũ điện thoại dùng đến còn rất thuật tay dứt khoát liền lười nhắc mua điện thoại di động mới k h ổ n g lưu không cầm điện thoại chơi game bình thường liền phát phát tin tức ngẫu nhiên soát một cái video cho nên chỉ cần không kẹt liền có thể dùng k h ổ n g lưu dơ điện thoại ước lượng hai lần sau đó nói điện thoại di động này cũng không pha a hoa quả mười ba tợ rô mát vẫn là một tb x a phong l ă m đâu năm đó một đời thần cơ đều là mấy năm t r ư ớ c cũ điện thoại di động cố thần hy lôi kéo k h ổ n g lưu nói đi ta mang người mua mới a k h ổ n g lưu không kịp nói chuyện liền bị cố thần hy kéo vào cửa hàng bên trong vào cửa hàng sau đó cố thần hy hỏi trước một cái phục vụ viên có hay không hàng có sẵn sau đó liền mang theo khẩn lưu chọn điện thoại màu sắc khổng lưu đối với màu sắc không có gì yêu cầu dù sao bình thường cũng bộ v à o điện thoại thế là cố thần hy liền thay khổng lưu làm quyết định chọn lấy một cái cùng hắn hiện tại cái này màu sắc gần màu làm ti tan thuộc khoản bộ nhớ cũng là một t ê m trả tiền thời điểm nghe nhân viên cửa hàng nói cửa hàng bên trong còn tại làm công việc động thêm chín trăm đ ổ i mua một bộ kiểu mới bởi lưu túc thay nghe thế là cố thần hy không nói hai lời lại thuận tay cho khổng lưu mua một bộ thay nghe quét mã trả tiền động t á c một mạch m à thành đơn giản không nên quà x o á i một bên nhân viên cửa hàng tiểu t ỷ t ỷ đều bị cố thần hy mỹ mạo cùng tiêu sái cho mê hoặc đi vào cửa hàng bên trong nam nam nữ nữ các nàng thấy nhiều nhưng trên cơ bản đều là nam sinh cho nữ sinh mua điện thoại di động rất ít gặp có nữ sinh cho nam sinh mua điện thoại di động có chút nam sinh mình đều là dùng mấy năm trước liền đạo thả i đời cũ an đờ roi đâu lại nguyện ý cho bạn gái mua kiểu mới nhất hoa quả có chút nữ sinh thậm chí còn đối với bạn trai một bộ hờ hức bộ dáng gặp phải loại kêu nam sinh nhân viên cửa hàng đều hận không thể tại đối phương trả tiền thời điểm đến bên trên một câu ca ngươi trước đối với mình tốt đi một chút、ta. nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ không biết là nếu như hôm nay đổi lại là khổng lưu mua điện thoại di động cho cố thần hy nói có thể sẽ càng trực tiếp quả quyết một điểm thậm chí có khả năng hù đ ế n n à n g giao xong tiền cố thần hy nắm tay túi sách đưa cho khổng lưu hai người cấp tốc rời đi cửa hàng mua điện thoại di động toàn bộ hành trình cố thần hy đều không có làm sao nói cửa hàng bên trong quá nhiều người cố thần hy không quá muốn nói chuyện rời đi cửa hàng sau đó hai người tìm cái yên t ĩ n h vị trí ngồi xuống cố thần hy nắm tay túi sách bên trong điện thoại hộp đem ra bang khổng lưu sẽ mở một đài mới tinh điện thoại im lặng nằm tại trong hộp Khổng lưu cố h đi thoại, nhưng u ẩ n điện bị đưa đi tay lấy c thần hy nói, cả h h ờ một c ú đây vừa ra để k h ô n g lưu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá thoải mái là thật thoải mái a điều này chẳng lẽ đó là đế vương một dạng đáy ngộ sao cũng coi là để ta lên làm hoàng đế khẩn n yếu, yếu lưu, lưu, bảo bảo tốt, tốt, tốt. lưu cười hì hì từ trong hộp lấy ra bộ kia mới tinh điện thoại cố thần hy lúc này mới đem dơ tay đem thả xuống dưới cố thần hy trừng mắt nhìn cười hỏi có đủ nghi thức cảm giác đi khẩn lưu toét miệng cười lao vui vẻ hắn giơ ngón tay cái lên nói nghi thức cảm giác trực tiếp kéo căng tóc ta hát hát bị khổng lưu khen cố thần hy cũng vui vẻ cười lên nếu để cho vừa rồi mấy cái kia nhân viên cửa hàng t i ể u tỷ tỷ nhìn thấy cố thần hy bộ dáng này đoán chừng muốn trận tròn mắt cái kia tại cửa hàng bên trong cao quý lãnh diễm phú bà đại mỹ nữ này lại làm sao c ư ờ i cùng cái ngu ngơ giống như điện thoại mới còn muốn dẫn vào số liệu khổng lưu cũng không vội mà dùng khởi động máy nhìn thoáng qua liền đem điện thoại cất vào trong hộp hai người không có trực tiếp quay về trường học mà là tại trong thương trường đi dạo lên dù sao ra đều đi ra không bằng dạo chơi lại trở về cửa hàng tiệm bánh mì cái giờ này tại chiếc khấu tiêu thụ hôm nay bánh mì cố thần hy lôi k cũng không phải nhìn chúng nhà bọn hắn chiếc khấu chủ yếu là cố thần hy thích ăn bánh mì đi dạo một vòng xuống tới cố thần hy trong giỏ sách trang thật nhiều bánh ngọt nhưng lại sợ ăn không hết cuối cùng tinh giản một cái chỉ mua ba bốn dạng cứ việc chiếc khấu nhưng này ba bốn dạng bánh ngọt vẫn như c ũ không rẻ tổng cộng tiêu phí một trăm bốn mươi lăm nam nhân viên cửa hàng cho cái rất lớn rất xinh đẹp tay cầm túi chứa bánh ngọt tiêu cực kỳ túi bên trong ba bốn dạng đồ vật lộ ra có chút thiếu k h ô n g lưu hỏi cố thần hy muốn hay không lại mua điểm cố thần hy sợ ăn không hết liền lắc đầu nói không muốn đồ ngọt bánh ngọt loại này nhìn tiệu tiểu một cái nhưng là th quan trọng hơn là trường học ký túc xá còn không t ố t thả có bơ đồ vật thời tiết nóng lên lập tức liền biến chua mua xong bánh gà tổ sau đó hai người lại đi đi dạo tinh phẩm cửa hàng cố thần hy nhìn chúng một cái lông xù vỏ điện thoại sau đó khổng lưu liền mua hai cố thần hy điện thoại cũng là k i ể u mới nhất hoa quả hai người điện thoại loại một dạng cũng coi là dùng tình lữ vỏ điện thoại tại trong thương trường đi dạo một vòng trong tay hai người xách một đống lớn đồ vật trở lại trên xe quay về trường học đường bên trên cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi bằng lái kiểm tra đến khoa mục ấy đề ba còn không có kiểm tra trước đó khóa nhiều lắm liền không có làm sao tập lái xe cho nên một mực không có hẹn kiểm tra khổng lưu dừng một chút nói tiếp cái này tháng cuối tháng rảnh rỗi cho nên ta hẹn cuối tháng kiểm tra tháng tư khóa thực sự quá nhiều khổng lưu liền không có làm sao đi trường dạy lái xe tập lái xe thừa dịp nghỉ trước mấy ngày khóa so sánh thiếu khổng lưu trực tiếp cùng huấn luyện viên nói muốn hẹn kiểm tra để bà sự tỉnh bởi vì khổng lưu trước đó để bà tập lái xe thời điểm biểu hiện một mực tương đối tốt huấn luyện viên cũng đáp ứng để hắn hẹn kiểm tra trước khi thi hắn còn muốn đi trường dạy lái xe liên tiếp luyện hai ngày quen đi nữa tất quen thuộc cái kia còn rất tốt cố thần hy suy nghĩ một chút nói trước người đáp ứng ta sự tỉnh là thật không? ngươi nói là đáp ứng ngươi đi cắm trại sự tình a khổng lưu gật đầu cười đương nhiên là thật a ta lúc nào l ừ a qua ngươi đây cũng không phải là cố thần hy lần đầu tiên hỏi khổng lưu cắm trại sự tình đây đủ để chứng minh cố thần hy thật đối với đóng quân giã ngoại sự tình rất đẹp bụng khổng lưu cảm thấy kế hoạch này cũng là nên nhắc lên lịch trình cố thần hy nhìn khổng lưu liếc nhìn nàng nhẹ gật đầu nói được rồi ta đây không phải sợ ngươi quên sao yên tâm đi ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không quên khổng lưu mí môi đối với cố thần hy cười cười hắn nói tiếp chờ ta lấy được bằng lái ngươi t r ư ớ hết để cho ta quen thuộc hai ngày làm quen một chút lên đường lai sau đó chúng ta liền đi đóng quân giã ngoại ừ tốt. hai người rất nhanh liền trở lại trường học đem cố thần hy đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới sau đó khổng lưu cũng trở về nam sinh ký túc xá lên lầu thời điểm cố thần hy đột nhiên cho hắn phát tới tin tức cố thần hy nói ta tức giận đằng sau với một tấm tức giận nét mặt khổng lưu hỏi thế nào cố thần hy không nói cho ngươi chính ngươi đoán khổng lưu phát cái đầu đầy dấu hỏi nét mặt ngắn ngủi suy tư vài giây đồng hồ về sau khổng lưu lập tức hiểu rõ ra đêm nay đem cố thần hy đưa đến túc xá lầu dưới thời điểm hắn không có cùng cố thần hy nói ngủ ngon thế là khẩn g lưu lập tức cho cố thần hy phát tin tức nói bảo bảo có phải hay không bởi vì ta không cùng ngươi nói ngủ ngon ta sai rồi thật xin lỗi khẩn g lưu cố thần hy thế mà còn có thể đoán được xem ra cũng không ngủ ngốc khẩn g lưu bảo bảo ngủ ngon cố thần hy mặc dù là phát lại bổ sung nhưng nhìn ngươi thái độ chân thật cũng không cùng ngươi so đo cố thần hy phát xong cái tin tức này sau đó một lát sau liền quay về khẩn g lưu một cái ngủ ngon nét mặt khẩn g lưu nhìn cái này làm quái nét mặt nghĩ đến cố thần hy phát cái biểu tình này thời điểm bộ dáng nụ cười ở trên mặt khó mà che giấu đỗ hoành viễn nhìn cười khúc khích đi vào nhà k h ổ n g lưu điều khản một câu cười vui vẻ như vậy nhặt được tiền a k h ổ n g lưu trả lời cùng bạn gái nói chuyện phim đây đỗ hoành viễn nghe vậy liếc k h ổ n g lưu liếc nhìn hắn chỉ vào k h ổ n g lưu trong tay túi hỏi trong tay ngơi cái k i a túi bên trong là cái gì k h ổ n g lưu nắm tay túi sách đặt ở trên mặt bàn sau đó nói điện thoại bạn gái cho mua đỗ hoành viễn nhìn hắn tia tay cầm túi bên trên cực kỳ logo hỏi sẽ không phải là kiểu mới nhét hoa quả điện thoại a ân còn có một bộ mới thai nghe đỗ hoành viễn đột nhiên không biết nên nói cái gì khẩn phản ứng cảm giác có chút chơi vui liền điều khản một câu ngươi tại sao không nói chuyện ngươi sẽ không phải là hâm mộ đi vẫn là ghen ghét không có lan đỗ hoành viễn nội tâm ta tuyệt không đố kỵ thật đỗ hoành viễn cùng khổng lưu nói chuyện phiếm vài câu sau đó tiếp tục kéo lên video hôm nay tập bốn cố sự đã phát đỗ hoành viễn còn không có nhìn số liệu này lại hắn đang tại gấp rút chế tác tập năm bởi vì lập tức liền muốn tới ngày mồng một tháng năm đến lúc đó mọi người đều nghỉ thừa dịp lưu lượng lớn phát thêm hai t ậ p vạn nhất đột nhiên liền phát hòa đây giờ phút này đỗ hoành viễn còn không biết hắn phát ra ngoài đầu thứ tư quân sự giúp lẫn nhau yêu đương video vẹn vẹn nửa giờ xem lượng đã phá vạn tấu chương xong chương ba trăm tám mươi ba phát hỏa một thanh chương ba trăm tám mươi ba phát hỏa một thanh trải qua ba tiếng nỗ lực đ i hành viễn cuối cùng kéo xong mới một tập video hắn tắt đi máy tính bên trong biên tập phần mềm cùng một đống lớn tài liệu trang web xem xét thời gian đã nhanh mười hai giờ ba cái bạn cùng phòng đều nằm ở trên giường cũng không biết ngủ thiếp đi không có thế là hắn hỏi một câu các ngươi đều ngủ lấy sao đáp lại hắn là chết một dạng yên tĩnh phản p h ấ t không khí đều động lại đỗ hành viễn có chút bó tay rồi hắn lại nói một câu đường trang các ngươi khẳng định k h ngủ vương kỳ âm thanh từ trên giường t h a m thẳm chuyên r a làm sao ngươi biết chúng ta không ngủ đỗ hoành viễn biết miệng nói ngươi cùng tiểu trần mỗi ngày buổi tối ngủ đều muốn ngáy ngủ còn tờ mở xong chọc tấu trần trí thụy từ trên giường ngồi dậy đến nói ra nói b ậ y ta nào có mỗi ngày buổi tối ngáy ngủ đỗ hoành viễn phi thường khẳng định nhìn trần trí thụy nói có n a m ở trên giường khẩn g lưu nói một câu ngươi nhỏ dọn g một chút ồn ào đến ta hướng bạn gái đi ngủ đỗ hoành viễn tức giận nói một câu xéo đi đỗ h à n h viễn đứng người lên dối người sau đó vội vàng rửa mặt xong bỏ lên, lên giường nằm ở trên giường đỗ l、like, hơn một、like. ngàn h lớn tức đầu tượng n dòa bình luận đỗ hành viễn còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt hắn rủi rủi con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm đầu kia video lựa xem cùng lượt lai、like、nhìn ba bước khắp tại xác định mình không có nhìn lầm đơn vị đó là một trăm vạn lựa xem sau đó đỗ hành viễn đông nhiên từ trên giường ngồi dậy đến giống lớn một tiếng n g ọ a tạo lao tử phát hỏa ba người khác bị đỗ hoành viễn đây một c ú ố n họng dọa sợ cũng nao n h a o ngồi dậy đến k h ô n g lưu lên tiếng trước nhất nói hơn nửa đêm nổi điên làm gì vương k ỳ cũng hùng hùng hổ hổ nói ra tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không không có việc gì giống cái gì giống lao tử đều nhanh ngủ thiếp đi bị ngươi một c ú ố n họng giống tỉnh trần trí thụy không thai nghe thành lửa cháy h á n khẩn trương hỏi đỗ ca chỗ nào cháy rồi đỗ h à n h viễn giơ điện thoại kích động có chút nói năng lộn xộn cái kia video, yêu đương video phát hỏa thật phát hỏa ta phát hỏa hừ hừ khổng lư khẽ hừ một tiếng hỏi là cái kia ta cho ngươi khi quân sư video sao đúng đỗ hành viễn nhẹ gật đầu nói đó là cái video kia cho ta xem một chút khẩn g lưu nói đến trực tiếp bỏ tới đỗ hành viễn trên giường đỗ hành viễn đưa di động cho k h ổ n g lưu chỉ vào đầu kia video nói ngươi nhìn có phải hay không một trăm vạn lượt xem like cũng hơn vạn đầu kia video nhiệt độ còn tại kéo dài dâng lên mỗi lần đổi mới đỗ hành viễn bên này đều sẽ có chấm đỏ biểu hiện k h ổ n g lưu nhìn thời điểm like đã từ một vạn tăng tới hai vạn hơn nữa còn có mấy ngàn đầu bình luận khẩn lưu ấn mở bình luận khu nhìn thoáng qua bên trong đại khái chia ba loại người một loại là tại bình luận khu tìm quân s ư hoặc là tìm đối tượng loại thứ hai là vây quanh đại học yêu đương cái đề tài này trò chuyện hừng hực còn có thứ ba loại đó là tại soát hâm mộ đ ấ u kỵ cái này nội dung nhìn kỹ xuống tới khổng lưu phát hiện mọi người hình như đều rất thích nhìn mập mờ thời kỳ lẫn nhau lôi kéo cùng chút nữ kế đỗ hành viễn đưa tới cùng khổng lưu cùng một chỗ nhìn bình luận khu vừa nói đây đồng thời tiết mục hiệu quả vẫn là ngươi nghĩ ra được đâu lao lưu ngươi thật sự là ta quý nhân a đỗ hành viễn càng nói càng kích động cuối cùng trực tiếp đưa tay ôm lấy khổng lưu ta dựa vào ngươi chết đi Không lưu đối a n g diện trên giường vương kỳ cùng trần trí thụy cũng là móc ra điện thoại hấn mở đỗ hoành viễn video tài khoản trang chủ mới nhất một đầu video thật cùng phía trước mấy đầu video lượt like hoàn toàn không tại một cái cấp độ cái kê hai vạn like video n h i ệ trần độ còn tại kéo dài dâng lên. Với lại, đầu đối còn còn cho dâng lên. này hành viễn tại t lại, dài Với video kéo ư ớ c đó đ mấy u video c ũ g mang đến dẫn đặc lưu hiệu quả, i ệ b trí là, tại thức mạch khi muốn cực khổ ầ n t r thụy cảm thán một câu đỗ ca ngươi đây mới nhất video lưu lượng có chút cao à? ta dựa vào hai và tán vương kỳ cũng là hơi kinh ngạc hắn nói trách không được tiểu tử ngươi vừa rồi kích động như vậy đỗ hoành v i ễ n che ngược nói đúng a ngươi cũng không biết ta hiện tại tâm tình tựa như là mới vừa ở trên bãi tập chạy hai vòng nhịp tim tập nhanh k h ổ n g lưu sắc mặt phi thường bình tĩnh phân tích nói khả năng ngơi đầu này video đánh bậy đánh bạc dẫm lên bình đài một ít lưu lượng điểm a vương kỳ hỏi có phải hay không quân sư lôi kéo bộ phận ta nhìn bình luận khu tất cả nói cái này rất có thể khẩn g lưu nhẹ gật đầu Hắn hỏi đỗ hành o viễn ngươi tiếp dựng e o g i thẳng lỗ thai mười phần nghiêm túc nhìn khổng lưu hỏi làm sao đổi đỗ hành viễn rất rõ ràng hôm nay đầu này video nội dung có thể hỏa tám chín trăm một mươi đều là khổng lưu công lao nếu như không có hắn kia bộ phận nội dung khẳng định hỏa không được cho nên hắn phi thường khiêm tốn nghe đây khẩn g lưu ý kiến người đến lúc đó tại mở đầu tăng thêm dạng này còn như vậy hai người nghiêm túc nghiên cứu thảo luận lên như thế nào sửa chữa tiếp theo cái video vương kỳ cho đỗ hành viễn video điểm cái like mở ra bình luận khu sau đó liền thối lui ra khỏi phần mềm tiếp tục ngủ trần trí thụy đem đỗ hành viễn mới nhất đầu kia video sau khi xem xong lại từ đầu theo đổi u một lần đỗ hành viễn yêu đương tiểu kịch trường sau khi xem xong trần trí thụy giờ phút này muốn yêu đương tâm tình đạt đến đình phong trần trí thụy cũng thối lui ra khỏi video phần mềm ấn mở hệ chat hắn đưa đỉnh người liên hệ là châu tiểu nam hai người gần đây nói chuyện phiếm rất tấp nập nhưng phần lớn là đang nói chuyện một chút phương diện học tập sự tình ấn mở châu tiểu nam vòng bạn bè châu tiểu nam rất ít phát cùng sinh hoạt có quan hệ đồ vật nàng vòng bạn bè bên trong tất cả đều là phát một chút cùng học tập có quan hệ tấm ảnh nếu không phải đập phòng tự học tấm ảnh sau đó phối hợp một chút hôm nay tự kỷ luật học Thập Trần Trí Thụy hướ giờ văn án, tấm hình này là nàng lao ra cùng nhau chơi đùa khuê mật cho nàng đậm lúc ấy nàng còn phát cho trần trí thụy nhìn tiểu tiểu một cái trâu tiểu nam nhìn cùng tiểu hài tử giống như d ơ cái pháo hoa ống còn rất đáng yêu tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi b ố đột phá bản thân chương ba trăm tám mươi b ố đột phá bản thân nhìn một chút trần trí thụy n h ị n cười không được lên tấm hình này hắn đã không nhớ rõ nhìn qua bao nhiêu lần có một đoạn thời gian thậm chí còn bị hắn thiết trí thành điện thoại giấy dán tưởng mặc dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng lại nhìn vẫn là sẽ kìm lòng không được cười lên cũng không biết nhìn bao lâu trần t r í thụy cảm giác được một trận cơn bu cũng không lâu lắm hắn liền ôm lấy điện thoại ngủ thiết đi khổng lưu tại đỗ hoành viễn ngồi trên giường thật lâu một mực đang giúp hắn sau này video bảy mưu t i n h kế xem xét thời gian đều một giờ đồng hồ hai người lúc này mới kết thúc nói chuyện t h i ế m cái giờ này đối với một ít con cu sinh viên mà nói sống về đêm vừa mới bắt đầu không đến ba bốn điểm bọn hắn đều không nhất định đi ngủ nhưng khổng lưu không giống nhau hắn buổi sáng muốn củng cố thần hy cùng đi chạy bộ sáng sớm tức h đêm quá muộn ngày thứ hai buổi sáng, sáng sớm đi chạy bộ sáng sớm đơn giản đó là một loại trả tấn cũng may ngày mai đã qua m ư ơ i hai điểm nên tính là hôm nay hôm nay không có sớm tám chạy xong bước sau đó có thể trở về ký túc sáng ủ bủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai mặt trời vừa rồi dâng lên khổng lưu cái thứ nhất từ trên giường ngồi dậy đến sau đó là trần trí thụy hai người l i ế c nhau một cái đều không có mở miệng liền ngồi như vậy chậm chừng một phút rời giường tình khổng lưu trước bỏ xuống giường chờ hắn rửa mặt xong trần trí thụy cũng từ trên giường bỏ lên xuống tới khổng lưu một bên đổi chạy bộ sáng s ớ m xuyên y phục một bên hỏi trần trí thụy tiểu trần hôm nay chạy mấy cây số phi trần trí thụy nhổ ra miệm bên trong bọn kem đánh g i n g tử đối với khổng lưu nói, khổng lưu liếc trần trí thụy liếc nhìn hỏi ngươi bình thường không phải năm đến tám km sao hôm nay làm sao đổi mười km đều chạy hơn nửa năm hôm nay muốn đột phá một cái mình trần trí thụy nói đến đem khăn lau vung tại khăn lau chiến kệ sau đó đi tới mình trước b à n nhìn thoáng qua bày ra trên bàn nước khoáng hắn ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định hơn thầy xong d ạ y trần trí thụy đi theo khổng lưu cùng một chỗ đi xuống lầu hai người vừa đi ra nam sinh ký túc xá một trận gió mát liền thổi tới mặc dù nhanh đến tháng năm nhưng đây một buổi sáng sớm bên trên gió mát siêu siêu thổi vào người vẫn còn chút lạnh khổng lưu cùng trần trí thụy tới trước đại thao trường vừa mới bắt đầu làm nóng người cố thần hy đã đến hôm nay cố thần hy không phải một người đến phía sau nàng còn đi theo một cái người nhỏ bé nữ sinh tự nhiên là châu tiểu nam trần trí thụy nhìn thấy cố thần hy sau lưng châu tiểu nam cũng là tại chỗ cũ s ừ n g sốt một chút ngươi đ â y mắt còn tâm là chuyện gì xảy ra cố thần hy liếc mắt liền nhìn ra khổng lưu sắc mặt không quá tốt nàng hỏi hôm qua một đêm ngủ không ngon khổng lưu nói đêm qua cùng đỗi hành viễn trên giường thâm nhập trao đổi một cái thiệt cận khổng lưu lời còn chưa nói hết châu tiểu nam liền một mặt cười xấu x a cắt nàng h ắ n hỏi tại hắn trên giường hay là tại ngươi trên giường k h ô n g lưu giờ phút này còn không có phát hiện châu tiểu nam biểu tình không đúng hắn thành thật trả lời đương nhiên là hắn trên giường nói xong lời này sau đó hắn mới phát hiện hai nữ sinh biểu tình đều có chút không thích hợp cố thần hy trực tiếp nhữ mày hỏi ngược lại ngươi cùng đ ố i hành viễn hai cái đại nam nhân nằm tại trên một cái giường k h ô n g lưu cuối cùng ý thức được đây hai nữ sinh là hiệu là mình không phải a không phải các ngươi muốn như thế hắn vội vàng khoát tay nói là đ ố i hành viễn phát video phát hỏa hai ta đêm qua ngồi ở trên giường thâm nhập trao đổi một cái tiếp xuống nên đập cái gì nội dung lại càng dễ hỏa các ngươi không muốn cắt câu lấy nghĩa tôi ta châu tiểu nam một mặt thất vọng nói một câu liền đây a ta còn tưởng rằng khổng lưu hỏi ngược lại ngươi cho rằng cái gì không không có việc gì lúc này đến phiên châu tiểu nam lung túng cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên bờ vai vỗ nhẹ nói ra ngươi nói chuyện nói một nửa rất khó không khiến người ta hiểu lầm tôi ta ta vậy không phải nói một nửa bị đánh gãy sao khổng lưu nói đến quay đầu nhìn về phía châu tiểu nam hắn hỏi ngươi hôm nay làm sao cũng tới châu tiểu nam đôi tay chống lạnh lẽ thẳng khí hùng nói ra ta đến chạy bộ sáng sớm rèn luyện thân thể không được、à. đêm qua châu tiểu nam tại trong túc xá oán giận mình gần đây ngồi lâu luôn đau lưng thế là cố thần hy liền đề nghị nàng nhiều rèn luyện một chút thân thể dự phòng một chút ngồi lâu tập bệnh châu tiểu nam nghe cố thần hy bảo hôm nay buổi sáng muốn tới chạy bộ sáng sớm lập tức liền nói muốn cùng một chỗ đến cố thần hy còn tưởng rằng châu tiểu nam nói đùa kết quả nàng sáng sớm hôm nay thật đúng là đúng giờ t ỉ n h đây đáng sợ lực chấp hành để cố thần hy đều có chút bội phụ không hổ là muốn thi nghiên cứu người đó là không giống nhau rèn luyện thân thể rất tốt khổng l ư hé miệc cười một bên gật đầu châu tiểu nam h í mắt nhìn chầm chầm khổng người cái kia kỳ quái nụ cười là có ý gì ta đang tự hỏi một vấn đề vấn đề gì ta đang nghĩ người chạy bộ có phải hay không tiêu hao hết thể lực muốn so chúng ta nhiều một ít châu tiểu nam vô ý thức hỏi vì cái gì nói như vậy vài giây đồng hồ thời gian châu tiểu nam liền trong nháy mắt phản ứng lại khổng lưu đây là móc lấy con mắng nàng chân n g ắ n đây châu tiểu nam t h ở phì phì thét to người đi chết ta khổng lưu che miệng cười lên hắn vẫn không quên nhìn mắt cố thần hy cố thần hy nguyên bạn không muốn cười nhưng khổng lưu cùng nàng vừa đối mắt trong đầu liền xông tới một cỗ không hiểu ý cười thế là nàng cũng che miệng khe cười một cái t phi phi ta, ta ngươi, ngươi đầy đủ làm nóng người sau đó bốn cái người đứng thành một cái xếp hàng khẩn lưu phụ trách khi dẫn đầu phá phong tay trần trí thụy đi theo khẩn lưu sau lưng phía sau hắn là cố thần hy cuối cùng đi theo là châu tiểu nam trước hai vòng thời điểm châu tiểu nam còn theo kịp k h ổ n g lưu tiết ấu chạy đến đằng sau nàng thể lực liền dần dần theo không kịp sau đó khoảng cách càng lúc càng lớn bởi vì là ngày đầu tiên chạy cố thần hy để châu tiểu nam đừng chạy quá h u n g cho nên nàng liền chạy một cây số nhiều một chút liền ngừng khẩn g lưu cùng cố thần hy chạy năm km hai người bọn họ dừng lại thời điểm trần trí thụy còn đang chạy châu tiểu nam vốn là muốn hô trần trí thụy đừng chạy cùng một chỗ ăn điểm tâm đi khẩn g lưu ở một bên thay trần trí thụy giải thích nói tiểu trần hôm nay muốn đột phá mình chạy mười km hiện tại còn sớm đây ngươi có muốn hay không chức cùng chúng ta cùng đi ăn điểm tâm ta châu tiểu nam muốn chờ trần trí thụy khẩn lưu cùng cố thần hy cũng không có nói thêm cái gì làm xong kéo d ỗ i sau đó liền đi nhà ăn tấu chương xong chương ba trăm tám mươi lăm hai cái mới có thể ăn xong chương ba trăm tám mươi lăm hai cái mới có thể ăn xong cố thần hy quay đầu nhìn thoáng qua thao trường sau đó đối với khổng lưu nói ra ta có một loại dự cảm cái gì dự cảm khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy vừa chạy xong bước nàng trên chán còn mang theo trong suốt m ù a h ồ i một sợi ẩm phát bị gió thổi qua bị ngậm ngăn tại nàng trước mắt khổng lưu đưa tay cho cố thần hy vớt vớt tóc sau đó dùng trên cánh tay hộ hoạn giút nàng xoa xoa trên chán mồ hôi cố thần hi h í ế m ắ t dùng lâm chi bình thường đập chính phủ ánh mắt nhìn chằm chằm thao trường cùng phương hướng nói ta cảm giác hai người bọn họ có hy vọng k h ổ n g lưu mí môi có chút r ở khóc r ở cười nói ngươi mới cảm giác được sao cố thần hi ngẩng đầu nhìn k h ổ n g lưu ngơ ngác hỏi có ý tứ gì n g ư ơ i bốn nghìn g mươi bảy khẩn lưu đưa tay dùng ngón tay trọ tại cố thần hi trắng non trên trán t r ọ c t r ọ c cười nói rất sớm đã có thể nhìn ra t ô ta tại sao có thể có người hiện tại mới phát hiện a cố thần hiếm mắt âm thanh lạnh lẽo ngươi là ý nói ta phản ứng rất chậm rồi khúc khẩu ho nhẹt hai tiếng kéo cố thần hi tay nói ra không có làm sao lại thế b ả o bảo bởi vì cố thần hy đêm qua tại cửa hàng mua bánh ngọt duyên cớ hai người hôm nay không có mua bánh bao chỉ mua một bát tiểu hoành thánh không sai đó là một bát tiểu hoành thánh cố thần hy từ tay cầm trong túi lấy ra một bao nham đ ố t bánh mì nướng cùng một khối bánh phô mai hai người phân ra ăn bánh phô mai có chút quá ngọt ăn phát ngán khổng lưu múc một m u ỗ n g hoành thánh canh uống bọn hắn tại hoành thánh bên trong tăng thêm nước ép ớt vị cay ngược lại là có thể rất tốt trung hòa bánh g à tổ vị ngọt buổi sáng rời giường ăn đồ ngọt quả thật có c h ú ngán liền ngay cả thích ăn đồ ngọt cố thần hy ăn hơn mấy vừa mới chuẩn bị múc một m u ỗ n g canh uống khổng lưu trước hết múc một m u ỗ nhỏ g n hoành thanh canh cẩn thận từng ly từng tí tiến tới nàng bên miệng hừ hừ cố thần hy sửng sốt một chút khổng lưu nhìn cố thần hy kia vội vàng không kịp chuẩn bị phản ứng vừa cười vừa nói làm sao ghét bỏ ta dùng qua thìa à, vậy ta không cho ăn à. không được tiếng nói vừa ra cố thần hy giống tiểu miêu một dạng cắn một cái vào thìa tố t r ư ở n g một cái uống các canh nhìn cố thần hy cái kia khả ái bộ dáng khổng lưu trên mặt nụ cười càng sáng lặn hơn hắn nói ta còn tưởng rằng ngươi chê ta dùng qua thìa đây mù dảng cố thần hy liếc khổng hôn đều bị ngươi hôn qua nhiều lần như vậy muốn ghét bỏ cũng không có cơ hội kia khổng lưu che ngực một bộ chịu áp chế biểu tình nói ra tốt tốt tốt n g u y ê n lai ngươi thật ghét bỏ ta ôi ôi ôi ta nào dám à cố thần hi n ế t miệng nói ngươi thế nhưng là khổng đại thiếu ta nào dám ghét bỏ ngươi à ngươi không ngại ta cũng không tệ rồi khổng lưu dùng nhất cứng rắn ngữ khí nói mềm nhất nói khổng đại thiếu thì sao không phải là đến nghe cố quỷ quỷ đại tiểu thư nói、Phốc. cố thần hi bị khổng lưu nói làm cho tức lời nàng chỉ, chỉ trong chén tiểu hành thánh nói ra vậy ngươi lại đút ta ăn hai viên tiểu hành thánh tốt không có vấn đề ta đại tiểu thư k h ổ nếu g l o như g lúc này cố thần hy nghe được khẩn lưu tiếng lỏng đoán chừng còn lớn tiếng hơn nói cho hắn biết dĩ nhiên không phải mặc dù cố thần hy bình thường ăn đồ vật cũng biết bảo trì tốt đẹp dáng vẻ nhưng một viên tiểu h ì n g thánh cũng liền một ngụm sự tình Cắn hai lần hoàn toàn là cố ý biểu hiện tốt ra bạn trai khó được cho ăn mình ăn một lần đồ vật cố thần hy cũng không thể ăn một miếng x o n a tham dự cảm giác quá thấp rất dễ dàng bỏ đi bạn trai tính tích cực ta ố t cái này cùng cho ăn tiểu miêu ăn mèo đầu là một cái đạo lý tiểu miêu ăn đồ vật đều là một n g ụ m nhỏ một n g ụ m nhỏ cho ăn m è o thời điểm còn rất thuận tay sờ sờ m è o con mềm mại lông tóc nếu như đổi lại cơ ư n g l i ệ t chó ai dám d ơ xương cốt chậm rãi cho ăn a lại là một cái bắt bạn trai tiểu kỹ xảo hào hào học với lại từ khổng lưu thị giác đến xem cố thần hy chậm dãi ăn đồ vật bộ dáng thật đáng thật đáng yêu hai người tiếp tục ăn lên bánh gà tổ lần này đến tiên cố thần hy nàng múc một m u ỗ n g bánh gà tổ đút cho khổng lưu khổng lưu trực tiếp tới một sai lầm làm mẫu một n g ụ m mọi bức r ờ i bánh gà tổ miệng vừa hạ xuống rất ngọt nhưng khổng lưu lại không dám biểu hiện ra ngoài dù sao cũng là bạn gái cho ăn cũng không thể khó mà nói ăn đi ngươi ngươi một n g ụ m làm sao lớn như vậy khổng lưu một n g ụ m bánh gà tổ trực tiếp cho cố thần hy nhìn sửng sốt nàng còn muốn l ấ y chậm rãi đút cho khổng lưu ăn đâu kết quả đối phương một mụm liền ăn hết khổng lưu nguyên lành mất lấy bánh gà tổ ngây ngốc hỏi ngươi kia cho ăn ch không phải a cố thần hy lắc đầu nói ngươi ăn một miếng nhiều như vậy không cảm thấy ngán sao khổng lưu lập tức khoát tay nói làm sao một lát cố quỷ quỷ cho ăn bánh gà tổ chỉ có n g ọ n không có ngán cố thần hy biết khổng lưu không làm sao thích ă n đồ n g ọ n h ắ n câu này mông ngựa xem như không có đập tới mông ngựa bên trên cố thần hy cố ý thuận theo hắn nói n ị n h ngậm nói một câu vậy ngươi như vậy ưa thích ta lại đút ngươi ăn một khối a không không không không, đó còn là không được khổng lưu vội vàng khoát tay nói không có thừa bao nhiêu đều lưu cho ngươi đi ha, ha ha ha nhìn khổng lưu kia nhăn lại lông mày cố thần hy cảm thấy chơi cũng vui không có sớm tám buổi sáng hai người cũng không nóng nảy an vị tại trong phòng ăn chậm rãi từ từ ăn điểm tâm một bên nói chuyện t h i ế m mau ăn xong thời điểm trần trí thụy cùng châu tiểu nam cũng tới đến nhà ăn trần trí thụy đi theo châu tiểu nam sau lưng hắn mặt vẫn là đỏ đỏ y phục cũng tất cả xem ra hẳn là vừa chạy xong bước không bao lâu lại tới đi ở phía trước châu tiểu nam tựa như một người không có chuyện gì một dạng nàng liền chạy như vậy một lát sau đó vẫn ngồi đang nhìn phía dưới đài chờ trần trí thụy theo trường gió còn không nhỏ cho nàng t h i đều có chút lạnh hai người từ bên ngoài phòng ăn vừa tiến tới liền thấy khổng lưu củng cố thần hy ngồi ở chỗ đó c châu tiểu nam cùng trần trí thụy cũng đ ộ i vàng đi theo khổng lưu nhìn hai người bọn họ lên nhìn nói ra đến a ân châu tiểu nam nhẹ gật đầu nàng nói ân còn tưởng rằng các ngươi đã ăn xong đi nữa nha nàng nói đến đem chén nước đặt ở trên mặt bàn sau đó lại tiếp theo nói một câu ta đi đi nhà vệ sinh nói xong nàng liền rời đi châu tiểu nam vừa đi nguyên bản còn đứng bản bản chính chính trần trí Chí thụy đặt mông ngồi xuống ghế giữa lưng vào cái ghế cả người đều là một bộ sủi lơ bất lực bộ dáng nhìn hắn bộ dáng khổng lưu điều khả một câu ngươi đây mười km xem ra tuyệt không nhẹ nhõm a khổng ca ngươi đừng nói nữa trần trí thụy nhìn cố thần hy lướt nhìn sau đó hạ giọng tại khổng lưu bên thai nhỏ giọng nói mười km cùng năm km cảm giác hoàn toàn không giống quá mệt mỏi nếu không phải châu tiểu nam đang nhìn ta ta đều không nhất định có thể kiên trì xuống tới nhìn như vậy đến châu tiểu nam là người tinh thần n mì trộm gần bờ a khổng lưu cười tại trần trí thụy đầu vai vỗ một cái khá lắm sờ s o ạ n một tay mồ hôi tiểu t ử này y phục toàn tộc rơi cùng rơi vào trong nước một dạng trên thân liền không có một chỗ làm địa phương trần trí thụy vội vàng hấp tấp che khổng lưu miệm nói đừng, đừng đừng ngươi cũng đừng nói mỏ đừng để người nghe thấy được nói đến trần trí thụy còn nhìn thoáng qua nhà vệ sinh phương hướng tấu t r ư ơ n g song t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu mua xe t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu mua xe khổng lưu nhìn trần trí thụy kia phản ứng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hắn nói châu tiểu nam lại không phải thuận phong nhĩ ngươi còn lo lắng nặng có thể cách xa như vậy nghe được hai ta nói không thành ta ta đây không phải không có ý tứ đó sao trần trí thụy có chút ngại ngùng gãi gãi đầu hắn nói tiếp bất quá khổng ca nói trở lại ta hôm nay mới biết được nữ hải tử trong chén nước thật là ngọt có ý tứ gì khổng lưu nghe vậy vô ý thức nhìn thoáng qua châu tiểu nam để lên bản chén nước đó là hơi có chút phai màu kim loại ly giữ nhiệt đây là châu tiểu nam đi ra ngoài thiết yếu vật phẩm thi nghiên cứu người thiết yếu vật phẩm chén nước cái cổ gối cùng sổ tay những này đồng dạng đều là tùy thân mang theo k h ô n g lưu hỏi ngược lại ngươi uống người ta trong chén nước ca ân trần trí thụy cúi đầu ngại ngùng lên tiếng hắn nói vừa rồi làm kéo dôi thời điểm nàng dùng nắp ly cho ta rót một chén là ấm nước sôi đ i ể m điểm kỳ thực k i a hoàn toàn là trần trí thụy tâm lý tác dụng mà thôi nước sôi để ngội vẫn là cái kia nước sôi để ngội chỉ là hắn chạy xong đi ra khỏi rất nhiều mồ hôi thân thể phi thường thiếu nước lại thêm đây cũng là châu tiểu nam cho hắn ngược lại nước cho nên hắn uống lên đến mới phát giác được ngọn bất quá đã hắn cảm thấy ngọn vậy liền ngọn ta khổng lưu cũng không thể đâm thủng hắn đối với châu tiểu nam kính ngọn ta cố thần hy góp trước mặt hai người hỏi một câu các ngươi tại lặng lẽ trò chuyện cái gì đây không không có trò chuyện cái gì trần trí thụy bị đột nhiên lại gần cố thần hy dọa cho nhảy một cái hắn vội vàng hấp tấp k h á c tay áo sau đó liền lấy cớ đi nói mua bữa sáng đứng dậy chạy mất cố thần hy nh Phay đầu lại nhìn một chờ ú t khổng l ư châu ô n đang nói cái gì nhận không ra người g gì phải cái ra tiểu nam trở về thời điểm hai người bọn họ cùng châu tiểu nam lên tiếng trào sau đó liền rời đi nhà ăn chờ trần trí thụy bưng hai bát mì đầu trở về thời điểm khổng lưu củng cố thần hy vị trí bên trên đã sớm c h ố n g rỗng trần trí thụy hỏi bọn hắn đi nha ân châu tiểu nam nhẹ gật đầu nhìn chén kia tràn đầy quả ớt cùng ngọ dí mì sợi vui vẻ nói một câu cảm ơn ngươi tiểu bản không k h á c h khí không k h á c h khí trần trí thụy không có ý tứ gãi gãi đầu châu tiểu nam cầm lấy đuốc q u ấ y q u ấ y mì sợi một bên nói không tệ không tệ quả ớt cùng ngọ dí đều là ta thích lượng trần trí thụy bị khen có chút đỏ mặt lại thêm hắn vốn là đỏ mặt cho nên hắn mặt càng đỏ hơn hắn nói ngẩng biết ngươi thích ăn, ta. ta cố ý cho thêm ngươi múc m ấ y muỗng không chỉ là châu tiểu nam trong chén có quả ớt hắn cũng vụ trộm cho mình tăng thêm một môn u g quả ớt từ khi trước đó bắt đầu nếm thử ăn cay sau đó cho đến bây giờ hắn ăn cay năng lực cũng coi là có chỗ thăng cấp từ một điểm cay đều không dính tăng lên tới hơi cay đẳng cấp này đương nhiên tại châu tiểu nam trước mặt chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn châu tiểu nam ăn m ì nhưng là không còn cố thần hy như vậy nhã nhặn nàng dùng đũa mò lên siêu cấp nhiều sau đó một n g ụ m nhét vào miệm bên trong nhét hai má phì lên nhìn cùng chỉ miệm bên trong chất đầy đồ ăn con chuột kho thóc một dạng tặc đáng yêu n h é t đầy miệng đồ ăn sau đó nàng lại nguyên lành nhấm nuốt hai lần liền nuốt xuống bụng đi tiếp lấy lại là một đại đũa mì sợi l o n g vòng như vậy mấy hấp mì vào trong bụng trong chén liền chống đầy cơm khô tốc độ trần trí thụy đều theo không kịp đây là châu tiểu nam c a o trung huấn luyện ra năng lực ăn cơm ăn đến nhanh liền có thể rút ra càng nhiều thời gian học tập có thể nói đây chính là vì quyển mà khai phát ra đến năng lực châu tiểu nam bên này đều nhanh đã ăn xong trần trí thụy bên này mới vừa vặn thúc đẩy vì tại châu tiểu nam trước mặt bảo trì tốt hình tượng lại thêm nhai kỹ nuốt chậm có trợ giút tiêu hóa cho nên hắn ăn rất chậm với lại hắn th có bao nhiêu lần hắn luyện tưởng qua một buổi sáng sớm ưa thích nữ sinh ngay tại hắn bên người hai người cùng một chỗ ăn bữa sáng nhìn sáng sớm thứ nhất lao c h i ề u dương đâm rách t ầ n g mây chiếu sáng cả thế giới mặc dù hôm nay thời tiết đồng dạng cũng không có ánh nắng nhưng giờ phút này trần trí thụy tâm lý lại là nón nõn bởi vì châu tiểu nam đó là hắn trong lòng mặt trời nhà trần trí thụy đầy mắt đều là yêu thương nhìn châu tiểu nam chỉ bất quá một ít người còn chưa phát hiện phần này yêu thương đang chuyên tâm cân khô buổi sáng khóa kết thúc về sau buổi chiều không có khóa khổng lưu hẹn huấn luyện viên học lái xe cố thần hy lái xe đưa kh nhưng bởi vì buổi chưa đỉnh cao nguyên nhân nguyên bản 10 phút đồng hồ lộ trình quả thực là hoa 50 phút đồng hồ mới đến nhìn hai bên đường hoàn toàn không bị hạn chế thông suốt xe điện cố thần hy có chút hâm mộ nói loại thời điểm này ta đột nhiên cảm thấy tiểu chạy bằng điện so hót chở tốt ta cũng cảm thấy như vậy khổng lưu quay đầu nhìn cố thần hy rất nhìn sau đó cười nói nếu không ta đi mua chiếc xe điện đủ lại tới đi cố thần hy trừng mắt nhìn nhìn khổng lưu hỏi ngươi muốn mua xe điện đủ lại à đúng thế trong trường học xe điện so xe con dễ dàng hơn khổng lưu suy nghĩ một chút nói tiếp với lại xe điện nói cũng không cần làm phiền quỷ quỷ đồng học mang ta ta cũng có cơ hội lái xe cưới xe đưa đón n g ư ờ i một cái trường dạy lái xe bên cạnh liền có một nhà bán xe điện cửa hàng k h ổ n g lưu trước đó thường xuyên đi ngang qua rất sớm đã có ý nghĩ này cố thần hy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe xe điện nói suy nghĩ một chút nói điều này cũng đúng ý kiến hay k h ổ n g lưu đột nhiên có chút hối hận hắn ở trong lòng m u ố n sớm biết trước hết không nói cho cố thần hy buổi tối quay về trường học cho nàng một kinh hỷ hiện tại trực tiếp nói cho cố thần hy kinh hỷ xem như không có một giờ rơi chiều khẩn lưu vội vàng đi tới trường dạy lái xe vương h ấ n luyện viên trêu g ẹ o nói ra ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hôm nay lại không đến đây làm sao lại thế khổng lưu nói đến nhịt lên dây an toàn tấu chương xong chương ba trăm tám mươi bảy tiền đặt cọc bắt lấy xe điện đủ l ẻ i chương ba trăm tám mươi bảy tiền đặt cọc bắt lấy xe điện đủ l ẻ khổng lưu buổi chiều biểu hiện phi thường tốt huấn luyện viên phi thường hài lòng cho nên khi khổng lưu đưa ra buổi chiều muốn sớm rời đi thỉnh cầu thời điểm huấn luyện viên cũng không có hỏi nhiều liền trực tiếp đáp ứng tập lái xe kết thúc về sau huấn luyện viên lại dặn dò hắn một chút ngày mốt kiểm tra thời điểm phải chú ý hạng mục công việc khổng lưu từng cái đáp ứng xuống rời đi trường dạy lái xe sau đó khổng lưu quay người liền đi tới bên cạnh bán xe điện cửa hàng bên trong xe điện cửa hàng lão bản nhìn thấy khổng lưu đi vào cửa hàng bên trong lập tức đi tới nói ra n h a tiểu tử đến mua xe điện a ân khổng lưu nhẹ gật đầu lão bản cười hỏi ngươi cũng là sát vách trường dạy lái xe học viên a ân hắn sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy khổng lưu từ trường dạy lái xe bên trong đi ra đến khổng lưu nói đùa nói ra lão bản ngươi tại trường dạy lái xe bên cạnh mở tiệm vì cái gì không mở xỉ cổ tản xe hơi nhỏ đại ly xe bọn hắn lấy được bằng lái đi ra ngoài trốn mặt liền có thể mua xe lão bản từ trong túi móc ra một gói thuốc lá vừa nói n g ư ờ i đây liền không hiểu được à tại trường dạy lái xe bên cạnh bán xe điện so bán xe hơi nhỏ còn kiếm tiền lão bản mở ra hộp thuốc lá từ bên trong rút ra hai thuốc chuẩn bị đưa một chi cho k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu khoát tay nào nói tạ ơn sẽ không rút không thẳng tắp tốt chớ học lão bản lại đem thuốc nét h trở về một bên nói tiếp có ít người thi xong bằng lái sau đó lập tức liền đem cũ xe điện bán cho ta cửa hàng bên trong quay đầu chạy tới mua xe hơi nhỏ mở ra kết quả mở ra mở ra phát hiện vẫn là tiểu chạy bằng điện càng tốt hơn c ớ i liền lại trở về mua mới xe điện thật giả còn có loại này người đương nhiên là thật ta có thể gạt ngươi sao lão bản hút thuốc hít thật sâu một hơi phun ra hai đống sương mù tiếp tục nói còn có một số người thi bằng lái cũng mua không nổi xe không bằng tốn hai ba ngàn mua cái xe điện đu lại chạy trốn ta còn g ặ p qua kiểm tra một mực kiểm tra b ấ t quá rất tín chỉ treo tuyệt vọng r ứ t khoát không thi quay đầu liền đến tìm ta mua xe điện lão bản nói đến lại hút một hơi thuốc hắn vũ khổng lưu bả vai nói cho nên à trường dạy lái xe bên cạnh bán xe hơi nhỏ không nhất định kiếm tiền nhưng bán xe điện túi kiếm lời kiểu không láo đệ Sáu, khổng lưu phẩy phẩy trước mặt hắn quanh quẩn lấy sương mù giơ tay dựng lên cái sáu nhìn ngươi cái dạng này ngươi hẳn là sinh viên a khổng lưu nhẹ gật đầu hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao thấy được tới này cái trường dạy lái xe học lái xe tám chín phần mười là phụ cận đây trường học học sinh lão bản lôi kéo khổng lưu hướng ngoài tiệm đi một bên nói ngươi là học sinh xe mới quá mắc mua cũng không có lợi ta cho ngươi để cử mấy chiếc ta gần đây tân thu cũ chạy bằng điện khổng lưu kéo lại lão bản cánh tay cự tuyệt nói không cần lão bản ta đến đó là đến mua xe mới vậy thì t h ô ta lão bản nghe vậy hé miệm một tiếng nói ra có yêu cầu gì không tâm lý gia vị là bao nhiêu k h ổ n g lưu suy nghĩ một chút nói cũng không có yêu cầu gì liền bình thường mang mang ta bạn gái lão b ả n chỉ vào trong tiệm những cái kia không nhiễm một hạt bụi phủ lấy cao su màng xe mới nói ra cửa hàng bên trong những này tất cả đều là xe mới tùy ý chọn tùy tiện chọn coi trọng cái nào ngồi lên thử một chút cũng được k h ổ n g l ư u đơn giản quét mắt một vòng sau đó ánh mắt khóa chặt tại một c ố màu nâu nhạt xe điện bên trên chiếc xe này sở dĩ khả năng hấp dẫn đến khẩu lưu là bởi vì xe trên thân xe in một cái đáng yêu bơ gấu nhỏ đầu xe còn có một cái đáng yêu hùng trào ấn hoa những này đồ án đều không phải là dán mà là trực tiếp khác ở xe sát bên trên k h n g lưu chỉ vào chiếc xe kia h i ế u kỳ hỏi đây xe vì cái gì cùng cái khác xe không giống nhau hại đừng nói nữa lão bản khoát tay h à o nói đây là trước đó một cái hộ khách tại chúng ta nơi này đặt trước về sau nàng cầm bằng lái đoạn thời gian kia không phải kia là cái gì gạo su bày rất hấp sao nàng liền mua một đài chạy bằng điện ô tô chiếc này định chế xe nàng cũng không muốn lắm rồi đến mua xe hộ khách còn tưởng rằng là cũ xe để ở chỗ này một mực cũng không có bán ra khẩu lưu đến gần cẩn thận quan sát vừa xuống xe từ xe uống sau đó hỏi chiếc này bao nhiêu tiền người muốn mua sao lão bản vô vô xe để nói đây xe là định chế xe xác so cái khác xe mắc tiền một tí đây cũng là không ai mua cái nguyên nhân thứ hai khổng lưu bị lão bản nói càng hiếu kỳ hắn hỏi đắt một điểm là bao nhiêu tiền bốn nghìn tám có thể không chịu nhận khổng lưu sờ lên c ằ m nghĩ thầm cái này cũng không đ ắ t ta hắn cho tới bây giờ không có mua bị điện giật xe lửa cho nên đối với xe điện giá cả cũng không phải hiểu rất rõ nhưng hắn biết trong nhà chiếc kia hoa tiêu bình xăng rót đầy đều muốn một nghìn đâu chiếc này tiểu chạy bằng điện cũng không có đắt cớ nào a lão bản thấy khổng lưu sờ lên cảm một bộ trầm tư bộ dáng còn tưởng rằng hắn là dự toán không đủ có chút khó khăn đây thế là hắn lập tức chỉ vào cách đó không x a mặt khác một loạt xe nói bên kia kia mấy chiếc xe cùng đầy xe là giống như lúc đó là vỏ n g o à i không giống nhau giá cả so chiếc này tiện nghi tám trăm muốn hay không đi xem một chút khổng lưu khoát tay h à o nói không cần là chiếc này a ta quét cho ngươi nói xong hắn từ trong túi móc ra điện thoại không đợi lão b ả n kịp phản ứng khổng lưu liền đem tiền xoay qua chỗ khác giao xong tiền khổng lưu hỏi còn có cái khác cái gì thủ tục sao a lão bạn cũng không có nghĩ đến mình một cái xứng sở công phu khổng lưu đều đem tiền giao xong ta ta đi cấp ngươi mở hóa đơn cùng bảo đảm vô gian ti đơn ngươi đi theo ta một cái lão bản nói xong hướng phía quầy thu ngân đi đến máy thu tiền bên trong đã tự động đem giấy tờ cùng hóa đơn đánh tới xe điện lão bản cầm một phần xe an toàn đơn cho k h ổ n g lưu để k h ổ n g lưu ký tên lão bản nói đây an toàn vốn là một trăm đồng một phần nhìn ngươi trả tiền s á n g khoái như vậy đây an toàn ta đưa ngươi nơi này còn có chúng ta cửa hàng bên trong bảo đảm vô gian ti thẻ xe có bất kỳ vấn đề đều có thể đến cửa hàng bên trong tim ta trong vòng một năm bởi vì khối lượng vấn đề họng miễn phí sửa chữa miễn phí đổi bình điện trong ba năm bình điện bảo hành sửa chữa Khổng lão ư đưa u lần l xong an toàn đơn, ký cho bảng vừa v ừ cười nghe ó i liền khối tiền đổ vận, còn có thể bảo hành sữa chữa 35A, rất tốt. Lão bản n khối thể chữa tốt. rất đổ có bảo Lão sữa 35A, k h ổ n g lưu nói trong lúc nhất thời lại không biết k h ổ n g lưu là đang khen hắn cửa hàng phục vụ tốt hay là tại chế rêu xe này b á n quá tiện nghi hắn lại có chút không phản bắt được làm tốt thủ tục sau đó lão b ả n cái chìa khóa xe cho k h ổ n g lưu chìa khóa xe có hai bộ cũng là định chế phía trên có bơ gấu nhỏ đáng yêu đầu to ngoại trừ chìa khóa xe bên ngoài lão bản còn tặng một cái phổ thông xe điện mũ bảo hiểm cùng một bộ áo mưa cho khẩu lưu k h ổ n g lưu mình lại dùng tiền mua một cái mang theo lỗ thai nhỏ mũ bảo hiểm tại cửa tiệm đường bên trên trượt hai vòng sau đó k h ổ n g lưu liền mở ra xe điện đu lại lên đường cái giờ này mặt trời đã không làm sao nóng đường cái hai bên xe điện đạo cũng có bóng cây che chắn ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua còn có thể cảm giác được mát mẻ tháng trước đều còn muốn xuyên giày á o khắc đâu cái này tháng đã nóng đi lên trở qua một tháng nữa liền muốn tới mùa hè ven đường đã có dưa con buôn mở ra tiểu bán tại bán dưa hấu bất quá giá cả đắt dọn người một viên lớn một chút dưa hấu không sai biệt lắm muốn bán được một trăm bất quá bọn hắn cũng liền lúc này dám bán đắt như、vậy. chờ dưa hấu đại lượng đưa ra thị trường mùa đến đều bán mấy mao một khối đương nhiên cũng có không ít thèm ăn muốn sớm n ế m thức ăn tươi khách hàng sẽ mua chủ quán đã cắt gọn loại kia hộp nhỏ trang q u ả cát một hộp mười mấy hai mươi khối cũng không rẻ khổng lưu cầm điện thoại di động lên chuẩn bị hỏi cố thần hy có muốn hay không ăn dưa hấu kết quả lại đánh ra một đống lớn cố thần hy cho hắn phát video ngắn bình đại tin tức tấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám chiều tà cùng dưa hấu chương ba trăm tám mươi tám chiều tà cùng dưa hấu bà bảo ngươi nhìn cái video này hảo hảo cười bà bảo cái này miêu miêu thật đáng yêu bà bảo ngươi hôm nay đều không có quay về ta tin tức hai chúng ta nuôi hải tử tiểu hòa hoa đều phải chết rơi ban đầu hải tử là ngươi muốn cùng ta nuôi hiện tại nuôi ngươi lại đối hải tử chẳng quan tâm không quan tâm ngươi nhìn chúng ta hải tử à nó đều không cười bụi rơi ngươi cái này không chịu trách nhiệm phụ thân bà bảo cái này hồ cách chúng ta trường học không xa ai xem mặt trời lặn t h ậ t tuyệt ngươi còn tại tập lái xe sao lúc nào kết thúc nhìn đây một đống tin tức k h ô n g lưu nhớ tới trước đó củng cố thần hy ôn là kia đoạn thời gian nàng cũng là như vậy dính người từng ngày từng ngày luôn có phát không hết tin tức lúc ấy hắn liền suy nghĩ đây người chẳng lẽ không cần lên học không cần đi làm sao vì cái gì nàng rảnh rỗi như vậy bây giờ suy nghĩ một chút nàng giống như xác thực cái gì đều không cần làm khổng lưu đậu xe ở ven đường đem cố thần hy lịch sử tin tức một đầu một đầu hồi phục xong khổng lưu quay về xong tin tức sau đó cố thần hy bên kia liền biểu hiện đã đọc trạng thái xem ra nàng buổi chiều một mực đang chơi điện thoại cũng là không có đi đây cố thần hy n g ư ơ i tập lái xe kết thúc rồi hả có muốn hay không ta đi đón ngươi khổng lưu không cần mười phút sau xuống lầu chờ ta cố thần hy, à, ngươi rồi mua xe rồi à. Cố t hắn trực tiếp khiển trách năm mươi nguyên món tiền khổng lồ bắt lấy nửa cái trái dưa hấu bán dưa hấu lao bản cũng rất sảng khoái nhiều đưa hắn một thanh đào dưa hấu tiểu thiết k i a hắn đem dưa hấu giấu ở xe điện dưới nệm lắp mặt sau đó cưới xe đi tới nữ sinh túc xá lầu dưới cô thần hy đã dưới lầu chờ lấy hắn khổng lưu đem xe vững vàng đứng tại cố thần hy trước mặt lấy n ó an toàn xuống nói ra vừa mua xe có đẹp trai hay không nhà cố thần hy nhìn chiếc này không giống bình thường xe điện đú lại thiếu kỳ đưa tay s ờ một cái làm sao còn có đáng yêu tiểu nhăn rán ai không phải rán a khổng lưu nói định chế khoản quỷ quỷ đại tiểu thư thích không hh ắ c ắ cố c thần hy gật đầu cười đẹp mắt ưa thích nhanh lên xe ta dẫn ngươi đi ép đường cái được cố thần hy bước đến đôi chân dài trực tiếp dạng chân đi lên nghe khổng lưu nói mua xe điện muốn dẫn nàng ra ngoài đi dạo nàng đã sớm đem váy cho đội thành quần jean còn mang theo cái áo khoác bất quá thời tiết này mang áo khoác đi ra ngoài giống như có chút dư thừa khổng lưu đem cái kia mang theo một đôi đáng yêu lỗ thai mũ bảo hiểm đưa cho cố thần hy nói ra mang tốt chuẩn bị xuất phát hòa、wow. cố thần hy sờ lên kia đối với lỗ thai nhỏ rất là ưa thích nói đây là chuyên môn mua cho ta mũ bảo hiểm sao thật đáng yêu khổng lưu lập tức nói ra đúng a quỷ quỷ đại tiểu thư chuyên môn mũ bảo hiểm không tệ ta rất ưa thích cố thần hy vớt vớt tóc đội nón an toàn lên khổng tí túy tiểu đệ hôm nay biểu hiện ta rất hài lòng khổng lưu hỏi vậy ta có ban thường sao để ta ngẫm lại ân không có liền một cái thân thân đều không có sao cái này có thể suy tính một chút vậy ngươi trước tiên nghĩ a ta muốn khởi động khổng lưu nói xong vận động tay lái tay v ớ i mua tiểu chạy bằng điện bình điện động lực phi thường đủ chạy lên rất nhanh cố thần hy ngay từ đầu còn không có t h í chứng dọa nàng lập tức đưa tay ôm lấy khổng lưu e o hai đống mềm mại cũng thuận thế đặt ở hắn trên lưng thật đúng là kỳ quái rõ ràng lái xe thể thao thời điểm cố thần hy báo tố lao nhanh ngồi cái xe điện còn có thể đem nàng hù đến cố thần hy dựa vào đến trong n á y mắt khổng lưu cũng là rõ ràng cảm thấy phía sau chuyển đến ấm áp cùng mềm mại loại cảm giác này phải hình dung như thế nào đây là lạ nhưng là lại rất thoải mái dù sao chính là phi thường kỳ diệu à cố thần ôm khổng ỳ diệu cố t ầ n hy h ôm k lưu e từ sau xem trong kính nhìn cố thần hy nhìn nàng cũng đang nhìn khổng lưu trên gương mặt còn mang theo một vệ tường đỏ khổng lưu nói chính ngươi cũng đỏ mặt còn muốn mạnh miệng không có chính là không có chuyên tâm mở ngơi ư xe là cơi xe rồi cơi xe được rồi xe điện đối với hai vị này thiếu gia tiểu thư đến nói cũng coi là cái mới mẹ đồ chơi hai người bọn họ bình thường cũng an vị tại xe sang trọng hàng sau ra thật ghế dựa bên trên nhìn xem xe điện từ bên cạnh trải qua nào có cơ hội mình mở chơi a mát mẹ gió đêm thổi lất phất khuôn mặt sợi tóc theo gió nhẹ biên độ cùng một chỗ đ ô n g đưa ngẩng đầu là trên những cây xanh biếc lá mới cùng bầu trời màu hồng phấn hào quang loại cảm giác này đúng là tại trong ô tô vô pháp trải n h i ệ m đến cố thần hy tay rời đi khổng lưu keo nàng giang hai cánh tay cảm thụ được gió mát xuyên qua đầu ngón tay nàng hỏi khổng tùy túy ngươi muốn dẫn ta đi cái nào đến ngươi sẽ biết khổng lưu bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía mục đích tiến đến điểm cuối cùng là cố thần hy chia sẻ cho hắn cái kia xem mặt trời lặn hồ nhỏ chờ đến địa phương cố thần hy mới kinh ngạc nói hoa đây không phải ta chia sẻ cho ngươi trong video địa phương sao đúng thế khổng lưu tiếp nhận cố thần hy lấy x u ố n g mũ bảo hiểm treo ở tay l á i trên tay một bên nói có thể làm cho quỷ quỷ đại tiểu thư vui vẻ sự tình ta đều nhớ ở trong lòng đây ba khổng lưu vừa dứt lời liền bị cố thần hy ôm lấy hôn một cái trên gương mặt lập tức lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng bết son n ô i tử không tệ ban thưởng ngươi một cái thân thân tốt hay nhưng vì cái gì không thể là hôn môi đây ô khổng lưu nói còn chưa dứt lời miệng liền nói không ra lời hài lòng sao giờ phút này cố thần hy gương mặt là nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn cùng đêm nay hà một dạng đẹp hài lòng hắc hắc khổng lưu mắc máy còn dính lấy son môi miệng nói cho nên ta còn cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật khổng lưu nói xong chạy đến xe điện trước mở ra đ ệ m từ bên trong sách ra nửa cái cầm túi nhựa chứa dưa hấu đương đương, đương. hòa cố thần hy kinh hỉ nhìn trong túi nhựa dưa hấu hỏi hiện tại làm sao lại có dưa hấu vẫn là không có tử có chỉ là có chút đắt đắt cỡ nào năm mươi vậy cũng không đắt ta mùa hè thời điểm nửa cái mới mười đồng tiền đâu vẫn còn so sánh cái này đ ạ i thua ta không có mua qua không rõ ràng hai người tìm sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống sẽ mở dưa hấu giữ tơi mảng một người một cái m u ố n n h ỏ tử đào lấy ăn dưa hấu thổi bên hồ gió mát nhìn mặt trời chiều ngã về tây không tuy thúy chiều tà thật đẹp đúng nha chiều tà thật đẹp ngươi cũng là t ấ u chương song chương ba trăm tám mươi chín đêm nay cái thứ ba thân thân chương ba trăm tám mươi chín đêm nay cái thứ ba thân thân sau khi mặt trời lặn đèn đường sáng lên lên dưới đèn đường có nửa cái trái dưa hấu dưa hấu ruột dưa bị ăn xong còn lại nửa cái viên viên ngốc n i ế t ngốc n i ế t bên trong còn có một số đỏ đỏ nước dưa hấu tại m ờ tối dưới ánh đèn nước dưa hấu là màu đỏ đen cố thần hy cùng k h ổ n g lưu hai người nằm trên đồng cỏ nhìn tối tăm mở mịt bầu trời cố thần hy nói trung hải thật thật là khó nhìn thấy tinh tinh a k h ổ n g lưu hồi đáp đúng vậy à nội thành ban đêm rất khó coi đến tinh tinh đâu chờ nghỉ hẹ ta dẫn ngươi đi chúng ta khổng ra lao t r ạ c ở đây bên kia bầu trời so nơi này trong suốt có thể nhìn thấy tinh tinh cố thần hy không có trực tiếp đáp ứng mà là hỏi ngược lại ra ra ngươi bình thường có phải hay không cũng ở tại lao trạch bên trong khổng lưu quay đầu nhìn một chút cố thần hy giải thích nói hắn toàn cầu du lịch đi năm nay nghỉ hè đoán chừng không trở lại đây vậy ngươi phụ mẫu đây ta ba phải bận rộn công ty sự tình mẫu thân ta bình thường cũng không đi chỗ đó bên cạnh ở cố thần hy từ trên bãi cỏ ngồi dậy đến nàng quay đầu nhìn khổng lưu hỏi cho nên đến lúc đó nếu như ta đi ngươi lao ra ở cũng chỉ có hai người chúng ta rồi dĩ nhiên không phải hai người chúng ta Cả mặc dù biết khổng gia rất có thực lực nhưng khổng lưu lời này vẫn là để cố thần hy nhịn không được sách xét miệng khổng lưu tiếp tục nói dù sao người nhà ta đều không tại ngụ ở đâu đều là chút làm việc người hầu ngươi không cần sợ xấu hổ kia cái kia ngược lại là cũng vẫn được cố thần hy nhẹ gật đầu đột nhiên cảm thấy khổng lưu chủ ý cũng không tệ lắm nàng vừa rồi sở dĩ do dự không có trực tiếp đáp ứng khổng lưu đó là nghĩ đến nếu như nghỉ hè đi khổng lưu lao ra ở nói có thể muốn cùng người nhà của hắn cùng một chỗ chung sống chỉ tưởng tượng tôi h cũng cảm giác rất xấu hổ đây hiện tại khổng lưu nói hắn người trong nhà không ở cố thần hy đột nhiên liền ăn tâm cũng liền trực tiếp đáp ứng xuống khổng lưu ngầm đầu con mắt nhìn tối tăm mở mịt bầu trời suy nghĩ đã trở lại khi còn bé cố thần hy tiến đến khổng lưu trước mặt nhìn đã thần du tứ phương hắn hỏi người đang suy nghĩ gì ta đột nhiên nhớ tới khi con bé mỗi đến vào đêm thời điểm ta liền cùng ra, ra một người một tấm ghế nằm. Nàng tại s â khi n nhìn lên còn bé sao g i cố h thần h i cũng dựa vào k h ổ n g lưu lần nữa nằm ở trên bãi cỏ trên trời cái gì cũng không có liền ngay cả ánh trăng đều là như ẩn như hiện nàng cũng muốn lên mình khi còn bé bất quá nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại nội thành nhà cao tầng bên trong so với khổng lưu phong phú tuổi thơ nàng sinh hoạt sẽ đơn điệu rất nhiều suy nghĩ kỹ một chút cùng khổng lưu cùng một chỗ trước đó sinh hoạt giống như đều rất đơn điệu chính là bởi vì vật chất bên trên giàu có mới có thể dẫn đến trên tinh thần chống giống thường thường loại này người càng khó cảm nhận được vui vẻ cố thần hy dùng tay chống đỡ đầu khuỷu tay gối lên mềm mại bãi cỏ bên trên nghiêng cái đầu nhìn khổng lưu nhìn hắn bên mặt kìm lòng không được khoe miệng toát ra một tia ngọt ngào cười khổng lưu vi vi quay đầu ánh mắt dừng lại ở cố thần hy trên mặt nàng cười xem thật kỹ ở buổi tối hôm ấy ở dưới ánh trăng tại thật đẹp thật đẹp. khổng lưu đ a nghĩ n g không ra hình dung từ đi hình dung hắn chỉ biết là không quản lúc nào hồi tưởng lại cố thần hy cái kia đủ cười trong lòng đều là ấm áp giống như là trong đêm tối mặt trời mở dạng như vậy ấm áp như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i khổng lưu đột nhiên có chút cả l ầ m n g ư ơ i n g ư ơ i đang cười cái gì cố thần hy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khổng lưu kia bởi vì ngượng ngùng mà có chút trốn tránh con mắt từng câu từng chữ nói ra ta đang nghĩ giống như từ người xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong sau đó ta sinh hoạt trở nên so trước kia có ý tứ nhiều khổng lưu mí môi nửa đồ nửa thật hỏi cho nên đây coi như là người đối với ta thổ lộ sao cố thần hy trực tiệt khi nói không tính tốt h ta mặc dù chỉ là cái cho đùa nhưng cố thần hy đều không có do dự liền trực tiếp phủ nhận vẫn là để khổng lưu có một chút ngoài ý m u ố n khổng lưu còn đang suy nghĩ lấy cái gì đột nhiên cảm thấy trên môi chuyển đến một trận mềm mại hôm nay cái thứ ba hôn chờ hắn t ừ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần cố thần hy đều đã hôn xong cố thần hy cười nói lúc này mới tính nhìn s á c mặt dần dần đỏ hồng khổng lưu cố thần hy cũng có chút không có ý tứ tại mình cũng đỏ mặt trước đó nàng đứng lên đến vỗ vỗ trên quần b i nàng đối với khổng lưu nói ra được rồi đi rồi quay về trường học rồi trước khi đi hai người cũng không q u ê n thu thập hết bọn hắn vừa rồi sản xuất rắc rưởi vỏ dưa hấu cất vào trong túi nhựa ném tới chỉ định rắc rưởi đưa lên điểm mang tốt mũ bảo hiểm ngồi lên xe điện đú lại hai người một đường đi trở về đi ngang qua ban đêm thành phố thời điểm hai người còn đỗ xe mua chút ít ăn xem như cơm tối bởi vì vừa rồi ăn nửa cái dưa hấu cho nên hai người đều không phải là rất đói chỉ là đơn giản ăn một chút đồ vật liền đi mặc dù ban ngày có chút nóng nhưng vào dạ hậu nhiệt độ không khí liền cực tốc chuyển lạnh ăn xong quả vặt về sau quay về trường học trên đường đi gió mát phất、phơ. cố thần hy buổi chiều mang ra cửa áo khoác cũng là có đất giục võ nàng sợ k h ổ n g lưu cưới xe lạnh đến liền cho hắn vây ở trước người nhưng nàng cái này á o khoác ca quái tiểu chỉ có thể ngăn trở k h ổ n g lưu nửa người trên từ chính diện nhìn k h ổ n g lưu giống như là trên cổ vây quanh một cái đại hào nước bọt khăn m ộ t dạng lộ ra có b u ồ n c ư ờ i cái này tạo hình để k h ổ n g lưu quay đầu xuất có c h ú t cao k h ổ n g lưu vốn là cự tuyệt nhưng cố thần hy sợ hắn cơi ư xe quá lạnh cứng rắn muốn cho hắn vây lên cự tuyệt không được cũng chỉ có thể tiếp nhận đương nhiên quay đầu xuất cao một nguyên nhân khác đó là cố thần hy ngồi tại hắn xe điện đu lại châu ngồi phía sau ta không nhìn lầm a c ô giáo hoa hôm nay thế mà không có mở nàng óc trở. nam sinh kia chính là nàng bạn trai a cảm giác ở trường học bên trong gặp qua hai người bọn họ cùng một chỗ nhiều lần dựa vào cái gì dựa vào cái gì có thể dựa vào một c ô xe điện đu lại liền bắt được nữ thần phương tâm ta không phục xe điện đu lại ta cũng có xin hỏi giáo hoa đi đâu lĩnh chờ một chút nam sinh kia nam sinh kia tựa như là kia là cái gì thập giai ca sĩ thương viện thập giai ca sĩ hải tuyển thi đấu hạng nhất đúng đúng đúng hắn hát kia đầu gặp phải vừa vặn rất tốt nghe còn tại trên mạng đang giận đúng Ta biết, chúng ta trường tài video、like、chúng học không o đoạn kéo video toàn ả n còn hắn đơn hiện internet vạn. độc cái Chắc đem đi đâu, đều like phát h kia tại ra bộ được đổi người thường. có thể đổi tới giáo hoa, quả nhiên không phải người bình Khổng giáo quả lưu nghe người xung quanh đối với mình k í c h lệ tốc độ xe đều kìm lòng không được chậm lại hàng sau cố thần hy nửa đ ù a n ử a thật nói k h ổ n g đại thiếu hiện tại cũng thành trường học danh nhân nha k h ổ n g lưu cười, cười cười trả lời năm mươi phút thấu chương xong chương ba trăm chín mươi nhớ kỹ đánh giá tốt chương ba trăm chín mươi nhớ kỹ đánh giá tốt khổng lưu mở ra xe điện đủ lệ thông suốt đem cố thần hy đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới cố thần hy gió nuôi chân một cái nhẹ nhàng tiểu t ấ c bước liền từ trên xe nhảy xuống tới nàng đem mũ bảo hiểm hài xuống đưa cho k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu đem chiếc xe chân đạp đá đi ra dừng xe xong tử sau đó tiếp nhận cố thần hy trong tay mũ bảo hiểm treo ở tay lái trên tay sau đó mở miệng nói cố quỷ quỷ đại tiểu thư lần này hành trình đã toàn bộ kết thúc xin hỏi ngươi còn hài lòng không phi thường hài lòng hài lòng nói nhớ kỹ cho ta một cái đánh giá tốt đi cố thần hy điểm lấy chân tại khẩn lưu trên gương mặt nhẹ nhàng hơn một cái đánh giá tốt tạ ơn đánh giá tốt <cười> khẩn lưu sờ lấy bị thân mặt nói ra hôm nay cái thứ tư thân thân cố thần hy vô vô xe đệm nói ra về sau đây chính là bản tiểu thư chuyên môn tọa giá biểu hiện tốt còn có đánh giá tốt ta khổng lưu dùng ngón tay dựng lên cái ok sau đó nói tốt vậy ta đó là quỷ quỷ đại tiểu thư chuyên môn tài xế ngủ ngon khổng tùy túy kỵ sĩ ngủ ngon cố quỷ quỷ công chúa đưa mắt nhìn cố thần hy đi vào nữ sinh ký túc xá khổng lưu đ e o lên mũ bảo hiểm vừa mới chuẩn bị rời đi đâu nào biết cố thần hy lại từ trong túc xá trở về đi ra khổng lưu vừa đeo lên mũ bảo hiểm đâu nhìn vội vàng chạy tới cố thần hy hắn hỏi còn có chuyện gì sao cố thần hy chỉ vào treo ở tay lái trên tay mang theo lỗ t hai nhỏ mũ bảo hiểm nói ra ta nghĩ nghĩ vẫn là đem ta chuyên môn mũ bảo hiểm mang về ký túc xạ a k h ô n g lưu cơ hỏi ngươi còn lo lắng ta sẽ đem ngươi chuyên môn mũ bảo hiểm cho cái khác tiểu tỷ tỷ mang a hắn vừa nói một bên đem treo ở cầm trên tay mũ bảo hiểm lấy xuống đưa cho cố thần hy thế thì cũng không phải ngươi không có cái nào lá gan cố thần hy ô m đầu nón chủ nói ta chỉ là so sánh muốn đem nó mang theo trên người như thế không có việc gì thời điểm còn có thể nhìn thấy đặt ở xe ngươi bên trong ta không ngồi xe của ngươi thời điểm chẳng phải không thấy được sao khẩn lưu mí môi vừa cười vừa nói h ả o h ả o ngươi ưa thích liền mang về ký túc xá a bất quá bị cố thần hy một nhắc nhở như vậy k h ổ n g lưu cũng là nghĩ lên xe này là có hai bộ chìa k h ó a xe với lại chìa k h ó a xe còn đều là định chế khoản g thế là k h ổ n g lưu gọi lại đang chuẩn bị ô m đầu nón trụ rời đi cố thần hy ngươi chờ một chút cố thần hy quay người nhìn k h ổ n g lưu hỏi thế nào k h ổ n g lưu dùng chìa khóa xe mở ra đệm từ đệm phía dưới lấy ra mặt khác một bộ chìa khóa xe đưa cho cố thần hy và chìa khóa xe cũng là bơ gấu nhỏ nha cố thần hy nhìn bộ kia tinh xảo chìa khoa xe thao túng hai lần hỏi ngươi đem dự bị chìa khóa cho ta làm cái gì khổng lưu nói bộ này chìa khóa xe cũng cho ngươi đến lúc đó ta đậu xe ở nam nữ trong túc xá ở giữa xe điện bãi đỗ xe ngươi phải dùng liền có thể trực tiếp đi lấy xe a cố thần hy nghe vậy có chút xấu hổ nói ra ta ta sẽ không cưới xe điện a lúc này đến phiên khổng lưu kêu hắn mở to hai mắt nhìn hỏi ngươi liền xe con đều sẽ mở thế mà cùng ta nói ngươi sẽ không cưới xe điện cố thần hy lập tức phản bác xe con bốn cái bánh xe lại không cần bảo trì cân bằng cái này hai cái bánh xe không chạy lên liền sẽ ngược lại độ khó hoàn toàn không giống t ô Khổng cổng、so、cổ lưu hời hợt vừa cười vừa nói không có việc gì chìa khóa trước thả ngươi kia lần sau có thời gian ta trực tiếp dạy ngươi cưới xe điện bao giáo ba o hội loại kia tự tin như vậy cổ thần hy mí môi cười hỏi vậy nếu là không dạy nổi làm cái gì không có loại khả năng này khổng lưu vô bộ ngực làm cam đoan nói tiểu khổng lão sư bao giáo ba hội đi vậy ta coi như tin cổ thần hy đem chìa khóa nhét vào túi bên trong trong tay mang theo mũ bảo hiểm đối với khổng lưu nói lần này thật lên lầu à. đi thôi đi thôi ngủ ngon bà bảo ngủ ngon lần nữa đưa mắt nhìn cố thần hy đi vào ký túc xá khổng lưu vặn điện động xe lửa nắm tay cho xe dừng ở nam nữ sinh lầu ký túc xá trung gian một hàng k i a m ấ t điện xe lửa nhà kho nhỏ bên trong hắn không có đem mũ bảo hiểm dẫn theo lầu mà là trực tiếp nhét vào dưới nệm lót mặt sau đó khóa ký xe hướng phía lầu ký túc xá đi đến hai trăm mười lăm trong túc xá liền hắn một cái không tại mặt khác ba người buổi chiều toàn đều không có đi ra ngoài đang tại nhìn video tài khoản hậu trường số liệu đỗ hoành viễn nhìn thoáng qua vừa rồi tr n g ư ơ i buổi chiều tập lái xe đi à? đúng à, n g ư ơ i kiểm tra đến khoa mục m ấ y gần đây làm sao đều không có nhìn n g ư ơ i đi trường dạy lái xe tập lái xe khổng lưu vừa nói một bên đi tới đỗ hoành viễn sau lưng hắn trên màn ảnh máy vi tính mặt hậu trường số liệu bộ phận tất cả đều là màu đỏ điều này đại biểu gần đây số liệu là đang dâng lên xem ra mới nhất đồng thời video mang đến không tệ tiếng vọng số liệu còn tại một đường đi cao đỗ hoành viễn một bên tra xét số liệu một bên giải đáp khổng lưu để hai đã thi xong sau đó vẫn không có thời gian đi luyện xe vừa định nói cuối tháng đi luyện một chút xe đâu kết quả mới bên trên video đột nhiên liền hất lên h i ân đỗ hành viễn bắt miệng trong tơi ư cười mang theo vài phần tiêu ngạo khoe còn nói nói cho ngươi một tin tức tốt chúng ta đầu kia video hiện tại đã một trăm vạn like khổng lưu hơi kinh ngạc hắn hỏi nhanh như vậy ân chúng ta đem cái này để tài đập phát hỏa gần đây hai ngày đã có người bắt đầu mô phỏng người quân sư này hỗ trợ nói yêu đương đề tài đỗ hành viễn tiêu ngạo đứng người lên nói chúng ta làm nguyên bản sáng tạo video lưu lượng cùng like tự nhiên là sẽ không thấp khổng lưu suy nghĩ một chút lại hỏi bao nhiêu fan trực tiếp tăng m ộ ư ơ i v ạ n fan ghen sắc khi còn nóng đem kế tiếp video làm phát ra tới kế tiếp video còn cần ngươi củng cố giáo hoa phối hợp một chút khổng lưu hỏi ngược lại lúc nào ngày mai a ngày mai đi phòng học bên trong đập đi khổng lưu không chút do dự đáp ứng đ ô i hoành viễn thỉnh cầu loại chuyện này cũng không phiền phức tiện tay mà thôi mà thôi với lại hắn c ù n g cố thần hy đều không lộ mặt ngoại trừ ra kính khổng lưu một đôi tay chỉ còn lại hai người thanh âm khổng lưu quay người trở lại mình vị trí bên trên đem xe điện chìa khóa ném vào trên mặt bàn đinh đương chìa khóa âm thanh đưa tới ký túc xá ba người chú ý vương kỳ cách gần đây hắn trực tiếp đi tới hỏi lao lưu ngươi lấy ở đâu xe điện chìa khóa khổng lưu nhàn nhạt hồi đáp mua đỗ hoành viễn lập tức b u lại ta dựa vào ngươi thế mà mua xe rồi như vậy đại sự tình vì cái gì không nói cho chúng ta trần trí thụy từ ba người sau lưng bóp vào nói ra khổng ca lái xe mang ta lưu một vòng t ấ u trưng xong chương ba trăm chín mươi một ủy hỏa thiếu niên chương ba trăm chín mươi một ủy hỏa thiếu niên ngươi năm khối tiền liền mua cái cái đồ chơi này đỗ hoành viễn đưa tay vô vô xe đệm nói tiếp ngươi thế nào liền báo cảnh chung đều không có làm khổng lưu không quan trọng nói ra ở trường học bên trong tại sao phải làm báo cảnh chung a ký túc xá ba người nghe nói khổng lưu mua xe nhất định phải xuống tới nhìn xem xe hình dạng thế nào khổng lưu đành phải bồi tiếp bọn hắn ba cùng một chỗ xuống đây xe năm nghìn a vương kỳ đánh giá mấy lần nói ra lão lưu ngươi có phải hay không bị lao bản lựa gạt khổng lưu trả lời hai người vấn đề nghe nói định chế ta chính là cảm thấy đẹp mắt mới mua lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều trần trí thụy nói tiếp cái xe này sắc cùng phổ thông xe xác thực không giống nhau làm a y đỗ hoành viễn nghe vậy cũng đưa thay sở sở xe, xe xác e hắn nói hảo tiểu tử vì cái xe sắc tốn thêm hơn mấy trăm a lúc ấy chào lão bản giống như là nói khổng lưu suy nghĩ một chút buổi chiều lão bản cùng hắn nói nói sau đó hồi đáp giống như đ ắ t tám trăm a tám trăm đỗ hoành viễn mở to hai mắt nhìn có số tiền này đều đủ ngươi mua mấy chục tấm dán xe khổng lưu sờ lên cái mùi nói ta nhìn rất xinh đẹp với lại tám trăm cũng không phải rất đắt tám trăm còn không đắt đỗ hoành viễn nghiêng đầu nhìn khổng lưu hắn nói tiểu tử ngươi gần đây khẳng định là tung bay khu khu ở đây trong mấy người chỉ có vương kỳ biết khổng lưu trong nhà có nhiều tiền cho nên nghe được đ ố i hoành viên nói vương kỳ có chút không có kéo căng ở hắn ho nhẹ hai tiếng hóa giải một cái xấu hổ sau đó chủ động b ă n g khổng lưu rời đi chủ đề hắn nói đừng nói nhiều như vậy chỉ xem b ề ngoài khẳng định là nhìn không ra khác nhau quá nhiều thử một chút xe tính năng nông khổng lưu từ trong túi móc ra chìa khóa xe đưa cho vương kỳ hắn nói trong trường học nhiều người ngươi mở c h ậ một m chút ta kỹ thuật lái xe ngươi cứ yên tâm đi vương kỳ cầm lấy chìa khóa xe vừa mới chuẩn bị chen vào cái móc chìa khóa xe liền tự động sáng lên, lên. vương kỳ nhìn đột nhiên khởi động xe ngẩng đầu nhìn khổng lưu hỏi đây là chuyện ra sao khổng lưu giải thích nói chìa khóa tới gần sau đó có tự động cảm giác tựa như là cùng chạy bằng điện ô tô học cảm giác có chút như bức xem ra đây năm nghìn khối tiền không có mua thua t h i ệ t trần trí thụy nói đến ngồi lên ghế sau sau đó nói ta cùng vương ca đi trước lưu một vòng đi mang ta một cái mang ta một cái bóp bóp cũng có thể ngồi khổng lưu hành c h ữ còn chưa nói ra miệng đâu đỗ hoành viễn cũng chui lên xe hắn ngồi sồn ở phía trước đạp chân vị trí nếu như đổi lại trước đó trần trí thụy không có giảm béo tình hôn dưới bọn hắn ba tuyệt đối bóp không dưới chiế xe này hiện tại trần trí thụy gầy chừng trăm cân bụng đã gầy không có cho nên bóp bóp vẫn có thể ngồi xuống nhìn bóp tại trên một chiếc xe ba người khổng lưu có chút dở khóc dở cười nói ba các ngươi đây là chuẩn bị khi tinh thần tiểu tử đúng không khổng ca ngươi khoan hay nói ta trước đó một mực hâm mộ tinh thần tiểu tử trần trí thụy nghiêm túc nói cảm giác bọn hắn lao gầy hơn nữa còn luôn có nữ sinh vây quanh bọn hắn n g ô i xổm ở phía trước đỗ hành v i ệ n nói ra ngươi nếu là ăn không nổi cơm ba ngày đói chín bữa ăn ngươi tuyệt đối so với bọn hắn còn gầy đừng nói nhiều như vậy chúng ta xuất phát vương kỳ nói xong nhìn thoáng qua khổ Đã hắn cũng k h lười tại dưới ký túc xá chờ bọn hắn ba trước một bước trở lại ký túc xá trở lại ký túc xá k h ổ n g lưu củng cố thần hy đánh lên video điện thoại cố thần hy vừa rửa mặt xong thay xong áo ngủ nhìn trong điện thoại di động k h ổ n g lưu đánh tới video điện thoại nàng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cự tuyệt điện báo thỉnh cầu hai người rất ít tại trong túc x á đánh video điện thoại bình thường trên cơ bản liền đánh một chút giọng nói cũng không phải cố thần hy không nguyện ý đánh video điện thoại chủ yếu là k h ổ n g lưu trong túc x á có người nàng không quá có ý tốt lộ mặt cho nên bình thường đều là k h ổ n g lưu lên giường cố thần hy mới cùng hắn đánh video cúp điện thoại cố thần hy gửi tin tức hỏi thế nào khẩn lưu đã có hai mươi lăm phút trong ba mươi tám giây không thấy người Có chút người, cho nên video cái nhớ đánh nhìn ngươi, nên ngươi đang gì, Kết video xem làm không ế t t quả ngươi ế mà tâm nhẫn chuyện xin, lòng. thần song ngủ ngươi lên giường thật hy, thay Khổng tuyệt ta trò ta ta đâu, cự Cố đau ai, vừa A. video rồi áo lưu tin tức phát ra ngoài không bao lâu cố thần hy video điện thoại liền đánh bảo khổng lưu tiếp lên điện thoại video đối diện là cố thần hy ngồi tại dưới giường chỉ lộ ra nửa gương mặt hình ảnh với lại điện thoại vẫn là đặt ngang ở trên mặt bàn khổng lưu có thể nhìn thấy cố thần hy trên đỉnh đầu ván dương tử khổng lưu nói ngươi vừa rồi không phải còn không nguyện ý tiếp sau cố thần hy nhàn nhạt, nhạt nói ra ta sợ một mình ngươi tại ký túc xá sẽ biết sợ lập tức liền điện thoại cho ngươi đến nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu khổng lưu vừa cười vừa nói vậy nhưng thật sự là tạ ơn quỷ quỷ đại tiểu thư cố thần hy hỏi ngươi bạn cùng phòng đây khổng lưu lập tức hồi đáp bọn hắn này lại đoán chừng tại thay phiên lái thử ta xe điện đủ lại à cố thần hy tiếp tục hỏi ngươi đem xe điện đủ lại cấp cho bọn hắn chơi ân khổng lưu gật đầu đáp ứng nói bọn hắn nhất định phải chơi liền cấp cho bọn hắn chơi cố thần hy vẫy lên miệm nhỏ nói ngươi mua xe ta đ khổng lưu dùng dỗ tiểu hài ngữ khí nói ra ai nha đ ừ n g nhỏ mọn như vậy nha cho bọn hắn mượn chơi l ừ a rồi ừ cố thần hy ngạo kiều khẽ h ừ một tiếng cũng coi là chấp nhận cấp cho bọn hắn chơi việc này kỳ thực cũng là không phải cố thần hy keo kiệt một cỗ xe đ i ệ n đu lại mà thôi nàng tiền tiêu vặt vài phút liền có thể mua mười mấy chiếc giống như lúc xe đ i ệ n đu lê chiếu đây là khổng lưu mua hơn nữa còn là mua được chuyên môn mang nàng kết quả hắn đem xe cấp cho những người khác chơi đây để nàng có một loại khổng lưu đối với mình yêu bị người khác phân đi cảm giác cho nên nàng mới không vui ở trong đó trọng điểm không ở chỗ xe mà ở chỗ xe chủ nhân nếu như đây xe điện đú l à không phải k h ổ n g lưu cố thần hy khả năng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút k h ổ n g lưu cời ư đối với cố thần hy nói liền lần này ta lần sau không cho mượn cho bọn hắn ngủ chơi cố thần hy nhàn nhạt trả lời xe là ngươi mua ngươi cho ai mượn ta lại không xem bảo nhưng là ngươi c ư ớ i điện l ừ a thời điểm chỉ có thể tiếp ta một cái nữ sinh t ố t quỷ quỷ đại tiểu thư có k h ổ n g lưu câu nói này cố thần hy tâm tình tốt không ít k h ổ n lưu nói ta có cái điện thoại tiền đến một hồi lại cùng ngươi trò chuyện t u t cố thần hy nhẹ gật đầu khẩn lưu còn chuẩn bị tiếp tục cùng bạn gái nói chuyện p h i ế đâu đỗ h à n h viễn giọng nói điện thoại đá cũng không biết tiểu t ử này muốn làm gì khổng lưu cùng cố thần hy giải thích một chút sau đó cúp video trò chuyện tấu chương xong chương ba trăm chín mươi hai toàn bộ xa lưới chương ba trăm chín mươi hai toàn bộ xa lưới cúp máy video sau đó cố thần hy mới đột nhiên phát hiện mình ba cái bạn cùng phòng một mực ngồi s ổ m ở nàng sau lưng nghe lên đây ôi ôi ôi t r ầ m hà s á c h xách miệng dùng cố thần hy vừa rồi ngựa khi nói ngươi cưới điện lửa thời điểm chỉ có thể tiếp ta một cái nữ sinh bên cạnh châu tiểu nam đi theo phụ hòa nói tốt quỷ, quỷ đại tiểu thư lâm chi cũng không nói gì chỉ là toàn bộ hành trình duy trì nàng kia tính tiêu chí h i ế p h i ế p mắt cùng di mẫu cười các ngươi đủ cố thần hy lanh tuấn trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nhàn nhạt, nhạt màu đỏ nàng đối với ba người liếp mắt nhàn nhạt, nhạt nói chết đi điểm rồi mặc dù nàng rất muốn nỗ lực muốn bảo trì mình cao lanh thái độ cùng kia lạnh lùng ngữ khí nhưng này trong lời nói lại cất giấu một vệ thế t nào đều không thể che giấu thẹn thùng ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn nhau một cái sau đó phi thường ăn ý cùng đeo lên nói ra chết đi điểm rồi lười nhác mặc kệ các ngươi rồi cố thần hy vụ mặt đẩy ra ba người sớm bỏ lên giường đi còn kéo lên cái màn giường châu tiểu nam ngẩng đầu nhìn đem cái màn giường kéo gắt gao cố thần hy nhìn không được mở miệng nói ta vẫn là hoài niệm năm đó cái kia hùng ưng đồng dạng cao lãnh hy tỷ trầm hà sờ lên c ầ m nói ra không có khả năng nàng hiện tại cái dạng này hoàn toàn đó là yêu đương nao phát tắc trạng thái trừ phi chia tay không phải rất khó lại cao hơn l ệ n h đi lên cố thần hy âm thanh từ cái màn giường bên trong tham thảm chuyển đến ngươi muốn chết ta dám chú ta chia tay trầm hà vội vàng giải thích nói khu k h u ta ta cũng không nói ngươi nghe lởm phốc phốc lâm chi che miệm nhẹ nhàng cười cười nàng đối với trầm hà cùng châu tiểu nam nói, Các tiểu hy hiện tại biểu hiện hoàn toàn đã chứng minh khổng lưu đầy đủ yêu nàng trầm hà h ư h ư châu tiểu nam a ha hai cái kinh nghiệm yêu đương là không ngớ ngẩn cũng không biết lâm chi những lời này là có ý tứ gì lâm chi tiếp tục giải thích nói cao lanh chỉ là màu sắc tự vệ chính là bởi vì khổng lưu cho đủ tiểu hy trong lòng một mực thiếu hụt đồ vật nàng mới có thể chậm rãi thả xuống phòng bị lại đối mặt thế giới n h a tiểu hy tại bạn trai trước mặt cố tình gây sự tiểu nữ nhân bộ dáng không phải là được yêu người không có sợ hãi biểu hiện sao a trầm hà giơ ngón tay cái lên nói n ư u a đại sư châu tiểu nam dùng tay d ự n lên cái sáu nàng nói c h ắ c không được ngươi mỗi lần đập chính phú thời điểm cười dù sao cũng so chúng ta vui vẻ đâu nguyên lai、like、ngươi thấy đồ vật nhiều như vậy à. lâm chi hít mắt cười hì hì nói cái này cùng ngươi bình thường làm đọc lý giải là một cái đạo lý ngươi phải nhìn nhiều chờ ngươi có thể tìm hiểu thấu triệt ngươi liền có thể lý giải đập chính phú cấp độ càng sâu vui vẻ a châu tiểu nam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu trầm hà không nói chuyện trong đầu muốn lại là nàng và đỗ hoành viễn gần đây đập yêu đương ngắn nhỏ kịch đưa vào một cái người xem thị giác tựa hồ cũng có thể lý giải lâm chi lời này ý tứ cố thần hy mặc dù lôi kéo rèm nhưng lại không có chơi điện thoại nàng lặng lẽ nghe lén lấy lâm chi nói lâm chi vừa rồi phân tích thời điểm cố thần hy tâm lý kỳ thực có một loại bị lâm chi thấy hết cảm giác sở dĩ sẽ có loại cảm giác này là bởi vì lâm chi phân tích thật quá chính xác lâm chi nói những lời kia hoàn toàn chính là nàng nói yêu đương sau chân thật cảm thụ cố thần hy nuốt ở trong trăn không rên một tiếng khuôn mặt nhỏ đỏ nóng lên k h n g lưu tiếp điện thoại xong sau đó chạy xuống lầu đi đỗ hành viễn vừa rồi gọi điện thoại cho khẩu lưu nói cho hắn biết xe bị an ninh trường học cho đ o t lại đ o t lại nguyên nhân cũng rất đơn giản ở trường học bên trong siêu tốc chạy quá tải dẫn người hơn nữa còn đêm hôm khuya k h o á quỷ tê khổng lưu nghe xong đỗ hoành viễn nói sau đó hai mắt tối sầm khổng lưu đổi tới thời điểm ba người đang tại trường học bảo an chỗ làm kiểm điểm bảo an đại thúc nhìn thấy khổng lưu sau khi đến liền chỉ vào cửa ra và o bị xích x á k hóa lại xe hỏi đây tiểu chạy bằng điện là người không khổng lưu nhẹ gật đầu nói ngừng đúng ta bảo an đại thúc lại hỏi ngươi xe cấp cho bọn hắn làm cái gì khổng lưu nhìn đ a n g tại viết kiểm điểm ba người đây ba tiểu tử cũng nhìn thoáng qua khổng lưu ba người đối với khổng lưu hung hăng liệu mạng lắc đầu tựa hồ muốn nói cái gì mặc dù bọn hắn không nói chuyện nhưng thông minh khổng lưu vẫn là rất nhanh minh bạch bọn hắn y tứ khổng lưu đối với bảo an đại thúc nói không phải ta cấp cho bọn hắn là bọn hắn vụ n trộm cầm ta xe đi chơi ta đối với chuyện này không rõ ràng lắm bảo an đại thúc hít mắt một mặt hoài nghi hỏi nói cách khác người đối với chuyện này không biết rõ tình hình rồi đúng ta vừa rồi tại cùng bạn gái gọi điện thoại đây khổng lưu nói đến đem mình c ù n g cố thần hy trò chuyện ghi chép cho bảo an nhìn thoáng qua n g h e xong khổng lưu nói về sau mấy cái bảo an cùng một chỗ hàn viên vài câu chỉ chốc lát một cái bảo an đi ra ngoài đem khổng lưu bánh xe khóa lại lấy dây xích giải khai t h i ra sau đó bảo an đem đ o t lại chìa khóa xe trả lại cho khổng lưu cũng đối với hắn nói ra việc này đã ngơi toàn bộ hành trình không có tham dự vậy chúng ta cũng liền không truy cứu ngươi trách nhiệm xe hẳn là vừa mua à tạ ơn tạ ơn khổng lưu tiếp nhận chìa khóa nhẹ gật đầu nói đúng là vừa mua bảo an đối với khổng lưu nói lần sau lại để cho chúng ta bắt được ngươi đ â y xe ở trường học bên trong làm trái quy tắc mang người còn siêu tốc chạy vậy chúng ta liền sẽ không đơn giản như vậy liền đem xe còn cho ngươi có nghe hay không khổng lưu gật đầu đáp ứng nói tốt thúc việc này đúng là bọn hắn ba làm không đúng là chính bọn hắn không tuân thủ trong trường học xe điện quy tắc theo lý mà nói loại tình huống này bị bắt sau đó là muốn báo cho cấp hai học viện từ người trong cuộc ban cấp chủ nhiệm lớp đến xử lý chủ nhiệm lớp đến phòng an ninh ký xong chữ bảo an mới có thể đem xe thả bất quá như thế khá là phiền thoái khổng lưu kiên chỉ nói mình không biết vậy thì đồng nghĩa với xe chủ nhân không có tham dự trong đó mấy cái bảo an đại thúc cũng là mềm lỏng liền không có khó xử khổng lưu đem xe trực tiếp còn cho hắn khổng lưu cầm lấy chìa khóa xe nhìn ba người lên nhìn cũng không nói lời nào đi ra ngoài lên xe trực tiếp rời khỏi Bọn trước khi i ể m ra cửa khẩng lưu liền nhắc nhở qua để bọn hắn mở trầm một chút quả thực là không nghe khẩng lưu đem xe ngừng tốt trở lại ký túc xá một lát sau ba người mới lục tục no ngoe nghe trở lại ký túc xá khẩng lưu nhìn bị rào hơn đủ rũ ba người có chút dợ khóc dợ cười hỏi ba các ngươi thật đúng là muốn làm ủy hỏa thiếu niên a vương kỳ gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói ta phát hiện ngơi đây xe điện đu lại tốc độ còn rất nhanh l i ề người muốn t h nhà chết n h xa một chút khổng lưu bị đỗ hoành viễn nói cho cười giận dữ đưa tay tại hắn chán bên trên gõ một cái tấu chương xong chương ba trăm chín mươi ba đi ngủ không thành thật chương ba trăm chín mươi ba đi ngủ không thành thật hôm nay là tháng bốn ngày cuối cùng ngày mai sẽ là ngày mở một tháng năm giao đại ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ thả năm ngày nhưng là kỳ nghỉ xong sau khi trở về kế tiếp chủ nhật muốn học bù đây vạn ác điều đừng rốt cuộc là ai nghĩ ra được đồ vật nhưng trước mắt không ai quan tâm điều đừng sự t ì n h tất cả người đều đang đợi lấy hôm nay khóa kết thúc về sau nghỉ về nhà có ít người hôm nay nếu như chỉ có hai ba tiết khóa nói chọn không lên trực tiếp tìm phụ đạo viên xin phép nghỉ sớm rời trường đi đánh xe về nhà điều kiện tiên quyết là phụ đạo viên dễ nói chuyện cũng tỷ như khổng lưu bọn hắn ban phụ đạo viên liền rất tốt nói chuyện trực tiếp cho một nửa người phê ngày nghỉ phê nghỉ phần lớn là bên ngoài tỉnh k h ô n g lưu bọn hắn ban hôm nay liền buổi sáng một hai tiết có khóa bên trên s o n g đây hai tiết khóa thứ sáu cả ngày liền rốt cuộc không có lớp có chút trong nhà cách khá xa đ ê m hôm nay giả mời sau đó đêm qua liền suốt đêm chạy trốn về nhà nay lại có ít người đ o á n chừng đều đã đến nhà trong lớp hiện tại còn lại người phần lớn là thành phố này cùng trung hải phụ cận thành thị học sinh không đội mà về nhà còn có một số là ngày mồng một tháng năm giả không có ý định về nhà giống vương kỳ cùng trần trí thụy đó là ngày mồng một tháng năm không có ý định về nhà đám người kia phòng học bên trong thiếu một nửa người đối với chủ nhiệm khóa lao sư cũng không có quá lớn ảnh hưởng Hắn như thường lệ đối với ở dương tuyết nhi sáng hôm nay xin nghỉ bệnh cái giờ này nàng còn tại bệnh viện bên trong hủy đi trên đầu băng vải bệnh viện tự nhiên vẫn là k h ổ n g lưu nhà bọn hắn bệnh viện dương tuyết nhi tại nơi này ở nửa tháng tại vương kỳ trong miệng nàng biết rồi bệnh viện này củng cố thần h i có chút quan hệ vương kỳ vì ban khẩn lưu che giấu thân phận cho nên đối với bệnh viện này tình huống cũng chỉ là đại khái cùng bạn gái giới thiệu một chút Khi thực dương tuyết Nhi Tuyết Dương ở loại ạ i viện thời điểm, viện đây thấy, bệnh cũng mình bên tự t cảm r n bình thường trên cơ bản không tiếp đái bệnh nhân, cả một cái khu nội trú cũng trống giống, ngậu nhiên đến mấy cái làm kiểm tra sức khỏe người, xuyên cũng g khu khỏe tiếp một trú tra cơ cả cái cái sức kiểm đáy đều mấy làm là là l o kia k h ô này g ráng. phú thì quý bộ n Loại này, bệnh viện khẳng định không phải nàng loại này người bình thường ở lên cũng may có cố thần hy giúp mình làm nằm viện với lại người ta cũng không thu mình tiền thuốc men cho nên dương tuyết nhi tâm lý thật rất cảm kích cố thần hy còn có khẩn lưu y tá cho dương tuyết nhi hủy đi trên trán băng v ả cẩn thận kiểm tra xong sau mỉm cười nói ân vết thương khôi phục rất tốt đây dương tuyết nhi hỏi lần sau còn muốn thay mới băng vải sao dương tuyết nhi kỳ thực lo lắng là trên đầu mình quấn lấy băng vải về nhà phụ mâu thấy được khẳng định lại muốn hỏi đến hỏi đi đến lúc đó cũng không tốt giải thích y thi thể tá nói thị trường rất tốt băng vải cũng không cần quấn lại đi mở điểm thuốc tiêu viêm cùng bôi lên dược cao là được rồi cũng không cần c ắ t chỉ bởi vì chúng ta dùng là có thể hấp thu khâu và tuyến dương tuyết nhi nhẹ gật đầu tốt tạ ơn không k h á c h khí y thi t a suy nghĩ một chút lại nhắc nhở một câu à đúng tắm rửa thời điểm tận lực đừng gội đầu vết thương đây một khối tận lực đường dính đến nước muốn gội đầu nói để ngươi bạn trai giúp ngươi tẩy ân t ố t cầm xong dược sau đó dương tuyết nhi ngồi tàu điện ngầm quay về trường học nàng cho vương kỳ phát tin tức nói ngươi hỏi một chút học tỷ bọn hắn có hay không a n kiêng đi vương kỳ ngầm đầu vỗ vỗ hàng phía trước cùng cố thần hy ngồi cùng một chỗ khổng lưu bà vai hỏi lao lưu ngươi cùng tàu t ử có a n kiêng không a n kiêng khổng lưu nhìn một chút cố thần hy lại quay đầu nhìn một chút vương kỳ nói ngươi là chỉ phương diện nào vương kỳ suy nghĩ một chút nói dê bỏ thị t ă n sao Tuyết Nhi ngươi ăn sợ các có khổng i ê n g c o xong hoạch. nên muốn sớm làm xong kế k h lưu s quá ho nhẹ g một hai tiếng hóa giải một cái xấu hổ sau đó đối với vương kỳ nói nàng không thích ăn cá cũng không thích ăn mùi thanh độ vợ so sánh thích ăn đồ ngọt ăn lẩu thời điểm ưa thích đem tỏi thêm trong nồi à nàng còn thích ăn tê cay khẩu vị đồ ăn cố thần hy nghe k h ổ n g lưu thuộc như lòng bàn tay giống như cùng người khác g i ả n g mình yêu thích g i ả n g con rất cụ thể có chút chi tiết nhỏ chính nàng cũng không biết k h ổ n g lưu lại nhớ kỹ trong lòng đã có cảm động lại có chút thẻ t h ù n g đây để nàng có một loại tư ẩn bị đem ra công khai cảm giác kỳ quái nàng không có ý tứ tại dưới mặt bàn vỗ nhẹ k h ổ n g lưu bắt đùi nói ra đi để ngươi nói ăn kiêng không có để ngươi đem ta thích ăn cái gì cũng nói đi ra khẩn lưu nhìn cố thần hy hé miệ cười một tiếng sau đó đối với v vậy trước tiên nói nhiều như vậy à đi vương kỳ nhẹ gật đầu cho bạn gái phát đi tin tức ngồi phía trước sắp xếp hai người cũng xoay người qua đi cố thần hy hỏi khổng lưu cái gì gọi là trước tiên nói nhiều như vậy ngươi đến cùng còn biết ta bao nhiêu thói quen nhỏ để ta ngẫm lại à khổng lưu sờ lên c ằ m nhìn trần nhà nghiêm túc tự hỏi Phúc. nghĩ đi nghĩ lại không biết làm sao khổng lưu đột nhiên cười lên nhìn khổng lưu biểu tình cố thần hy một mặt hoài nghi hỏi ngươi đang cười cái gì khổng lưu đối với cố thần hy n g o ngón tay nói ngươi qua lây điểm bí mật này đến nhỏ giọng một chút nói hừ hừ cố thần hy tao mày đem lỗ thai đưa tới k h ổ n g lưu miệng dán nàng lỗ thai trong miệng a lấy hơi nóng làm cố thần hy lỗ thai ngứa liền ngay cả tiểu tâm tư đều trở nên sinh động lên nàng trước đó liền nghe lâm c h i nói lỗ thai là phi thường mẫn cảm bộ vị nếu như tại thân thân sau đó bị cắn lỗ thai nói cố thần hy không có tiếp tục tiếp tục nghĩ bởi vì lâm c h i đằng sau giảng nội dung so sánh không tiện nói k h ổ n g lưu tại cố thần hy bên thai nhẹ giọng nói ra người đi ngủ thời điểm tay chân không thành thật liền ưa thích ôm đồ vật nghe k h ổ n lưu nói nguyên bản ngay tại suy nghĩ lung tung cố thần hy tia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ lên cô thần hy một tay lấy khổng lưu đ ẩ y ra sau đó b ụ mặt hờn rỗi một câu ngươi chết đi khổng lưu liều chết nói xong câu đó sau đó cũng không dám lại tiếp tục nói đi xuống cô thần hy cái khác thói quá nhỏ bởi vì tiếp tục nói đi xuống nói cô thần hy thật biết đánh hắn vừa nhắc tới cô thần hy đi ngủ yêu ô m đồ vật khổng lưu liền nghĩ tới trước đó tại lý thành thời điểm cô thần hy cảm bạo cái kia buổi tối cho nên cô thần hy đi ngủ thật rất không thành thật bất quá nên nói không nói tướng ngủ vẫn là rất đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng mềm hồ hồ cố thần hy tao mày nhìn chằm chằm khổng l ư hỏi ngươi sẽ không phải là còn đang suy nghĩ kỳ quái sự tình a chờ n hắn rút xong hai tiết khóa cũng liền đi qua cũng may đây khóa cũng không phải rất trọng yếu nước liền nước không quan trọng chờ một chút đại học hóa giống như đều là nước khóa nha sơ ý một chút liền buộc ra thiên đại bí mật chúng ta n học vang trước đó đỗ hoành viễn đối với khẩn lưu củng cố thần hy nói một hồi coi như dựa vào hai vị hỗ trợ hai người trang n i ệ n g một lời đáp ứng nói đi bởi vì đã sớm chào hỏi cho nên đỗ hoành viễn cũng, cũng chỉ là đơn giản cùng hai người xác nhận một cái không chỉ như thế đỗ hoành viễn còn đem vương kỳ trần trí thụy còn có lâm chi cũng cho lưu tại hiện trường làm vai của chúng dù sao nhiều người mới giống như là đang đi học sao trừ cái đó ra lớp học cũng có như vậy một hai cái muốn nhìn náo nhiệt cũng lưu lại không đi đỗ hoành viễn trước mấy ngày video phát h ỏ a sau đó trong trường học cũng là có không ít người xoát đến đặc biệt là bọn hắn lớp học người đỗ h à n h viễn cho một hồi muốn tham dự quay chụp người giảng một cái đại khái quay chụp quá trình sau đó lại bắt đầu k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy hai người quân sư giao p h ò n g đỗ hành viễn không có viết lời kịch loại này mập mở tiểu lôi kéo chính là muốn lâm tràng phát huy mới có cảm giác viết lời kịch liếp nhìn liền có thể khám phá quay trụi bắt đầu đỗ hành viễn nắm lấy điện thoại trước vốn một cái phòng học sau đó cho ngồi tại hàng thứ nhất trầm hà một cái đặc tả n g k í n h sau đó hắn mặc mặc co lại đến cuối cùng một loạt trong góc tiếp theo thân là bạn cùng phòng k h ổ n lưu ba người đi đến đỗ hành viễn không có đập ba người bọn họ mặt trong tấm hình chỉ có trầm hà bóng lưng cùng ba người nói chuyện với nhau âm thanh đem kết hợp khẩn lưu giống như ngày thường mắng đỗ hành viễn là sợ sau đó ba người mang lấy đỗ hoành viễn tay chân đem hắn khiêng đến hàng thứ hai trầm hà đằng sau vị trí khiêng đỗ hoành viễn một màn này để cố thần hy có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì nàng nhớ tới ban đầu nên tân dạ hội thời điểm khổng lưu đó là bị ba cái bạn cùng phòng như vậy khiêng đến trước võ đài hiện tại đổi lại đỗ hoành viễn lúc này trầm hà quay đầu nhìn đỗ hoành viễn l i ế t nhìn sau đó lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười đây có chút thanh thuần nụ cười thật rất đẹp để người lập tức liền có thể liên tưởng đến học sinh thời đại cái t i ê mình thẩm mến rất lâu nữ hải không nói gì chỉ là một cái mỉm cười trầm hà liền đem đầu chuyển trở về đây là đỗ h à n h viễn thiết kế là hắn học tập một chút đại sư ống kính ngôn n g ự a sau đó l ĩ n h ngộ được có đôi khi không cần lời kịch mới có thể cho người ta lưu lại mơ màng cái k i a nụ cười là ưa thích cười sao vẫn là đơn thuần cảm thấy hắn bị vượt qua đến bộ dáng có chút buồn cười mà bật cười đây lại hoặc là bởi vì cái khác cái này lưu cho người xem đi vô hạn mơ màng sau đó đ i hoành viễn liền cùng bạn cùng phòng nhỏ giọng nghị luận ngồi tại trầm hà đằng sau áp lực quá lớn tại bạn cùng phòng thổn thức âm thanh bên trong đỗ hoành viễn chạy trốn tới hàng thứ tư trung gian cùng trầm hà cách có hai hàng khoảng cách tiếp đó cũng nhanh đi vào lên lớp trầm hà cho đỗ hoành viễn phát tin tức hỏi hắn làm sao đột nhiên chạy đằng sau đi sau đó liền đến khẩng lưu người quân sư này ra sân khẩng lưu một bên nói đỗ hoành viễn liền một bên đánh chữ quay về tin tức khẩng lưu nói ngươi cho nàng quay về ngồi tại phía sau ngươi ta giống như có một chút điểm áp lực ta sợ một hồi lên lớp thời điểm sẽ thất thần chữ nổi đằng sau nhớ kỹ thêm im lặng tuyệt đối À à, hoành đối đương đầu, viễn giả tiểu như, thực không bạch bộ dáng, nhẹ gất đầu, hoàn toàn dựa theo khổng toàn cũng cần trang, ráng, gất bộ bộ lưu nói quay về tới. Vương kỳ dựa yêu quân sư lôi kéo cố thần là hy a nói ngươi lúc này không thể trở về vì sao lại thất thần nếu như quay về vì cái gì ngươi liền bị động dựa theo đầu này nội dung đến phỏng đoán hắn tiếp xuống khẳng định phải nói ngươi có đẹp ta một hồi không tâm tư nghe rằng bài trong đầu chỉ có ngươi trầm hà hơi kinh ngạc nhìn cố thần hy nàng nói ngươi đây đều biết ngươi không phải không có nói qua yêu đương sao nàng kinh ngạc biểu tình thật đúng là không phải diễn nếu như không phải là bởi vì bây giờ tại đập video c ố thần hy thật rất muốn nói đó là đương nhiên bạn trai ta điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết sao hắn bình thường đó là như vậy trêu ta nhưng lúc này muốn giả trang không biết đối phương có quân s ự cho nên c ố thần hy nói ra mặc dù ta không có nói qua nhưng dù sao lão nương ta cũng là có hơn ngàn bốn yêu đương tiểu thuyết kinh nghiệm của ta câu nói này là lâm chi trước đó nghĩ đến một câu lời kịch này lại dùng còn rất chuẩn xác châm hà một bộ cái gì cũng không hiệu bộ dáng hỏi vậy ta làm như thế nào quay về a Cố t h ầ sau đó i ngươi hắn ủ đ liền cùng bên trên một tập một dạng cướp đi đỗ hành vi điện thoại bắt đầu cùng cố thần hy lôi kéo chiến cố thần hy bên này cung cấp đi trầm hà điện thoại tiếp đó đ á m người liền nhìn cố thần hy cùng khổng lưu trong phòng học cầm điện thoại từ xa tú ân ái hai bên quân sư trò chuyện hừng hực thời điểm đỗ hoành viễn cùng trầm hà hai người đột nhiên liếc nhau một cái nơi này lại cho cái đặc tả ứng kính sau đó hai cái quân sư cũng phát hiện sự tình không thích hợp t ố t lộ tẩy để lộ kịch bản đến nơi đây liền kết thúc không sai đây cũng là kế hoạch một bộ phận tại đặc sắc bộ phận kép lại thả cái móc đợi chút nữa một tập dạng này những cái kia đối với cố sự cảm thấy hứng thú người liền tính không điểm chú ý cũng phải điểm cái lai、like、chờ sau này cái này giống như là đăng nhiều kỳ sách tác giả vì lưu lại độc giả cho nên c ô ý tại cố sự đặc sắc nhất bộ phận viết lên tấu chương xong một dạng khiển trách mãnh liệt khiển trách lần sau còn dám bộ phận này cố sự đập xong hiện trường xem náo nhiệt mấy cái người xem cũng nhịn không được nổ nước bọn nói các ngươi thẻ này đếm thẻ ta đều muốn biết sau này kịch bản đỗ hoành viễn cười hắc hắc nói ra đi chú ý ta tài khoản truy kịch đập xong sau lại bổ mấy cái ống kính tiếp theo tập video tài liệu cũng coi là toàn bộ đập xong còn lại liền giao cho đỗ hoành viễn đi bên thờ với tư cách c ả m t ạ đỗ hoành viễn muốn mời ở đây mấy vị diễn viên ăn cơm đặc biệt là hai vị quân sư Quân quá phận sư bộ đ ặ cố sắc, c nhất định phải thêm đùi gà.、Cô、thần hy tiến đến khổng lưu bên người hỏi khổng tý túy ngươi gần đây đây treo mọi thủ đoạn càng ngày càng lợi hại nha khổng lưu hé miệng cười một tiếng đối với cố thần hy nói đây không phải cùng quỷ quỷ đồng học ngươi học sao ngươi cũng rất lợi hại à cố thần hy lập tức nói ra làm sao biến thành ta dạy cho ngươi rõ ràng là ngươi dạy ta tốt ta ố t t ta tất cả đều là cùng ngươi học đứng tại phía trước hai người trầm hà nói đến đập video thời điểm ngay trước tất cả chúng ta mặt tú ân ái coi như xong kết thúc còn tú đây cố thần hy kéo khổng lưu tay giống như cười mà không phải cười nói ngươi cũng tú Ta, người trầm hà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì k h ô n g lưu dùng để chống tay trực tiếp đẩy đỗ hoành viễn một thành đỗ hoành viễn một cái lạo đ ả o đi tới trầm hà bên cạnh sắp ngã sắp xuống hắn vô ý thức đưa tay kéo lại trầm hà tay trầm hà nhìn một chút lại gần đỗ hoành viễn đầu góc đột nhiên nóng lên nắm chặt đỗ hoành viễn tay liếc cố thần hy liếc nhìn sau đó nói tú liền tú đỗ hoành viễn nhìn một chút trầm hà tay đầu góc trống r ỗ n g cả người đều làm mộng, mộng. hiện trường đám người a a、ah, a、ah, a、ah, tấu chương xong chương ba trăm chín mươi lăm nguyên tắc chính là không có nguyên tắc chương ba trăm chín mươi lăm nguyên tắc chính là không có nguyên tắc. k h ô nhưng nếu như nàng trực tiếp như vậy giải thích như vậy nói Tựa tin tưởng, nhưng không giải thích nói, kia chẳng phải thực truy đang quanh kia như người xung khẳng định không nhưng không nói, chẳng người cùng che phải hai là là là giấu, giải cố ý sẽ ở một chỗ sao. Một bên đ i hoành viễn đần độn nhìn t r ầ m hà thấy nàng có chút khó khăn bộ dáng lập tức giúp nàng giải vây nói đ o ạ n kịch còn muốn đập rất lâu mới tuyên bố chính thức đây những lời này là đ i hoành viễn lâm tràng phát huy nhưng cũng coi như một lần e g cao lên tiếng hắn lúc ấy ý nghĩ cũng cùng t r ầ m hà là một dạng nếu như tập trung tinh thần nghĩ đến đi giải thích vậy hắn cùng chầm hà nói cái gì người khác đều không tin cùng đi giải thích không bằng đem cái này chủ đề dẫn vào đến đập đoàn kịch trong chuyện này như vậy mọi người đều không xấu hổ a nha quả nhiên mấy người hí hư một trận sau đó cái đề tài này liền bị sơ lược cố thần hy cùng k h ổ n g lưu một trái một phải lôi kéo trầm hà cùng đỗ hoành viễn xếp thành một loạt đi ở cùng nhau xuống lầu thời điểm trầm hà cùng đỗ hoành viễn lại hết sức ăn ý bông nhưng bông u tay trong nháy mắt đó hai người trái tim đồng thời để lọt nhảy một cái nhịp hai nữ sinh đi tại đằng sau mấy cái nam sinh bước nhanh trước ra trường dạy học k h ổ n g lưu nhỏ giọng đối với đỗ hoành viễn nói vừa rồi tiểu tử ngươi vẫn rất cơ trì a còn biết bang trầm hà giải vây theo ở phía sau vương kỳ hỏi ta kỳ thực rất ngạc nhiên vừa rồi loại tình huống kia không phải mập mở bầu không khí đã đến sao trầm hà đều dắt lao đôi tay vì cái gì không nhân vẫn cơ hội biểu cái bạch kia chẳng phải có thể thuận lý thành trường nước chạy thành sông vương kỳ bên người trần trí thụy nói theo kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này k h ô n g lưu cười cười thậm chí đều chẳng muốn giải thích bởi vì đỗ hành viễn chủ động giải thích hắn nói trầm hà dắt ta tay có thể là nhất thời nóng não nàng nàng có lẽ đối với ta khả năng có chừng một chút như vậy hảo cảm đỗ hành viễn nói đến đây thời điểm đột nhiên liền không tự tin ba vị hảo huynh đệ cũng ở thời điểm này vì hắn giơ lên ngón tay giữa cho hắn thêm hung hát dầu hung hát đánh chảo khí phúng hắn nói tiếp nhưng là nàng liền tính đối với ta có h ả o cảm cũng chắc chắn sẽ không ưa thích loại này tùy tiện thổ lộ với lại với lại ta cũng không hy vọng dùng như vậy qua loa phương thức cầm thanh đồng thời lần nữa đưa lên ngón giữa lấy đó của vũ các ngươi đừng làm rộn đỗ hoành viễn đẩy ra bọn hắn tay tiếp tục nói nói trở lại ta còn phải cảm tạ một cái lao lưu đây khổng lưu liếc mắt nhìn hắn nói ra Cảm ơn ta làm gì đỗ hoành viễn cười nói nếu không phải vừa rồi đập video thời điểm ngươi củng cố thần hy tiêu đoạn quân sư đánh cược nói chuyện phiếm dẫn dắt ta ta cũng không có khả năng nhanh như vậy nghĩ đến thay trầm hà giải vây nói đây k h ổ n g lưu ánh mắt ngưng trọng nhìn h ắ n nói biết điều này nói rõ cái gì sao đỗ hoành viễn hỏi điều này nói rõ cái gì k h ổ n g lưu vô vô đỗ hoành viễn bà vai lời nói thấm thía tiếp tục nói điều này nói rõ nhi tử trưởng thành biết học cha ngươi ha ha ha lời này một trận vương kỷ cùng trần trí t h ủ cười to lên xéo đi đỗ h à n h viễn liếc khẩn lưu liếc nhìn sau đó nói nhìn ngươi một mặt nghiêm túc c ò người t ư ở n rằng n g ơ i nói muốn gì l hưu đâu, b ấ ta vô n g h ĩ ta mới là ngươi là đ ậ p lớn tốt ta. k hoành ổ n g lưu trở tay tại đối h viễn, viễn do dự một chút nhưng vẫn như cũ kiên cường nói không quan trọng dù sao ta sau này kịch bản bên trong cũng không có hai người các ngươi Không lưu đỗ ô i tay hoành viễn kêu kia không biểu câu, đuổi. ngạo tình, nhàn nhạt nói như cũng ngươi hoành viễn giúp theo Sai, Đối một tốt, trầm ta hà cha. đã vậy, là cái có nguyên tắc người nhưng nếu như là trầm hà nói vậy hắn nguyên tắc cũng là đánh bại vừa giảm trần trí thụy nhịn không được nổ nước bỏ ọ nói đâu ca ngươi đây tiết tháo rơi một chỗ a đỗ hoành viễn đỏ mặt xấu hổ nói im miệng ta đây gọi là yêu hy sinh bản thân vương kỳ không nói chuyện trong lòng nghĩ là cho lão lưu làm nhi tử đỗ hoành viễn máu kiếm lời tôi ta nam sinh bên này đang thảo luận đồng thời nữ sinh cũng tật lực thả chấm bước chân lặng lẽ hàn huy lên lâm chi hỏi vừa rồi đ i hoành viễn nếu là cùng ngươi thổ lộ ngươi sẽ đáp ứng sao trầm hà do do dự dự nói làm gì hỏi như vậy kỳ thực vấn đề này nàng cũng khó trả lời bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng nếu như trong nội tâm nàng có đáp án nói vừa rồi liền sẽ không ngậm bức đã lâu như vậy lâm chi hít mắt khoe môi n ế t lên kia quen thuộc mỉm cười nói đó là hiếu kỳ một cái trầm hà cắn môi do do dự dự tiếp tục nói hẳn là sẽ không a cảm giác nếu như là loại tình huống kia thổ lộ có chút quá tùy ý nhưng là nhưng là nếu như hắn thật thổ lộ ta cũng không biết có nên hay không cự tuyệt hắn nếu như cự tuyệt hắn hắn sẽ mất mặt ta lâm chi lập tức liền nghe ra trầm hà trong lời nói điểm mấu chốt cho nên trong lòng ngươi là chờ mong đỗ hoành viễn cùng ngươi thổ lộ rồi bất quá nhất định phải là long trọng thổ lộ trầm hà đ ỏ mặt phản bác ta không phải ta không có không cho phép nói vậy mọi người đều biết nữ hài tử không phải đó là lâm chi cùng cố thần hy liếc nhau một cái sau đó đồng thời hí hư một tiếng a chọc cố thần hy tiến đến trầm hà bên h a i phi thường bắt quái hỏi cho nên ngươi bây giờ cùng đỗ h à n h viễn tiến triển đến lúc nào lâm chi cũng đưa tới đúng đúng đúng ta cũng tò mò liền hợp tác cộng sự quan hệ thôi ta là hắn tài khoản vai nữ chính trầm hà muốn dùng vừa rồi đ ố i hành viễn phương thức qua loa tắc trách hai người nhưng đây rõ ràng là không làm được hai người tiếp tục ép hỏi trầm hà trực tiếp giả câm vờ điếc giật ra chủ đề nàng chỉ vào phía trước khổng lưu bốn người nói ngươi nhìn nam sinh đều đi xa như vậy chúng ta nếu ngươi không đi nhanh lên bọn hắn đều đến nhà ăn khổng lưu mấy người vừa đi vừa trò chuyện đi rất nhanh đem nữ sinh vùng thật xa cố thần hy oan trách một tiếng khổng lưu thế mà không đợi ta lúc này đi ở phía trước khổng lưu giống như là thần giao cách cả một dạng hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cố thần hy đang dùng dầu dĩ không vui ánh mắt nhìn mình cầm chằm khổng lưu vỗ đầu một cái lúc này mới phát hiện mình cho chuyện qua đ ầ u nhập đều quên chờ cố thần hy thế là hắn vội vội vàng vàng vứt xuống ba tên này lại chạy về hắn một bên chạy vừa nói bà bảo, bảo ta tới giúp ngươi cầm túi trầm hà che miệng cười tại cố thần hy bên thai nói ra bạn trai ngươi cầu sinh dục rất mạnh à tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu đỉnh cấp phụ trợ tác dụng t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu đỉnh cấp phụ trợ tác dụng mấy người toàn bộ đi tới nhà ăn sau đó khổng lưu đột nhiên nhớ tới một việc mình rõ ràng có xe điện à tại sao phải đi, đi ngang qua đến cố thần hy tựa hồ cũng muốn lên chuyện này nàng quay đầu hỏi khổng lưu ngươi vừa rồi vì cái gì không đi cưới xe khổng lưu bộ mặt nói ta nói ta quên ngươi tin không vừa mua xe khổng lưu xác thực còn không quá thích đ ứ n g có xe chuyện này cố thần hy nhàn nhạt nói ra tin khổng lưu hé miệng cười nói liền biết bảo bảo tốt nhất rồi khẳng định tin tưởng ta khổng lưu vừa dứt lời cố thần hy liền nói tin ngươi cái đại đầu quỷ khổng lưu nghiêng đầu một chút cất n h ả đối với cố thần hy nói ngươi không phải đại đầu quỷ ngươi là cố quỷ quỷ đi một bên cố thần hy đưa tay đem khổng lưu mặt đầy ra sau đó cúi đầu tiếp tục ăn lấy cơm bởi vì buổi trưa bữa này là đỗ hoành viễn mời khách mọi người cũng không muốn để hắn tốn kém liền thống nhất ă n tiện nghi phần món ăn cơm khổng lưu cùng cố thần hy kia phần cơm còn đơn độc tăng thêm đ ù i gà trầm hà kia phần cũng tăng thêm đ ù i gà hơn nữa còn là đại đùi gà ánh sáng giá cả liền một cái đỉnh hai đủ để thấy đỗ hoành viễn tiểu t ử này bất công cố thần hy đùi gà liền cắn một nửa sau đó nàng liền ăn no rồi còn lại nửa cái ném đi cũng lãng phí nàng trực tiếp kẹp đến khổng lưu trong âm hừ, hừ khổng lưu túi đầu lột hai cái cơm ngẩng đầu nhìn lên trong chén nhiều nửa cái bị cắn qua đùi gà Hắn nhìn m ộ tại c h cố thần hy, hy,、no. hy, hy uy hiếp dưới khổng lưu lập tức sửa lời nói ta còn có thể ăn đây còn tạm được cố thần hy cười tủng tìm nhìn khổng lưu nàng chỉ, chỉ khổng lưu trong chen cái kia còn không có bắt đầu ăn đùi gà nói cái này không ăn ngươi có thể đóng gói trở về ăn vùng ta cái này ăn cũng không thể gọi à khẩn g lưu suy nghĩ một chút nói ngươi nếm qua có thể cho ăn mèo cố thần hi hít mắt nhìn khẩn g lưu nàng nói cho nên ngươi là ghét bỏ ta nếm qua đuổi gà rồi a ta khẩn g lưu gãi gãi đầu ta không có a cố thần hi miết miệng giả bộ như không vui bộ rằng nói ngươi cũng không nguyện ý ăn ta nếm qua đuổi gà còn chuẩn bị cầm lấy đi cho ăn mèo không phải liền là ghét bỏ ta sao ta không có ghét bỏ ta ăn ta hiện tại liền ăn khẩn g lưu bắt lấy kia nửa cái đuổi gà hai ba miếng nhét vào miệng bên trong sau đó đem xương q u t phun ra có thể là tâm lý tác dụng khẩn lưu cảm giác cố thần hi gặm qua đuổi gà cố ũ n hương g là hương. hương. c thần hy nhìn khổng lưu ăn nhanh như vậy nàng t r ừ n g mắt nhìn hỏi ăn ngon không khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói ra ăn ngon bị n g ư ờ i gặm qua đuổi gà càng thơm cố thần hy bị khổng lưu lại nói không có ý tứ đỏ mặt nửa ngày cũng không có nói tiếp chuyện này nói cho chúng ta biết vĩnh viễn không nên cùng bạn gái tranh luận tranh thắng bạn gái liền không có đem bạn gái xem như tiểu nữ hải nhường một chút nàng đem nàng hống vui vẻ không phải tốt sao cố thần hy phổ thông đuổi gà đều ăn không hết so nàng sức ăn còn tiểu trầm hà cái kia cực lớn đuổi gà trầm hà tự nhiên cũng là ăn không hết cái kia đuổi gà nhưng à n g c ỉ c cũng á i i l nguyên tìm không thấy lý do a đ ố i hành viễn lại không phải mình bạn trai hai người bọn họ quan hệ còn chưa tốt đến có thể cùng ăn một cái đùi gà tình trạng chí ít trước đó bọn hắn chưa từng có cùng ăn qua một vật đôi mắt khổng lưu nhìn thấy t r ầ m hà biểu tình cùng phản ứng lập tức liền đoán được đối phương tâm lý ý nghĩ hắn giơ chân đá đ á còn tại túi đầu mánh liệt mánh liệt cơm khô đ ố i hành viễn đ ố i hành viễn một mặt m ở mịt m n g đầu nhìn khổng lưu khổng lưu dùng nhẹ nhóc nữ khí cười mắng ngươi có phải hay không nốc cho người ta nữ hải tử đánh nhiều như vậy cơm coi như xong còn cho người ta mua cái so mặt đều lớn đùi gà ngươi khi tất cả người lượng cơm ăn đều cùng ngươi giống như ngươi để người ta làm sao ăn đến xong a đỗ hành viễn nhìn một chút chầm hà trong chêng cơm hắn lập tức đối với t r ầ m hà nói n g ư ơ i muốn ăn không hết liền ngã ta trong chén a a a đây cái này không được đâu t r ầ m hà trong lòng vừa mừng vừa sợ nhưng nàng lại không tốt trực tiếp biểu hiện ra ngoài không có gì không tốt cũng t r á c h ta ngay từ đầu không có cân nhắc đến ngươi lượng cơm ăn cho ngươi điểm nhiều đỗ hoành viễn nói đến một bên đưa tay tới tiếp bàn ăn t r ầ m hà cũng lập tức bưng lên bàn ăn đưa cho đỗ hoành viễn ngoài miệng còn nói bên trái những cơm k i a ta chưa ăn qua là sạch sẽ món ăn cũng là khẩu lưu mí môi giống như cười mà không phải cười nói ra không có việc gì ngươi nếm qua hắn cũng không dám ghét bỏ lời này đem đ ố i hoành viễn cùng t r ầ m hà hai người đều làm cho có chút ngượng ngùng đ ố i hoành viễn hung hăng lay lấy t r ầ m hà trong bàn ăn cơm t r ầ m hà nhưng là túi đầu chơi lấy đũa làm dịu xấu hổ đ ố i hoành viễn đem trong bàn ăn còn lại cơm cùng món ăn cho t r ầ m hà nhìn thoáng qua hỏi nhiều như vậy ngươi ăn đến xong sao t r ầ m hà nhẹ gật đầu đi nàng kỳ thực còn muốn nói đùi gà nàng cũng ăn không hết nhưng là đ ố i hoành viễn đều giúp nàng chia sẻ nửa bát cơm cùng món ăn nàng làm sao còn không biết xấu hổ làm cho đối phương lại chia sẻ nửa cái đùi gà đây cho nên nàng chỉ là nhẹ gật đầu ngầm thừa nhận có thể thế là lúc này Khổng Lưu lại chờ ầ m c â n cọ s á đỗ hành viễn Chân đỗ hành viện lại đem o đùi gà cầm h ú t Sau đó lại về thời điểm cái kia tất cả đều là thịt đại đùi gà đã thành hai nửa t r ầ m hà ăn cắn qua khối đó đỗ hành viễn ăn thịt nhiều kia một khối nhìn trong chén kia nửa cái đùi gà trầm hà tâm tình không hiểu có chút vui vẻ trong chấp nắng này nàng đột nhiên liền không hâm mộ cố thần hy đ ố i hoành viễn nếu là biết trầm hà bởi vì như vậy một kiện chuyện nhỏ đối tốt với hắn cảm giác độ tăng lên hắn đoán chừng có thể tại chỗ cho khổng lưu đập một cái đừng nói nghĩa phụ cha ruột cũng phải hô a khi chúng hô cha khẳng định là không thể nào sau đó đỗ hoành viễn tại dưới đáy bàn cho khổng lưu giơ ngón tay cái lấy đó cảm tạ khổng lưu cười cầm điện thoại cho hắn phát cái tin tức ta cũng không biện pháp một mực giút ngươi đỗ hoành viễn tốt ca ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu cảm ơn ngươi chỉ điểm tấu chương xong chương ba trăm chín t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy ngươi là ta bảo nha ăn cơm chưa xong sau đó k h ổ n g lưu vốn là muốn để cố thần hy tại nhà ăn trở lấy hắn đi đi lái xe tới đây nhưng là cố thần hy lại muốn đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ đến trường dạy học bên này lấy xe cuối tháng tư mặt trời đã nóng bỏng trói mắt ánh nắng phơi người căn bản mắt mở không ra cố thần hy mặc mặt từ nhỏ túi sách bên trong lấy ra một bộ tre nắng kính dâm đeo lên nguyên bản cao lãnh cố thần hy dẫn theo kính dâm sau đó l á n h khóc ánh mắt bị giấu ở kính dâm dưới ngược lại là nhiều một cỗ t ú n tị phạm đi đường đều mang gió nhìn lại một chút khẩn lưu hắn này lại cũng bởi vì ánh mặt trời quá cường liệt. có chút mở mắt không ra đây cố thần hy nhìn khổng lưu cái dạng kia đưa tay lấy mắt kiếm xuống hỏi muốn hay không đem ta kính dâm cho ngươi mang không có việc gì không cần khổng lưu k h o á t tay áo đây tháng tư mặt trời mặc dù có chút n g u y ệ n g trói mắt nhưng không cần dùng beo kính dâm thấy khổng lưu không muốn cố thần hy cũng không có nói thêm cái gì lần nữa đem mắt kính mang quay về trên mặt t ú n tỉ khí chất lại trở về nàng nói hôm nay đi ra ngoài quên mang ô mặt trời không phải còn có thể che lập tức khổng lưu nói ra kỳ thực ngươi không cần đi theo ta cùng một chỗ đến tại nhà ăn chờ ta là được rồi cố thần hy nhàn nhạt nói ra không được khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy mang theo kính dâm khổng lưu không nhìn thấy nàng biểu tình khổng lưu có chút kỳ quái hỏi vì cái gì cố thần hy nói bởi vì ta muốn bồi tiếp ngươi lời kia vừa thoát ra khổng lưu nhịp tim đột nhiên liền là vỗ mặc dù hai người cùng một chỗ đã rất lâu rồi nhưng cố thần hy l ờ i tâm tình vẫn có thể tinh chuẩn t r e o đến khổng lưu tâm ai có thể cự tuyệt cố quỷ quỷ đột nhiên l ờ i tâm tình đây khổng lưu suy nghĩ một chút nói nhưng là mặt trời thật rất nóng không sao cố thần hy ngữ khí vẫn là như vậy bình tĩnh nàng nói dù sao có ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ phơi nắng khổng lưu dùng nhẹ nhõm lại nói nói nam sinh dám đen điểm lại không sự t ì n h nữ sinh dám đen coi như không đẹp nữ sinh các ngươi mùa hè không phải rất chú trọng phòng nắng sao ta trời sinh liền làn da bạch phơi không h ắ c loại kia cố thần hy nói lời này thời điểm trong giọng nói mang theo tràn đầy kiêu ngạo giống như là đang nói một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình một dạng đương nhiên đáng giá khoe khoang a đều nói tái đi che chăm xấu cô bé nào không muốn trời sinh liền có lạnh da trắng với lại phơi không h ắ c loại này trời ban ghen đừng nói nữ sinh nam sinh đều hâm mộ a khổng lưu bị cố thần hy nói k u ấ t phục hắn giơ ngón tay cái lên nói ra t u t ngưng như nói đi thì nói lại liền cố thần hy đây hoàn mỹ ngũ quan liền tính g i á m đen cũng xấu không đến đi đâu cố thần hy ngửa đầu nhìn về phía khổng lưu nói tiếp ngược lại là ngươi ta thân ái bạn trai thân ái bạn trai xưng hô thế này để khổng lưu lập tức có chút không thích ứng hắn cả là một m cái ta ta thế nào nói xong hắn cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía cố thần hy mặc dù đối phương mang theo kính dâm nhưng khổng lưu vẫn có thể xuyên tấu qua màu đen tấu kính nhìn thấy dấu ở phía dưới cặp kia xinh đẹp mắt to cố thần hy khỏe môi m ế c lên một vệ đẹp mắt nụ cười nàng đưa tay bót một cái khổng lưu mặt mở miệm nói ngươi có thể được làm song khổng lưu cũng cười hỏi làm sao chẳng lẽ lại ta dám đen ngươi còn muốn cùng ta chia tay à? ngẩng đúng thế dám đen ta coi như không muốn ngươi à? cố thần hy cố ý tại mấy chữ cuối cùng bên trên kéo dài âm đôi phúc mừng phun đây nhí nha nhí nhảnh bộ dáng đem khổng lưu cho cười hắn nói vậy ta có thể được hào h ả o làm p h ò n g nắng đúng thôi cái này mới là bé ngoan cố thần hy cười tại khổng lưu trên đầu sờ lên khổng lưu đầu đầy dấu hỏi nhìn cố thần hy nói n g ư ơ i dỗ tiểu hài đây cố thần hy thu tay về nói ra đúng thế ta không phải mỗi ngày gọi ngươi bảo bảo nhà cho nên ngươi chính là ta bảo nhà khẩn g lưu nói đùa nói n g ư ơ i nói như vậy nói ta mẹ có thể không biết đồng ý、Phúc. cố thần hy nghe khẩn g lưu nói cũng là b u ồ n cười nàng nói ta cũng không nói muốn cùng a di cấp nhi tự a hai người tới trường dạy học bên dưới chuyên môn mất điện xe lửa trong nhà xe khẩn g lưu xe ngừng so sánh gần bên trong cho nên xe cái đệm không có nhận mặt trời độc hại không đến mức nóng c á i mông cưới xe khẩn g lưu mang theo cố thần hy đi đầu so sánh mát m ẻ bóng cây tiểu đạo nay lại đường bên trên đã không có gì học sinh đường nhỏ thông suốt v ậ động nắm tay ra tốc thời điểm còn có gió hướng trên thân thổi chỉ bất qua gió này một chút cũng không mát mẹ tất cả đều là nóng đem cố thần hy đưa về ký túc xá sau đó k h ổ n g lưu liền chuẩn bị cưỡi xe điện đu lại đi để ba trường thi thừa dịp nghỉ trước ngày cuối cùng hắn định đem để ba cho thi cố thần hy từ trong bọc lật ra một tấm hạ nhiệt độ rán cho k h ổ n g lưu nàng nói d á n cái hạ nhiệt độ rán để đầu não thanh tỉnh một cái cầu c h ú c ngươi để ba một thanh qua k h ổ n g lưu trong tay nắm chặt hạ nhiệt độ rán lòng tin tràn đầy nói ra tạ ơn quỷ quỷ đại tiểu thư c h ú c phúc có ngươi câu nói này ta khẳng định một thanh qua chờ đợi giám thị hệ thống đáp lại xin về sau ngài thành tích không hợp cách trừ điểm hạng mục là cần số chuẩy thi lại k h ổ ngay lưu có chút trận tròn mắt, để b lần liên đầu tiên kiểm tra, hắn xe vừa đi ra đi không đến 10m liên cút. Nghe xong xe bên trong quảng đi đi tra, cút. kiểm 10M ra vừa xe xe b sau đó, h nhân viên an ninh giải thích khổng lưu mới chợt hiểu ra hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu dùng tay c ả n kiểm tra xe phơi gió phơi nắng nhiều năm như vậy mỗi chiếc xe bao nhiêu đều có chút b ệ n h v ậ t nhưng chỉ cần không hư trên cơ bản là không đổi nếu như ngươi vận khí tốt tuyển một cỗ xe tốt vậy liền vạn sự lại cát vận khí không tốt ngươi khả năng chọn đến đủ loại thiên kỳ bách quay xe khổng lưu hôm nay hẳn là là thuộc về suối q u ỏ y đám người kia cho nên trên mạng lưu truyền một câu kiểm tra bằng lái thời điểm ngươi vĩnh viễn không biết ngươi là vì cái gì mà treo có vừa rồi g i a o hấn lần này khổng lưu học thông minh hắn mỗi lần hộp số đều dùng so bình thường lớn gấp đôi khí lực xe lái ra khỏi trường thi đi tới đại mã đường bên trên lần thứ hai kiểm tra kỳ thực phi thường ảnh hưởng tâm tính tâm tính vừa loạn liền dễ dàng treo bất quá khổng lưu ngược lại là không có áp lực gì tiếp xuống mỗi cái hạng mục hắn đều là bình thường phát huy cuối cùng cũng là coi như nhẹ nhóm bắt lấy đề ba thành tích hợp cách mời về trung tâm đóng dấu phiếu điểm lúc xuống xe qua qua khổng lưu nhẹ gật đầu nhìn vương huấn luyện viên vương huấn luyện viên vô vô khổng lưu bả vai nói tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm nha đến lúc đó để bốn cái kia thi viết bộ phận chính ngươi hẹn kiểm tra là được rồi kiểm tra qua tin cho ta hay sau đó tới trường dạy lái xe cầm giấy lái xe đề bốn kiểm tra không có kiểm tra số lần với lại cùng để một không sai bị lắm cho nên để ba đường đi qua sau đó cầm bằng lái cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tỉnh Tốt.、Rời、trường thi sau đó, khổng lưu cảm giác mình một thân nhẹ nhõm. Hán trước tiên đem cái này, tức báo cho cô xong, tin tức tốt thần thật trường tấu trưng trường bắt tốt Trường bắt tốt Biết tin tức, thần tại tốt Rời giác cái cơi điện lại vui quái quái sinh giới lưu được lưu khổng mình nhẹ nhóm, hán này xong, quản quản khổng ngay nữ cho hy, học, hy sau sau sớm quay A-Z. A-Z. ba qua đu đó, đem đó để ký ký ký lý lý cảm cô cô báo xá xá xe x vẻ về đợi có mười mấy phút khổng lưu còn chưa tới quản lý ký túc xá a di coi chừng thần hy tại bên ngoài quá phơi liền đem nàng thét lên quản lý ký túc xá thất bên trong thổi điều hòa quản lý ký túc xá thất bên trong quản lý ký túc xá a di một bên t r a xét gần đầy ký túc xá bảo hành sữa chưa biểu vừa cùng cố thần hy tán gấu chờ bạn trai nha ấ n a cố thần hy hơi có vẻ ngại ngùng nhẹ gật đầu khổng lưu không ở bên người thời điểm nàng vẫn tương đối cao lanh hướng nội chủ yếu là hướng nội còn không có ý tứ quản lý ký túc xá a di ngẩng đầu nhìn cố thần hy n h ấ nhìn tán dương tiểu cô nương trường thủy linh ngạc cố thần hy mỗi ngày tại trong túc xá ra ra vào vào quản lý ký túc xá a di kỳ thực đối nàng cũng là có chút ấn tượng không có cách dung mạo xinh đẹp nha luôn là dễ dàng để người ấn tượng c ắ c sâu bị quản lý ký túc xá a di tán dương về sau cố thần hy càng không tốt ý tứ nàng nhẹ gật đầu nói tạ ơn a di a di cũng đẹp a di đều lão lạc nào có các ngươi những n à y tiểu cô nương đẹp không a di ngươi làn da trắng non n ả nhìn còn trẻ như vậy một điểm đều không thấy giả ha ha ha cố thần hy nói khen quản lý ký túc xá a di trong bụng nợ hoa a di cởi giống một đoá lao cúc trên mặt nếp nhăn đều bóp ở cùng nhau Mọi người đều biết, nữ tính là một ọ i người biết, nữ tính đều là m lát o bao ạ i sinh niên người ưa đẹp đều luận lớn nữ tính, nghe thích h vật, vô là kỷ k c khen nàng nhóm xinh nàng đẹp. i nói A-di ể u Quản cô lạc. cố thần hy, đó là càng xem càng thích. nương ngọt nhìn thần ưa đó tốt Một lý là ký xá xem lát hy, sau a di lại hỏi cùng bạn trai nói bao lâu nha cố thần hy suy nghĩ một chút nói có hơn nửa năm bạn trai cũng là cái này trường học ừ rất tốt đại học nói chuyện yêu đương cũng không có cái gì không tốt đó là không nên quá làm loạn phải chú ý có chừng có mực nữ sinh cửa túc xá mỗi lúc trời tối từng đôi từng đôi au ấp ấp ôm một cái chậm chậm chậm người hiểu đ ư có chút nữ sinh nói yêu đương làm càn dỡ lặc còn dám đem bạn trai mang vào nữ sinh ký túc xá trước đó cha ký túc xá liền để chúng ta bắt được ừ cố thần hy nghe a di nói những lời kia càng nghe càng là không có ý tứ nghe phía sau nàng cũng không quản a di nói cái gì đỏ mặt hung hăng đáp ứng thấy cố thần hy hung hăng gật đầu đáp ứng quản lý ký túc xá a di cũng là không hiểu được mở ra máy hát nàng nhỏ giọng hỏi cố thần hy ngươi cùng bạn trai ngươi tiến triển đến một bước kia nha a chúng ta chúng ta cái gì cũng không làm cố thần hy nói lời này thời điểm đều có chút không tự tin một trò chuyện lên cái đề tài này cố thần hy liền nghĩ tới trước đó lý thành ở khách sạn thời điểm mặc dù hai người xác thực cái gì cũng không làm tốt ta cũng không c h ọ n vẹn cái gì cũng không làm liền ôm lấy ngủ một giấc lại lại không cái kia cũng không thể bụng nổi một ta ngươi cũng đừng trách a di lắm nhờ a nữ hài tử chính là muốn tự tôn tự ái đặc biệt là như ngươi loại này dung mạo xinh đẹp tiểu nữ sinh cũng không thể bị nam sinh hai ba câu nói liền quản lý ký túc xá a di một trò chuyện lên đó cũng là không xong cố thần hy ngồi ở một bên đều nhanh chóng đỡ không được chỉ có thể hung hăng gật đầu đáp ứng giờ phút này nàng đều có chút hối hận vào quản lý ký túc xá thất ngồi chờ khẩu Còn tốt k h ổ n g lưu kịp thời đổi tới nàng và a di đơn giản tạm biệt liền vội vàng chạy ra nữ sinh ký túc xá một cái cất bước ngồi lên k h ổ n g lưu xe điện ghế sau đi mau cố thần hy thúc giục một tiếng a a k h ổ n g lưu s ừ n g sốt hai giây cũng không hỏi vì cái gì vặn xe lửa nắm tay xe điện đu lại nhanh chóng chạy lên có lần trước kinh nghiệm giáo huấn lần này cố thần hy học thông minh nàng đã sớm ôm lấy k h ổ n g lưu e o tránh cho cất bước liền bị xe điện đu lại bỏ rơi xe đương nhiên loại tình huống này cũng chỉ tại số ít vừa rồi thế nào chờ lái đi ra ngoài có một khoảng cách khẩn lưu mới hỏi lên vừa rồi đến sự tình gấp gáp như vậy để ta đi làm gì? vì chờ ngươi ta đã sớm tại dưới ký túc xá trở lấy sau đó quản lý ký túc xá a di nhìn ta đứng tại mặt trời phía dưới phơi liền cứ gọi ta đi trong phòng thổi điều hòa nàng cho chuyện những câu chuyện đó nghe ta siêu cấp xấu hổ khổng lưu hiếu kỳ hỏi cho nên quản lý ký túc xá a di nói cái gì cố thần hy lập tức trả lời không có việc gì đừng quản đừng hỏi ách tốt ta hắn nhìn một chút xe điện đủ là kính chiếu hậu nhưng cố thần hy mang theo mũ bảo hiểm cũng không nhìn thấy biểu tình cố thần hy nhảy qua cái đề tài này nàng hỏi khổng lưu ngươi để ba một thanh quá a kia nhất định phải là một thanh quá tốt ta ta đây vừa ra tay x u ấ t thần nhập hóa kỹ thuật lái xe trường dạy lái xe giám khảo đều phải khen ta một tiếng n h ư bức thật giả lợi hại như vậy k i a tất nhiên là thật ra k h ô n g lưu thổi lên n h ư đến cũng là mặt không đỏ tim không đập dù sao cố thần hy cũng sẽ không truy đến cùng việc này với lại cố thần hy kiểm tra bằng lái tất cả đều là một thanh qua nếu là ở trước mặt nàng thừa nhận mình để ba lần đầu tiên cửa lớn đều không có ra nàng không được gợi nặng mình à. dù sao liền tính cố thần hy không chế rêu hắn hắn là không có ý tứ củng cố thần hy nói mình để ba treo một lần chúng ta bây giờ đi đâu nha đi tìm lão vương hắn cùng hắn bạn gái này lại tại thư viện chờ chúng ta đâu cùng một chỗ thương lượng một chút ngày mai làm sao đi bành thành sự tỉnh a a cố thần hy nhẹ gật đầu lại hỏi tại sao là tại thư viện thảo luận bởi vì thư viện có điều h ò a c Phúc. k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy vốn là kế hoạch này g một tháng năm đến số hai đi lâm chi lão gia tuyên thành chơi số ba số bốn đi bành thành nhưng bởi vì lâm chi muốn vào giấu cho nên kế hoạch trực tiếp đ ổ i thành bành thành bốn người du lịch giờ phút này lâm chi đã đi tới sân bay sắp ngồi lên tây tạng máy bay nhìn trong tay vé máy bay lại ngầm đầu nhìn nhìn chị cơ khẩu lâm chi hít sâu một hơi đi vào đây là nàng lần đầu tiên đi máy bay cũng là nàng lần đầu tiên một người đ ạ p vào xa như vậy du lịch vừa đi vừa về vé máy bay tiền còn có đường bên trên tiêu xài phí tổn đều là cố thần hy cấp cho nàng trên thực tế là k h ổ n g lưu lấy cố thần hy danh nghĩa cấp cho nàng mặc dù lâm chi hứa hẹn lát nữa nghĩ biện pháp tích lũy tiền đem tiền trả lại cho cố thần hy nhưng từ vừa mới bắt đầu k h ổ n g lưu đem số tiền kia lấy cố thần hy danh nghĩa cấp cho lâm chi thời điểm không có ý định muốn trở về khẩn lưu cùng cố thần hy đi tới thư viện bởi vì nghỉ dài hạn nguyên nhân trong tiệm sách buổi chiều hôm nay người rất ít vương kỷ cùng dương tuyết nhi đã chiếm vị trí tốt đang chờ nàng hai. nha tuyết nhi ngươi đã có thể hủy đi băng vải nha cố thần hy có chút kinh h ỉ nhìn đã hủy đi băng vải thả t r ạ n g trạng thái không tệ dương tuyết nhi đi qua cùng n à n g dựng lên nói ừ dương tuyết nhi cười nói nắm học tỷ phúc vạn sự đại cát thấu chương xong chương ba trăm chín mươi chín tự lái du lịch chương ba trăm chín mươi chín tự lái du lịch ngươi không có việc gì coi như quá tốt rồi bác sĩ nói thế nào sẽ lưu xẻo sao nhìn dỡ bỏ băng vải về sau không có gì đáng ngại dương tuyết nhi khẩn lưu trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra dương tuyết nhi thế nhưng là giúp hắn bận rộn mới ra sự tình nàng thật muốn bởi vì chính mình ra chút gì vấn đề k h ổ n g lưu về sau cũng không biết làm như thế nào đối mặt hảo hình đệ vương kỳ dương tuyết nhi nói bác sĩ nói vết thương khép lại rất tốt sau một tháng đi bệnh viện phục kiểm một cái là được rồi hẳn là không có gì vấn đề về phần lưu không lưu sẹo dương tuyết nhi phi thường t h o ả i mái phất phất tay tay nàng nói không quan trọng dù sao có tóc che khuất có sẹo cũng không nhìn thấy vậy không được cố thần hy nghe vậy lập tức nói ra chờ ngươi vết thương này hoàn toàn tốt có thể đi cái kia bệnh viện làm trừ sẹo phẫu thuật phí tổn tính khẩn lưu trên đầu ha ha, ha tốt học tỉ dương tuyết nhi gật đầu cười nhưng lại cảm giác chỗ nào không đúng nàng suy nghĩ một chút nói tại sao là tính đang học tóc dài bên trên a ếch cố thần h i vừa rồi lập tức lại nói nhanh không cẩn thận liền nói lỡ miệng một bên khổng lưu chỉ vào cố thần h i giải thích nói đ ú n g coi như ta trên đầu dạng này đó là ta thiếu nàng tiền p h ú c ha ha dương tuyết nhi nói đ ù a nói làm sao ta chữa bệnh nợ tiền người thành khổng học trường chủ nợ vẫn là học trường bạn gái quan hệ này sợ là có chút luận à. khổng lưu nghe vậy quay đầu nhìn cố thần hy lên nhìn vừa cười vừa nói không có việc gì nhiều thiếu một điểm dạng này nàng cũng bởi vì ta không trả tiền nguyên nhân không dám cùng ta chia tay cố thần hy nghe vậy ô m lấy khổng lưu cánh tay nói ra vậy ta có thể được đem ngươi nắm chặt cũng không thể để ngươi chạy còn có thể dạng này dự phòng chia tay sao dương tuyết nhi nhìn ngọt ngào như thế hai người lại quay đầu nhìn một chút vương kỳ nàng nói lao vương nếu không ngươi cũng mượn ta ít tiền chứ dương tuyết nhi nói đến v ô vỗ vương kỳ bà vai a vương kỳ bị dương tuyết nhi nói chọc cười hắn ngu ngơ gãi gãi đầu ánh mắt chân thật nhìn dương tuyết nhi nói đừng nói tiền ngươi một câu ta mệnh đều cho ngươi a u cho ăn k h ô n g lưu củng cố thần hy ngay tại một bên ồn ào cái này đến thiên dương tuyết nhi không có ý tứ vương kỳ rời đi cái đề tài này hắn đối với hai người nói ra ta vừa rồi tại cùng tuyết nhi thương lượng nếu không ngồi đường sắt cao tốc phiếu đi bành thành a từ đó biển đến bành thành đường sắt cao tốc k h ô n g lưu nghe vậy mở ra điện thoại nhìn một chút đường sắt cao tốc phiếu từ đó biển đến bành thành đường sắt cao tốc phiếu giá cả tại hai ba trăm cái khu vực này ở giữa giá cả không phải rất đắt nhưng cũng không tính được tiện nghi c h ỉ ít đối với vương kỳ cùng dương tuyết nhi đến nói không phải rất、ừ. rẻ dương tuyết nhi bình thường về nhà đồng dạng lựa chọn xe lửa bởi vì vé xe lửa tiện nghi tám chín mươi là đủ rồi chính là thời gian sẽ coi c h ú t trưởng muốn n g ồ i bảy tám tiếng lại tính cả đi c h ạ m xe lửa thời gian không sai biệt lắm liền đó là một ngày dương tuyết nhi nói các ngươi đem thẻ căn cước phát ta đi ta tới cấp cho các ngươi mua vé cố thần hy nói đi một hồi ta đem tiền chuyển ngươi không cần dương tuyết nhi khoát tay h à o nói ta mời các ngươi đi nhà ta chơi đây điểm tiền xe không cần các ngươi ra cố thần hy vội vàng khoát tay nói vậy làm sao có thể làm ngươi mời chúng ta ăn cơm liền đã đủ rồi làm sao còn muốn lấy liền xe phí đều cho chúng ta báo hết ngươi dạng này chúng ta đều không có ý tứ đi đây có cái gì không được nếu không phải ta không xe ta đều nghĩ thoáng xe mang các ngươi đi nhà ta chơi dương t u y ế t nhi thúc giục nói học tỷ nhanh đem thẻ căn cước phát tới a phiếu không nhiều lắm không được không được không thể để cho ngươi mua hai nữ h à i liền mua xe phiếu chuyện này tranh luận lên khổng lưu cùng vương kỳ cũng lời xem bảo ngồi ở một bên nhìn hai nàng lôi kéo khổng lưu hỏi vương kỳ ngươi bạn gái cũng có bằng lái a ấn a vương kỳ đáp lại nói nàng lái xe so ta đều tốt khẩn g lưu quay đầu nhìn vương k ỳ liếc nhìn vậy ngươi dám lái xe lên đường sao dám a đây có cái gì không dám ta bằng lái đều cầm một năm vương kỳ nói xong lại nhỏ giọng bổ sung một câu đó là ta dùng tay ngăn không quá thuần t h ụ lên số tự động hoàn toàn không có vấn đề đầu năm nay dùng tay cản xe đều ít nhưng vẫn là có rất nhiều người kiểm tra dùng tay cản nguyên nhân đơn giản đó là c 1 đã bao hàm c 2 nhưng c 2 bằng lái không thể mở c 1 t trên thực tế đại đa số người nếu như chỉ là bình thường sử dụng xe không phải công tác cần hoặc là bốn g tay cái bình trong h rất ít có đám người ngoại trừ k h ổ n g lưu còn lại ba cái cũng biết lái xe ba người thay phiên mở vương kỳ nhìn k h ổ n g lưu nói chuyện phiếm nội dung xứng sở hỏi một câu người làm đến xe khẩn lưu nhìn vương kỳ l ấ c nhìn lộ ra một cái mang theo kiêu ngạo nụ cười nói ra ta muốn làm đến xe không phải vô cùng đơn giản sao vương kỳ biết khổng lưu thân phận cho nên khổng lưu cũng theo hắn đi xem mình cùng đồng thúc nói chuyện phiếm ghi chép tuyệt không dùng tị húy loại cảm giác này rất thoải mái khổng lưu mình cũng đang lo lắng muốn hay không cùng đỗ hoành viễn trần trí thụy hai người này thẳng thắn một cái mình thân phận nhìn còn tại tranh luận tiền xe hai nữ sinh khổng lưu nói một câu hai n g ư ờ i chờ ồn ào phiếu ban xong a hai người đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó đồng thời cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua cố thần hy nhìn hệ thống bên trên hơn phiếu nói ra đây không phải còn có phiếu sao đúng thế dương tuyết nhi cũng phụ họa một tiếng khổng lưu không có giải đáp hai người nói nói thẳng đừng ngồi đường sắt cao tốc chúng ta lái xe đi à? lái xe đi cố thần hy còn tưởng rằng khổng lưu nói là m ở nàng trước kia hot chờ đi đâu nàng lắc đầu nói ra xe kia liền có thể ngồi hai người với lại liên tiếp chạy mấy cái giờ rất mệt mỏi ta lại không nói ra người chiếc xe kia khổng lưu chỉ chỉ mình điện thoại nói ta mượn một chiếc xe nửa giờ liền có người đưa tới chúng ta đợi sẽ liền lái xe đi dương viết nhi cũng là sửng sốt một chút nàng nói chúng ta lái xe đi làm sao vậy ngươi không phải nói ngươi biết lái xe không khổng lưu chỉ chỉ vương kỳ đối với hai nữ sinh nói vừa vặn ba người các ngươi cũng biết lái xe ba người các ngươi thay phiên mở ta xem bên dưới nhà trung hải đến bành thành cũng liền sáu giờ một người mở hai tiếng không có vấn đề à, đến lúc đó khu phục vụ lại nghỉ ngơi một chút ăn một bữa cơm trễ nhất một mươi một m ư ơ i hai điểm trước nhất định có thể đến bành thành ba người đồng thời mở miệng nói khá lắm lúc này mới mấy phút ngươi liền toàn bộ hoạch định xong tấu chương xong chương bốn trăm mọi người ngày mồng một tháng năm chương bốn trăm mọi người ngày mồng một tháng năm đồng thuốc mặc dù nói cho khổng lưu cần nửa giờ đem xe làm ra nhưng trên thực tế chỉ dùng m ư ơ i tám điểm trống xe đã dừng ở cửa trường học ven đường nhưng mà k h ô n g lưu bốn người bọn họ đồ vật đều còn không thu nhập tốt bởi vì tự lái kế hoạch là lâm thời quyết định vốn là dự định đêm nay thu dọn đồ đạc ngày mai ngồi đường sắt cao tốc cho nên mọi người đều không có thu dọn đồ đạc hiện tại đột nhiên muốn thu đồ vật r ờ i trường mấy người đều là sốt u ruột bận ruột hoảng chủ yếu hiện tại cũng đã nhanh năm giờ muốn vội vàng s ắ t trời còn sáng xuất phát bên trên cao tốc cho nên thì càng vội vàng cái gì các ngươi hỏi vì cái gì không ngày mai xuất phát ngày mùng một tháng năm ngày đầu tiên đường cao tốc khẳng định phải kẻ xe a có thể đi sớm một chút khẳng định phải đi sớm một chút không lưu không có đồ vật muốn thu thập tắm rửa một cái mang theo một bộ sạch sẽ y phục đặt ở trong bọc liền tính thu thập xong vương kỳ liền so sánh xoắn suýt bởi vì cân nhắc đến đi bành thành sau đó muốn gặp dương tuyết nhi ra trường cho nên hắn lục tung đem mình tất cả y phục lật ra đi ra toàn bộ mặc thử một lần sau đó hắn cuối cùng tuyển hai bộ không sao cả xuyên qua quần áo mới cùng một bộ trang phục chính thức thông suốt nha đỗ m à n h viễn nhìn mặc vào trang phục chính thức tại trước gương ba trăm sáu mươi độ không có góc chết kiểm tra một lần vương kỳ nói một câu ta nhìn nơi đây không giống như là đi bành thành du lịch nhà nơi đây giống như là đi cầu hôm tới、Kìa. kia lần đầu tiên gặp người nữ sinh phụ mẫu không được long trọng điểm a vương kỳ gãi gãi đầu nhìn về phía khổng lưu nói ra ngươi nói đúng không lao lưu ân ngươi đừng để ý đến hắn chính ngươi bằng cảm giác đến khổng lưu từng có gặp g i a trưởng trải qua lúc ấy hắn so vương kỳ còn muốn chính thức cho nên này lại cũng phi thường có thể hiểu được vương kỳ tâm tình vương kỳ sửa sang lại một cái y phục sau đó đem chính diện chuyển hướng ba người hắn hỏi ta chính thức lên rất khó coi sao đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy liếc nhau một cái sau đó hai người đồng thời không có kéo ta ở cười lên phúc ha ha, ha. hai ngươi cũng đừng cười khổng lưu đưa tay chỉ chỉ hai người hắn nói hai người sớm muộn cũng có một ngày cũng giống như hắn hai người đình chỉ cười nhìn về phía khổng lưu đồng thời mở miệng nói tiểu tử ngươi rõ ràng như vậy ngươi sẽ không phải đã đi qua cố thần hy trong nhà à. vương kỳ ở một bên nhắc nhở hai người hai người ngốc ư i n g đi lão lưu không phải tại cố ra làm qua gia sư sao hắn đã sớm gặp qua cố thần hy cha mẹ à, đỗ hoành viễn nhìn một chút trần trí thụy sau đó hoàng sợ nói ngoa tạo cũng đúng à. chờ một chút khổng lưu cắt ngang ba người nói chuyện nói ra mặc dù ta trước đó mỗi ngày thấy cố thần hy phụ mẫu nhưng lấy bạn trai thân phận đi cùng lấy gia sư thân phận đi là hoàn toàn khác biệt hai cái cảm giác của ta ba người đồng thời hoảng sợ nói cho nên ngươi củng cố thần hy đã lẫn nhau gặp qua gia t r ư ở n g đúng a k h ổ n g lưu có chút ngạo kiều n g h ị c đầu hắn nói ta chưa nói qua sao ta củng cố thần hy lẫn nhau gặp qua gia t r ư ở n g k h ổ n g lưu k i ê n ngạo kiều tiểu biểu tình đơn giản củng cố thần hy ngạo kiều thời điểm giống như lúc khả năng này đó là tình lữ cùng một chỗ lâu sau đó càng lúc càng giống đi đỗ hành viễn g ơ ngón tay cái lên nói ra ta dựa vào tuyệt trần trí thụy cũng g ơ ngón tay cái lên hắn nói ta xem như phát hiện không quản lúc nào khổng ca vĩnh viên trước chúng bước. trực ta vĩnh viễn Vương tiếp một ôm Kỳ lưu vô vô vương kỳ bả vai nói thu thập xong không thu thập xong chúng ta đi cửa trường học lái xe đi không có vấn đề vương kỳ đem cần đồ vật một mạch nhét vào trong bọc đi theo khổng lưu cùng đi ra khỏi cửa nam sinh đi ra ngoài đó là một chữ nhanh giống vương kỳ nếu như không phải là vì đi gặp tương lai mình cha vợ cùng mẹ vợ trần c trí thụy đang h tại h bồi châu tiểu nam chơi game hắn một bên tại trong hạp cốc đại sát tư phương vừa hướng đỗ hoành viễn nói ta không có cướp được về nhà phiếu ôi xem ra trong túc xá chỉ còn lại hai người chúng ta cá mẹ một lứa mặc dù đỗ hoành viễn là tại thở dài nhưng này trong giọng nói rõ ràng có thể nghe ra mấy phần vui sướng nguyên lai tưởng rằng ngày mồng một tháng năm giả hắn lại muốn một người đợi tại trong túc xá lần này tốt có trần trí thụy bồi tiếp hắn hắn có thể không vui sao nhưng hắn còn không có vui vẻ mấy giây đâu trần trí thụy câu nói tiếp theo để hắn trực tiếp vui vẻ không lên trần trí thụy nói nhưng là châu tiểu nam giống như cũng không có cấp được về nhà phiếu nàng gọi ta đi sắt vách cô tô du lịch đây đỗ hoành viễn nghe vậy tức n h i ê n răng hắn chỉ vào trần trí thụy nói ta dựa vào ngươi cái hôn đ à n này ngươi thế mà c n huynh đệ vụn trộm hẹn m ộ i tử đi du lịch khu khu trần trí thụy cũng học vừa rồi khổng lưu tiêu nạo bộ dáng nhàn nhạt mở miệng nói không phải ta hẹn mọi tử là mọi tử hẹn ta a ta thật không dễ có người bồi ngươi lại để ta thua như vậy chỉ đ ể thảo tự mình não bổ thằng hề ngã bình rượu nét mặt đỗ hành o viễn tâm lý có chút khó chịu hắn chuẩn bị tìm trầm hà tâm sự đến an ủi một cái hắn tổn thương tâm linh kết quả một giây sau đỗ hành o viễn điện thoại liền thu vào tin tức thế mà còn là trầm hà phát tới nghỉ l ư ờ i nhắc về nhà d i s n e y có đi hay không nhìn trầm hà phát tới tin tức đỗ hành o viễn trực tiếp từ trên ghế nhảy lên hắn lớn tiếng reo hò nói ngoa tảo lao tử cũng có người hẹn trần trí thụy bệnh tâm thần đồng thúc cho khổng lưu an bài là một cố mẹ xe đ é t e cấp tỉnh không cạn dầu khổng lưu không biết nhưng khổng lưu biết tại đồng thúc bọn hắn xem ra mình ngồi loại này xe đã coi như là rất đ h ự a thấp mặc dù đã biết khổng lưu thân phận rất ư như u bức nhưng vương kỳ nhìn thấy chiếc này mới tinh giống như là mới từ bốn é cửa hàng bên trong mở ra xe thời điểm vẫn là không nhịn được sợ h ã i than một tiếng ta dựa vào lao lưu đây xe không rẻ a không biết ta đối với xe không có gì giải khổng lưu nói xong từ xe cái thứ hai lốp xe phía dưới tìm tòi một phen sau đó cầm tới chìa khóa xe vương kỳ ngơ ngác hỏi đây xe liền tùy tùy tiện tiện ném chìa khóa xe sàn xe phía dưới a đừng quản đừng hỏi lên xe k h ổ n g lưu nhấn xuống mở khóa cái nút sau đó đem chìa khóa xe ném cho vương kỳ để hắn đi khởi hành k h ổ n g lưu thói quen ngồi vào hàng sau lão bản vị tấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm linh một người tại chắn đổ chương bốn trăm linh một người tại chắn đổ thừa dịp cố thần hy cùng dương tuyết nhi còn tại thu dọn đồ đạc k h ổ n g lưu phi thường kỹ càng bàng vương kỳ định chế một cái gặp ra trường phương án hắn còn cùng vương kỳ chia sẻ một cái mình gặp ra trường một chút kinh nghiệm đồng thời trọng điểm nhấn mạnh ba lần cùng cha vợ ăn cơm thời điểm tuyệt đối đừng uống rượu liền tính uống cũng không cần uống nhiều cảm giác được muốn say liền lập tức kiếm cớ dừng lại vương kỳ phi thường không hiểu hỏi vì cái gì ngươi đừng hỏi nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết rằng uống rượu h ỏ n g việc là được rồi khổng lưu không có giải thích chỉ là để vương kỳ nhất định phải đem vấn đề này ghi ở trong lòng v ề phần uống rượu xong sau đó cùng tương lai cha vợ xưng huynh gọi đệ chuyện này đoán chừng khổng lưu đời này cũng sẽ không nói với người khác việc này thật thật mất thể diện cho tới khổng lưu bất cứ lúc nào hồi tưởng lại đến đều là ngón chân móc trình độ vương kỳ nhìn chằm khổng lưu mặt hỏi ngươi biểu tình làm sao kỳ không có việc gì tiểu hai t ử đ ừ n g từng ngày từng ngày nhiều vấn đề như vậy a hai người trong xe đợi gần nửa giờ hai nữ sinh cuối cùng thu thập xong đi ra nay lại đã b ả y hát đêm nay trước mười hai giờ đến bành thành đoán chừng là rất không có khả năng vì đền bù thu dọn đồ đạc lãng phí quá nhiều thời gian chuyện này cố thần hy chủ động cùng vương kỳ đ ổ i vị trí từ nàng tới trước lái xe khổng lưu cũng lập tức đem hàng sau vị trí tặng cho vương kỳ cùng dương tuyết nhi mình ngồi vào tay lái phụ đối với cố thần hy kia siêu cấp lưu hãn kỹ thuật lái xe khổng lưu đã sớm quen thuộc nhưng vương kỳ cùng dương tuyết nhi lại là lần đầu tiên ngồi cố thần hy xe cái k i a một tay mướt tiểu trôi đi kém chút không có đem hai người dọa cho chết tại từng tiếng t h é t lên bên trong hai người dần dần thích đứng cố thần hy tốc độ xe hoặc là nói hai người đã chết lặng dương tuyết nhi nói một câu học tỉ nhìn ngươi điểm đạm n h ò nhã không nghĩ đến ngươi lái xe thời điểm như vậy cùng ra a một bên vương kỳ đã không muốn nói chuyện bởi vì này lại hắn có chút muốn nói không sai đó là muốn nói hắn một cái không say x e người quả thực là bị dọa trong dạ giả giải phạm buồn nôn ách cố thần hy lập tức không biết trả lời như thế nào dương tuyết nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế khổng lưu nhổ nước bọn một câu nàng bình thường nhìn cũng không phải điểm đạm nho nhãng ư ờ i tốt ta lời mới vừa nói ra miệng khổng lưu cũng cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới quay đầu nhìn lại cố thần hy đang dùng giữ dằn ánh mắt nhìn hắn kia ánh mắt phảng phất đang nói lại nói bậy ngươi coi như xong đời khổng lưu lập tức tiếp lấy mình vừa rồi câu nói kia lại bổ sung một câu nàng không phải điểm đạm nho nhãng ư ờ i mà là điểm đạm vừa đ a n g yêu mỹ lệ lại hào phóng đại mỹ nữ cố thần hy nghe khổng lưu nói trực tiếp không có kéo căng n ư n g cười ra tiếng nàng nói đội giọng vẫn rất nhanh khổng lưu nội tâm cầu sinh g ụ c tôi hàng sau vương kỳ cùng dương tuyết nhi cũng là lướt nhau cười lên dương tuyết nhi đối với vương kỳ nói ngươi xem một chút khổng lưu học trưởng làm sao hồng bạn gái ngươi liền không thể học tập lấy một chút sao ta ta ăn nói vụ về vương kỳ không có ý tứ gãi gãi đầu hắn ánh mắt tất cả dương tuyết nhi trên thân hắn mặc dù ăn nói vụ về nhưng lại yêu nàng tâm là sẽ không thay đổi đêm nay đường cao tốc không phải r ấ t lớp tại trung hải c h ạ m thu phí chặn lại vài phút sau đó liền thông suốt lên xa lộ cố thần hy dẫm lên chân ga một đường và mạnh mở nhưng so sánh tại nội thành thoải mái nhiều may trong nước đường cao tốc có hạn nhanh không phải khổng lưu đều cảm thấy cố thần hy có thể đem xe lái lên hai trăm dặm giữa lúc mấy người coi là đêm nay có thể bảo trì cái xe này nhanh một đường lái về bành thành thời điểm hướng dẫn đột nhiên nhắc nhở đoạn đường phía trước hỗn loạn thông hành thời gian dự tính tại giọng nói thông báo vừa kết thúc mấy người liền thấy tại đường cao tốc phía trước chắn không thể nhìn thấy phần cuối dòng xe cộ vương kỳ nhìn đội ngũ này trực tiếp hô to một tiếng thao chứng thật ngắn chạn sự thật chứng minh ngày mồng một tháng năm chẳng những nghỉ cùng ngày kẹt xe nghỉ một ngày trước cũng đang kẹt xe thậm chí kỳ nghỉ xong sau đó cũng muốn chắn một ngày xe năm ngày n à y nghỉ ba ngày đều dùng đến kẹt xe nếu như là đi đứng đầu du lịch thành thị nói cố ò n ngày đó là dùng để nhìn đầu người lại là hai đó để đầu đ i với m ộ thần cái tốc xe hy mở ra đều có chút mệnh g i rời thấy cố thần hy trạng thái không quá tốt dương tuyết nhi lập tức nói ra học tỷ một hồi vào khu phục vụ đ ổ i ta mở ra à có thể hay không vào khu phục vụ đều là cái vấn đề nha cố thần hy nhìn một chút kính chiếu hậu lại rỗi dài cổ nhìn một chút phía trước dòng xe cộ c h ặ n lại lâu như vậy một điểm đều không kéo cố thần hy tiếp tục nói nếu là lại như vậy một mực chắn số dưới ta cảm giác chúng ta có thể đỗ xe tắt máy ngủ một giấc lại mở hạ khổng lưu thở dài nói ngày mồng một tháng năm còn chưa bắt đầu liền vây chết tại đường cao tốc lên vương kỳ đem xe lưu dùng di động vỗ xuống trực tiếp mượn khổng lưu câu nói này phát cái vòng bạn bè vòng bạn bè vừa phát ra ngoài đỗ hành o viễn liền dây khen hắn còn tại phía dưới bình luận một câu không thể nào không thể nào sẽ không có người này lại bị vây ở đường cao tốc lên đi sẽ không có người muộn như vậy còn không có ăn cơm chiều a vương kỳ lười nhắc u a y về tiểu t ử này nhìn thoáng qua không nhìn thẳng rơi nhưng khổng lưu không giống nhau khổng lưu vừa vặn không có chuyện làm hắn trực tiếp tại đỗ hành viễn bình luận phía dưới trả lời người ta kẹt xe đều còn có bạn gái ở bên người bồi tiết đâu ngươi vòng bạn bè dây tán sẽ không phải là một người tại ký túc xá liền nói chuyện phiếm người đều không có à. khẩn g lưu câu nói này theo đạo lý mà nói hẳn là có thể trực tiếp để đ ố i hoành viễn phá phòng đ ố i hoành viễn phá phòng liền nên dùng tin tức oanh tạc khẩn g lưu có thể kỳ quái là tiểu tử này hôm nay thế mà không có phá phòng nhìn nửa ngày không có động tĩnh đ ố i hoành viễn khẩn g lưu cũng tâm lý rất kỳ quái nhưng hắn cũng không tốt đến hỏi đ ố i hoành viễn vì cái gì không có phá phòng hắn chỉ có thể suy đoán tiểu tử này hẳn là đã phá phòng đến không tâm tư cho hắn phát tin tức này lại cũng đã trốn ở trong chăn vụ tr trên thực tế đ i hoành viễn đang chìm n g â m ở bị trầm hà thỉnh mời trong vui sướng khổng lưu nói này lại đối với hắn không tạo được một điểm tổn thương trên đường cao tốc c h ặ n lại nửa giờ dòng xe cộ cuối cùng bắt đầu động đại khái lại qua nửa giờ xe cuối cùng chạy đến gần đây khu phục vụ đêm nay khu phục vụ phi thường náo nhiệt chỗ đậu đều nhanh đậu đầy mắt thấy có một cỗ xe rời đi mấy chiếc xe vừa lên cũng muốn cướp chỗ đậu cũng may cố thần hy tay mắt lanh lẹ một cái thần long bãi vĩ trực tiếp cướp được chỗ đậu ba người khác đối với cái này vô cùng bội phục đối với cố thần hy giơ ngón tay cái lên tại khu phục vụ ăn không làm sao ăn ngon giá cả còn không rẻ tự phục vụ thức ăn nhanh về sau mấy người làm sơ nghỉ ngơi liền tiếp tục đi đường lúc này đến phiên vương kỳ lái xe dương tuyết nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế buổi tiếp khổng lưu củng cố thần hy cùng một chỗ ngồi ở hàng sau hiện tại đã nhanh m ộ ư ơ i một giờ lộ trình mới tiến lên không đến một phần ba lại muốn gặp phải kẹt xe nói ngày mai buổi sáng đều không nhất định có thể tới bành thành bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó vương kỳ mới mở ra khu phục vụ không bao lâu phía trước lại kẹt xe t ấ u chương xong chương bốn trăm linh hai đặt đến bành thành chương bốn trăm linh hai đặt đến bành thành vừa đi vừa nghỉ một đêm nhanh hai điểm thời điểm lộ trình cuối cùng đi tiếp một nửa sợ vương kỳ quá mệt mỏi dương tuyết nhi chủ động cùng hắn đổi vị trí nàng vừa rồi ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghỉ ngơi cũng không t ệ lắm này lại tinh khí thần rất tốt ngồi ở hàng sau cố thần hy đã sớm ngủ thiết đi nàng cái đầu tựa vào khổng lưu trên bờ vai ngủ rất t ơ m khổng lưu không ngủ cũng không biết là bởi vì cố thần hy tựa ở trên bả vai hắn nguyên nhân hay là bởi vì hắn không tín nhiệm vương kỳ kỹ thuật lái xe nguyên nhân dù sau đó là một mực ngủ không được ngủ không yên khổng lưu vì để cho cố thần hy ngủ thoải mái hơn một chút vi vi như người dùng tay vị nàng bà、vai. nhẹ nhàng ôm lấy nàng vương kỳ quay người nhìn thoáng qua hàng sau nhìn đang túi đầu chơi điện thoại cho hết thời gian khổng lưu hắn hỏi lão lưu ngươi còn không k h ố n à? khổng lưu nói khốn nhưng là ngủ không được đang lái xe dương tuyết nhi còn tưởng rằng vương kỳ mệt nhọc đâu liền đối với hắn nói ra ngươi nếu là khốn ngươi trước hết ngủ một hồi ta một người lái xe không có vấn đề vương kỳ bật thốt lên không có việc gì ta cũng không khốn ta ngồi cùng ngươi tâm sự nói xong câu đó sau đó vương kỳ giống như trong lúc bất chợt liền hiểu vì cái gì khổng lưu sẽ nói mình không khốn sau nửa đêm đường lại trở nên tương đối tốt mở đường bên trên nguyên bản chặn lấy một đồng lơn xe này lại cùng biến mất một dạng dương tuyết nhi n h ấ t cổ tác khí lái xe vào bành thành khu vực buổi sáng sáu giờ nửa thời điểm xe cuối cùng đã tới bành thành nội thành dương tuyết nhi vốn định hỏi thăm ba người có muốn ăn hay không đỡ sáng kết quả vừa n g h i ê n đầu mới phát hiện ba người này toàn đều ngủ lấy vương kỳ ra hỏa này nói xong liều yếu bồi bạn gái nói chuyện phiếm kết quả này lại đã ngủ thành heo chết khổng lưu cũng củng cố thần hy cái đầu dựa vào cái đầu ngủ lao thơm thấy ba người đều đang ngủ dương tuyết nhi cũng không có đi đánh thức bọn hắn nàng tìm cái không thu phí bãi đỗ xe đem chiếp xe ngừng tốt cửa xe khóa kỹ Trước Không biết qua bao qua lưu â u Khổng l trước hết nhất tỉnh lại nhìn bên ngoài lạ lâm hoàn cảnh lại nhìn một chút tài xế chạy nhanh vị trí bên trên đánh ngã châu ngồi đi ngủ dương tuy ế t n h i đoán đều không cần đoán khẳng định là đến bành thành k h ổ n g lưu tìm tòi một cái phụ cận khách sạn sau đó tuyển một cái đại phẩm bài mắt xích t r ú n g cao đ o à n khách sạn mua hai cái gian phòng hắn đặt trước xong gian phòng không bao lâu vương kỳ cũng tỉnh lại vương kỳ vớt mắt âm thanh có chút khàn khàn hỏi đây là cái nào a khổng lưu nói đến bành thành ân ân vương kỳ nỗ lực mở mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc sau đó nói đã đến a ân ngươi đem ngươi bạn gái đánh thức a ta mua khách sạn đừng ở trong xe ngủ đi khách sạn ngủ hai người đối thoại trùng hợp đánh thức ngủ dương tuyết nhi nàng nói ra không cần đặt trước khách sạn có thể đi nhà ta ở ta đã sớm cùng cha mẹ ta nói qua bọn hắn thu thập gian phòng ách cái này k h n g lưu do dự một chút hắn suy nghĩ một chút nói đây đây quá làm phiền ngươi cha mẹ vẫn là không cần chúng ta đặt trước khách sạn ở bên ngoài là được rồi dương tuyết nhi đem chỗ ngồi điều chỉnh trở về tiếp tục nói ngày mồng một tháng năm bành thành du khách không ít đâu khách sạn hẳn là rất đắt ta vẫn là đi nhà ta ở à, không sao khổng lưu nói không có việc gì không đắt với lại ta đã đã đ ặ t sao n g vương kỳ cũng không phải rất muốn đi bạn gái trong nhà ta túc nếu như đi ta túc nói vậy kế tiếp năm ngày hắn muốn cùng bạn gái ra trường ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy chỉ là ngẫm lại hắn cũng đã bắt đầu sợ hãi cho nên vương kỳ cũng giúp đỡ khổng lưu nói ra lão lưu đều đặt trước quán rượu cũng không tốt l u i ta nhìn nếu không trước hết ở một đêm khách sạn à. kia tốt à. dương tuyết nhi này lại cũng là có chút khốn chịu được một đêm nàng chỉ muốn hào hào ngủ mở giấc liền cũng đã ứng xuống dương tuyết nhi nhìn thoáng qua k h ổ n g lưu đặt trước khách sạn sau đó hướng dẫn đều không có nhìn liền trực tiếp kéo che vắn h ụ c phát động xe đây chính là người địa phương tự tin mười phút sau xe dừng ở khách sạn ga ra tầng hầm ba người lên lầu làm thủ tục nhập cư tại sao là ba người đây bởi vì cố thần hy còn không có tỉnh là bị k h ổ n g lưu ôm lấy lên lầu k h ổ n g lưu có tiểu điếm thẻ hội viên cho nên thực hiện thủ tục nhập cư cũng là phi thường nhẹ nhõm lập tức liền làm xong k h ổ n g lưu số phòng là tám nghìn một trăm tám mươi tám vương kỷ cùng dương tuyết nhi ở bọn hắn cửa đối diện tám nghìn một trăm tám mươi chín về đến phòng sau đó khẩn lưu đem cố thần hy nhẹ nhàng đặt lên giường cố thần hy này lại đều còn không có tỉnh nàng ngủ rất thơm khoe miệng còn khẽ động hai lần nhìn giống như là đang mỉm cười mở dạng mặc dù đây cũng không phải là khổng lưu lần đầu tiên nhìn thấy cố thần hy đi ngủ bộ dáng nhưng hắn vẫn là sẽ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần thậm chí không nhịn được muốn hôn một cái ba thút ta quả nhiên nhịn không được thừa dịp cố thần hy đang ngủ khổng lưu vụng trộm tại nàng mọng nước bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một ngụm hôn xong khổng lưu lại đưa tay tại cố thần hy trên gương mặt nhẹ nhàng bót một cái hắn nhẹ giọng nói ra đ ầ n ố c ngủ chết như vậy bị người bán cũng không biết cho cố thần hy đắp kín、mền. khổng lưu nằm ở nàng bên ở cũng ạ n h c rất không biết hai người bọn họ nói yêu đương đến nay chưa từng có cùng một chỗ qua đêm trải qua mà khổng lưu cho hắn hai đặt trước vẫn là giường lớn phòng mặc dù giường rất lớn lớn đến giữa hai người tại nằm một người đều sẽ không cảm giác được bóp nhưng là này lại hai người bọn họ nằm ở trên giường đều mang tâm tư căn bản ngủ không được một điểm nhìn cách mình thật xa vương kỳ dương tuyết nhi nhỏ giọng hỏi một câu ngươi có muốn hay không lại gần vương kỳ nghĩ thầm đây này lại không phải là thăm dò hắn khẩn trương nói tuyết nhi ngươi yên tâm ta là phụ trách lại tư tưởng bảo thủ nam nhân liền tính chúng ta nằm tại trên một cái giường ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm cái gì、Phốc. dương tuyết nhi bị vương kỳ chân thật lại dẫn mấy phần ngu đần nói làm cho tức cười nàng đùa dỡn hỏi đối phương vậy nếu như là ta chủ động ngươi xác định ngươi có thể không hề làm gì sao ách ta vương kỳ đột nhiên đứng lên đến dương tuyết nhi hỏi ngươi ngươi muốn làm gì ta trốn vào nhà vệ sinh đi nhắm mắt làm ngơ vương kỳ nói đến nhảy xuống giường liền muốn hướng nhà vệ sinh đi n g ư ơ i thần kinh a ta nói đùa với ngươi đâu trở về đi ngủ a a a bị gọi lại vương kỳ lại xám xịt chạy trở về còn trốn nhà vệ sinh dương tuyết nhi bị vương kỳ nói cho cười giận dữ nàng tại hắn cái chán chọc lấy một cái nói ra ta lại không phải yêu quái còn có thể ăn người phải không vương kỳ ảnh hưởng không có ý tứ gãi gãi đầu nói ta ta đáp ứng ngơi ư sự tình khẳng định phải làm đến sao phúc đồ đẩn cũng không biết qua bao lâu hai người vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh bại nằm ở trên giường ngủ thật say hai người bọn họ ngủ có thể nói là tương kính như tân giữa hai người sắt vách một đầu ngân hạ khoảng cách tới tương phản là cửa đối diện trong phòng đã sớm ôm ở cùng một chỗ khổng lưu cùng cố thần hy hai người tấu chương s o n g chương bốn trăm linh ba mậu đẹp cùng ác g ộ n g chương bốn trăm linh ba mậu đẹp cùng ác g ộ n g khổng lưu ngủ sau đó cũng không lâu lắm cố thần hy liền có tỉnh lại dấu hiệu cố thần hy đây một giấc ngủ đó là tương đương thoải mái t h ứ hôm qua buổi tối đến bây giờ tràn đầy ngủ mười giờ với lại nàng còn làm cái mậu đẹp nàng mậu thấy mình cùng khổng lưu kết hôn tại trong hôn lễ khổng lưu ngay trước gia trưởng hai bên mặt đem nàng lấy ô m công chúa tư thế ô m lên nàng lúc ấy thẹn thùng muốn mạng liền hung hăng hướng khổng lưu trong ngực dựa vào nỗ lực muốn che giấu mình đỏ bứng sắc mặt kỳ thực cái này mộng đối ứng là buổi sáng hôm nay khổng lưu đem c ố thần hy từ trong xe ôm vào khách sạn quá trình lúc ấy khổng lưu còn tưởng rằng c ố thần hy thấy ác mộng đâu hung hăng hướng trong l ò n g ngực của mình chui ai có thể nghĩ tới nguyên lai là làm mộng đây cố thần hy mơ mơ màng màng mở mắt một cái chớp mắt liền thấy nằm tại bên cạnh mình khổng lấy đối phương cố thần hy nhìn khổng lưu khuôn mặt đang ngủ trên đầu phảng phất có cái da chỉ thanh tiến độ sửng sốt đại khái mười mấy giây thanh tiến độ da chỉ đầy cố thần hy mở máy nàng bá một cái đem gác ở k h ổ n g lưu trên thân tay chân cho r ụ ộ t trở về đây to lớn động tĩnh kém chút đem k h ổ n g lưu đánh thức vì cái gì nói là kém chút đây bởi vì cố thần hy rút ra bị k h ổ n g lưu đặt ở dưới đầu mặt tay thời điểm sơ ý một chút lấy t u ổ i trỏ va vào một phát hắn cái đầu kém chút tỉnh lại k h ổ n g lưu bị đây đánh một t u ổ i trỏ cho sáng tạo hôn mê bất tỉnh liền tiếp ngủ sách cố thần hy nhìn không biết ngủ thiết đi vẫn là ngất đi khẩng lưu nhẹ nhàng sách một tiếng nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng tay chống tại mềm mại trên giường nệm sau đó cẩn thận quan sát một cái k h ổ n g lưu bất kể thế nào quan sát đều nhìn không ra hắn là ngủ t i ế p đi vẫn là c h ó n g nhưng khuôn mặt đang ngủ vẫn là rất x o á i để nàng có một loại không nhịn được nghĩ hôn một cái xúc động ba tốt à cố thần hy cũng không có nhịn xuống hôn k h ổ n g lưu một ngụm đây đang chết giống như đã từng quen biết hình ảnh hôn xong k h ổ n g lưu cố thần hy lại tựa ở hắn trong ngực bắt đầu chơi điện thoại s o t một hồi video nhỏ quá nhàm chán cố thần hy liền đem tâm tư đặt ở khẩn lưu trên thân nàng im lặng ghé vào khẩn lưu bên người dùng tay gối lên cái tàm, nhìn khổng mặc dù gương mặt kia vô cùng quen thuộc quen thuộc đến nàng đã quên đi mình nhìn qua bao nhiêu lần nhưng chính là như vậy chăm xem không chán nhìn một chút nàng đột nhiên nhớ tới đêm quang mậu cố thần hy đang nghĩ hai người nếu như kết hôn có phải hay không ngày sau mỗi cái sáng sớm đều sẽ như hôm nay buổi sáng dạng này mở hai mắt ra trước hết nhất nhìn thấy đó là đối phương mặt tựa hồ cũng không tệ lắm thế nhưng thời gian lâu dài có thể hay không ngắn đây hắn có một ngày có thể hay không không thích ta cố thần hy trong đầu không hiểu tung ra một vấn đề như vậy đang nghĩ n g i đâu khổng lưu đột nhiên trở mình sau đó đang ngủ mậu trạng thái dưới ôm lấy cố thần hy mơ mơ màng màng ở giữa khổng lưu cắn chữ không rõ phun ra ba chữ cố quỷ quỷ đây kiên c ô cánh tay cùng ấm áp ốm ấp cùng hắn trong ngộng đều đang đeo lấy cái tên đó để cố thần hy trong lòng lo nghĩ trong nháy mắt liền biến mất cố quỷ quỷ là cái lá hổ cố thần hy còn không có cao hứng vài giây đồng hồ đâu khổng lưu đây nửa câu nói sau kém chút không cho nàng tức chết cố thần hy ở trong lòng nổi lên nói thầm t ố t ở trong mơ cũng dám nói xấu ta chờ ngươi tỉnh lại ngươi liền xong đời cố thần hy ở trong lòng vừa nói thầm xong khổng lưu liền lại đức quăng nói ra c á i ta cũng ưa thích hắc <cười> hắc cố quỷ quỷ hương, hương. nghe nói như thế. cố thần hy đỏ mặt nàng nhìn c h ầ m c h ầ m khổng lưu mặt nhìn cả buổi muốn nhìn một chút tiểu t ử này là không phải đang vào ngủ sau đó c ô ý giảng những lời này cho nàng nghe có thể khổng lưu kia a n nhàn tướng ngủ nhìn tuyệt không giống như là đang vào ngủ cho nên những lời kia đều là lời trong lòng rồi ta nào có rất hung b ạ n tiểu thư rõ ràng đó là ôn tồn lễ độ tiểu thư khuê các tôi ta nói trở lại tiểu thư khuê các cái từ này giống như không thể dùng đến khen mình a được rồi xem ở ngươi nửa câu nói sau phân thượng ta liền không truy cứu ngươi sau khi tỉnh lại trách nhiệm cố thần hy ở trong lòng nói thầm lấy những lời này khoe miệng cũng không tự chủ hơi dâng lên nàng đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi trong đầu toát ra vấn đề kia thật chọc cười một cái liền nằm mơ đều sẽ mộng thấy mình nam hải làm sao lại đột nhiên không yêu mình đây củng cố thần hy một dạng khổng lưu cũng là mộng bất quá hắn mộng thấy không phải củng cố thần hy hôn lễ mà là củng cố thần hy cưới hậu sinh sống hắn mộng thấy cưới sau mỗi một cái sáng sớm tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy đều là cố thần hy hắn sẽ nhẹ nhàng tại cố thần hy trên c h á n hôn một cái sau đó rời giường cho cố thần hy làm n i ệ m tâm đừng hỏi vì cái gì không phải cố thần hy cùng hắn làm n i ệ m tâm bởi vì nếu như là cố thần hy làm n i ệ m tâm kia mộng đẹp liền muốn thành chờ khổng lưu bữa sáng sắp làm tốt thời điểm cố thần hy liền sẽ rón rén từ trên giường bò lên đến dép lê cũng không mặc đi chân đất chạy vào phòng bếp từ phía sau cho khổng lưu một cái to lớn ôm khổng lưu quay đầu cố thần hy liền hướng về phía hắn cười hắc hắc l ị c h ngậm nói ra chào buổi sáng khổng tùy tùy khổng lưu cũng biết đối với cố thần hy nói chào buổi sáng cố quỷ quỷ đại đồ lười người mới lười cố thần hy hờn dối lấy đưa tay tại khổng lưu trên bờ vai đập một cái khổng lưu nói chết thảm cố quỷ quỷ lạ cái la hổ vừa dứt lời cố thần hy liền đưa tay nắm chặt hắm lốt a i nhưng cũng sẽ không dùng lực, đó là đùa khổng lưu đóng lại bếp l ò bên trên hỏa quay người lại đôi tay liền ôm cố thần hy mềm mại vào nghèo hắn nói có cái ta cũng ưa thích cố thần hy n h ó n chân lên ngửa đầu hưng ơ hưng ơ mềm mại bờ môi nhẹ nhàng dán tại khổng lưu trên môi cùng hai người bọn họ so sánh cửa đối diện vương kỳ cùng dương tuyết nhi làm mộng đơn giản coi là ác mộng dương tuyết nhi mộng thấy mình đem bạn trai mang về nhà sau đó phụ mẫu thái độ đột nhiên trở nên phi thường lạ lẫm bọn hắn ghét bỏ vương kỳ trong nhà nghèo sau đó bởi tối ăn cơm thời điểm đủ loại làm khó dễ còn nói muốn ba mươi tám vạn tám sinh lễ vương kỳ mới có thể lấy mình bởi vì song phương ồn ào quá lợi hại dương tuyết nhi cũng không biết nên giúp ai cũng chỉ có thể làm cái hòa sự lao hai đầu khuyên lúc này phụ mẫu cùng vương kỳ đồng thời ép hỏi nàng đến cùng đứng ở bên nào dương tuyết nhi thực sự không biết nên làm sao bây giờ lúc này nàng liền bị làm tỉnh lại nhìn ngủ ở bên cạnh mình thành thành thật thật vương kỳ dương tuyết nhi lòng còn sợ hãi ngục lớn thở hổn hển nàng thật thật lo lắng cho lo lắng trong ngộng tất cả biến thành thật vương kỳ cũng không tốt gì hắn ngộng thấy mình không có khống chế ở cảm xúc ngày nào đó trong đêm cùng dương tuyết nhi tiến hơn một bước mặc dù hai người đều là tự nguyện nhưng dương tuyết nhi phụ mẫu biết sau chuyện này trực tiếp đem vương kỳ đánh cho một trận dương tuyết nhi phụ thân còn nghiến răng nghiến lợi phát thế nói chết cũng không đem ta nữ nhi gả cho ngươi tên cặn b ã n à y vương kỳ không dám hoàn thủ liền ôm đầu mặc mặc sắt bên đánh bởi vì chưa thấy qua dương tuyết nhi phụ mẫu cho nên vương kỳ trong ngậu nhị lao không có mặt với lại trên đầu phủ lấy hai cái màu đen túi nhựa nhìn đã khủng bố lại có chút b u ồ n c ư ờ i lao vương lao vương ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi trong lúc mù mơ vương kỳ cảm giác có người đang gọi hắn hắn đông nhiên mở mắt nhìn ngồi tại bên cạnh mình dương tuyết nhi hắn trực tiếp khóc lên ô, ô, ô. Vương kỳ vóc người này, đây tướng mạo khóc lên đến gọi là một cái thê thảm a tiếng khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế đợt này thuộc về làm anh nam r ơ i lệ tấu chương s o n g chương bốn trăm linh bốn thẹn thùng m anh nam chương bốn trăm linh bốn thẹn thùng m anh nam dương t u y ế t nhi ô m vương kỳ bà vai bạn trai lực bạo dạp nói ra ngươi khóc cái gì sao thế nào có phải hay không thấy ác n ộ n g đừng khóc đừng khóc có ta bảo vệ ngươi ta n g ộ n thấy ta vậy ngươi cái kia sau đó sau đó cha mẹ ngươi liền không chào đón ta còn đánh ta, ta cũng không dám hoàn thủ liền một bên bị đánh một bên giải thích ngươi ba cũng không cho phép ta cưới ngươi còn nói muốn đánh chết ta ta liền bị làm t ỉ n h lại ồ ồ ồ dương tuyết nhi nghe vương kỳ nói trong lúc nhất thời có chút nghe lời hai người bọn họ cái này mộc làm có thể nói là rất tương tự dương tuyết nhi nghĩ nửa ngày liền nghĩ đến một câu an ủi nói đừng nghĩ nhiều như vậy mộng đều là tương phản đây không phải cái gì đều còn không có phát sinh sao giống như hình như cũng đúng a vương kỳ như cái tiểu nữ hài giống như khóc sức mướt nhẹ gật đầu khóc một hồi vương kỳ đột nhiên đẩy ra dương tuyết nhi ngươi làm gì dương tuyết nhi không hiểu hỏi vương kỳ nói cách ngươi xa một chút ta sợ hai ta không có khống chế lại thật phát sinh cái kia sự tình ta cũng không muốn cha mẹ ngươi ghét bỏ ta không n g u y ệ n ý đem n g ư ơ i gả cho ta ngươi là đồ đ ầ n a dương tuyết nhi bị vương kỳ nói cho cười giận dữ nàng đưa tay đem đối phương tốn trở về chăm chú ông nói ra ta nhận định n g ư ơ i ta cha mẹ không đồng ý ta cũng muốn gả cho ngươi ân t ố t vương kỳ tựa ở dương tuyết nhi trong ngực một em m ở tám tráng hán giờ khắc này lộ ra vô cùng thèn t h ù n g cùng dương tuyết nhi như vậy vừa so sánh phản p h ấ t hắn mới là cái k i a muốn xuất giá tân n ư ơ n g tử đều nói yêu đương lâu nam nữ song phương nhân vật rất dễ dàng trao đổi nam sinh trở nên rất thèn thủng nữ sinh trở nên rất man vương kỷ cùng dương tuyết nhi đầy đúng là thuộc về là sống ví dụ mặc dù hai người vừa rồi trải qua tất cả cũng chỉ là mộng nhưng là cái này mộng để cho hai người đều có c h ú t hoảng phải biết đêm nay hai người bọn họ thế nhưng là thật muốn cùng nhau về nhà gặp g i a t r ư ở n g nếu như tất cả thật giống như mộng hai người không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ bởi vì càng nghĩ càng sợ hãi tới gần buổi trưa hai cái gian phòng giữa hết sức ăn ý không có lẫn nhau q cái dày riêng phần mình điểm thức ăn ngoài khổng lưu củng cố thần hy trước t ỉ n h hai người bọn họ điểm cái phần lớn bành thành nồi gà lo lắng không đủ ăn khổng lưu còn nhiều điểm một cái cá om tội để cho hai người không nghĩ tới là năm mươi mấy khối tiền một phần bành thành nồi gà t ư nhiên là cầm so mặt còn đại thức ăn nhanh hộp cho đưa tới bên trong còn có sáu khối mì chưa lên men b á n h nướng thịt cũng rất nhiều phần này lượng đ ặ t ở trung hải rẻ nhất cũng phải chín mươi tám một phần vẫn là cơm cứ gọi riêng loại kia cố thần hy nhịn không được cảm thán nói bành thành tiệm cơm món ăn lượng như vậy lại sao không biết ta ta cảm giác hai ta sức ăn nồi gà đều ăn không hết đây k h ô n g lưu nói đến mở ra cá ôm tỏi hộp đây nhìn trang tràn đầy cả một đầu cá k h ô n g lưu biết hai người bọn họ khẳng định là ăn không hết hắn vốn định phát tin tức hỏi vương kỳ bọn hắn có ăn hay không nhưng là ngẫm lại mình chỉ chọn hai phần cơm với lại cũng không biết hai người tình không suy tư vài giây đồng hồ sau đó hắn liền bỏ đi ý nghĩ này ăn nhiều thức ăn một chút tranh thủ ăn một bữa xong a ân cố thần hy cắn một cái nồi gà bên trong mì chưa lên men bánh bột nô g có chút kinh h ỉ nói cái này bánh bột nô g so chúng ta tại trung hải trong tiệm cơm ăn bánh bột nô g càng ăn ngon hơn ai nàng nói đến liền đem cắn một cái bánh nướng tiến tới k h ổ n g lưu bên miệng cũng làm cho hắn nếm thử k h ổ n g lưu trực tiếp tại cố thần hy cắn một ngụm nhỏ địa phương bổ sung một miệng lớn ăn một miếng rơi nửa khối bánh nướng đây bánh bột nâu cảm giác sắc thực không giống nhau quả nhiên mỹ thực vẫn là đạt được nơi đó ăn mới có thể ăn được chính tông hương vị bữa sáng không ăn hai người kho kho một trận huyết cơm đây phân lượng cực lớn hai cái món ăn thật đúng là để cho hai người cho huyết xong cửa đối diện trong phòng vương kỳ cũng cùng k h ổ n g lưu một dạng lựa chọn điểm thức ăn ngoài có dương tuyết nhi người địa phương này tại hắn chọn tiệm cơm hương vị so khẩn lưu nhà kia còn muốn đánh giá lợi ích thực tế nhưng hắn không nghe khuyên bảo không phải nói một cái món ăn không đủ ăn. Tại dương Hải tuyết nhi một bên dùng tay gõ vương kỳ cái đầu một bên dùng da hương thoại cười nói để thế này thiếu điểm chút đùa là không nghe tốt đi khắc ăn làm không hết rồi vương kỳ cũng học dương tuyết nhi tiếng địa phương nói ra không có việc gì ra lượng cơm ăn lớn có thể khắc xong đồng dạng là không ăn bữa sáng hai người này lại cũng là kho kho một trận nhuyễn bất quá bọn hắn điểm đích xác thực nhiều lắm còn lại một điểm món ăn t h ị t đều ăn không sai bịt lắm còn lại một chút phó tài liệu cũng liền không có m u ố n đám người nghỉ ngơi cũng đều không khác mấy hai giờ rưỡi xế chiều về sau song phương phi thường ăn ý cho đối phương phát tin tức ước định xong khoảng ba giờ rưỡi cùng đi dương tuyết nhi trong nhà sau đó các nữ sinh liền bắt đầu thu thập ăn mặc khẩu lưu lớn nhất thành ý đó là rửa cái đầu rửa mặt thuận tiện lại trả sát dâu rĩa nhưng vương kỳ không giống nhau hắn đổi lại mình chính thức nhất trang phục sau đó tại phòng vệ sinh đối với tấm kính đ ả o cổ nửa giờ đầu cũng không biết tại chơi đ ù a thứ gì thẳng đến dương tuyết nhi gọi hắn hắn mới ra ngoài dương tuyết nhi hỏi làm gì đâu làng nhà làng nhằng vương kỳ lắp bắp nói ra ta ta luyện tập lại đi nhà ngươi nên nói như thế nào đây dương tuyết nhi nhìn c h ầ m c h ầ m vương kỳ hỏi ngươi rất khẩn trương sao không tuyệt không khẩn trương khu khụ hắn khẩn trương nói chuyện đều có vẻ run dậy âm còn bị nước bọn s ặ c một cái đều như vậy còn muốn mạnh miệng nói mình không khẩn trương dương tuyết nhi an ủi hắn ngươi đừng lo lắng à cha mẹ ta lại không phải cái gì sài lang hồ báo bọn hắn sẽ không làm có ngươi ân t ố t t ố t vương kỳ không quan tâm nhẹ gật đầu đi ra ngoài thời điểm vương kỳ sung phong nhận việc muốn làm tài xế nhưng hắn cái này vội vã cuốn cùng lại không quan tâm trạng thái khổng lưu bọn hắn khẳng định là sẽ không đem xe mở cho hắn đi dương tuyết nhi ra làm khách còn để dương tuyết nhi lái xe cũng không thích hợp lo toan nhất thần hy ngồi vào tài xế chạy nhanh khổng lưu ngồi tay lái phụ vương kỳ cùng dương tuyết nhi hai người bọn họ ngồi ở hàng sau xe chậm rãi khởi động đám người xuất phát đi dương tuyết nhi trong nhà tấu chương xong chừng bốn trăm linh năm đến dương gia chừng bốn trăm linh năm đến dương gia dương tuyết nhi ra cũng không tại bành thành nội thành Lái là lắp làm giờ. nói, nội thiết thời gian việc mội mội xe Nghe đến đặt nhà nàng còn cần hơn 2 giờ. Nghe nàng nói, nội thành cũng mua phòng, nhưng là còn không có lắp đặt thiết bị. Bình thường thời gian làm việc bên trong, chỉ nàng học trung chỉ học học có mua bị. sáu ẽ ở ở ở ở. nội thành không phòng thân tại gia tộc mang nàng đệ đệ lên tiểu học, phụ thân tại thịt liên nhà tộc thiết mới tại gia tiểu tại đặt thịt học, phụ có lắp đây đệ đệ bị Mẫu m y đi làm, đi tối làm, sớm về tối công tác công n ô i s ố n giờ cả một nhà n g ư ờ g i tối bao nhanh đến bảy giờ thời điểm một đoàn người đã tới dương tuyết nhi trong nhà mercedes e tiến vào dương tuyết nhi các nàng thôn thời điểm đưa tới không ít người qua đường vây xem nhìn tài xế chạy nhanh cố thần hy cùng tay lái phụ khổng lưu hai cái này l ạ lâm tuổi trẻ gương mặt đầu thôn lao đầu lao thái bóp tại một đống cũng không biết đang nói chuyện gì tại dương tuyết nhi dẫn đạo dưới xe thất l ư u bắt quại lái vào một tòa tầng ba nông thôn tự xây phòng cửa ra vào trong tiểu viện một người mặc xinh đẹp màu trắng váy dài tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải từ trong nhà nhô ra nửa cái đầu nữ sinh này tướng mạo cùng dương tuyết nhi giống nhau đến mấy phần nhưng niên kỷ rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều đây chính là dương tuyết nhi vừa rồi trong xe cùng khổng lưu bọn hắn nói chuyện trời đất nâng lên mụ tướng mạo có mấy phần giang nam nữ t ử ôn nhu cùng thanh thuần nhưng là há miệng sao cha mẹ t a tỷ trở về dương tiểu vũ đây mới mở miệng tướng mạo cũng thay đổi nên nói không nói vành thành nói là thật cấm d ụ ca dương tiểu vũ hướng về phía trong phòng hô một tiếng sau đó thật vui vẻ chạy ra nên đón tỷ tỷ và nàng đ á m bằng hưu dương tuyết nhi trước hết n h ấ c xuống xe nàng vừa đứng vững mội mội lại đánh tới cho nàng một cái to lớn ôm tiểu vũ nói tỷ ở nhà lao nhớ ngươi dương tiểu vũ nết miệng nói đừng nói nữa đùa ba ngày dương tiểu vũ đang nói chuyện đâu nàng ánh mắt liền bị từ tay lái phụ bên trên xuống tới khổng lưu hấp dẫn tướng mạo thanh tú x o a y khí khổng lưu để tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng nàng dắt tỉ tỉ ống tay áo hỏi tỉ cái kia đó là bạn trai người à? như thế nào cùng tấm ảnh không giống nhau lắm người cái khở a dương tuyết nhi đưa tay tại bội bội trên đầu gõ một cái sau đó nói đây là bạn trai ta bạn cùng phòng a a dương tiểu vũ gật đầu đáp ứng lại vụng trộm nhìn một chút khổng lưu khổng lưu cũng phát hiện tiểu cô nương này đang nhìn mình liền hào phóng cười đưa tay cùng nàng lên tiếng trạo người tốt dương tiểu vũ dùng sen lẫn ra hương thoại tiếng phổ thông nói ra người tốt vừa cùng khổng lưu đánh xong trào hỏi nàng ánh mắt lại bị từ tài xế chạy nhanh xuống tới cố thần hy hấp dẫn tốt thật xinh đẹp dương tiểu vũ nhìn cách gan mặc thời thượng tướng mạo t u y ệ t mỹ khi chất lạnh lùng cố thần hy trong mắt đều nhanh trừng thẳng hừ hừ cố thần hy nghe được dương tiểu vũ đối nàng tán dương khó được lộ ra một vện có lực tương tác cười đánh nhau cái b ắ t chuyện ngươi cũng rất đáng yêu à. hh bị khen tiểu vũ hhh cười nàng không có ý tứ tránh né lấy cố thần hy ánh mắt sau đó nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ, tỉ mị nữ kia cũng là ngươi bằng hữu a dương tuyết nhi nhẹ gật đầu ân nàng là ta học tỉ cùng bạn trai ta bạn cùng phòng là nam nữ bằng hữu quan hệ a a dương tiểu vũ nhẹ gật đầu cảm thán một câu hai người bọn họ thật xứng đôi a dương tuyết nhi cười đối với mội mội nói ngươi đừng cùng ta giảng ngươi đi bọn hắn trước mặt khen không mặt ta ra mỏng không lạ có ý tốt l ạ c dương tiểu vũ nói xong lại dùng ánh mắt tại xe xung quanh quét mắt một vòng hắn nói bạn trai ngươi đâu làm sao không có gặp người khác hắn dương tuyết nhi nghe vậy nữ h nhữ mày nhìn lại vương kỳ còn trốn trong xe không có đi ra đây nàng đi dạo thân mở ra hàng sau cửa xe đối với vẫn ngồi ở bên trong vương kỳ nói ra làm gì vậy xuống xe à? không được ta ta hiện tại hiện tại thật khẩn trương ta cảm giác có chút hô hấp khó khăn vương kỳ vừa nói chuyện sắc mặt liền lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến đỏ có thể thấy được hắn là thật rất kích động không phải người đây không đến mức a dương tuyết nhi nhìn vương kỳ kia khẩn trương bộ dáng nói người ngay cả ta phụ mẫu mặt đều không có nhìn thấy đâu liền khẩn trương thành dạng này nhưng là ta ta thật rất khẩn trương a vương kỳ tay mồ hôi đã t ạ i ra thật trên ghế ngồi ấn xuống một cái to lớn mồ hôi thủ ấn nhìn mình hảo huynh đệ sợ thành bộ dáng này khổng lưu cũng là không khắc ký t r nhạc nhạc vương, ta, ta vương kỳ bị khổng lưu dăm ba câu điều động cảm xúc trạng thái hơi khá hơn một chút nhưng cùng đoạn trái tim thế nhưng làm một chút cũng không có chậm lại mấy người nói chuyện thời khắc dương thuyết nhi phụ mẫu vội vàng từ trong nhà đi ra dương phụ tại thị liên nhà máy lâu dài làm lấy việc tốn thể lực vóc dáng không cao nhưng dáng người phi thường cường tráng mặt nhìn có chút trông có vẻ già màu da cũng là loại kia nghề nông nhân tài có đen tuyển màu sắc tóc còn mảng lớn mảng lớn liếc dương tuyết nhi mẫu thân nhìn tướng mạo muốn so dương phụ hơi có vẻ trẻ tuổi một chút nhưng màu da cũng là loại kia bị phơi đen tuyển sinh ba đứa hải tử nữ nhân dáng người tự nhiên là đi dạng nhưng lở mở có thể từ đây hiền lành trên mặt nhìn thấy một chút lúc tuổi còn trẻ bộ dáng hai cái nữ nhi có thể xinh xinh đẹp như vậy phụ mẫu tuổi trẻ thời điểm tự nhiên cũng là sẽ không quá khó nhìn nhìn thấy đây mỹ lão vương kỳ trong lòng tâm tình khẩn trương giống như là trong nháy mắt biến mất đồng dạng đây là vì cái gì đây bởi vì nhìn thấy dương tuyết nhi phụ mẫu bộ d á n g về sau hắn đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết giống như là thấy được mình phụ mẫu một dạng hắn phụ mẫu cũng cùng đây nhị lao một dạng có xử lý lao động chân tay người đặc thù m ẫ u r a cùng dắn chắc thân hình nhìn dương mẫu hiền lành bộ dáng hắn nhớ tới mẫu thân mình mặt nhớ tới hắn mỗi lần rời nhà thì mẫu thân đó cùng ái nụ cười trước đó tâm lý kia thật sâu sợ hãi tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh thân thiết cảm giác để hắn trong đầu đoán, thậm chí có chút nhớ nhung nhà dương mẫu nhiệt tình đối với mấy người cười. nàng đối với dương tuyết nhi nói nhanh nhanh nhanh tuyết nhi mang theo người đám bằng hữu vào nhà đến dương phụ lần đầu tiên nhìn là vương kỳ nhìn lần thứ hai ánh mắt rơi vào sân bên trong mẹ xe đép e phía trên hắn nói làm sao còn lái xe trở về dương tuyết nhi dùng r a hương thoại cùng phụ thân nói v ẽ xe không dễ mua sau đó bằng hữu liền đem trong nhà lái xe đến đây dương phụ nghe vậy lập tức dặn dò các người đều vẫn là tiểu hải tử bên người cũng không có cái đại nhân tại đường bên trên l á i xe có thể được chú ý một chút an toàn ôi ba ta biết rồi dương tuyết nhi cùng phụ thân giảng hai câu tiếng địa phương sau đó liền quay đầu dùng tiếng phổ thông kêu gọi khổng lưu bọn hắn vào nhà học trường học tỷ chúng ta vào nhà trò chuyện Tốt cố thần hy nhẹ gật đầu cái chìa khóa xe đưa cho khổng lưu liền theo dương tuyết nhi đi vào nhà khổng lưu cầm lấy chìa khóa xe mở ra cốp sau cửa hắn cùng vương kỳ một người mang theo hai dương quà tặng hướng phía trong phòng đi đến khổng lưu mang theo là sữa bỏ cùng hộp quà trang bánh ngọt vương kỳ sách là trung lão niên người v ậ t phẩm chăm sóc sức khỏe của mỹ phẩm dưỡng da lễ này phẩm là hai bọn hắn v ụ n cho mua dương tuyết nhi cũng không biết loại kia tấu chương xong chừng bốn trăm linh sáu cân tối chừng bốn trăm linh sáu vừa vào nhà dương tuyết nhi đệ đệ liền xông tới lôi kéo t ỷ t ỷ t a y h ỏ i ta t ỷ ngươi cho ta mang ăn ngon trở về không dương tuyết nhi tức giận nói ra ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi ta thế nhưng là nghe mẹ nói ngươi lần này giữa kỳ kiểm tra thi đếm ngược đúng không ngươi kiểm tra cái đếm ngược còn không biết xấu hổ để ta cho ngươi mua ăn hh ắ c ắ c dương tuyết nhi đệ đệ gọi dương phong mới lên tiểu học năm thứ ba tính cách hoạt bát hiếu động xem xét đó là loại kiêm lịch ngậm tiểu nam hải hắn cũng chú ý tới đi theo tỉ tỉ sau lưng cái kia xinh đẹp đại tỉ tỉ hắn biểu tình cùng vừa rồi dương tiểu vũ biểu tình một dạng báo đáp thân tình không tự kìm h ã n được nói ra. ba đại mỹ nữ cố thần hi mí môi cười cười nàng hỏi dương tuyết nhi đệ đệ người nhà ân dương tuyết nhi đưa tay tại đệ đệ trên n ó t đập một trường lực đạo không lớn không nhỏ mộng bức không thương tổn não nàng cười đối với cố thần hi nói chết tiểu t ử chắc nịch rất để học tỷ chê cười dương phong sở lấy bị t ỷ t ỷ đập c á i ốc tiếp tục đối với cố thần hi nói ra mỹ nữ t ỷ t ỷ ngươi có bạn trai chưa dương tuyết nhi trừng mắt đệ đệ hung một câu n g ư ơ i muốn chết là a cố thần hi nhìn tiểu từ này mí môi nhẹ nhàng cười cười nàng còn chưa kịp mở miệng đi theo phía sau đi tới khổng lưu trước tiên là nói về một câu đã có a hừ hừ dương phong nhìn thoáng qua đi vào nhà k h ổ n g lưu liếc nhìn liền bị trong tay hắn mang theo sữa bò cùng bánh ngọt hấp dẫn hắn cũng không sợ người trực tiếp chạy tới nói ra ca đây là mua cho ta sao k h ổ n g lưu cười đối với dương phong nói ngươi đoán dương mẫu bưng mấy chén nước t r à từ trong phòng bếp đi ra nàng nhìn một chút k h ổ n g lưu cùng vương kỳ trong tay đồ vật nói ra ngươi nhìn các người tới chơi liền đến chơi mang thứ gì đến à. k h ổ n g lưu trực tiếp chỉ hướng vương kỳ nói ra đều là hắn mua hắn không phải nói tay không đến không có ý tứ ngăn đều ngăn không được vương kỳ không có ý tứ cười cười hắn đem thuốc bổ cùng mỹ phẩm dưỡng ra để lên sau đó đôi tay nhận lấy dương mẫu truyền đạt ly t r à nói một tiếng tạ ơn a di khổng lưu cũng giống như vậy thả xuống lễ vật tiếp nhận ly t r à nói ra tạ ơn a di đây đều là người mua dương mẫu nhìn vương kỳ nói ra ngươi hải tử này mua đây lão vài thứ hoa không ít tiền a vương kỳ s ờ lấy cái mùi nói lần đầu tiên tới làm khách tay không đến nhiều không thích hợp a hại đây có cái gì không thích hợp tới đây làm khách liền căn bản không cần mang lễ vật gì người tới là được rồi dương mẫu nói đến quay người đem cuối cùng một ly trả bưng cho cô thân hy nàng đối với nữ nhi nói ngươi muốn uống nước liền mình đi ngược lại tốt mẹ dương mẫu lần nữa đi vào phòng bếp tiếp tục bận rộn lên đêm n à y cơn tối dương tuyết nhi mang theo ba người ở phòng khách trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi dương phụ từ hậu viện bưng tới một b à n rửa sạch hoa quả đi đến đặt ở trên bàn trà x o n g việc sau đó hắn an vị tại bên tay trái không trên ghế salon dương tuyết nhi ở một bên phụ trách giới thiệu ba người giảng đến vương kỷ thời điểm nàng dừng lại một chút sau đó để cao âm điệu nói ra hắn đó là bạn trai ta gọi vương kỷ trước đó cùng các ngươi nói qua a a dương phụ ánh mắt rơi vào vương kỳ trên thân hắn hít mắt tinh tế đánh giá vương kỷ một bên nói ngươi chính là vương kỷ a vương kỷ khẩn trương nhẹ gật đầu nói, ai đúng đúng thúc thúc ta chính là vườn kỳ a t ố t ân hai người xấu hổ đánh xong chào hỏi sau đó liền không có động tĩnh phòng khách bên trong trong nháy mắt lâm vào giống như chết trong yên tĩnh liền nhiệt độ đều bởi vì xấu hổ mà hạ xuống vài lần ta đi đi nhà vệ sinh khổng lưu cùng cố thần hy bị đây quá yên tĩnh bầu không khí làm có chút không được tự nhiên khổng lưu trực tiếp tìm cái cớ chuẩn đi cố thần hy nơi nào sẽ để khổng lưu một người chạy nàng nói một câu hắn không biết đường ta cùng hắn cùng đi câu nói này kỳ thực có chút lạ bởi vì cố thần hy cũng là lần đầu tiến tới nhưng lấy cơ chỉ là vì c h u n đi dùng có kỳ quái hay không đã không quái quan hay trọng. đã dương phụ này lại cũng không có không quản hắn hay hắn đang cố gắng đang hồi tưởng năm đó mình lần đầu tiên đi nhà vợ bên trong thời điểm cha vợ cùng hắn đều nói cái gì nghĩ nửa ngày hắn đột nhiên phát hiện mình không nhớ nổi nhớ không nổi đến vậy liền nói bừa tốt tiểu tử người ở nơi nào a đông bắc bên kia a năm nay bao nhiêu tuổi qua hết sinh nhật hai mươi mốt a hai người câu được câu không lung túng hàn huyên nửa ngày dương phụ cũng là thực sự trò chuyện không nổi nữa hắn kiếm cơ nói muốn g i ế t cả liền đứng dậy rời đi vương kỳ vì trong tương lai cha vợ trước mặt biểu hiện một chút lập tức đứng dậy đi theo hắn nói thúc giết gà ta quên à, ta tại gia tộc ăn tết thời điểm thường xuyên bang trong nhà cả cái này nói lên giết gà dương phụ nói chuyện phiếm cũng biến thành tự nhiên rất nhiều hắn hỏi các ngươi hiện tại người trẻ tuổi trong tay đều là cấm ú t còn có giết gà khí là gà ân à, sẽ a n tết kia một lát ta còn đi theo cha ta đi trên núi đốn tuổi đâu dự săn ăn tết dùng a ngươi còn sẽ những n à y đó là rất không tệ hai người không hiểu thấu liền hàn huyên lưu lại phòng khách bên trong g ư ờ n g tuyết nhi cùng mỗi mỗi hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngươi không biết nên nói điểm cái gì đệ đệ trông mong nhìn trên bàn quà tặng nói ra tỉ ta có thể hủy đi cái k i ê u bánh ngọt hoặc không muốn bị đánh có phải hay không chờ khổng lưu cùng cố thần hy từ nhà vệ sinh tị nạn trở về sau đó hai người bọn họ nhìn cười cười nói nói vương kỳ cùng d ư ơ n g phụ còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo ra đây cố thần hy có chút không hiểu hỏi đây hai người này làm sao đột nhiên trò chuyện như vậy hợp ý ách ai biết được khổng lưu n h ú n m a i hắn cũng có chút ngậu chờ ăn cơm thời điểm vương kỳ đã thành công cùng cha vợ thành lập đặc thù hữu nghị hai người bọn họ trò chuyện chủ đề phần lớn là chút nông ra sự tình ví dụ như đông bắc bên kia lúc nào loại món ăn gì ăn tết ướp bao nhiêu dưa chua trong nhà nuôi không nuôi ăn tết theo loại vấn đề này trò chuyện một chút dương mẫu cũng gia nhập trong đó cùng theo một lúc trò chuyện những n à y loạn thất bát tao vụn v ặ t sự tình bọn hắn nói không chỉ đem khổng lưu củng cố thần hy hai cái này người trong thành cho nghe sửng sốt một chút liền ngay cả dương tuyết nhi cũng là nghe sửng sốt một chút dương tuyết nhi nghĩ tới rất nhiều loại phụ mẫu nhìn thấy bạn trai sau đó phản ứng duy chỉ có không có tính tới bọn hắn có thể trò chuyện nông ra sự tình trò chuyện như vậy hợp ý bất quá có thể trò chuyện lên là được rồi q u n hắn chủ đề là cái gì với lại xem ra đến b dương biết nhi phụ mẫu tựa hồ đối với vương kỳ tiểu tử này ấn tượng cũng không tệ lắm cố thần hy cùng khổng lưu nghe không hiểu cũng không muốn đi lẫn vào bọn hắn nói chuyện phiếm liền mặc mặc ăn cơm tối dương mẫu tay nghề siêu tốt xào gà so b u ổ i t r ư a thức ăn ngoài càng ăn ngon hơn còn có dương canh cũng là cho người ta hương mơ hồ những ngày gà vịt dương đều là trong nhà nuôi bản thân liền so với cái kia đồ ăn x u ấ t sinh cho có thư vị với lại mới vẫn là dùng loại kia đại hoa bếp đất đốt đầu gỗ xào đi ra có một cái phi thường đặc biệt nổi khí đây là ở trong thành thị nhà hàng rất khó ăn đến hương vị đây là một loại đặc biệt hương thổ khí tức là trên đầu hai người túi đầu kho kho huyễn mới bắt l ớ n cơm tấu chương xong chương bốn trăm lẻ bảy góc tường tổ bốn người chương bốn trăm lẻ bảy góc tường tổ bốn người cố thần hy cùng khổng lưu cấp tốc ăn xong cơm tối sau đó trước hết một bước rời đi nhà ăn đừng hỏi vì cái gì h ỏ i chính là cho dương tuyết nhi người trong nhà cùng vương kỳ lưu lại một điểm nói việc tư không gian quả nhiên khổng lưu cùng cố thần hy bên dưới bàn sau đó không bao lâu dương t i ể u vũ cùng dương phong hai người cũng rất nhanh bị đuổi xuống bàn ăn hiện tại trong phòng ăn chỉ còn lại vương kỳ dương tuyết nhi cùng nạn phụ mẫu bốn người ấy a suỵ suỵ dương tiểu vũ cùng dương phong vừa đi ra khỏi nhà ăn liền thấy ngồi sổm ở góc tường nghe lén khổng lưu cùng cố thần hy hai người bọn họ kém chút liền muốn hô lên tiếng cũng may khổng lưu cùng cố thần hy kịp thời đưa tay ngăn chặn bọn h ắ n miệng khổng lưu đè ép uống họng dùng phi thường nhỏ âm thanh đối với hai người nói đừng nói chuyện hai tỷ đệ đồng thời nhẹ gật đầu khổng lưu hai người bọn họ lúc này mới đem lòng tay ra thấy khổng lưu cùng cố thần hy tại nơi này nghe lén hai tỷ đệ cũng không đi liền theo cùng một chỗ ngồi sổm thành một loạt hình ảnh phi thường buồn cười buồn cười bên trong lại dẫn mấy phần hò hài cả chuyên gia dương phụ âm thanh âm thanh không rõ ràng lắm nhưng có thể nghe cái đại khái các người nói bao lâu nha vương kỳ nói còn có bốn cái nửa tháng liền đầy một năm vương kỳ cùng dương tuyết nhi chính thức cùng một chỗ thời gian s o khổng lưu củng cố thần hy muốn sớm trên một tháng yêu ôn l à không tính tình hôn g dưới hai người bọn họ là nên tân dạ hội nhận thức nhận thức mấy ngày liền hẹn lấy đi ra ngoài chơi vốn chỉ là phổ thông đi ra ngoài dạo chơi ăn một chút cơm tâm sự làm quen một chút kết quả gặp phải tần tử trạc ra hỏa kia kiếm chuyện đêm hôm đó gặp phải nguy hiểm biến tướng chạm vào giữa hai người tình cảm gia tốc giữa bọn hắn yêu đương tiến trình cho nên tương đương nói đó là hai người thêm h ẹ chặt không đến một cái tuần lễ liền chính thức tuyên bố chính thức đây còn phải đa tạ tạ tần tử chạc cái này thần phụ trợ dương mẫu cũng mở miệng hỏi tiểu vương là trong nhà con trai độc n h ấ ta t ai là lặc vương kỳ đôi tay đặt ở trên đầu gối hơi có vẻ co cấp nói nhà ta liền sinh ta một cái dương mẫu suy nghĩ một chút nói nhà ngươi cách bành thành là có chút xa a cũng cũng còn tốt lái xe nói cũng liền cũng liền mười mấy tiếng a vương kỳ nói lời này thời điểm có chút không tự tin bởi vì hắn ra cách bành thành xác thực có chút xa rất nhiều phụ mẫu đều không thích nữ nhi lấy chồng ở xa đặc biệt là giống dương thành bên k i a nữ hải trên cơ bản không gả nơi khác việc này là trần trí thụy trước đó cùng bọn hắn rằng lúc này dương phụ cũng mở miệng nói lái xe đều muốn một hai ngày là có rất xa nhà ta cô nàng này cũng không có làm sao từng đi xa nhà đi qua xa nhất địa phương cũng chính là trung hải dương mẫu cũng nói theo đúng vậy à ta nhớ được lúc ấy nàng lần đầu tiên đi trường học báo danh ta cùng nàng ba t u y ệ t không yên tâm an vị xe lửa cùng theo một lúc đi nàng một người đi xa như vậy địa phương bên trên học chúng ta kỷ thực cũng không yên lòng hai người trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ kỳ thực cũng chính là biểu đạt một cái tin tức nữ nhi rời nhà qua xa bọn hắn sẽ không yên lòng càng sâu một tầng ý tứ kỳ thực đó là không hy vọng nữ nhi lấy chồng ở xa thúc thúc a di các ngươi yên tâm có ta b ồ i tiếp t i ế p nhi không ai dám khi dễ nàng vương kỳ v ô vỗ bộ ngực nói tiếp không sợ n g à i nhị lao trò cười kỳ thực ta cũng là lên đại học mới lần đầu tiên đi xa nhà chúng ta lão ra cũng là cùng nơi này không kém quá nhiều tiểu h u y ệ n thành lúc ấy vương kỳ nói về mình gia đình tình huống cùng một chút trưởng thành trải qua đây cũng là hắn đem qua trên xe cùng khổng lưu nói chuyện trời đất khổng lưu nghĩ đến nói chuyện phiếm t h o ạ i t h u ậ t những này có thể khiến người ta sinh ra tổng tình trải qua từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là một loại thêm điểm hạng đương nhiên cũng phân tình huống nếu như nhà gái phụ mẫu là loại kia hy vọng thông qua gã nữ nhi cải biến gia đình điều kiện kinh tế cùng hiện trạng g i a t r ư ở n g vậy là được không thông thậm chí còn có thể trở thành một cái trí mạng giảm phân hạng nhưng rất hiển nhiên dương t u ế t nhi ra trường không thuộc về người sau nghe vương kỳ nói sau đó dương mẫu nói ra à cái kết như thế xem ra ngươi cùng chúng ta tuyết nhi trưởng thành trải qua cũng rất giống tuyết nhi khi còn bé dương mẫu đơn giản nói một chút dương tuyết nhi khi còn bé nàng kể xong sau đó liền đến viên dương phụ nói chuyện dương phụ hút thuốc tựa hồ là đang tự hỏi cái gì sau một lúc lâu hắn n g ẩ n đầu nhìn chằm chằm vương kỳ con mắt nghiêm túc hỏi nếu như tuyết nhi gả cho ngươi ngươi lấy cái gì cho nàng hạnh phúc ta ta người này không thế nào biết nói chuyện cũng sẽ không nói cái gì lời hay vương kỳ gãi gãi đầu sau đó nhìn dương phụ căng tới ánh mắt hắn nói trong nhà của ta liền điều kiện kia phụ mẫu cũng không giút được ta bao nhiêu bận rộn nhiều nhất cho ta ra điểm kết hô tiền còn lại chỉ có thể dựa vào chính ta nhưng ta không sợ chịu khổ ta sẽ dùng ta đôi tay nỗ lực đi dốc sức làm ta dám thề với trời chỉ cần ta vương kỳ còn có thể làm động một ngày sống ta liền sẽ không để cho tuyết nhi chịu một trận đói vương kỳ nói đúng là trực bạch một điểm nhưng lại thẳng đâm dương phụ tâm hắn năm đó cũng là không có gì cả t i ể u từ nghèo hắn phụ mẫu cũng không giúp được hắn cái gì thậm chí còn phải dựa vào hắn kiếm tiền nuôi gia đình nhưng dương tuyết nhi mẫu thân cũng không ngại hắn nghèo rất m ồ n g tơi a lúc ấy hai người cùng một chỗ nỗ lực tích lũy tiền tích lũy tiền kết hôn tích lũy tiền tại gia tộc đóng phòng ở mới hai người kết hôn lao bà cho hắn sinh cái trắng trắng mập mập nữ nhi về sau hắn liền không cho lão bà đi làm an tâm ở nhà chiếu cố hải tử là được rồi một người kiếm tiền xác thực không có hai người nhiều nhưng hắn không sợ chịu khổ một người kiếm lời thiếu hắn liền nhiều làm chút thời gian dù sao là tính theo sản phẩm công tác hắn nhiều làm một điểm tiền lương liền có thể nhiều một chút trong nhà liền có thể qua tốt đi một chút vui đ â u một đám đó là nửa đ ờ i người hắn cũng coi là bên này thịt l i ề n nhà máy già nhất nhân viên mày không đương nhiên mệt mỏi nhưng là mỗi đêm về nhà thì nhìn thấy trong nhà lao bà hải tử nhật kháng đầu ấm áp hình ảnh lại m ệ t m ỏ i tất cả cũng đáng người nhà dù sao cũng phải có chút sống sót động lực không sợ nghèo liền sợ không có mục tiêu sống sót mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác sống sót cùng cái sắc không hồn có cái gì khác biệt đâu nhìn vương kỳ dương phụ giống như là thấy được lúc tuổi còn trẻ mình hắn có chút vui mừng lại có chút lo lắng hắn lo lắng nữ nhi sẽ ở vương kỳ ra chịu khổ làm cha mẹ làm sao sẽ không hy vọng nữ nhi gả cho một cái gia đình điều kiện tốt người ta đi hưởng hưng phúc ăn ăn ổn ổn sống hết đời đây nhưng vương kỳ vừa rồi một lời nói là thật đả động dương phụ còn có dương mẫu trên đời này không thiếu kẻ có tiền thiếu là người hữu tâm gặp phải một cái đối bọn hắn nữ nhi so với mình còn tốt nam nhân kỳ thực bọn hắn cũng là nguyện ý hạ thấp một điểm vật chất yêu cầu bốn người tại trong phòng ngắn hàn huyên thật lâu dương tuyết nhi rất ít xe bảo chỉ là ở bên cạnh nghe nghe vương kỳ chân tình bộc lộ đả động mình phụ mẫu nàng đương nhiên là vui vẻ cửa ra vào bốn cái người cũng là phi thường kiên định ngồi s ồ n nghe toàn bộ hành trình mặc dù ngoài cửa nghe lén cũng không phải là rất rõ ràng Bá, nhà ăn dương tiểu vũ trực tiếp tại đệ đệ trên đầu vỗ một cái sau đó nói dương phong ngươi tác nghiệp viết xong không có dương phong lập tức đứng lên đến bước đến ngồi sồn có chút cứng cứng rắn chân nói ra ta ta cái này đi làm bài t ậ p dương tiểu vũ cũng đứng lên đến chấm hai giây về sau nàng nói ta đi giám sát ngươi làm bài t ậ p khổng lưu cũng học hai người bọn họ quay đầu đối với cố thần hy nói xe ngươi có phải hay không không có đóng điều hòa chìa khóa xe đều tại cố thần hy trong bọc điều hòa không có đóng loại này lấy cớ đơn thuần vô nghĩa nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy ôi t h ư ợ n như là ta đi xem một chút cố thần hy đứng người lên vừa định đi lên phía trước kết quả chết lặng bắp đùi để nàng chân mềm mũn mắt thấy liền muốn n ấ u vật khổng lưu lập tức đứng người lên đỡ nàng ta cùng đi với ngươi nhìn xem a a đi hai người lẫn nhau nâng s á m xịt chạy ra ngoài t ấ u chương xong